Chương 315, cái kia nắm lấy trường đào hải cốt mặt nạ nữ nhân, Chứng 315, cái kia nắm lấy trường đao hải cốt mặt nạ nữ nhân. Cảm thụ được trên biển phương xa bức người ô nhiễm khí tức, không nói đến phía sau đài cao mọi người, cho dù là Dương Lâm, tại giờ khắc này đều bỗng nhiên ra đầu tê giận. Sau đó liền thấy, ở trên biển phía sau, một đầu to lớn hải thú gào thét lao ra mặt nước. lẽ vị à thản, thất giai đỉnh phong ô nhiễm thú. Chợt nhìn còn tưởng rằng là một đầu to lớn côn nổi lên mặt nước, lại nhìn có thể nhìn thấy cái đồ chơi này quanh thân hai bên có cánh thịt, trừ cái đó ra, sau lưng còn có gai ngược. Cái đồ chơi này bị cuốn cầm tại nồng đậm ô nhiễm trong hắc khí, cũng không biết từ thân thể bộ vị nào còn dọc theo bốn đầu giống như xúc tu liền cảnh, cực kỳ kinh người. đương nhiên, mặc dù đầu này lẹ vị ạt thản ra sân kinh người, nhưng chân chính để Dương Lâm cùng với phía sau đài cao mọi người kinh ngạc có thể cũng không phải là cái đồ chơi này, mà là tại lẹ vị ạt thản trên lưng còn đứng một vị trên mặt mang theo hải cốt mặt nạ, trong tay sách theo một thanh trưởng đao nữ tử, cấm kỵ chiến cơ. Hơn nữa còn là một vị bát giai cơ bản hoàn toàn thân thể cấm kỵ chiến cơ. Liên nói vì sao có thể cảm nhận được bắt giai ô nhiễm thu xuất hiện, nhưng lại sinh tò đầu ra chính là một đầu lệ vị a thản, nguyên lai, like, cấm kỵ chiến cơ mới là lần này trên biển đột kích kẻ đầu sò. Nhức đầu. Giờ phút này, cho dù Dương Lâm cảm giác phải tự mình vốn liếng tâm hậu, trên trán vẫn cứ trong khoảng thời gian ngắn ra mồ hôi lạnh. Vẹn vẹn lẹ vị a thản thất giai đỉnh phong lời nói, có Dương Yến Lam làm chủ công, 14 cái chiến cơ làm phụ trợ, hao phí một chút thời gian, nhất định có thể đem đánh giết, có thể lại thêm một cái cơ bản ở vào hoàn toàn thân thể cấm kỵ chiến cơ, chiến trường tình thế sợ là nháy mắt liền bị nguy Cùng hai cái này cộng lại đồ chơi so sánh, lúc trước số lớn ổ nhiệm thú đột kích tồn tại uy hiếp quả thực chính là trò cười. Tiễn Lam, ngươi đem cấm kỵ chiến cơ khóa chặt là mục tiêu chủ yếu, tạm thời trước cùng nàng của nhau. Ly Nguyệt, Liêu nhớ các ngươi bên ngoài mọi người đem lẹ vị ạt thản thiết lập làm chủ yếu mục tiêu đa kích, mau chóng là Yến Lam sáng tạo ra càng có lợi hơn chiến trường hoàn cảnh. Trước mắt tình trạng này, chỉ có thể du tẩu cùng cùng nhau. Chuyên đạt xong chỉ lệnh phía sau, Dương Lâm một bên sid sao quan sát chiến trường, một bên bắt đầu suy nghĩ cái khác phương pháp có thể thực hành được. Ta mẹ nó, cấm kỵ chiến cơ a, hơn nữa còn là cơ bản bắt giai hoàn toàn thân thể. Cái đồ chơi này vẹn vẹn xuất hiện tại trên lục địa, dễ như trở bàn tay liền có thể san bằng một tòa thành trì toa ta. Chính mình điểm đến cùng có nhiều lưng, mắt thấy chấn thủ phụ liền muốn thành lập xong xuôi, vậy mà lại gặp phải bực này tai họa. Một lần nữa nói về phía sau đài cao cơ phồn tinh đám người, ban đầu nhìn thấy lẹ vị lúc, các nàng kỳ thật còn nhịn không được nhỏ tiểu tùng cầu khí. Dù sao liền tính theo bọn hắn nghĩ, nếu như chỉ là một đầu vi vị thản, cứ việc khủng bố, vậy do Mượn Dương Lâm ba cái cường hành tiểu đội liên thủ, nhất định có thể đem ép. Nhưng tiếp lấy lại là nhìn thấy còn có một cái bắt dai cấm kỵ chiến cơ phía sau. Khí lạnh đó là không tự giác từ bọn họ phía sau hướng bên trên bốc lên. Tình huống nguy hiểm. Vì cái gì trên biển còn có cấm kỵ chiến cơ, mà còn thực lực còn mạnh mẽ như thế. Đó cũng không phải là cường hở nha, nhìn xem trên biển, vì ngăn cản cấm kỵ chiến cơ tiến lên, Dương Yến Lam cho dù toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn như cũ hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cấm kỵ chiến cơ vẹn vẹn như vậy vung đao một nhóm, vạn quân nước biển tưởng liên tiếp nổi lên, ngay mắt liền có thể phá mấy cái tiểu đội trận hình. Như vậy dọa người trên chiến trường, phàm là một tiểu đội quá yếu, nhịn không được bao lâu thời gian liền muốn từng cái chết không có chỗ chôn mắt hác, đồng dạng bởi vì cấm kỵ chiến cơ quá mạnh, tại cùng cấm kỵ chiến cơ quần nhau đồng thời, Dương Yến Lam còn không phải không chiếu cố phụ trợ Giang ly Nguyệt đám người, điều này dẫn đến, không có bao lâu thời gian, cấm kỵ chiến cơ một đau kém chút không có đem nàng chặn ngang chặt đứt. Trang diện này nhìn thấy người lông tơ san sát, trên đài cao cơ Phồn Tinh không phát không được lời nói nói, nhìn tình huống, chỉ bằng vào Dương Lâm thủ hạ chiến cơ, rõ ràng không ngăn cản được cấm kỵ chiến cơ cùng lệ vị hạ thản liên thủ. Triệu Hoài Nhân, bên cạnh ngươi hai người, ta cần mượn dùng một chút. Triệu Hoài Nhân cho mày, Tinh, ta biết ngươi muốn làm cái gì, thế nhưng đầu tiên ngươi phải hiểu được một điểm cái này Trấn thủ phụ vô luận như thế nào cũng là giữ không được bên cạnh triệu tích linh kinh hãi, có lẽ có lẽ có thể bảo vệ a nếu như phồn tinh tỷ tỷ tăng thêm lê thúc cùng hồng hộ xuất chiến còn không thể diệt sát cấm kỵ chiến cơ sao ai triệu hoài nhân thở dài nói tích linh ngươi biết nhiều cái tám cảnh giới tham chiến bồi dưỡng động tĩnh cùng gợn sóng lớn bao nhiêu chỉ băng vào trên biển thành lập từ trường căn bản không có khả năng ngăn cản được nổi lên sóng lớn đến lúc đó nước biển chảy ngược là tất nhiên Trấn thủ phủ sẽ bị san thành bình địa cơ phồn tinh không nói gì thế nhưng khẽ gật đầu lập tức thân hình của nàng một cái nhảy vọt đi đầu hạ cao tháp Lê thúc cùng Hồng Hộ biết sự tình khẩn cấp, hướng Triệu Hoài Nhân nhìn thoáng qua phía sau, bọn họ thần tốc đi theo mà xuống. Còn lại Gia Lam, Mạc Ngọc hai người, các nàng ngược lại là có chút hỗ trợ, nhưng các nàng cũng quá biết, cho dù hai người bọn họ đều là thất giai chiến cơ, nhưng thật muốn theo sau, chứ liên lụy đồng đội, căn bản không dậy được một chút tác dụng. Chẳng lẽ chấn thủ phụ thật muốn hủy diệt sao? Triệu Tích Linh có chút khó chịu, nơi này nàng hướng về quá lâu, Dương Lâm nàng hướng về quá lâu, còn nói sau đó mang theo Vân Đỉnh bộ đội ở chỗ này cùng biểu ca thật tốt hưởng thụ nhân sinh đâu? Hiện tại tốt, lập tức liền muốn toàn bộ không có. Thích Linh, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đừng quá khó chịu, chờ tìm cơ hội, hoàn toàn có thể tại nơi khác lại xây một cái chấn thủ phủ. Có thể là biểu ca hắn tiêu phí quá nhiều tâm huyết, mà còn cái này sẽ liền phồn tinh tỷ tỷ. Còn có lê Thúc cùng Hồng hộp bọn họ đều tham chiến, chấn thủ phủ có lẽ không đến mức toàn tuyến lưu lạc ca. Triệu Hoài Nhân không nói gì, Lưu Chính đạo lời nói, hắn quét mắt một cái chấn thủ phủ toàn tuyến, thấp giọng nói, đừng nói chấn thủ phủ toàn tuyến, cái này phía sau điều khiển tới mấy ngàn nhân viên chiến đấu cùng nhân viên hậu cần, sợ rằng cơ bản cũng chạy không được mấy cái, không có khả năng, biểu ca hắn lợi hại như vậy. Hắn nhất định, nhất định có những biện pháp khác bảo vệ trấn thủ phủ. Triệu Tích Linh không muốn tiếp thu lão bà và lưu thúc thuyết pháp, nàng ánh mắt nhịn không được lại lần nữa nhìn về phía ven biển tháp canh bên trên Dương Lâm thân ảnh. Nàng tin tưởng nam nhân kia, cho dù là như vậy nguy cơ thời điểm, nàng tin tưởng vững chắc, không gì làm không được Biểu Ca một nhất định có thể sáng tạo mới kỳ tích. Triệu Hoài Nhân cùng Lưu Chính đạo đám người, bọn họ không nói gì thêm. Ánh mắt sau đó đi theo Triệu Tích Linh nhìn về phía Dương Lâm. Bọn họ đương nhiên cũng hy vọng Dương Lâm có khả năng sáng tạo kỳ tích. Nhưng bây giờ, thật còn có thể sao? Đúng vậy a, thật còn có thể sao? Dương Lâm cũng tại nghĩ vấn đề này, bất quá hắn rất nhanh liền đến có kết luận, không có khả năng. Cấm kỵ chiến cơ ngồi cưỡi lại vị hạt thản đã càng lúc càng gần, tại loại này cơ bản hoàn toàn thân thể đại khủng bố trước mặt. Lúc trước tín tháp phủ tiêu sáng tạo từ trường căn bản không đủ để phòng hộ trấn thủ phủ. Hoặc là nói, đồ chơi kia tại bát dài cơ bản hoàn toàn thân thể cấm kỵ chiến cơ trước mặt, tinh khiết liền một cái trang trí. Đến mức nói hiện tại phải làm sao? Mắt thấy Dương Yến Lam lần thứ hai thụ thương, nhưng như cũng tại đau khổ chống đỡ, lại lại là nhìn thấy Long Môn bộ đội cùng thủ hộ bộ đội tại Hải Dương loạn lưu bên trong nhiều lần kém chút bị chìm ngập. Liên tính Dương Lâm lại bình tĩnh. Hắn hiện tại cũng ngồi không yên. Tất nhiên thủ không được, vậy liền ưu tiên. Dương Lâm khó khăn hạ một cái quyết định, hắn vừa định tung người một cái dáng lâm mặt biển, ai biết liền bị một bàn tay trắng non bắt lấy cánh tay. Chương 316, số 2 cùng cơ phồn Tinh, chương 316, số 2 cùng cơ phồn Tinh. Phồn Tinh, ân, là ta, ta nhìn ngươi bên này nguy cấp, cho nên mang theo hai người bọn họ tới chi viện. Hiện tại ngươi là quan chỉ huy, chỉ huy đều có ngươi nói tính toán. Dương Lâm sừng sốt một chút, lập tức nhìn hướng Lê Thúc cùng hừ Các ngươi đều tới. Lê Thúc trả lời, tiểu ca, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Xin mau sớm truyền đạt chỉ lệnh, bên này tình hình cấp bách. Hồng Hộc không nói gì, nhưng khẳng định gật gật đầu. Biết cơ phù tinh, Lê Thúc cùng Hồng Hộc đều là bắt dai, Dương Lâm con mắt nhịn không được sáng lên. Nguyên bản, hắn bị ép hạ một cái quyết định, đó chính là hắn muốn đích thân hạ chàng cùng nhà mình chiến cơ bọn họ cùng một chỗ chiến đấu. Mà một khi như vậy, liền gặp phải hai cái kết quả. Đệ nhất, phối hợp hắn xuất thủ, có thể chiến thắng cấm kỵ chiến cơ cùng lẽ vì A Thản, nhưng loại này tỷ lệ không đủ 40%. Thứ hai, như cảm giác không thể Hắn chắc chắn sẽ không cùng cấm kỵ chiến cơ cùng chết. Thời khắc mấu chốt, hắn sẽ mang theo nhà mình tất cả chiến cơ đến một trạng khẩn cấp tránh nguy hiểm. Nếu như đi loại tình huống thứ hai, như vậy chấn thủ phụ tất cả đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu thật là như vậy, nhìn xem còn tại đường ven biển trận địa sẵn sàng nhân viên chiến đấu a. Cho dù tại đây chờ lấy thời khắc, bọn họ y nguyên đem Dương Lâm xem như thần. Bọn họ mọi người tin tưởng vững chắc, thần đại nhân có thể không gì làm không được. Chính vì vậy, bọn họ đến bây giờ cũng còn tại tin tưởng, tin tưởng nhà mình trưởng quan có thể làm được trước mắt Có thể là, có mấy lời thực tế một lời khó nói hết. Dương Lâm chỉ hận chính mình thực lực còn chưa đủ. Nếu như chính mình có thể mạnh hơn chút nữa, mạnh hơn chút nữa, lời nói liền sẽ không tại gặp phải nguy nan lúc. Bị ép dứt bỏ hạ một chút chân quý đồ vật. Dương Lâm, ta nghe đến Phồn Tinh, chờ chút ngươi cùng ta cùng nhau xuất kích. Lôi Thúc, Hồng Hạc, ta hy nhìn các ngươi hai cái có thể toàn lực phối hợp ta mặt khác hai cái chiến cơ tiểu đội bảo hộ tín tháp phụ tiêu. Cơ Phồn Tinh, Lê Thúc cùng Hồng Hạc không khỏi là kinh ngạc một cái. Dương Lâm hắn, thế mà muốn đích thân xuất kích, mà còn hắn ý tứ ba người cũng đã hiểu, đó chính là muốn đánh giết cấm kỵ chiến cơ đồng thời, còn muốn bảo hộ cái này trần thủ phủ chỉ cần tín tháp phù tiêu bất diệt, đúng lúc đánh giết cùng ngăn cản cấm kỵ chiến cơ lời nói, quả thật có thể được đến một cái hoàn mỹ cục diện. thế nhưng trường hợp này, cơ phồn tinh cao mày nói, dương lâm, ngươi chỉ là một cái quan chỉ huy, ngươi làm sao có thể bên dưới mạo hiểm như vậy quyết định? không cần nói, liền quyết định như vậy. còn có, chờ chút nếu vẫn áp chế không nổi cấm kỵ chiến cơ, phồn tinh, ngươi thừa cơ thoát đi, bởi vì đến lúc đó ta có thể cố không đến ngươi. lê thúc còn có hưng hục, nếu quả thật xuất hiện loại tình huống kia, các ngươi cũng ngay lập tức trở về xung quanh bảo vệ chính các ngươi người an toàn. có thể là nhìn tình huống hiện tại, muốn bảo hộ toàn bộ trấn thủ phủ rất khó. Ta cảm thấy, liền tính lưu hai chúng ta ở hậu phương bảo hộ Tín Tháp phủ tiêu cũng không làm nên chuyện gì. Không thử một chút làm sao biết, quyết định như vậy đi. Hiện tại, chỉ lệnh đã truyền đạt. Cơ phận tinh ba người không có cách nào, chỉ có thể dựa theo Dương Lâm nói muốn đi làm. Nhưng cũng chính là vào lúc này, đột nhiên tháp canh quanh mình không khí gợn sóng ba động, rất nhanh, một cái quen thuộc người xuất hiện ở mấy người trước mắt, là số 2. Lê Thúc thân là bốn hảo, hắn khẳng định nhận biết số 2. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, số 2 thế mà xuất hiện ở nơi này. Ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Ta vì cái gì không thể xuất hiện ở đây? Số 2 đáp lại lê thúc đồng thời, nàng ánh mắt thì là nhìn về phía Dương Lâm. Dương Lâm suy nghĩ một chút nói, ta còn tưởng rằng ngươi trốn đi chỉ xem kịch vui đâu, tất nhiên tới, liền chuẩn bị cho ta xuất kích. Số 2 hừ một tiếng, ta vì cái gì muốn xuất kích? Nói nhảm, vốn chính là ngươi sự tỉnh, hiện tại từ ta người thay ngươi khiêng, ngươi không biết xấu hổ xem kịch vui sao? Là chính ngươi muốn đem trấn thủ phủ thành lập ở loại địa phương này, lại hoặc là, ngươi muộn thành lập một tháng cũng được sao? Chính ngươi đụng phải loại này sự tình, trách ta rồi. Tốt tốt tốt, số 2, vậy ngươi tiếp tục xem trò hay. Phù Tinh, Lê Thúc còn có hồng hục, dựa theo ta lúc trước chỉ lệnh hành động. Số 2 xem xét mấy người muốn hành động, nàng ngược lại có chút cũng lên. Các loại, ta xuất kích, ta xuất kích còn không được sao? Tại sao lại thay đổi chủ ý? Nhìn ngươi cựu thị ánh mắt của ta, ta nếu là không xuất kích, ai biết về sau ngươi sẽ mang thủ đến mức nào? Thời gian khẩn cấp, không có thời gian cùng ngươi kéo, tất nhiên nguyện ý xuất kích, liền cùng ta còn có phồn Tinh cùng một chỗ. Số 2 nhìn thoáng qua cơ phồn Tinh, thoáng kinh ngạc một chút, nàng là không nghĩ tới, Dương Lâm bên cạnh thế mà còn có như thế một cái cường lực chiến cơ rất nhanh nghe nàng nói, các ngươi lời nói vừa rồi ta nghe đến, quan chỉ huy, ngươi còn tại chỗ này toàn tuyến chỉ huy, ta phối hợp nàng đi chi viện Dương Yến Lam các nàng. vì càng ổn thỏa một điểm, ta cũng rất cần thiết. có cần gì phải a, ngươi chỉ muốn lên sàn, Dương Yến Lam nàng liền phế đi. ngươi làm sao làm quan chỉ huy, liền cái tâm lý phụ đạo cũng làm không được, liền chính mình chiến cơ tâm sự đều không giải quyết được. tóm lại, không muốn để cho Dương Yến Lam phế bỏ, ngươi liền ngoan ngoãn ở chỗ này. tuy nói ta ở trên biển chiến đấu sẽ ăn hai thành thua thiệt, nhưng phối hợp nàng, còn có Dương Yến Lam, giải quyết cái kia cấm kỵ chiến cơ không phải việc khó. À cái này, thế mà bị số 2 khiển trách. Dương Lâm nhất thời có chút mờ mịt, hắn đồng thời không nghĩ rõ ràng, chính mình chỉ muốn lên sàn, vì cái gì Dương Yến Lam sẽ phế bỏ? Nhưng số 2 ngữ khí cùng thái độ hoàn toàn không giống như là nói đùa bộ dạng, cho nên hắn không thể không cân nhắc vấn đề này. Cái kia, cũng được, Phồn Tinh, ngươi phối hợp số 2 đi chi viện Yến Lam các nàng. Lê Thúc còn có hưng hục, ba người chúng ta bảo hộ phía sau, nhất định không thể để chấn thủ phụ xảy ra chuyện. Minh Bạch. Rất nhanh, hai thân ảnh theo gió vượt sóng gia nhập chiến trường. Dương Lâm vẫn như cũ thân ở tháp canh, lợi dụng cảm chi cùng kết nối năng lực không chàng. Lê Thúc cùng Hồng Hộc thì là phối hợp phong hành bộ đội cùng với ẩn hình bộ đội ngăn cản sóng biển, để tránh thành lập tín tháp phủ tiêu bị phá hủy. Mà muốn nói giờ phút này còn có ai hoa mang, vậy liền không thể không nâng một chút cơ phù tinh. Đột nhiên xuất hiện số 2, để trong nội tâm nàng không ngừng bước lên hàn ý. Đây cũng là ai vậy? Vì cái gì Dương Lâm bên cạnh nhiều như thế đại năng cường giả? Lúc trước còn nói Dương Lâm thân phận địa vị, hiện tại liên minh nghị áp chế hắn đã sắp lưỡng bại câu thương. Hiện tại đột nhiên lại xuất hiện một cái, sức chiến đấu rõ ràng so với nàng còn muốn cao cường giả, không kiềm chế được, thật không kiềm chế được ta. Muốn nói cơ phù tình sợ. Số 2 kỳ thật cũng không có gì. Xuất kích chi viện đồng thời, Cơ Phồn Tinh nhìn xem nàng, nàng cũng không ngừng nhìn hướng Cơ Phồn Tinh. Số 2 trong lòng, nghĩ không mồ hôi lạnh thấm thấm cũng không được. Nam nhân kia, đến cùng còn có mấy tấm át chủ bài a? Chẳng lẽ hắn chiến cơ không phải liền là trên biển tác chiến những cái kia sao? Vì cái gì đột nhiên lại xuất hiện một cái thực lực mạnh mẽ như vậy nữ nhân? Bởi vì nhịn không được, số 2 nhịn không được hỏi ra miệng, "Ngươi cũng là hắn nữ nhân?" Cơ Phồn Tinh bởi vì không hiểu rõ số 2 tồn tại gì, không nghĩ bại lộ quá nhiều, lại nghe số 2 còn cần một cái cũng chữ, nàng làm sao biết? Số 2 cũng chữ, ý chỉ Giang Ly nguyện đáng người. Nàng con tưởng rằng số 2 nói là bản thân, cho nên không nghĩ tới nhiều liên lụy dưới tình huống, Cơ Phồn Tinh cảnh giác trả lời, cùng ngươi có quan hệ sao? Chẳng lẽ còn làm phiền ngươi? Tốt ta, số 2 hiện tại không thể không nhận định, Cơ Phồn Tinh quả nhiên là Dương Lâm nữ nhân. Cho nên trong lòng của nàng có một sự thật nhận định. Dương Lâm, cái này cái nam nhân quá đáng sợ. Quả nhiên, không thể đối phó với người đàn ông này tay, nếu không ngày nào chết như thế nào đều không rõ ràng. Chương 317, Dương Lâm cử động, chương 317, Dương Lâm cử động. Toàn bộ hải thượng chiến trường Không bao lâu, đã đến nóng sáng hóa tình trạng. Nguyên bản Dương Yến Lam cũng tốt, còn lại chúng nữ cũng tốt, vì ngăn cản cấm kỵ chiến cơ cùng Lệ Vị ạt thản tiến lên, các nàng cơ bản đều là tại trên con đường tử vong lập đi lập lại hồi nhảy. Cũng thật thua thiệt lực chiến đấu của các nàng cường hành, đổi lại đồng cấp cái khác tiểu đội, đến bao nhiêu khẳng định đều phải diệt bao nhiêu. Thế nhưng hiện tại, theo số 2 hiệp trợ Dương Yến Lam, cơ hồn tinh hiệp trợ Giang Ly Nguyệt đám người, tình thế cơ bản lập tức nghịch chuyển đi qua. Nhìn chung trong tràng, cấm kỵ chiến cơ rất mạnh, có thể đối mặt một cái đồng dạng cường thế số 2, bản thân đã không sai biệt lắm đáp ứng không xuể lại thêm Dương Yến Lam cái này, đà trọng tăng thêm xếp thân cường lực chiến cơ, tình cảnh có thể nghĩ. Số 2 cùng Dương Yến Lam liên thủ, một trái một phải, thế công xuyên thiên liệt biển, quỷ khóc thần kinh hãi. Lệ vị ạt thản bên kia, hiện tại có cơ phùn tinh tỏa trấn. Còn lại 14 cái muội tử đã có thể toàn bộ lực đại chiến tay chân. Cái gì thất giai đỉnh phong ô nhiễm thú, cuối cùng không phải còn không có vượt qua bắt giai cảnh giới này dây sao? Chính là tại một mảnh tuyệt đại phong hoa, thiên thu chiếu chiếu quang mang bên trong, cơ phùn tinh tập kết 14 cái muội tử lực lượng, đi đầu xuyên thủng Lệ vị thản đầu. Cứ việc Lệ vị thản sinh mệnh cường hãn, còn chưa tới tử vong tình trạng có thể theo nó tự thân hoàng hốt bước lên ngồi cưỡi nó tiến hành chiến đấu cấm kỵ chiến cơ khẳng định cũng nhận ảnh hưởng như tình huống như vậy để một mực toàn tuyến chỉ huy dương lâm nhẹ nhàng thở ra phía sau cao tháp bên trên triệu hải nhân đám người cũng nhịn không được mặt lộ vẻ vui mừng chỉ là không hiểu cái kia đột nhiên xuất hiện cùng cơ phồn tinh cùng một chỗ kể vai chiến đấu nữ nhân là người nào thực lực kia có phải là hơi bị kinh khủng thích linh ngươi biết làm sao không cần biết ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nghe đến nữ nhi trả lời như vậy triệu hải nhân nhịn không được nhìn về phía bên cạnh lưu chính đạo hai người đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng không hẹn mà cùng cảm thán, Dương Lâm tiểu tử này, hắn thật rất đáng sợ a. Như thế như vậy phát triển tiếp, sau này liên minh trong mắt hắn sợ rằng đều có cũng được mà không có cũng không sao. Nhất định muốn lôi kéo, nhất định phải lôi kéo. Vô luận là Triệu Hải Nhân vẫn là Lưu Chính Đạo, đều như vậy kiên định ý nghĩ của mình. Trở lại trên biển. Cứ việc bên kia vẫn là đại Nhật vô biên, một bộ phận thiên trừ hải chi tướng, nhưng thân ở trong đó cấm kỵ chiến cơ, rõ ràng rơi vào hạ phòng. Cho dù là dài cự ly xa quan sát, cũng nhịn không được để người tê cả da đầu, tim đập nổ tung, như vậy vốn chi trong đó bị nhằm vào lệ vị thán. Trải qua cơ phồn tinh cùng 14 chiến cơ cường cường liên thủ, Leviat thản cuối cùng, trên thân nhiều mấy chục đạo thô to như thùng nước vết thương về sau, ẩm vang vỡ vụt. Nghĩ cái đồ chơi này chết, cấm thị chiến cơ thiếu một cái phụ trợ chiến đấu không nói, bản thân còn nhiều hơn đối mặt cơ phồn tinh đáng người. Chật vật phong thái, có thể nghĩ. Bảo vệ. Nhìn tình hình chiến đấu cơ bản đã có thể kết luận, vô luận là Triệu hải Nhân đáng người, hoặc là Dương Lâm bản thân, một viên nỗi lòng lo lắng lập tức lần thứ hai nối lòng hơn phân nửa. Liên hiện tại cái này chiến thế, thắng lợi chính là chuyện sớm hay muộn. Liên tính giờ phút này trên biển gợn sóng lăn lộn, nhưng ngồi dưỡng xung kích, tại tín tháp phủ tiêu cùng với Lê Thúc cùng hồng hổ cường thế chặn đường bên dưới, đối đường ven biển bên trên chấn thủ phủ căn bản bồi dưỡng không được một điểm thương tổn. Bất quá, mắt thấy cấm kỵ chiến cơ không nhịn được số 2, Dương Yến Lam cùng với cơ phồn tinh cùng 14 chiến cơ liên thủ, chiến cuộc sắp đến hồi cuối thời điểm. Cấm kỵ chiến cơ đột nhiên một phát, vô biên nước biển bắt đầu phun trào, từng đạo tường nước từng người là người vòng xoáy, mấy như phục chế đồng dạng nháy mắt che kín toàn bộ phạm vi bên trong trình phiến hải vực. Số 2 vừa thấy như thế, vội vàng vận đủ khí kinh hô, Người này muốn bộ phát tiềm lực sinh mệnh, tất cả tạm thi hành đẩy ra né tránh. Cái này cấm kỵ chiến cơ đến cùng ở trong biển dấu bao lâu thời gian, cái này cũng quá mạnh. Nàng mạnh hơn hiện tại cũng chuyển biến không được chiến cuộc, nhưng khoảng thời gian này, không thể cùng nàng gắng gượng chống đỡ, đi trước tránh đi. Cấm kỵ chiến cơ, hiện tại liền thuộc về cuối cùng không thể cứu vãn lúc cuồng bạo giai đoạn. Một khi chờ kỳ lực tận, mọi người lại liên thủ công, dễ như trở bàn tay liền có thể đem đánh giết. Nhưng ai đều không nghĩ tới, dựa vào bản năng, cấm kỵ chiến cơ giờ phút này vậy mà khóa chặt đến chiến trường bên ngoài quan trị Huy Dương Lâm trên thân. Dương Lâm chỗ nào nghĩ đến, hắn cho rằng đại cục đã định lúc. Hải Dương đồng dạng mênh mông sát lục chi khí đột nhiên liền đáp xuống trên người hắn. Cái này đều có thể khóa chặt đến ta. Tại không thể tin bên trong, tất cả mọi người nhìn thấy, cấm kỵ chiến cơ đem nàng toàn bộ lực lượng đều ngưng tụ tới mũi đao của nàng bên trên, lại là cuốn theo vô tận sát khí đồng thời, thân hình của nàng hóa thành lôi đình chi quang, sắc bén sơ sát tiêu điều, không gì không phá sông về bờ biển tháp canh bên trên dương lông. Ngăn lại nàng. Số 2, Dương Yến Lam cùng cơ phồn tinh trước hết nhất kịp phản ứng. Các nàng tính toán ngăn cản, có thể cấm kỵ chiến cơ ẩn chứa toàn bộ lực lượng một kích thực tế quá mạnh, vẹn vẹn nàng hóa thành lôi quang, xung kích lưỡng đạo. Miễn cưỡng đều đem nước biển hoàn toàn cắt cắt ra một mảnh khu vực chân không. Số 2 cùng cơ phổ tinh đầu tiên là bị kéo căng bay ra ngoài, Dương Yến Lam không biết nghĩ đến cái gì, đồng dạng lâm vào phát cuồng trạng thái đi ngăn cản. Có thể căn bản không có kiên trì mấy hơi thở, Phù Tung tóe ra một mảnh huyết vũ đồng thời, cũng không chỉ là thụ thương hoặc là cảm xúc kích động tới cực điểm, nàng ngất đi. Yến Lam tỷ, Yến Lam, Hoa Tiên Tri, Mị Ảnh, Giang Ly Nguyệt đám người nộn nhịp đi nghĩ cách cứu viện ngất đi Dương Yến Lam. Có thể các nàng lại không cách nào ngăn cản, hướng Dương Lâm xung phong mà đi cấm kỵ chiến cơ. Một khắc này, tất cả mọi người bị cấm kỵ chiến cơ cuối cùng này một đao chấn động, thời gian đều phản phất lập tức chậm chạp rất nhiều, quan chỉ huy hắn có thể tránh thoát được sao? Quan chỉ huy hắn có thể còn sống sót sao? Lốt bút. từ cấm kỵ chiến cơ ngưng tụ toàn bộ tiêm lực chém giết tới thời điểm, mấy cái tín tháp phụ tiêu bởi vì chịu đựng không được nguồn sức mạnh này, nhột nhịp nổ tung vỡ vụn. Lê Thúc cùng Hồng Hộp nghĩ muốn đi tới nghị cách cứu viện, có thể phun trào tới ngập trời nước biển để bọn họ không thể không đi trước đối mặt. Muốn tính toán đi ngăn cản, căn bản là hữu tâm vô lực. Đến mức trên đài cao triệu hội nhân, Triệu Tích Linh, Gia Lang, Mạc Ngọc đáng người Bọn họ khẳng định cũng nhìn thấy, chính là bởi vì nhìn thấy, trái tim tất cả mọi người đều nhanh tại giờ khắc này đi theo đình chỉ. Biểu ca, Triệu Tích Linh hô lớn một tiếng, có thể là thanh âm này lại bị chìm ngập ở trên biển phun trào sóng lớn âm thanh bên trong. Ầm ầm. Cấm kỵ chiến cơ sau cùng một đao, cuối cùng vẫn là tiếp cận Dương Lâm. Bởi vì lực lượng quá mức cường hãn, đường ven biển bên trên gần ngàn nhân viên chiến đấu cùng với hỏa pháo laser toàn bộ đều bị lật tung bay ngược ra ngoài. Mà Dương Lâm vị trí thấp kém vậy khẳng định càng thêm không thể may mắn thoát khỏi, lại không thể may mắn thoát khỏi không nói, toàn bộ lập tức bãi biển đều bị nổ ra một phương vô cùng hố sâu to lớn. Làm sao? Dạ. Mọi người giờ phút này, ánh mắt toàn bộ ngơ ngác nhìn hướng đột nhiên yên tĩnh lại đường ven biển. Không có ai biết Dương Lâm hiện tại đến tột cùng trạng thái gì. 10 giây đồng hồ, nửa phút, một phút đi qua. Làm phễu lên nước biển cùng với các đội chậm rãi biến mất thời điểm, giờ khắc này mọi người mới dần dần rõ ràng nhìn thấy bên trong tình hình. Dương Lâm bả vai trái bị cấm kỵ chiến cơ trường đao đâm xuyên, nhưng tay phải của hắn giờ phút này lại hung hăng bắt lấy cấm kỵ chiến cơ mặt. Không rõ ràng lúc này Dương Lâm nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức bờ môi nhúc nhích, ngắn gọn nói một câu cái gì. Dù sao sau đó liền thấy cấm kỵ chiến cơ trên mặt hải cốt mặt nạ, nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh. Chương 318, nàng quyết định trọng đại, chương 318, nàng quyết định trọng đại. Hải thượng chiến trường bên này, cơ phồn tinh cùng số 2 là nhanh nhất trở về tới đường ven biển. Mà hai nữ lo lắng nhất, khẳng định là Dương Lâm hiện tại tình hình. Đợi các nàng đến Dương Lâm trước mặt, kinh ngạc phát hiện, lúc trước khóa chặt tập kích Dương Lâm cấm kỵ chiến cơ, giờ phút này trên mặt hải cốt mặt nạ vỡ vụn, lộ ra một tấm thiếu nữ cảm giác mười phần kinh diễm đáng chú ý dung mạo đồng thời, tựa như là ngủ mỹ nhân đồng dạng cuộn mình ngủ ở Dương Lâm dưới chân. Đến mức Dương Lâm bản nhân Hắn bả vai trái bị trường đao nghiêm trọng xuyên thấu, bất quá vạn hạnh không phải là cái gì tuyệt đối chí mạng thương thế. Bất quá, cái kia cũng thua thiệt là Dương Lâm, biến thành người khác tới, chỉ sợ đã tại cấm kỵ chiến cơ cuối cùng cuồng bạo một đao bên trong nổ tung thành mảnh vỡ. Dương Lâm, ngươi, ngươi còn tốt chứ? Cơ Phồn Tinh giờ phút này chỉ sợ Dương Lâm có cái gì ẩn thường, lực khí của nàng khá là quan tâm. Dương Lâm trả lời, tạm được, còn có thể lại khiêng một hồi. Đi theo Cơ Phồn Tinh bên người số 2, nàng đang thán phục Dương Lâm nhục thân cường hãn đồng thời, đối ở bên cạnh có giúp ở trên đất cấm kỵ chiến cơ, nàng cũng không thể không quản. Thủ hộ giả tiểu đội cùng cấm kỵ chiến cơ là tử địch. điểm này dương lâm lúc trước tại lao ngục gặp phải tam tam lúc nghe tam tam nói qua, cho nên trận này trên biển chiến tranh, nguyên bản xác thực thuộc về số hai sống không sai. căn cứ vào cái này số hai lúc trước hoạt động, chắc hẳn nàng sớm đã khóa chặt đáy biển chỗ sâu cấm kỵ chiến cơ, nếu không cũng sẽ không tại mấy ngày nay xuất hiện tại chân thủ phủ. đến mức chân thủ phủ cái kia thật chính là hoàn cùng chút suy sẹo. sai lầm thời gian ở chỗ này thành lập chân thủ phủ, phàm lam muộn một tháng chờ số 2 giải quyết cái này cấm kỵ chiến cơ, hôm nay hắn dương lâm làm sao có thể đụng tới loại này sự tình? thế nhưng đụng tới cũng không phải là chuyện xấu từ kết quả đến xem vẫn là chuyện tốt thiên đại hảo sự muốn hỏi điều gì chuyện tốt nhìn xem cấm kỵ chiến cơ lộ ra chân dung sở dĩ hải cốt mặt nạ vỡ vụn đó là bởi vì dương lâm phát động cưỡng chế khế đước cấm kỵ chiến cơ tại trạng thái đỉnh phong đầy chiến lực lúc khẳng định không thể cưỡng chế khế đước có thể cấm kỵ chiến cơ tâm thần thất thủ cuối cùng quyết định tiêu đốt tiềm lực sinh mệnh không tính tất cả cùng đối thủ đồng quy vu tận lúc đương nhiên cũng là tốt nhất cưỡng chế khế đước thời gian cái này nguy hiểm dương lâm bút lên một cách tự nhiên cũng trả giá đại dối thương thế của hắn bên ngoài nhìn chỉ là xuyên thấu bả vai trái nhưng thực tế trả giá có thể không chỉ chừng này Vì ngăn cản cấm kỵ chiến cơ sau cùng một đao, cùng với bắt lấy cương chế khế ước trước mắt là qua cơ hội thích hợp nhất, hắn gần như đem linh lực của hắn tiêu hao sạch sẽ, hiện tại cả người đều ở vào cực độ hư nhược trạng thái. Lại liên tính hắn không bị cấm kỵ chiến cơ hư vô lực lượng ăn mòn, có thể cấm kỵ chiến cơ một đao kia bên trên ngưng tụ cường đại như vậy phản nghiệm cùng với ô nhiễm, vẫn như cũng để hắn không dễ chịu tới cực điểm. Tốt tại kết quả rất tốt, hắn thành công. Mà nói về lập tức, Dương Lâm là thành công, có thể số 2 không rõ ràng. Số hai cái này sẽ mất thấy cấm kỵ chiến cơ liền cuộn mình nằm ở bên cạnh trên mặt đất rơi vào hôn mê, cơ hồ là vô ý thức. Nàng đối với cấm kỵ chiến cơ đầu dơ lên lợi nhận. Các loại, không muốn giết nàng. Nếu không phải Dương Lâm bệnh mắt mở miệng ngăn cản, số 2 đã tại hô hấp ở giữa đem cấm kỵ chiến cơ đầu xuyên thấu vỡ nát. Làm sao vậy? Ngươi nhìn nàng dung mạo xinh đẹp, không bỏ được hạ sát thủ. Số 2 còn tưởng rằng Dương Lâm bị sắc đẹp mê hoặc, nhịn không được nhíu mày. Dương Lâm nhẫn nhịn vai trái đâm nói, khỏe miệng có chút giật giật nói, đừng nói nhảm, ta không cho ngươi giết nàng, đó là bởi vì nàng hiện tại đã là người của ta, đã cùng ta ký kết quan chỉ huy cùng chiến cơ khế ước. A. Cơ phồn tinh cùng số 2 đồng thời kinh ngạc lên tiếng. các nàng chỗ nào nghĩ đến? Dương Lâm hắn, thế mà còn cùng cái này cấm kỵ chiến cơ ký kết quan chỉ huy cùng chiến cơ khế ước. Làm sao có thể khế ước cấm kỵ chiến cơ, mà còn Dương Lâm, ngươi không phải, ngươi không phải đã có Long Môn Bộ đội sao? Lời này là Cơ Phồn Tinh hỏi lên. Nàng đồng thời không rõ ràng Dương Lâm có thể chính thức khế ước thứ hai, thứ ba, thứ vô hạn bộ đội, nàng đến bây giờ đều cho rằng Dương Lâm nhất lệ thuộc trực tiếp bộ đội chỉ có Long Môn Bộ đội. Số 2 đi theo nói, quan chỉ huy, ngươi đừng nói dẫn à, ngươi cùng cấm kỵ chiến cơ ở giữa cũng có thể ký kết khế ước ta cũng không có nói cho các người ta chỉ có thể khế được một tiểu đội năm tên chiến cơ đến mức nói cùng cấm kỵ chiến cơ ký kết khế ước. số 2, tam tam cùng thất thất ta đều có thể làm cấm kỵ chiến cơ lại có cái gì khó mà còn các người có thể không biết ta long môn bộ đội bên trong long âm nàng đồng dạng là một tên cấm kỵ chiến cơ chỉ bất quá đâu bị ta che giấu hư vô khí tức các ngươi không chú ý căn bản không phát hiện được mà thôi số 2, nghe đến dương lâm cái này một lời nói nàng thật đúng là thần tốc ổn định lại bởi vì dương lâm nói không sai tam tam cùng thất thất cùng nàng là đồng loại hiện tại vẫn như cũ vì người đàn ông này phục vụ cho nên cùng cấm kỵ chiến cơ khế ước, khẳng định đồng dạng không phải việc khó thế nhưng cơ phồn tinh bên này dương lâm lại một lần nữa từ nàng sâu trong linh hồn rung động đến nàng dương lâm cái này nam nhân đã đầy đủ đáng sợ tốt ta hiện tại hắn thế mà còn cùng cấm kỵ chiến cơ làm đến một khối mà còn long môn bộ đội bên trong long âm chân thân thế mà đồng dạng là một cái cấm kỵ chiến cơ cơ phồn tinh nàng có thể là liên minh người cầm quyền một trong a đối dương lâm cùng hắn chiến cơ thực lực tổng hợp lúc đầu nàng liền đã rất kiên kỵ đặc biệt là biết triệu hải nhân cùng lưu chính đạo bao gồm mấy cái phó tư lệnh toàn bộ đều cùng dương lâm có quan hệ lúc nàng liền đầy đủ đau đầu cái này cái nam nhân về sau không nhìn liên minh không kiêng nghệ gì cả nên làm cái gì hiện tại hiện ở đây trên người hắn thế mà còn có loại này bí mật liên cấm kỵ chiến cơ đều có thể làm mà còn một làm còn làm hai cái cái này về sau hắn sẽ còn đem liên minh nhìn ở trong mắt sao đúng không thể nào quên dương lâm mới vừa rồi cùng số hai đối thoại trong đó còn nâng lên tam tam cùng thất thất cơ phuẫn tinh gần thành bột nhão đầu thần tốc suy tư. Dương Lâm trong lời nói đem Tam Tam thất thất cùng trước mắt số 2 đóng gói cùng một chỗ, cùng cấm kỵ chiến cơ làm cái tương đối. Nói cách khác, cái này nguyên bản liền để nàng kinh ngạc số 2, cùng với Tam Tam cùng thất thất đồng dạng đều lai lịch không đơn giản. Không được, đã không được. Nam nhân này dựa theo bình thường quan điểm cùng suy nghĩ đến xem đến nghĩ, căn bản giữ lại không được. Chỉ cần hắn có một chút xíu phản cốt, không sớm thì muộn sẽ là liên minh uy hiếp lớn nhất. Nhưng muốn là như thế nghĩ, có vẻ như chính mình cùng Dương Lâm quan hệ cũng không kém, cái này cái này cái này, hiểu rõ cái này nam nhiều người như vậy bí mật, ngược lại thành gánh nặng trong lòng. Phồn Tinh, lần này đã tạ ngươi tương trợ cho ta bên này giảm bớt không ít áp lực. Không cần khách khí trong lòng tứ việc đối Dương Lâm suy nghĩ phức tạp, nhưng cơ phổ tinh ngoài miệng vẫn là rất khách sáo. Dù sao liền hiện tại tình trạng này, vô luận như thế nào cũng không có khả năng vạch mặt ta. Dương Lâm nhẫn nhịn đau đớn, mang chút treo chọc nói, trước đây ta đã nói rồi, hai người chúng ta sẽ chung đụng rất tốt. Ta không nhìn nhầm, có việc ngươi thật bên trên, ta càng thêm thích ngươi. Nếu là lúc trước, cơ phổ tinh khẳng định sẽ về một câu ta không thích ngươi thế, nhưng hiện tại, càng biết Dương Lâm thành phần không đơn giản, câu nói này nàng càng không dám tùy tiện mở miệng. Bởi vì vô luận như thế nào nghĩ, Cùng Dương Lâm giữ gìn mối quan hệ, tuyệt đối không phải chuyện xấu. Mà con nàng có thể minh bạch, Dương Lâm cái này thích, cũng không phải là cái kia quan hệ nam nữ thích, cho nên nàng bên này tự nhiên không cần thiết quá mức để tâm vào chuyện vụ vặt. Ngược lại là trong lòng của nàng, mơ hồ lo lắng Dương Lâm thành phần đồng thời, nàng vẫn là tại giờ khắc này là một cái vô cùng quyết định trọng đại. Chương 319, chúng ta thần đại nhân, chương 319, chúng ta thần đại nhân. Trước không nói cơ phận tinh quyết định trọng đại là cái gì, theo nàng cùng số 2 đi trước trở về, phía sau mỹ ảnh đám người, các nàng hiện tại cũng mang theo đã hôn mê Dương Yến Lam về tới bên bờ. Dương Lâm lời nói Hắn vừa định tiến lên một bước khích lệ một cái nhà mình chiến cơ bọn họ có thể làm, nhưng lại là nhìn thấy đầy người vết máu Dương Yến Lam phía sau, ánh mắt của hắn kém chút tối sầm. Yến Lam, Yến Lam thế nào? Quan Chỉ Huy ngươi đừng lo lắng bị ảnh nhìn Dương Lâm thân chịu trọng thương dưới tình huống cảm xúc kích động như thế, nàng tranh thủ thời gian trả lời. Yến Lam là bị chút tổn thương, nhưng không nghiêm trọng, hiện tại chính là hôn mê đi, nghỉ ngơi một chút liền có thể tỉnh lại. Hô. Dương Lâm nghe nói như thế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Liên vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, hắn kém chút cảm xúc sụp đổ. Đều nói nhà mình chiến cơ, mỗi một cái đều là chính mình bảo. Cái này nếu là vì khế ước cấm kỵ chiến cơ, mất đi chính mình một cái nguyên bản chiến cơ, loại này sự tình tuyệt đối không chịu nổi. Quan Chỉ Huy, ngươi thế nào? Ngươi thoạt nhìn rất nghiêm trọng bộ dạng, "Đau không?" "Quan Chỉ Huy, ngươi đừng làm chúng ta sợ." Mắt thấy nhà mình chiến cơ bọn họ nhộn nhịp vây quanh, Dương Lâm trong lòng tràn đầy vui mừng. "Đừng lo lắng, ta thương thế kia không nguy hiểm đến tính mạng, chính là vừa rồi bị chém tiêu hao tới cực điểm, cho nên yếu ớt hơi yếu một chút, nghỉ ngơi cái 2 ngày liền có thể triệt để khôi phục lại." Nghe Dương Lâm nói như vậy, Giang Ly nguyện Liêu Như đám người đồng dạng có thể an tâm. Về sau đi tới cái này một bên, là chặn lại sóng lớn ngập trời lê thúc cùng hưng hục, phong hành bộ đội cùng ẩn hình bộ đội cũng chạy tới. Trừ cái đó ra, còn có Triệu Tích Linh cùng với Triệu Hải Nhân bọn họ. Mà làm bọn họ nghe đến cấm kỵ chiến cơ đã bị khế ước hàng phục, về sau có thể là trấn thủ phụ sử dụng phía sau, trừ Giang Ly Nguyệt mấy cái người biết chuyện bên ngoài, còn lại mọi người toàn bộ cùng cơ phù tình cùng số hai phản ứng không sai biệt lắm. Đều nói Dương Lâm rất không hợp thói thượng, nhưng nghĩ như thế nào đến, cái này cái nam nhân có thể không hợp tối đến liền cấm kỵ chiến cơ đều có thể làm a? Dương Lâm bên kia, hắn nhìn thoáng qua cơ phù tình, Triệu Hải Nhân, Lưu Chính Đạo đám người phía sau chậm mà miệng chư vị, ta hiện tại thân thể rất suy yếu, mỹ mắt đã bắt đầu du lên, có thể chiêu đãi không được các ngươi. chờ sau đó, ta nhất định tịnh tình bày tiệc rượu, là chư vị thật tốt bày tiệc mời khách. biểu ca, ngươi nhìn ngươi sắc mặt đều ảm đạm đến mức nào, còn muốn bày tiệc mời khách đâu? ta cái này liền vì ngươi kêu ý để liệu tổ. biểu muội chờ một chút. làm sao vậy? chờ chút đem ta cùng yến lam còn có cấm kỵ chiến cơ an bài tại một cái phòng bệnh, ta khôi phục có thể cần 3 ngày tầm đó. khoảng thời gian này, ngươi giúp ta làm cái chủ nhà, thật tốt chiêu đãi một chút mọi người. thuật tiện, hiệp trợ ly nguyện, như các nàng sửa sang một chút chấn thủ phủ hiện tại cái này cục diện dối dám nghe xong chính mình có thể thay thế chủ nhà vị trí triệu tích linh đôi mắt đẹp sáng rõ điều này nói rõ cái gì nói rõ biểu ca đã đem mình làm làm nơi này nữ chủ nhân của ta biểu ca ta mặc dù không thể chiến đấu nhưng lâm thời tiếp nhận một cái chấn thủ phủ vẫn là có thể ngươi cứ việc nghỉ ngơi, chấn thủ phủ sự tỉnh ta cũng sẽ cùng ly nguyệt các nàng thương lượng đi làm vậy liền tốt vậy liền tốt bởi vì cực độ suy yếu dương lâm hiện tại cảm giác đau đau thân thể đã lung lay sắp đổ triệu tích linh hiện tại mới không để ý cái gì thân nữ nhi xấu hổ Nàng ôm chặt lấy đỡ lấy Dương Lâm, hẳn không thể đem Dương Lâm trực tiếp uấn tới trong ngực của nàng không thả ra đến loại kia. Muốn nói nàng hưng phấn như vậy, Triệu Hải Nhân cũng rất hài lòng Dương Lâm quyết định. Chính mình cái này con rể a, rất nghệ tình tốt ta. Nhìn xem trong chàng nhiều như thế nữ hài tử, cái này chủ quyền không phải là cho mình nữ nhi. Rất thượng đạo, cái này nữ tế tương đối thượng đạo. Bên cạnh Lưu Chính Đạo vừa thấy như thế, lập tức mở miệng nói, hiểu mạn, ngươi năng lực không vừa vặn cùng chữa bệnh tương quan sao? Đây thật là đúng dịp, hiện tại Dương Lâm thân là trấn thủ phụ trưởng quan gặp chút phiền phức, ngươi sau đó liền đi phòng bệnh chiếu cố hắn cùng hắn chiến cơ, không có vấn đề a. Lưu Chính Đạo ngoài sáng nói cho Nữ Nhi Lưu hiểu mặt, cái kia kỳ thực vẫn là để Triệu Hải Nhân nghe đến. Đổi đến lúc trước, Triệu Hải Nhân tránh không được sẽ cùng hắn một phen cãi lộn. Thế nhưng hiện ở đây, một là thời gian trường hợp hoàn toàn không đối, thứ hai nhà mình Nữ Tế đã rất thượng đạo. Vì hình tượng của bản thân, tuy nói trong lòng rất không muốn, nhưng vẫn là một mắt nhắm một mắt mở, miễn cưỡng để chính mình người lão hữu này Nữ Nhi sinh động một cái đi. Không phải vậy Nữ Tế khôi phục lại, oan trách chính mình cái này nhạc phụ lòng dạ hẹp hỏi làm sao bây giờ? Trong tràng, theo Dương Lâm bởi vì cực độ suy yếu xen lẫn một chút thương thế nặng chìm vào giấc ngủ. Y liệu tổ bên kia dựa theo phân phó. Thần tốc đem hắn cùng Dương Yến Lam còn có cấm kỵ chiến cơ đưa đến phòng điều trị bên kia phía sau, hải thượng chiến trường lần chiến đấu này chính thức tuyên bố kết thúc. Khỏi cần nói, làm Giang Ly Nguyệt đám người đem chiến đấu thắng lợi tình báo thông báo toàn bộ trấn thủ phủ căn cứ phía sau, nơi này náo nhiệt có thể nghĩ. Trước sau cũng liền mấy phút thời gian, tại trấn thủ phủ tất cả mọi người biết. Tại trưởng quan vị này thần đại nhân anh minh lãnh đạo bên dưới, trấn thủ phủ lần này đánh bại xâm phạm thất giai định phong thẩm phán cấp cùng bắt hai nạn cấp hai đầu thú. Cấm kỵ chiến cơ sự tình thuộc về bảo mật tính chất, không tiện đối dân chúng bình thường lộ ra, tạm thời nói là bắt ô nhiễm thú đến mức thông báo bên trong nâng lên chấn thủ phụ tổn thất cũng chính là hủy đi bốn tòa tín tháp phụ tiêu, cái này sau đó có thể xây dựng lại, không phải đại sự gì. mà nhân viên thương vong tình huống, vậy thì càng không hợp thói thưởng trừ bỏ một chút bình thường nhân viên chiến đấu bị hất bay, nện tổn thương bên ngoài, không một người tử vong. nghe một chút, không một người tử vong, không một người tử vong a. thất giai cùng bát giai ô nhiễm thú, liền tính dân chúng bình thường cùng bình thường nhân viên chiến đấu chưa từng thấy, nhưng lịch sử tổng học qua nghe qua phạm là ô nhiễm thú qua thất giai thậm chí càng cao, cái kia cơ bản vừa ra trận đều là kèm theo máu chảy thành sông, núi thấy hải cốt nhưng bọn họ trấn thủ phủ, bởi vì trưởng quan chính là thần đại nhân, hắn chiến cơ đều là thần chi sứ đồ nguyên nhân, trấn thủ phủ không có gặp phải phá hư không nói, bọn họ những này thần chi tử dân cũng hoàn toàn nhận lấy an toàn nhất che chở. Trước đây bị điều khiển tại chỗ này là bởi vì bọn họ không có tuyển chọn. Thế nhưng hiện tại, tại giải thần đại nhân cùng hắn sứ đồ cường đại phía sau, mọi người đối có thể sinh hoạt tại trấn thủ phủ bên này cảm thấy vinh hạnh cùng yên quang. Thất giai cùng bắt giai ô nhiễm thú cũng không sợ, bọn họ vị trí trấn thủ phủ, sợ không phải so liên minh tổng bộ đều an toàn. Về sau, thật muốn đi công tác hoặc là xa nhà tại bên ngoài, Vẹn vẹn sinh hoạt tại Tân Hải tuyến trấn thủ phụ chuyện này, đó chính là bọn họ vĩ đại nhất tư lịch, không phục đến miệng. Trở lên, chính là bởi vì sinh hoạt tại trấn thủ phụ con dân thành kính, Dương Lâm thần cách lại bị tăng lên một tầng nguyên nhân. Cho nên bất luận là cơ phù tinh, Triệu Hoài nhân vẫn là lưu chính đạo, bọn họ nhìn đến nơi đây con dân của Nhật, trong lòng nhịn không được đều sợ hãi. Cái này Dương Lâm lực ảnh hưởng, khó tránh quá mức khoa trương. Ngươi giam tại bên ngoài chửi bới một câu thần đại nhân cùng hắn sứ đồ, quả ngươi cái gì thân phận, không chút nghi ngờ ngươi người vài phút liền có thể bị sung tới. Hiện ngươi ở chỗ này mấy còn thiếu, cái này đem người tới mấy lại nhiều một ít, có thể nghĩ sẽ càng khủng bố hơn đến mức nào. Nha, đối trấn thủ phụ khẳng định là chuyện tốt, lợi cho kiến thiết cùng quản lý. Tương ứng, triệu tích linh vị này tiểu biểu muội nàng hiện tại cũng không có nhàn rỗi, đã bắt tay vào làm để lao ba triệu hải nhân tại thông tin căn cứ viễn trình điều khiển, tiến hành nhóm thứ 3 nhân viên điều khiển cùng tài nguyên tới. Chương 320, ngươi là tổng tư lệnh nữ nhi, ngươi không nói sớm. Chương 320, ngươi là tổng tư lệnh nữ nhi, ngươi không nói sớm. Dương Lâm, nói là bà vai trái bị thương, nhưng đều nói không có một chút việc, vậy khẳng định không có một chút việc. Hắn chính là tại an dưỡng phòng ngủ 3 ngày, chẳng những thương thế hoàn toàn khôi phục, Hay cả thân thể đều tựa hồ so lúc trước càng thêm có sức sống. Coi hắn ngày này tỉnh lại lúc, trừ có mùi thơm quanh quẩn tại hơi thở bên ngoài, còn có thể cảm giác trên thân lạnh bớt, có chút tiểu thư phụ. Vừa mở mắt phát hiện, an Dương trong phòng, trừ mặt khác hai tấm trên giường bệnh Dương Yến Lam cùng cấm kỵ chiến cơ bên ngoài, còn có một cái muội tử liền ngồi tại chính mình giường bệnh một bên. Mà còn giờ phút này, cái này muội tử một cái đầu ngón tay còn đặt tại bụng của mình bên trên, là vận dụng năng lực sao? Nhìn xem cái này lạ lẫm nhưng thần sắc chuyên chú muội tử, Dương Lâm nhịn không được trên dưới quan sát một phen giống như ngày xuân mảnh gió, cái này nội tử đầu tiên liền cho người một loại ôn hòa nhẹ nhõm tốt đẹp hưởng thụ. vô luận là nàng tinh xảo ngũ quan, vẫn là bóng ánh da thịt trắng, đều bao hàm một loại không chứa điêu khắc tự nhiên vẻ đẹp. đặc biệt là khóe miệng lộ ra một ít tiêu ý doanh doanh, cái kia càng là như gió thổi mặt hồ, nổi lên từng mảnh gợn sóng, đang tâm hồn người. mắt thấy cái này nội tử còn tại cho chính mình thi triển năng lực, Dương Lâm phân tích một cái, thuộc về an hồn loại, kèm theo hiệu quả trị liệu, không làm cái ngũ ngô đó là đáng tiếc. bởi vì gặp nội tử còn tại chuyên chú, Dương Yến Lam cùng tấm kỵ chiến cơ còn đang ngủ say. Dương Lâm không đành lòng đánh gãy mọi tử cử động, vừa cẩn thận thâm nhập hiểu rõ một chút cái này mọi tử. Không nghĩ tới, a không nghĩ tới, thông qua hệ thống tiến một bước phân tích, cái này mọi tử thế mà tương đối thích hợp khế ước trở thành chiến cơ. Vô luận tư chất, thiên phú vẫn là căn cốt, vậy cũng là nhân tuyển tốt nhất. Dương Lâm nhất niệm nghĩ đến chính mình lệ thuộc trực tiếp tiểu đội thứ 3 hiện tại vừa vạn thành lập, trong đó chỉ có cương chế khế ước cấm kỵ chiến cơ một người, hiện ở đây, hắn nội tâm khẳng định lửa nóng. Xét thực không rõ ràng mọi tử này đến cùng là ai, nhưng nếu là có thể cho mình sử dụng, vậy mình tiểu đội thứ ba chẳng phải là tiến thêm một bước? Cứ như vậy, Dương Lâm Yên tĩnh mà nhìn xem muội tử vì chính mình thi triển năng lực, ước chừng lại qua 10 năm phút phía sau, muội tử cái này mới thu hồi tay, cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong thở ra một hơi. Giải quyết, quan chỉ huy hắn cũng nhanh tĩnh. Lưu Hiểu mặt cái này lẩm bẩm còn chưa nói xong, đột nhiên nhìn thấy Dương Lâm chính nhìn xem nàng, lập tức, nàng một gương mặt xinh đẹp đều đỏ thành quả táo. Nàng cũng không phải cái gì hướng nội người, chỉ là như vậy quan tâm chiếu cố một cái nam nhân xa lạ, cuộc đời vẫn là đồ bị. Hiện tại đột nhiên bị đối phương phát hiện, còn một mực nhìn lấy chính mình, thẹn thùng một cái rất bình thường. Người tên là gì? Lai Y Liệu tổ người sao? trước đây ta làm sao chưa từng thấy ngươi ta họ lưu tiêu hiểu mặt quan chỉ huy ngươi gọi ta hiểu mặt là được rồi ta cũng không phải là ý ý yền liệu tổ người chỉ là ta cảm thấy ta một chút năng lực có thể giúp được quan chỉ huy sở dĩ chủ động xin đi giết giặc đi tới cái này một bên chiếu cố chỉ huy quan cùng hai người bọn họ hiểu mặt rất không tệ làm khó ngươi có phần nảy tâm cảm ơn tại chỉ huy quan khích lệ nghĩ thế khác dương lâm đã có ý nghĩ đem lưu hiểu mặt gia nhập vào chính mình tiểu đội thứ ba bên trong nghe lưu hiểu mặt cái gì chủ động xin đi lại thêm như thế chu đáo ôn nhu chiếu cố chính mình cùng với nhìn thấy chính mình khôi phục nàng đầy mặt ngượng ngùng cùng vui vô cùng biểu lộ thân là một cái thuần khiết như tuyết nam nhân dương lâm há có thể không nắm lấy cơ hội hiểu mạn xem ra ngươi là mặt khác hậu cần tổ người đúng không làm khó ngươi vất vả chiếu cô ta cùng các nàng lâu như vậy ta rất cảm động dương lâm một bên cảm động một bên đem lưu hiểu mạn một đôi mảnh khảnh tay nhỏ đều thả tới lòng bàn tay của mình sau đó nhẹ nhàng nuốt ve lưu hiểu mạn thân thể mềm mại run rẩy run một cái nhưng kinh ngạc tại dương lâm suy đoán nàng nhịn không được a một tiếng nàng chỗ nào là cái gì hậu cần tổ người nàng là bản thạch đại khu vực tổng tư lệnh nữ nhi lưu hiểu mặt chỉ là vừa mới nàng có chút kích động, chưa nói rõ mà tôi. Dương Lâm bên kia không quản được những này, mắt thấy Lưu Hiểu Mạt một bộ nhu thuận bộ dạng, hắn nói tiếp, "Hiểu Mạt, ta cảm thấy ngươi rất không tệ, cho nên ta có một cái đề nghị, không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu." "Quan Chỉ Huy, đề nghị gì a?" "Cùng ta ký kết quan chỉ huy cùng chiến cơ khế ước, về sau trở thành ta người." À, Lưu Hiểu Mạt có chút giật mình, "Quan Chỉ Huy ngươi tiểu đội không phải đầy bên sao, còn có thể tiếp tục ký kết quan chỉ huy cùng chiến cơ khế ước sao?" "Vấn đề này à, ta tình huống tương đối đặc thù, tóm lại Hiểu Mạt, nguyện ý trở thành ta người sao?" Lưu Hiểu Mạt trừng mắt nhìn Nàng sở dĩ tiếp cận Dương Lâm, trừ lão ba ý tứ bên ngoài, nàng cá nhân xác thực đối Dương Lâm động tâm. Một người dáng dấp xinh đẹp, tuổi trẻ tài cao, thực lực vô cùng cường đại, liền thất giai bát giai ô nhiệm thú đều không để vào mắt, sau này cực lớn có thể vượt qua toàn bộ liên minh nam nhân. Lưu Hiểu mặt lúc trước còn tự hỏi, cường đại như vậy nam nhân, chính mình muốn như thế nào mới có thể cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Người nào nghĩ đến, Dương Lâm vừa mở mắt, thế mà còn trước coi trọng chính mình. Quan Chỉ Huy, ta nguyện ý. Người đáp ứng ngược lại là rất dứt khoát. Lưu Hiểu Mạt trả lời, vượt quá Dương Lâm dự đoán. Hắn vốn cho rằng Lưu Hiểu Mạn có thể muốn suy nghĩ một thời gian thật dài mới quyết định. Ai biết căn bản là một miệng nói ra. À? Quan chỉ huy, vậy ta có thể hay không hỏi ngươi một cái, hai cái? Vấn đề nho nhỏ. Có thể, ngươi hỏi đi. Nếu như ta gia nhập quan chỉ huy chiến cơ tiểu đội, sẽ có được trọng dụng sao? Ta cảm thấy năng lực của ta đối tiểu đội rất có tác dụng. Ta có thể vì đó nàng chiến cơ điều trị, còn có thể đảo ngược cho ô nhiễm thu thi độc, mà còn ta còn có thể kết nối cái khác chiến cơ, tiến hành an hồn đồng thời, làm dịu tinh thần của các nàng bệnh Quan trị huy, ngươi cảm thấy có thể chứ? Quá tuyệt, Hiểu Mạn, ngươi năng lực ta rấtưa thích còn có một chút, quan chỉ huy bên cạnh ngươi như vậy đánh nước cơ, sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia à? Hiểu mạt, ngươi đem ta trở thành người nào? Mỗi một cái chiến cơ, ta đều sẽ dụng tâm đối đãi. Chỉ cần ngươi ta ký kết khế ước, sẽ có một ngày, ta cũng sẽ cho ngươi đích thân đeo lên trong truyền thuyết khế ước chi giới, để ngươi trở thành truyền thuyết chiến cơ. Ta đã biết quan chỉ huy, vậy sau này liền mời ngươi nhiều chiếu cố. Tốt, tất nhiên ngươi đáp ứng, ta liền không làm tiêu dương lâm đem lưu hiểu mạt kéo đến trong lồng ngực của mình nói, hiện tại ngươi chạy xe không tâm thần, chúng ta lập tức khế ước. quan chỉ huy, lưu hiểu mạt trả lời một câu lời nói. Năng lúc này đột nhiên nghĩ đến lời của cha. Lão ba nói, chỉ cần có thể cùng Dương Lâm quan hệ giúp ngắn, hắn mặc dù thân là cái khác khu vực tổng tư lệnh, nhưng đồng dạng có thể là Dương Lâm điều động số lớn nhân thủ cùng tài nguyên, hiệp trợ chấn thủ phụ tiếp tục khai phá cùng kiến thiết. Hiện tại chính mình cùng quan chỉ huy quan hệ thân cận, coi như là tin tức tốt nói cho một cái quan chỉ huy. Quan chỉ huy, làm sao vậy hiểu mặt? Vừa rồi ta quên nói, kỳ thật cha ta là bản thạch đại khu vực tổng tư lệnh Lưu Chính Đạo, hắn nói. Khúc, Lưu hiểu mặt lời nói mới nói phân nửa, Dương Lâm đột nhiên liền giống bị sặc đến đồng dạng mãnh liệt ho lên thậm chí lưu hiệu mặt còn cảm giác được, nguyên bản còn bị dương lâm bàn tay lớn hung hăng ôm thân thể đột nhiên liền bị rời ra. hiểu mạn, ta đau đầu quá, có thể không có khôi phục hoàn toàn, không được, đầu quá ngất. làm sao làm, ký ức đều giống như làm mơ hồ, vừa rồi phát sinh cái gì tới, hai ta đến cùng nói thứ gì. không được không được, đầu quá ngất, ta cái gì đều không nhớ được. hiểu mạn, xin lỗi, lúc trước nếu như phát sinh cái gì, liền coi ta là đang nói mê sảng, hiện tại để ta tiếp tục ngủ một hồi. dương lâm hiện tại, hắn rất sụp đổ. mọi người a, ngươi là tổng tư lệnh nữ nhi, ngươi nói sớm a. Sớm biết ngươi là tổng tư lệnh nữ nhi, chính mình cũng không ném cảnh ô lưu Tô ta. Không phải Dương Lâm tự ti hoặc là cái gì, chủ yếu là hắn cảm thấy, thân là tổng tư lệnh, ai nguyện ý để nữ nhi bảo bối của mình đi theo một cái nam nhân cả ngày gió tanh mưa máu à, việc này suy nghĩ một chút không thực tế. Liên Tính Lưu Hiệu mặt đáp ứng, cái này Lưu Chính Đạo sau đó biết, vạn nhất nói là chính mình câu dẫn nữ nhi của hắn, hoặc là đối nữ nhi của hắn động thủ động cước gì đó, chính mình làm sao làm? Để nhạc phụ Triệu Hoài Nhân lại biết, cái này còn thế nào cùng chính mình tiểu biểu mỗi chỗ. Cho nên dạ vờ ngủ a chính mình vừa rồi không có khôi phục lại, nói cái gì, làm cái gì đều không nhớ rõ, căn bản không nhớ rõ. Không sai, chính là như vậy, chương 321, chỗ tốt này, chương 321, chỗ tốt này. Quan chỉ huy, quan chỉ huy. Hiện tại gấp đến độ là Lưu Hiểu Mặt. Rõ ràng vừa rồi sự tình đều muốn thành, ngay lúc sắp cùng Dương Lâm thân mật đạt tới khế ước quan hệ, có trời mới biết vị quan chỉ huy này hắn lại ngủ thiếp đi à. Lưu Hiểu Mặt bởi vì không cam tâm, nàng nếm thử kêu Dương Lâm mấy tiếng, nhưng rất đáng tiếc, cũng không có đem Dương Lâm tỉnh lại. Vốn còn muốn nhiều kêu mấy tiếng, có thể lại biết Dương Lâm lúc trước nhận đến trọng thương tuy nói bây giờ nhìn lại đã hoàn toàn không ngại, có thể nàng cũng không xác định dương lâm vị quan chỉ huy này có cái gì cái khác thương thế. kết quả là lưu hiệu mạn tạm thời nàng chỉ có thể từ bỏ. mà lúc này đây, cổ tay nàng bên trên máy truyền tin văng lên, xem xét là lao ba lưu chính đạo đến tới, nàng là bước đi vội vàng ra an dưỡng phòng. 5 phút, 10 phút, 20 phút, mắt thấy lưu hiệu mạn còn không có trở lại an dưỡng phòng, giả vờ ngủ dương lâm suy đoán, khả năng là cái này muội từ bây giờ làm gì sự tình đi a. đến đây, hắn cái này mới từ trên giường bệnh ngồi dậy, thật là kém chút liền làm xảy ra chuyện rồi. Tại không có nắm chắc phía trước, dạng này làm có chút nguy hiểm. Lẩm bẩm một câu, Dương Lâm nhìn về phía bên cạnh trên giường bệnh Dương Yến Lam cùng cấm kỵ chiến cơ. Xuất phát từ lo lắng, hắn lợi dụng cảm chi đại khái quét một cái hai nữ cơ bản trạng thái. Dương Yến Lam lời nói, thân thể thương thế đã không ngại, nàng hiện tại cũng không phải là hôn mê, chỉ là đang ngủ say, không cần lo lắng. Đến mức cấm kỵ chiến cơ, nàng thì là ở vào một loại ngủ say cùng thanh tỉnh trạng thái, muốn để nàng hoàn toàn tỉnh lại, có vẻ như cần điều kiện gì. Chính vì vậy, Dương Lâm không thể không đem sự chú ý của mình trước thả tới cấm kỵ chiến cơ trên thân. Đầu tiên Dương Lâm nghĩ đến cấm chế khế ước cấm kỵ chiến cơ, vậy liền mang ý nghĩa chính mình tiểu đội thứ ba chính thức thành lập. Mà mỗi một tiểu đội khẳng định cần danh tự, tựa như triển khai số liệu bảng phía trên viết, cần trước là tiểu đội mệnh danh, sau đó còn muốn cho cấm kỵ chiến cơ ban cho danh tự, như vậy mới có thể đem cấm kỵ chiến cơ triệt để kích hoạt. Danh tự, ta nên lên cái gì bộ đội danh tự mới tốt đây? Dương Lâm ngồi tại trên giường bệnh của mình khổ sở suy nghĩ, biết đặt tên là chính mình yếu hạng, nghĩ đến rất nhiều không phải lặp lại chính là khó chịu. Dương Lâm kém chút phát điên. Châu Thính, hắn từ bỏ nghiêm túc suy tư. Nghĩ đến cấm kỵ chiến cơ đến từ trên biển, rất là dứt khoát, hắn đem Hải Thượng Bộ đội đi trước đăng nhập đến mặt của mình tấm. Tin tức nhắc nhở, đệ tam bộ đội chính thức định danh, Hải Thượng Bộ đội. Bởi vì ký chủ cái thứ nhất đội viên chưa có danh tự, trước mắt không phù hợp thu vào trạng thái, xin mau sớm là Hải Thượng Bộ đội cái thứ nhất đội viên định danh. Ấm áp nhắc nhở, làm Hải Thượng Bộ đội chính thức nắm giữ cái thứ nhất đội viên phía sau, tinh vực bên trong bốn hạng sắt trận sắp mở ra Lâm Ảnh chi trận. Ta cái lớn dánh, tứ tượng sắt trận giải tỏa dễ dàng như vậy sao? Mà khi Dương Lâm thuận tay điều ra Lâm Ảnh chi trận, tra xét công năng phía sau, Dương Lâm kém một chút không có chảy nước miếng. Lâm ảnh chi trận, làm chiến trường bị quan chỉ huy phú dư cái này hiệu quả phía sau, mỗi một cái chiến cơ đều có đủ một lần phân thân năng lực. Phân thân thuộc linh thể, không có thực thể, có đủ chiến cơ trước mắt trạng thái 100% tổng hợp sức chiến đấu, duy trì liên tục thời gian 5 phút hoặc bị đánh giết giải trừ. Năng lực này, hoàn toàn có thể coi như hợp thời chiến đòn sát thủ. Suy nghĩ một chút, đánh hợp chiến thời điểm, tham chiến toàn bộ chiến cơ toàn bộ đều phân ra một cái linh thể, hơn nữa còn có đủ 100% sức chiến đấu. Người lên muội, còn không giết đối phương một trở tay không kịp đặc biệt là Dương Yến Lam loại này tám cảnh giới chiến cơ nàng phân ra một cái linh thể phân thân bản thân liền đã có thể đem sức chiến đấu toàn diện kéo lên một cái cấp độ còn lại chiến cơ lại toàn bộ làm thành như vậy đã không dám tưởng tượng đối thủ muốn làm sao sống Từ ngực, Dương Lâm nuốt một cái kích động nước bọt phía sau trong đầu của hắn bắt đầu thần tốc suy tư muốn cho cấm kỵ chiến cơ lên tên là gì nghĩ bộ đội trực tiếp yên tâm cái trên biển đội viên danh tự cũng không thể làm loạn như vậy a suy nghĩ thật lâu Dương Lâm nghĩ đến Long Âm tất nhiên đều cho cái thứ nhất cấm kỵ chiến cơ họ Long cái kia không ngại tiếp lấy tiếp tục long tốt muốn hỏi Long cái gì. Dương Lâm rất nhanh lại nghĩ tới Long Chi vậy ngược cái từ này, kết quả là Long Lân cái tên này liền bị hắn an xếp lên trên. Chúc mừng ký chủ đệ tam bộ đội Hải Thượng bộ đội chính thức thành lập, đồng thời nắm giữ cái thứ nhất chính thức đội viên Long Lân, tinh vực Lâm hành chi trận đã kích hoạt. Ấm áp nhấp nhở, mời ký chủ mau chóng là Hải Thượng bộ đội chiêu mộ đến ba tên đội viên, đến lúc đó sẽ mở ra tứ tượng sát trận bên trong hỏa liệt chi trận. Nghĩ phong hành chi trận cùng Lâm hành chi trận, đã có thể mấy cấp độ tăng lên nhà mình chiến cơ trong chiến đấu biểu hiện, Dương Lâm không có lý do thấy không thèm cái thứ ba hỏa liệt sát trận. Chỉ là muốn mau sớm chiêu mộ đến thích hợp chiến cơ, cái này có chút khó a. Nghĩ Dương Lâm đều đến loại này thực lực kém một chút chiến cơ hắn là thật không muốn, cho nên việc này còn dựa vào gặp. Trở lên, sau khi làm xong, Dương Lâm một lần nữa dùng cảm chi năng lực tra xét cấm kỵ chiến cơ. À không, là Long Lân tình hình. Rất tốt, Long Lân bởi vì thân phận hoàn thành, tình trạng của nàng đã triệt để khôi phục ổn định. Liên chờ nàng hiện tại ngủ một giấc, sau đó có thể chính thức tỉnh lại. Nhưng hệ thống thuận tiện cũng cho ra nhắc nhở, bởi vì Long Lân làm lúc kém một chút bị nhà mình chiến cơ bọn họ đánh chết, tiếp lấy lại bị chính mình quan chỉ này toàn lực quanh kích cùng cưỡng chế khế ước, tính trải qua khế ước cùng cực lớn chữa trị. Long Lân cũng cũng không thể khôi phục toàn bộ chiến lực, nhưng không quan hệ. Tuy nói Long Lân chỉ lưu lại thất cảnh giới sơ kỳ năng lực, nhưng để nàng đi treo lên đánh một cái bắt cảnh giới sơ kỳ chiến cơ, vẫn là rất có thể. Nói cách khác, liền tính Long Lân bị tổn thương hàng một chút thực lực, thế nhưng tại nhà mình chiến cơ bọn họ sức chiến đấu xếp hạng bên trong, nàng bá bảng thứ hai không có một chút vấn đề. Đối với cái này, Dương Lâm chỉ muốn nói một cái chữ thoải mái. Thân là quan chỉ huy, chính mình có thể tùy tiện sóng tư bản, lại tăng lên mấy phần. Khả năng là tâm tình cao hứng, Dương Lâm hai tay về sau độn cái đầu nằm xuống đồng thời. Hắn còn nhịn không được tại trên giường bệnh nết lên chân bắt chéo. Nguyên bản, Dương Lâm cái này sẽ đang đứng ở hưng phấn cùng kích động bên trong. Mắt thấy Lưu Hiểu mặt còn chưa có trở lại, hắn tại không có giả vờ ngủ dưới tình huống, không che giấu chút nào chính mình vui sướng thần sắc. Quan chỉ huy, mà cũng chính là dưới loại trạng thái này 2 phút phía sau, đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Lại nghe thanh âm bên trong còn kèm theo một tiếng nghẹn ngào, Dương Lâm tâm lập tức lại nhấc lên. Nghiêng đầu, khi thấy Dương Yến Lam từ trên giường bệnh ngồi dậy. Cẩn thận đi nhìn, còn có thể nhìn thấy nàng nguyên bản xinh đẹp trong con người, hiện tại cũng lên một tầng sâu sắc xương ngủ. Yến Lam người đã tỉnh Ân, quan chỉ huy, có lỗi với. mắt thấy Dương Yến Lam muốn xuống giường đứng dậy, Dương Lâm vội vàng nói, ngươi thương thế trên người còn không có hoàn toàn khôi phục, chớ lộn xộn. Quan chỉ huy, ta đã không sao. Đại sự sát thực không có, nhưng vết thương nhỏ cũng không thể xem nhẹ. Tóm lại, còn muốn nghỉ ngơi nhiều một chút. Có thể là quan chỉ huy. Dương Yến Lam mặc dù ngồi tại nàng trên giường của mình không có bên dưới thành mặt đất, nhưng có thể nghe ra được, nàng tại mở miệng nói chuyện lúc loại kia sâu sắc ấy nấy cùng tự trách, quả thực không cần nói cũng biết. Lúc này Dương Lâm nghĩ đến lúc trước số hai lời nói, số 2 nói, nếu như chính mình tham chiến. Dương Yến Lam sợ rằng sẽ trực tiếp phế bỏ. Lúc ấy chuyện quá khẩn cấp, Dương Lâm có chút ngộng không có cẩn thận suy nghĩ, hiện tại lại nghĩ tới Dương Yến Lam trên thân cái khác sự tình, hiện tại hắn cuối cùng triệt để minh bạch. Chương 322, ta chiến cơ a, chương 322, ta chiến cơ a. Thân là quan trị huy, quan tâm nhà mình chiến cơ tâm lý vấn đề, để chính mình triệt để dung nhập thân thể của các nàng tâm, tất nhiên cũng là quan trọng nhất. Cho nên vì càng tốt khuyên bảo Dương Yến Lam, Dương Lâm không có để Dương Yến Lam tới, hắn thì là xoay người một cái nhỏ nhảy. Đến Dương Yến Lam trên giường bệnh phía sau, cùng nàng cùng một chỗ ngồi xuống. Yến Lam ngươi sự tình kỳ thật ta nghe học phụ dài cùng cẩm lý nói qua một chút dương yến lam thân thể mềm mại đang run rẩy sắc mặt của nàng cũng rất yêu đất. chỉ thấy nàng lông mi thật dài run run túi đầu xuống lúc thần sắc cũng đi theo ảm đạm mấy phần quan chỉ huy kia hẳn phải biết ta cũng không phải là một cái hợp cách chiến cơ ta cái gì đều bảo hộ không được loạn nói cái gì đó ngươi rất mạnh để ta rất hài lòng có thể là vậy thì thế nào bởi vì lỗi lầm của ta tại ban đầu đưa đến hoàn toàn không đợi dương yến lam nói xong dương lâm nghiêm túc đem dương yến lam thân thể chuyển hướng phía bên mình như hai người này có thể mặt đối mặt Yến Lam, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Có thể là ta đồng dạng muốn nói cho ngươi, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, bất luận cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Ngươi là thân là đội trưởng không sai, nhưng hoàn toàn không cần thiết đem tất cả ngoài ý muốn đều thuộc về kết đến trên người mình. Dương Yến Lam rõ ràng không muốn tiếp thu cái quan điểm này, có thể là nghĩ đến chuyện xưa để nàng cực kỳ thống khổ, nàng hiện tại hai tay đều ôm lấy đầu của mình. Trên chiến trường là có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, thế nhưng thân là đội trưởng ta, nếu như đủ mạnh, lại làm sao có thể xảy ra ngoài ý muốn? Ta không phải một cái hợp cách chiến cơ, càng không phải là một cái hợp cách đội trưởng lần trước cũng là, lần này cũng là, sau này nhất định còn có loại này sự tình phát sinh, ta, mà ta chỉ có thể chờ mắt, ta xem xét Dương Yến Lam cảm xúc chính là sẽ đi về phía bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, Dương Lâm cao mày đồng thời hắn bỗng nhiên kêu một tiếng, Dương Yến Lam âm thanh rất lớn, trong đó còn kèm theo một ít linh lực, cái này mới để cho Dương Yến Lam hồi thần lại, mà chờ hai người lần thứ hai bốn mắt nhìn nhau, đã có thể nhìn thấy Dương Yến Lam nước mắt như nước thủy triều, Dương Lâm lúc này trong lòng nhịn không được thở dài, kỳ thật liên quan tới Dương Yến Lam sự tình, hắn đang nghe học phụ dài cùng cẩm lý nói một chút phía sau đã coi như là khá hiểu. Tại Dương Yến Lam lúc trước đi theo học phụ dài lúc, bởi vì một lần xuất kích nửa đường xảy ra ngoài ý muốn, vì vậy đưa đến học phụ giáng dấp trái tim bị đột nhiên giết ra ô nhiễm thú xuyên qua. Việc này dựa theo học phụ dài thuyết pháp chính là, lúc ấy hắn dẫn đầu xuất kích, bởi vì hắn cảm chi sai sót, không ngờ tới chiến trường bên trong vẫn tồn tại gấp không gian. Cái này đơn thuần tại chủ quan hạ sai lầm, cuối cùng đưa đến hắn bi kịch. Muốn nói trái tim bị xỏ xuyên, nhưng học phụ dài dù sao cũng là một tên thất giai chỉ huy quan, không có ngay tại chỗ mất mạng. Sau đó hoàn toàn cũng là bằng vào thân thể cường đại cơ năng cùng với liên minh coi như tiên tiến chữa bệnh kỹ thuật, cùng với thuốc đặc hiệu duy trì mấy năm cho tới bây giờ. Đến mức nói Dương Yến Lam, nàng bởi vì là mấy cái chiến cơ bên trong đội trưởng, lại thêm lúc ấy nàng khoảng cách học phụ dài gần nhất, kết quả là nàng liền đem cái này ngoài ý muốn toàn bộ nắm vào nàng trên người mình. Mắt thấy học phụ dài càng ngày càng tệ, dần dần dầu hết đèn tắt đồng thời, loại kia tự trách cùng ấy náy đã thành tâm ma của nàng. Nàng hận chính mình lúc ấy không có năng lực ngăn cản tất cả những thứ này, nàng hận chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ô nhiễm thú lợi nhận xuyên qua quan chỉ huy trái tim. Lâu ngày, loại này chấp niệm triệt để chiếm cứ nàng linh hồn. Mắt thấy Dương Yến Lam như vậy, học phụ dài đã từng khuyên qua nàng, nói việc này không phải là trách nhiệm của nàng, có thể là đối với đã thành chấp nhiệm tâm ma Dương Yến Lam, học phụ giải làm sao có thể nói thông được. Cũng là bắt đầu từ lúc đó, Dương Yến Lam thậm chí liền cùng lợi nhận bộ đội cái khác đội viên giao lưu đều ít đi rất nhiều. Nói đến đây, không thể không lại nâng một chút học phụ giải lý trấn hưng muốn đem lợi nhận bộ đội liên danh đến Dương Lâm thủ hạ nguyên nhân. Bởi vì học phụ dài, hắn quá minh bạch Dương Yến Lam đến cùng là một cái như thế nào trên cơ. Mặc dù thiên phú xuất chúng, tư chất lấy làm kỳ, thực lực cường đại, có thể trách nhiệm tâm thái nặng, vô cùng dễ dàng cố chấp mất khống chế. Như thế hiện tại, học phủ lớn thân thể còn có thể chống đỡ mấy ngày. Chỉ khi nào học phủ giải triệt để đến diệt trong gió, dùng học phủ giải nói, Dương Yến Lam tỷ lệ lớn tại chỗ hướng đi cực đoan. Đặt ở Huyền Huyền tiểu thuyết bên trong, một khi học phủ giải tử vong ngày đó, đoán chừng Dương Yến Lam lại bởi vậy chấp niệm triệt để nhập ma. Cho nên, muốn để Dương Lâm tiêu tan Dương Yến Lam chấp niệm, cũng là học phủ sinh trưởng ở trước khi đi hy vọng một trong, mà lại trở lại Dương Yến Lam bên này. Khi thật hải thượng chiến trường lúc, nàng không cần bị thương nặng. Nhưng khi đó nhìn thấy cấm kỵ chiến cơ ép thẳng tới Dương Lâm, khi đó nàng, tâm trí đại loạn, tâm thần tự nhiên mất khống chế. Một cách tự nhiên, công kích của nàng năng lực năng lực hành động cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Đây cũng là số hai nói, chỉ cần Dương Lâm ra sân, Dương Yến Lam cơ bản sẽ tại chỗ phế bỏ. Bởi vì lúc đó Long Lân rất mạnh, một khi Dương Lâm tụ thương, cho dù là một chút vết thương nhỏ, Dương Yến Lam rất có thể liền sẽ tức giận. Sẽ tạo thành hậu quả gì, có thể nghĩ. Trở lên, là Dương Yến Lam cơ bản tình hình. Minh bạch những này, không nói đúng bệnh hô thuốc, nhưng ít ra bên này biết nên như thế nào biểu đạt. Yến Lam Dương Lâm tay, nhẹ nhàng an ủi mỏ tới Dương Yến Lam hai mắt đấm lệ trên gương mặt. Đại đạo lý gì đó, kỳ thật ta cũng không phải quá biết nói thế nhưng ngươi ý nghĩ cùng tâm tình của ngươi, ta đều lý giải. Ta biết ngươi một mực xoắn xuýt lúc trước cùng học phủ dáng dấp sự tình, có thể ngươi càng là thống khổ, dạng này sẽ chỉ làm cho tất cả mọi người thống khổ hơn, không có người hy vọng nhìn thấy ngươi cái dạng này. Có thể là quan chỉ huy. Tiễn Lam, không có cái gì có thể là. Chiến trường thay đổi trong mắt, không có khả năng một lần cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Học phủ dài, hạ từ đầu đến cuối không có trách quan ngươi, ngược lại vô luận là học phủ dài cùng cẩm lý các nàng, hoặc là ta, đều rất thích ngươi. Dù sao có cái nào quan chỉ huy không thích nhà mình chiến cơ trung thành đâu. Lại có cái nào trên cơ, không hy vọng đội trưởng nhà mình có thể khiêm nhận trách nhiệm đâu. Mắt thấy Dương Yến Lam giờ phút này muốn mở miệng, nhưng ngay lúc đó liền bị Dương Lâm dựng thẳng lên ngón trỏ chặn lại bờ môi. Yến Lam, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi trách nhiệm tự trách mình không đủ cường, trách nhiệm tự trách mình hại quan chỉ huy, tâm tình của ngươi, ta có thể trải nghiệm. Cho nên ngươi cũng phải hiểu. Học phủ dài hắn vì cái gì muốn ngươi đi theo ta? Hắn không hy vọng ngươi hướng đi cực đoan, hắn hy vọng ngươi có thể sống thật tốt, hắn cũng hi vọng ngươi có thể thành tựu đỉnh phong chuyển thuyết Đây đều là học phủ dài đối kỳ vọng của ngươi cùng nguyện vọng. Dương Yến Lam cắn răng, nàng vuốt tay. Cẩm Dương Lâm ngóng trỏ, gần như không biết hao phí bao nhiêu khí lực, nàng mới thốt ra một câu: Ta không có bảo vệ tốt thứ một cái quan chỉ huy. Lúc trước trên biển chiến tranh, ta cũng không có bảo vệ tốt ngươi, ta không xứng, thành làm một cái chiến cơ. Ta, ta. Dương Lâm cười khẽ, sau đó dùng cái chán nhẹ nhàng chống đỡ Dương Yến Lam cái chán. Ta không phải đã nói rồi sao? Học phủ dài chưa từng có trách cứ qua ngươi. Mị ảnh, Thiên trì, Du Du cùng Cẩm Lý cũng đồng dạng. Mà đồng dạng, còn có ta, ngươi nhìn ta, bây giờ không phải là thật tốt ngồi ở trước mặt ngươi sao? Dương Yến Lam hà to miệng, nhưng nàng lần này không nói gì đi ra nghe dương lâm tiếp tục nói tiến lam ta rất mạnh ta rất mạnh rất cường không sai ta rất mạnh cho nên ta nghĩ để ngươi minh bạch liền tính xảy ra ngoài ý muốn ngươi cũng không cần sợ hãi ngươi cũng không cần nảy nẫy bởi vì ta sẽ vẫn luôn tại một mực đều tại không sai ta sẽ vẫn luôn tại bất luận xảy ra chuyện gì vẫn luôn tại cho nên ta hy vọng tại trong những ngày kế tiếp ngươi có thể thật tốt bồi tiếp ta một mực bồi tiếp ta đến cái này cái thế giới phần cuối quan chỉ huy giống ta dạng này người thực sự thật có thể chứ đương nhiên có thể nhưng nói rõ trước không cho phép để tâm vào chuyện vụn vặt, không cho phép đem tâm sự để ở trong lòng. Ngươi biết, thân là một cái quan chỉ huy, nhìn thấy nhà mình chiến cơ không vui, quan chỉ huy cũng không biết lái tâm biết sao? Còn có Yến Lam, ta thích ngươi, ta hy vọng ngươi có thể lưu ở bên cạnh ta, đây cũng là tâm nguyện của ta. Quan chỉ huy, được rồi, không cho phép lại khác rồi. Dương Lâm dùng ống tay áo nhẹ nhàng là Dương Yến Lam nhấp đi nước mắt trên mặt. Ôn Nu nói, thuận tiện, ngươi muốn đáp ứng ta một việc. Quan chỉ huy, chuyện gì a? Ngươi cũng biết, học phủ dài hiện tại tình hình, ngươi rất khó chịu, ta cũng rất khó chịu, cho nên ta hi vọng những ngày này. Ngươi có thể để cho học phụ dài nhìn thấy ngươi kiên định, đi xuống cùng với không cô phụ hắn kỳ vọng quyết tâm. Cái này chút, ngươi có thể làm đến a? Ta. Dương Yến Lam ánh mắt đầu tiên là rơi vào ảm đạm, nhưng rất nhanh đã bắt đầu có quan minh. Ước Trừng ba cái hô hấp về sau, nàng cuối cùng ngẩng đầu, nghiêm túc cùng Dương Lâm đối mặt. Quan chỉ huy, ta đã biết, ta có thể làm được. Cái này là được rồi nha, mà còn nhà ta Yến Lam như thế xinh đẹp, nên nhiều cười. Liên giống như bây giờ, ta quan chỉ huy này cũng nhịn không được luôn hãm. Quan chỉ huy, nghĩ không ra ngươi là như vậy quan chỉ huy. Không có cách nào. Ai bảo ta là một cái thuần khiết như tuyết nam nhân đâu? Ha ha ha, tốt, không nói đùa, ngươi lại tu dưỡng hai ngày, sau đó lại đi gặp học phụ dài cùng cầm Lý các nàng. Ân, ta đã biết. Mắt thấy làm yên lòng Dương Yến Lam, Dương Lâm trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Liên nói đi, ổn định nhà mình chiến cơ cảm xúc vẫn rất có cần thiết. Cái này không, chính mình cùng nhà mình Yến Lam khoảng cách, cái này không lập tức lại gần rất nhiều đối không? Chương 323, hành động của nàng, chương 323, hành động của nàng. Lập tức, trên biển chiến đấu kết thúc, trấn thủ phụ theo 4 tòa tín tháp phụ tiêu nặng mới thành lập phía sau hoàn hảo vô huyết. Muốn nói Dương Lâm, hắn từ khi an dưỡng phòng sau khi ra ngoài, mấy ngày nay làm sự tình không là bình thường nhiều. Nhưng tương ứng, đạt được chỗ tốt, đó cũng là cực điểm khoa trương. Nói ví dụ như, hắn đi tìm Triệu Hoài Nhân, một cái có thực lực tương đại, bị nữ nhi của mình yêu tha thiết nữ tế, Triệu Hoài Nhân cái này tổng tư lệnh, nhìn Dương Lâm đó là càng xem càng thuận mắt. Dương Lâm theo Triệu Hoài Nhân tính tình, cùng cái này nhạc phụ uống nhiều mấy chén phía sau, cái này độ thiện cảm chẳng phải tới nha, vẫn là hung hăng dâng đi lên loại kia. Cuối cùng nhạc phụ còn nói, cái này trấn thủ phụ, liền tương đương với đối lao Triệu nhà xính lễ, hắn không phản đối vụ hôn nhân này nhìn một cái, cái này rõ lý lẽ nhạc phụ, dương lâm không cảm động cũng không được. đúng, mắt thấy nhạc phụ đều sáng ly đến cái này loại cấp độ, không hỏi nhiều nhạc phụ muốn chút nhân thủ muốn chút tài nguyên thích hợp sao? nhân viên, chỉ là bình thường nhân viên chiến đấu cùng hậu cần. bây giờ chấn thủ phụ khuyết trương ra phạm vi càng lúc càng lớn, tương ứng, ít người khẳng định không thể chú ý đến. tài nguyên lời nói liền nhiều, ăn, mặc, ở, đi lại bên ngoài, hỏa pháo lợi khí cũng coi như bên trong, càng nhiều càng tốt. mà nhạc phụ bên kia, vung tay lên, vô luận là nhân viên vẫn là tài nguyên, trực tiếp so với ban đầu dự định tăng lên hơn phân nửa chậc chậc, liên thích loại này hảo phóng nhạc phụ. Sau đó Dương Lâm đi gặp Mạc Ngọc, Mạc Ngọc cũng thật là, đến bây giờ còn cầm trưởng bối danh hiệu nói chuyện. Trước đây không phải nói nàng cùng học phụ dài là sư huynh nội nhà, hiện tại người trước người sau, trang so với ai khác đều lợi hại. Bởi vì không quen nhìn nàng ngụy trang vụ trộm, Dương Lâm lấy cường thế phong thái hung hăng phá nàng nhiều lần phòng. Cuối cùng, Mạc Ngọc không trang bước, nàng đầu hàng không nói, cũng tương tự đưa nhóm nhân thủ thứ nhất cùng tài nguyên. Như thế gặp Mặc Ngọc chi pháp, Dương Lâm lại đi gặp Gia Lam. Hai người thời gian dài không thấy, nghe Gia Lam nói, vẫn thành bởi vì trước kia hiệp trợ hiện tại quy mô cũng càng lúc càng lớn, lại mượn nhờ Linh Vũ Thanh danh, phát triển tình thế tương đối tốt, duy chỉ có Gia Lam cái này người quản lý, tại lúc đêm khuya vắng người, khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới người nào đó mà xa vào đến sâu sắc cô độc. Gia Lam hiện tại đồng dạng mong đợi chấn thủ phụ bên này có thể triệt để phát triển ra đến, đến lúc đó đường thủy, đường bộ cùng đường không một khi toàn tuyến đại thông, Gia Lam không ngại bên kia cùng bên này có các loại hợp tác, như vậy Song phương hợp tác khẳng định sẽ càng thêm chiều sâu và thân mật, đến mức nói đồng hành kiện bên kia, hắn thân làm một cái phó tư lệnh, mặc dù không dám cùng triệu Hải nhân người thủ trưởng này tranh phong đầu nhưng nhìn thấy chính mình nữ nhi đồng doanh doanh gia nhập thủ hộ bộ đội phía sau thời gian ngắn liền cường đại như thế hắn cảm động lệ nóng doanh trọng lúc ấy để doanh doanh trở thành dương lâm chiến cơ là đúng hắn hiện tại đi đến chấn thủ phủ bên này trên đường phố gặp người liền hận không thể hô to biết không nữ nhi của ta đồng doanh doanh nàng có thể là thủ hộ bộ đội người lúc đầu a dương lâm thần lớn người thân phận cùng với chiến cơ bọn họ thần chi sứ đồ thân phận đã tại chấn thủ phủ thâm nhập nhân tâm lại thêm thủ hộ bộ đội có thể là bên này chủ lực cho nên đồng hành kiện đi đến đường lớn bên trên cái kia cùng về tới nhà không có gì khác biệt quá nhận người chào đón chính là bởi vì cái này, hắn không cho Dương Lâm lén lút làm nhóm nhân thủ thứ nhất cùng tài nguyên, chính hắn đều không có ý tứ. cái gì? nói đến đây, các ngươi nói ít tìm một người. đúng đúng đúng, Dương Lâm xác thực ít tìm một người, đó chính là Lưu Chính Đạo cái này tổng tư lệnh. mấy ngày trước đây hắn vốn muốn cùng Lưu Hiểu mặt ký kết quan chỉ huy cùng chiến cơ khế ước, mắt thấy đến cuối cùng một bước, đột nhiên nghe Lưu Hiểu mặt nói cha của nàng là bản thạch đại khu vực tổng tư lệnh Lưu Chính Đạo phía sau. Dương Lâm lúc này mập mờ suy đoán đi. đều nói nhạc phụ triệu hoài nhân cũng tại, hắn sợ cùng Lưu Chính Đạo nữ nhi đi đến quá gần, gây nên nhạc phụ bất mãn. cho nên. Dương Lâm chỉ là tại đón tiếp cùng Khánh Công hai tầng trên đến hội, cùng Lưu Chính Đạo gặp một lần khách sáo một cái, lập tức hắn liền không có đi tìm Lưu Chính Đạo. Nhưng không nghĩ tới, hoàn toàn không nghĩ tới, hắn không đi tìm Lưu Chính Đạo, Lưu Chính Đạo thế mà tìm tới hắn. Lưu Chính Đạo rất tức giận, đi lên liền mắng Dương Lâm lật lọng. Dương Lâm lúc đầu rất mơ hồ, sau đó hắn mới biết được, Lưu Chính Đạo cái này làm bà, hắn thế mà không phản đối Nữ Nhi gia nhập đệ tam tiểu đội Hải Thượng bộ đội. Còn nói cái gì, đều do Dương Lâm cái này mấy thiên tỷ nữ nhi của hắn, dẫn đến Lưu Hiểu mặt mỗi ngày tại ở lấy nước mắt rửa mặt, cùng thất tình đồng dạng. Cuối cùng, Lưu Chính Đạo còn lấy lợi dụ chỉ cần lưu hiệu mặt gia nhập hải thượng bộ đội hắn thân là bản thạch đại khu vực tổng tư lệnh không ngại cũng đưa dương lâm một số lớn nhân thủ cùng tài nguyên kiếm đã tê dần dương lâm thấy lòng hô to kiếm đã tê dần a thế mà bị tổng tư lệnh bức bách làm cái này chuyện tốt dương lâm ha có không muốn lý lẽ như vậy hải thượng bộ đội thứ hai thành viên lưu hiệu mặt vào chỗ nhằm vào đệ tam tiểu đội hải thượng bộ đội dương lâm suy tư thật lâu lần này không dám đem long lâm giao cho đại mỹ nữ tần tư dạy bảo suy nghĩ một chút long lâm cùng thất thất giao cho tần tư phía sau cái khác cũng không có vấn đề gì nhưng duy chỉ có nói chuyện phương diện này cơ bản đều là Tam Tự Kinh Tam Tự Kinh này. Dương Lâm cảm thấy a biến thành người khác dạy bảo có thể sẽ không dám lên vết xe đổ. Cho nên Lưu Hiểu mặt nhập đội phía sau, chẳng những đảm nhiệm Hải Thượng Bộ đội đội trưởng, nàng còn đánh vác dạy bảo linh hồn chống không Long Lân ăn mặc ở đi lại sinh hoạt cùng chiến đấu các phương diện thường thức. Đừng lo lắng cấm kỵ chiến cơ thiên tài trình độ cơ bản đều là một lần nhớ kỹ. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, Long Lân đã dung nhập chấn thủ phủ đại gia đình này. Khả năng là cấm kỵ chiến cơ trời sinh không có biểu tình gì, cho nên Long Lân cùng Long Âm còn có tam tam, cứ việc bên ngoài đồng dạng có chút đần độn. Thế nhưng Long Lân cuối cùng không cần Tam tự kinh, cuối cùng nói chuyện ăn khớp. Vì thế, Dương Lâm đặc biệt đem Tần Tư kéo qua, tại phòng ngủ phê bình nàng 2 giờ lâu. Người hỏi Tần Tư cái gì phản ứng? Nàng bày tỏ, dạy bảo cấm kỵ chiến cơ Tam tự kinh sao, lần sau còn dám? Người nào sợ bị góp ý 2 giờ, người nào là chó nhỏ. Một lần hóa thân hiền giả đại nhân Dương Lâm tức giận đến, nhà mình muội tử này a, nàng không thiếu nổi. Cũng được cũng được, theo nàng tốt. Ân. Kỳ thật còn có một người muốn nói, đó chính là Cơ Phổ Tinh. Bất quá những ngày này, nàng mặc dù còn lưu tại trấn thủ phủ không đi, nhưng nàng cố ý tránh ra cùng Dương Lâm gặp nhau. Trên cơ bản, Cơ Phổn Tinh phần lớn thời gian đều sẽ tại trấn thủ phủ đi lại, gặp phải người quen thường xuyên sẽ thấy nàng gấp to mày, không rõ ràng nàng đến cùng suy nghĩ cái gì. Cũng chính là hôm nay ăn cơm tối phía sau, Cơ Phổn Tinh không có cùng trước mấy ngày đồng dạng cùng Giang Ly Nguyệt các nàng đi bãi biển làm cái gì đồ nướng cùng với thả pháo hoa gì đó. Bởi vì nàng giờ phút này, quyết định một ít chuyện. Mãi cho đến trời tối người yên, cả tòa trấn thủ phủ đều rơi vào trạng thái ngủ say về sau, một mực trong phòng suy nghĩ Cơ Phổn Tinh cuối cùng có động tĩnh. Nàng mở ra máy truyền tin, tăng thêm một cái đặt thủ kênh, rất nhanh, cả phòng đều tiến vào hội nghị bàn tròn tình cảnh mô phòng trạng thái. Bắt đầu còn chỉ có một mình nàng hình ảnh, rất nhanh, liên tục không ngừng mà lại xuất hiện tám người hình ảnh. Nếu có quen biết những hình ảnh này người ở đây, nhất định có khả năng nhận ra, bao gồm Cơ Phồn Tinh ở bên trong, chín người này hình ảnh chính là liên minh chinh cái cao nhất người cả quyền. Chương 324, thế giới cấp nhân vật, chương 324, thế giới cấp nhân vật. Cơ Phồn Tinh, ngươi phát cái gì điên, vì cái gì đột nhiên tại thời gian này đem tất cả mọi người tụ cùng một chỗ? Sự nghi ngờ này, không chỉ một người đặt câu hỏi. Dù sao hơn nửa đêm không cho người ta đi ngủ, đổi lại người nào cũng không thể trong lòng dễ chịu. Cơ Phồn Tinh thì là trước quét một vòng mọi người, sau đó không nhanh không chậm trả lời, "Triệu tập chư vị, khẳng định là bởi vì đại sự, không phải vậy các ngươi nghĩ sao?" Đại sự? Có thể lớn bao nhiêu? Thế giới cấp có đủ hay không lớn? Nghe xong Cơ Phồn Tinh về thế giới cấp, mặt khác 8 người đều là ngơ ngác một chút. Lập tức toàn bộ hội nghị bản tròn bầu không khí, đột nhiên thay đổi đến ngưng trọng nghiêm túc giết. Nghĩ thân là liên minh người cầm quyền, người nào nhàn rỗi không chuyện gì mở thế giới cấp vui đùa, đây chính là muốn chết người. Hơn nữa còn là toàn bộ thành trì toàn bộ thành trì chết cái chủng loại kia. Cơ Phồn Tinh Thế giới cấp không thể coi thường, mà ta bên này cũng không có thu tới chỗ nào xuất hiện thế giới cấp tình báo, đến cùng là chỗ nào tình hình? Ta bên này cũng không có, ta cũng đồng dạng. Thế giới cấp, lần trước xuất hiện vẫn là tại 200 năm trước, hiện tại thế mà xuất hiện thế giới cấp. Mắt thấy tầm mắt của mọi người một cái so một cái thay đổi đến thâm trầm cùng thần trương, cơ hồn tinh giải thích nói, "Chắc ta nói chuyện không có nói rõ rõ ràng, trên thực tế ta nói cũng không phải là thế giới cấp ô nhiễm thú. Ngươi, ngươi đây là tại tiêu khiển chúng ta." "Không có, ta nói thế giới cấp, chỉ là người. Hô đồ, thế giới cấp huyết pháp này làm sao có thể dùng đến thân thể bên trên?" liên tính có thể, toàn bộ liên minh hiện tại, có ai có thể gánh chịu nổi thế giới cấp xương hào? Cơ Phồn Tinh nói, không nên gấp gáp, tại các ngươi cảm thấy ta nói đùa phía trước, không ngại trước nhìn một chút trên tay của ta thu lại hình ảnh. Vừa nói, Cơ Phồn Tinh đã mở ra lúc trước thân ở cao tháp lúc bay chụp đến hải thượng chiến trường hình ảnh. Còn lại 8 người đầu tiên là nghi hoặc, lập tức bọn họ cùng một chỗ đem ánh mắt rơi xuống bàn tròn trung ương màn hình trung hình ảnh bên trên. Cũng là rất nhanh, bọn họ trước là được đến một chút cơ bản tình báo. Đây là, tại bờ biển, quanh mình kiến trúc còn chỗ đang kiến thiết giai đoạn, quy mô của nó còn không nhỏ làm sao giống như là một tòa chưa hoàn thành trấn thủ phủ. Không sai, chính là chỗ đang trong quá trình tiến thiết chấn thủ phủ. Nghe xong trấn thủ phủ, rất nhanh mọi người liền có ấn tượng, bởi vì 50 năm qua đều không có tổng tư lệnh phê duyệt qua trấn thủ phủ. Cho nên lúc trước nghe đến Thiên Minh tổng khu vực tổng tư lệnh Triệu Hoài Nhân đăng báo một tòa chấn thủ phủ lúc, Liên Minh mấy cái người cầm quyền liền tính nghị không biết cũng không thể. Cơ phụ tinh, cũng chính là nói, hình ảnh này vị trí chính là tại phần thủy đông nam bờ biển bên kia. Không sai. A, ngươi nhàn rỗi không chuyện gì, đập những hình ảnh này làm cái gì? Chư vị không muốn sốt ruột, xem tiếp đi liền biết bị triệu tập mà đến tám người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Vì biết rõ ràng cơ phận tinh chụp hình quay phim căn bản mục đích, bọn họ sau đó vẫn là đem ánh mắt tập trung đến hình ảnh bên trên. Rất nhanh bọn họ liền thấy, trên biển đột nhiên nhấc lên ngọn sóng. Mà trấn thủ phủ bên này, đã có nhân viên tổ chức nhân viên rút lui, đồng thời không ít vũ trang nhân viên chiến đấu đã bắt đầu vận chuyển nặng hỏa khí đến bờ biển. Cái này, xem xét chính là có trên biển ô nhiễm thú đột kích trả diện. Mà trên thực tế, mọi người cũng không có nghi sai. Đúng là ô nhiễm thú đột kích, lại hình ảnh bên trong, một cái quan chỉ huy đã bắt đầu tổ chức mấy cái chiến cơ tiểu đội chuẩn bị chính diện lên địch. Cơ Phồn Tinh lời nói, nàng đúng lúc nói bổ sung, hình ảnh này nửa trước đoạn, nhìn cùng không nhìn kỳ thật không có khác nhau, cũng có thể trực tiếp nhảy đến nửa đoạn sau. Các loại, đầu tiên chờ chút đã. Cơ Phồn Tinh, ngươi đừng nhẹ loạn, để chúng ta nhìn kỹ một cái. Lúc đầu à, mặt khác tám người biết có ô nhiễm thu đột kích, bắt đầu thật đúng là không để ý quá nhiều. Có thể nhìn đến trên biển đột kích ô nhiễm thu đen nghị không dưới 1 hai ngàn đầu lúc, bọn họ từng cái nhìn không được đều đi theo hai hùng kinh vía. Thân là liên minh cao nhất người cầm quyền, người nào không có thấy qua việc đời, chỉ là theo bọn hắn nghĩ. Một cái trấn thủ phủ vẫn chưa hoàn toàn kiến thiết hoàn thành, cái này đột nhiên gặp phải quân đội quy mô ô nhiễm thú, cái này, sợ không phải muốn hủy a. Cái này phía trong lòng, có chút thay cái này trấn thủ phủ trưởng quan tiết hận. Lại nhìn bên bờ nặng hỏa khí đã tiến hành hóa lực bao trùm, tuy có chút hiệu quả, nhưng toàn bộ cũng không tính quá lớn lúc, bọn họ đến cùng vẫn là ngăn cản cơ phồn tinh nhảy nửa trước đoạn hình ảnh cử động. Bởi vì phía sau cơ bản không cần đoán, cái này chấn thủ phủ tỷ lệ lớn có thể không có. Cho nên liền làm chiêm ngưỡng một cái, đối kháng ô nhiễm thú quan chỉ huy, cùng bên cạnh hắn chiến cơ bọn họ anh dũng dã người tốt. Mặt khác 8 người phần lớn là nghĩ như vậy, nhưng mà tiếp xuống hình ảnh để bọn họ biết, hắn đám đó nghĩ cái gì có nhiều không hợp thói thượng. Điên rồi sao? Ba cái tiểu đội liền nghị chính diện ngăn cản một 2000 quy mô ô nhiễm thú. Cái này từng cái đều coi mình là chiến thần phụ thể. Mặc dù tinh thần đáng khen, nhưng như tình huống như vậy, từ bỏ chấn thủ phủ tị nạn mới là lựa chọn chính xác nhất. Quan chỉ huy này cùng hắn dẫn đầu chiến cơ, liền một điểm đường lui đều không có ý định lưu sao. Mắt thấy ba cái tiểu đội đã cùng trên biển ô nhiễm thú bảy gặp phải, mọi người lắc đầu thở dài chỉ một lát sau, lập tức mắt của bọn hắn con người một cái so một cái trùng to. Ta có phải là nhìn lầm, ba cái tiểu đội, thế mà như vào chỗ không người. Cái kia tổ, cái kia lòng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là phía sau phương chỉ huy quan thi triển năng lực? Không nên a, quan chỉ huy này ta nhớ kỹ chỉ có ngũ giai à, hắn từ nơi nào chiêu mộ đến mảnh liệt như vậy chiến cơ bọn họ? Địa bộ này, hoàn toàn cùng hổ và bầy dê không có khác nhau a. Cơ Phồn Tinh nhìn tám người một cái so một cái chuyên chú. Nàng suy nghĩ một chút vẫn là nói, kỳ thật ta muốn các ngươi nhìn trọng điểm không hề tại nửa chút đoạn, thật không cần thiết lãng phí thời gian. Cơ Phồn Tinh, ngươi xưng cái này gọi lãng phí thời gian? Ngươi chẳng lẽ không thấy được cái này ba cái chiến cơ tiểu đội có nhiều ưu tú sao? Xin lỗi Ta biết các nàng rất ưu tú, bởi vì ta liền tại hiện trường. Cái gì? Người tại hiện trường? Đương nhiên, bằng không các ngươi cho rằng hình ảnh này là ai đập? Tám người nghe, từng cái im lặng vô cùng. Chắc không được gần nhất tại liên minh nội bộ không gặp được cơ phù tình, hóa ra nữ nhân này chạy tới Tân Hải tuyến bên kia. ta, không nói đến vấn đề này, nhưng đối với chính diện nên chiến ba 3 cái chiến cơ tiểu đội, mặt khác 8 người khẳng định không phải bình thường cảm thấy hứng thú. Cơ phù tinh cũng không có dấu giếm, nói rõ sự thật. Có thể tám người tra xét liên minh đăng nhập tư liệu phía sau, từng cái trợn mắt há hốc mồm, ngây ra như phỗng. Lợi nhận bộ đội Quan chỉ huy thất giai tiểu đội, cái này còn dễ nói, bên trong dương liên lam, trần nhà một trong, mọi người nghĩ không quen biết cũng không được. Có thể cái này long môn bộ đội cùng thủ hộ bộ đội lại là cái gì quỷ. Vẹn vẹn mới năm cấp tiểu đội A, đây là dũng khí từ đâu tới đi đối mặt 1-2 ngàn quy mô ô nhiễm thú quân đội. Mẫu chốt là, hai cái này 5 cấp tiểu đội thế mà không kém. Không sai, không một chút nào yếu A. Hôn chiến bên trong, chém ngũ giai lục giai ô nhiệm thú gì đó, giống như chém dưa thái rau. Có phải là hai cái này tiểu đội sau khi tấn thăng số liệu không có đổi mới, bình thường năm cấp tiểu đội tiến vào tình thế như vậy chiến trường, nháy mắt có thể liền bị trì ngập. Ta cảm thấy, các nàng hai cái này tiểu đội, thấp nhất cũng là bảy cấp. Tuyệt đối là bảy cấp, mà còn ít nhất còn là hậu kỳ hoặc là đỉnh phong cấp bậc, nếu không tại loại này tình thế bên dưới, bọn nước đoán chừng đều là không nổi. Đối mặt tám người suy đoán, cơ phồn tinh thần như nói, các ngươi không nên suy nghĩ nhiều, long môn bộ đội cùng thủ hộ bộ đội, cộng lại 10 tên chiến cơ bên trong, chỉ có 3 vị qua 6 đường danh danh giới. Nếu không, thân là quan chỉ huy Dương Lâm, đi sớm tấn thăng bảy cấp quan chỉ huy. Chương 325, không tốt, gần thành xin lốc, chương 325, không tốt, gần thành xin lốc. Hội nghị bàn tròn bên trên, thật dài một trận thời gian trầm mặc. Chỉ có cái bàn trung ương loa ngoài hình ảnh vẫn còn tiếp tục. Cuối cùng, có người phá vỡ trầm mặc. Cơ phồn Tinh, ngươi thật biết nói đùa. Các ngươi cảm thấy ta tại nói đùa? Chẳng lẽ không phải tại nói đùa, năm cấp a, năm cấp chiến cơ dám nhìn thẳng vào loại này trận diện. Đừng tưởng rằng các ngươi không thể, các nàng liền không thể. Long môn bộ đội cùng thủ hộ bộ đội, cùng cái khác tiểu đội không giống. Tốt một cái không giống. Mặc dù không dám tin, nhưng vô luận như thế nào nghĩ, Cơ ổn tinh đều không có nói láo cần phải chính là. Đã như vậy, vẫn là tiếp tục xem tiếp tốt. Hình ảnh bên trong, trên biển thật sự là thời gian thật dài chém giết. Bởi vì lợi nhận bộ đội, Long môn bộ đội cùng thủ hộ bộ đội thực tế quá mạnh, 15 tên chiến cơ liên thủ, đem những này ô nhiệm thu giết đến cái tiêu kêu một cái không trở mảnh giáp. Cách lớn phổ chính là, cái này ba cái tiểu đội, thế mà không có một tên chiến cơ bỏ mình. Thật mạnh, thật tốt cường. Liên tính hội nghị bàn tròn mặt khác 8 người lại thấy qua việc đời, có thể đối mặt như vậy ngạo nhân chiến tích, bọn họ cũng không thể không ở trong lòng nói lên một câu phục. Đến mức nói hình ảnh Kỳ thật lúc này đã truyền bá đến chính giữa, nhưng chính là chút ít mấy cái màn ảnh, đột nhiên để ở đây tám người nhịn không được lại là mỗi người một cái run rẩy. Phía sau hai cái tiểu đội là chuyện gì xảy ra? Ta vừa rồi hình như nhìn thấy phi nhân loại nữ tử. Cơ Phồn Tinh, ngươi chiếu lại một chút, ta muốn hảo hảo xác nhận một chút. Cơ Phồn Tinh một bên chiếu lại, vừa nói, các ngươi không có nhìn lầm, phía sau hai cái tiểu đội, một cái là nguyên bản lệ thuộc vào thủ hạ ta sáu cấp phong hành bộ đội, mà một cái khác, thì là quan chỉ Vi Dương Lâm đánh bại dị loại phía sau, chinh phục tổ chức phi nhân loại ẩn hình bộ đội. Ta một người. Tám người nghe xong, nghĩ không ở trong lòng nổ nước bọt cũng không được. Dị loại nữ tử, bọn họ nghe nói qua, nhưng cơ bản chưa từng thấy. Cái này kêu Dương Lâm quan chỉ huy ngược lại tốt, đem dị loại nữ tử chinh phục không nói, còn tổ chức tiểu đội để các nàng vì chính mình hiệu lực. Đặc biệt là nghe Cơ Phồn Tinh nói, cái này ẩn hình bộ đội thực lực tổng hợp không thể so Long Môn bộ đội cùng thủ hộ bộ đội yếu phía sau. Tám người mí mắt đang ngẩng. Sự tình đến nơi đây, có người xem như là Minh Bạch chuyện gì xảy ra. Cơ Phồn Tinh, ngươi triệu tập đại gia, phát ra đoạn hình ảnh này, liền làm muốn để chúng ta biết Dương Lâm người này đúng không? Có thể nói như vậy. Ân, chúng ta biết. Hắn thân là quan trị huy rất mạnh, cũng trách không được Triệu Hải Nhân dám cho hắn phê trấn thủ phủ. Thế nhưng, cái này cùng ngươi lúc trước nói thế giới cấp có quan hệ sao? Cơ Phồn tinh cười, các ngươi chẳng lẽ không thấy được, hình ảnh còn có một nữa. Ngươi nói là, phía sau còn có ô nhiễm thú. Không sai, Thất giai thẩm phán cấp đỉnh phong lệ vị ả thản, Bát giai không sai biệt lắm hoàn toàn thân thể cấm kỵ trên cơ. Hội nghị bàn tròn bên trên bầu không khí, lần thứ hai ngưng kết. Nếu như chỉ là Thất giai thẩm phán cấp đỉnh phong lệ vị ả thản, tham dự người cầm quyền cũng chính là ngược lại rút ngụm khí lạnh tổn thức một cái. Nhưng còn có Bát giai không sai biệt lắm hoàn toàn thân thể cấm kỵ trên cơ chuyện này nhưng lớn lắm cấm kỵ chiến cơ là tồn tại gì căn cứ trải qua sự ghi chép một cái bát giai không sai biệt lắm hoàn toàn thân thể cấm kỵ chiến cơ vào vào thành trì vậy cũng là loạn giết tồn tại mặc dù cùng thế giới cấp không so được nhưng thật muốn nghĩ đệ lại một tên bát giai không sai biệt lắm hoàn toàn thân thể cấm kỵ chiến cơ ngươi nói chết đến một thành trì mấy chục vạn người cũng căn bản không hiếm lạ bởi vì cấm kỵ chiến cơ nàng thật có loại này thực lực mọi người lúc này đều không nói tất cả mọi người đem con mắt chừng đến thực hạn bọn họ nghiêm túc đi nhìn hình ảnh một cái chữ cũng không nói sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một tia chi tiết cường quá mạnh Không hổ là cưới lẹ vị hạ thản ra sân bắt dài cấm kỵ chiến cơ. Một đao vỗ xuống, hủy diệt một tòa cỡ lớn du thuyền đều dễ dàng. Thật thua thiệt quan chỉ huy dương lâm điều động đến trên chiến trường ba cái tiểu đội còn có thể đau khổ chống đỡ. Lại nói tiếp, cơ phồn tinh cũng ra sân. Đối với điểm này, 8 người đã không có để ý. Lúc trước cơ phồn tinh chính mình không liền nói nha, nàng bây giờ đang ở trấn thủ phủ, đối mặt như tình huống như vậy, nàng cường giả này làm giúp đỡ rất bình thường. Đến mức đi theo cơ phồn tinh xuất kích một nữ như khác, hình như là cái chiến cơ, thực lực cũng không thấp. Thế nhưng mọi người không quan biết, cái này kỳ thật cũng còn bình thường a. Dù sao người nào còn không có cái minh hữu đâu, có thể duy trì có không bình thường là, theo cơ phồn tinh cùng một nữ nhân khác vào tràng, chấn thủ phụ thế mà, thực sự chế chủ cấm kỵ chiến cơ cùng lẹ vị ạt thản. Làm lẹ vị ạt thản trước bị đánh giết phía sau, trên cái bàn tròn mặt khác 8 người đều là thoáng nhẹ nhàng tỏ ra. Nhưng chính là cuối cùng của cuối cùng, nhìn thấy cấm kỵ chiến cơ phát cuồng, trực tiếp khóa chặt phía sau quan chỉ huy Dương Lâm phía sau, một khắc này, quan sát hình ảnh 8 người bởi vì kích động toàn bộ đều từ trên ghế đứng lên. Quan chỉ huy này sợ rằng phải chết a. Đây chính là bộ phát tiềm lực sinh mệnh, không sai biệt lắm hoàn toàn thân thể cấm kỵ chiến cơ điên cuồng một đạo a. Quan chỉ Huy Dương Lâm hắn đừng nói một cái mạng, liền xem như 10 cái mạng hôm nay cũng muốn đặt cái này. Có thể là chờ hình ảnh bên trong đuổi mù tàn đi, nhìn thấy Dương Lâm ôm đổ nát cấm kỵ chiến cơ Hải cốt mặt nạ phía sau, mọi người lại lần nữa trầm mặc. Cái này Dương Lâm, là nhân loại sao? Nhân loại làm sao có thể làm đến cái này loại cấp độ? Lúc ấy một đau kia, vô luận như thế nào nghĩ, cho dù là tám cảnh giới chiến cơ, trừ phi trung kỳ cùng hậu kỳ, chỉ là sơ cấp lời nói, sợ rằng căn bản cũng không ngăn nổi. Có thể Dương Lâm hắn chẳng những chặn lại, hắn thế mà còn bóp nát cấm kỵ chiến cơ Hải cốt mặt nạ, thậm chí sau đó còn nhẹ nhõm ném tại một bên. Cái này xác định là một cái năm cấp quan chỉ huy có khả năng làm đến sự tỉnh. Hội nghị bàn tròn bên trên không có người lại nói tiếp. Thế nhưng tại trái tim của bọn họ ngầm nguồn, không hẹn mà cùng xuất hiện Dương lâm quan chỉ huy này hình ảnh. Quan chỉ huy này rất đáng sợ. Năm cấp liền đã như vậy không hợp thói thường, thật chờ hắn tấn thăng đến thất giai bát giai, cùng với bên cạnh hắn chiến cơ bọn họ từng cái lại đề thăng một cái hai cái ba cái đại cảnh giới phía sau. Trên đời này người nào có thể đỡ nổi hắn? Mà bọn họ, thân là liên minh người cầm quyền vô ý thức cảm nhận được địa vị cùng quyền lực nhận lấy uy hiếp. Thấy bọn họ từng cái rơi vào trầm tư. Cơ Phổn Tinh thuận tay đem loa ngoài hình ảnh thu về. À đúng, bổ sung một cái, cơ Phổn Tinh vào tràng phía sau video, đều là gia Lam tiếp tục quay trụ. Cho nên cơ Phổn Tinh hiện tại mới có thể ôm có một cái tương đối hoàn chỉnh tình hình chiến đấu video. Bất quá, video không video cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm là cơ Phổn Tinh tiếp xuống lần thứ 2 để mặt khắc 8 người khiếp sợ lời nói. Quên nói cho các ngươi biết, tên này cấm kỵ chiến cơ đồng dạng bị Dương Lâm phân phục, tại ta triệu tập các ngươi phía trước, đã xác định tin tức này là thật. 8 tên liên minh người cầm quyền, hiện tại hô hấp cũng bắt đầu thay đổi đến phi sức. Mọi người a, Thuần phục dị loại nữ tử coi như xong, liền cấm kỵ chiến cơ đều có thể làm. Nghe đến tin tức này tình báo, tám người nào cái nào không phải bỗng nhiên chống không chấp nhận. Nhưng mà cơ phồn tinh tin tức tình báo vẫn chưa xong. Các ngươi có thể không biết, cái này mới bị thuần phục cấm kỵ chiến cơ cũng không phải là Dương Lâm trong tay cái thứ nhất, kỳ thực là cái thứ hai. Tám người hiện tại, cảm giác não càng ngày càng không chuyển động được nữa. Thuần phục một cái cấm kỵ chiến cơ không thỏa mãn, nguyên lai đã là cái thứ hai. Dương Lâm hắn, Dương Lâm hắn, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vì cái gì hắn liền loại này sự tình cũng có thể làm đến? Nhìn tám người toàn bộ đều muốn biến thành xi si ngốc bộ dạng, Cơ Phồn tinh tiếp tục nói bổ sung, "Nhìn các ngươi cái dạng này, ta đều không tốt đả kích các ngươi, liên quan tới trong đội ngũ của hắn còn có cái gì tồn tại, ta cũng không biết nên như thế nào tiếp tục mở miệng nói cho các ngươi biết." Chương 326, Cơ Phồn tinh tâm phiền ý loạn, chương 326, Cơ Phồn tinh tâm phiền ý loạn. "Cái gì? Còn có?" Tám tên người cầm quyền hiện tại gần như ngã tở. "Lúc trước cùng ta cùng nhau chi viện xuất kích nữ tử các ngươi đều thấy được a. Nhìn thấy, thực lực của nàng rất mạnh, so ngươi không kém, thậm chí có phần hơn." không sai, sắc thực so với ta mạnh hơn, điểm này ta thừa nhận. mà ta nói cho các ngươi biết, nàng kỳ thật cũng phi nhân loại. cái này cái này cái này, nàng đồng thời phi nhân loại. ân, mà giống như nàng tồn tại, tại dương lâm bộ đội bên trong có hai cái có thể xác định là đồng loại của nàng. bị triệu đến tập hợp mở hội tám người, đã không biết lúc này nên khóc hay nên cười. cơ phồn tinh cũng không để ý những này, nàng một lần nữa liếc nhìn tám người. hiện tại, các ngươi cảm thấy ta dùng thế giới cấp ví von một người, quá đáng sao? tám người không biết nên nói cái gì cho phải. bọn họ hiện tại khó khăn nghĩ đến, có hay không một loại khả năng. Thế giới cấp ô nhiễm thú kỳ thật có thể hóa làm nhân loại, mà Dương Lâm, hắn tồn tại kỳ thật chính là thế giới cấp ô nhiễm thú. căn cứ trải qua sự ghi chép, thế giới cấp ô nhiễm thú một lần cuối cùng xuất hiện là tại 200 năm trước. Lúc ấy liên tục hủy diệt ba tòa thành trì, tổng tử vong nhân số gần trăm vạn. Lúc ấy liên minh khẩn cấp điều binh kiến tướng, có thể ly kỳ chính là, mãi mới chờ đến lúc liên minh tập kết trọng binh tiến về chi viện lúc, thế giới cấp ô nhiễm thú đột nhiên biến mất. căn cứ hình ảnh bên trong tình huống, tám người nhịn không được ý chẳng lẽ đầu kia thế giới cấp kỳ thật chính là hiện tại Dương Lâm? Cái này thế giới cấp, hắn hóa thành nhân loại trở thành một tiên nhân loại quan chỉ huy, bằng không hắn làm sao có thể như thế cứng hãn? Cái gì dị loại nữ tử, cái gì cấm kỵ chiến cơ, bao gồm không rõ thân phận phi nhân loại nữ tử, hắn đều có thể làm. Nếu như Dương Lâm là thế giới cấp ô nhiễm thu tồn tại, như vậy tất cả những thứ này liền có thể giải thích thông. Người này quá đáng sợ, giữ lại không được. Không sai, hắn vẫn chỉ là năm cấp liền như thế khoa trường, cái này lại trưởng thành mấy năm, người nào có thể ngăn được hắn cùng hắn chiến cơ? Ta cảm thấy chúng ta có lẽ phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, biện pháp tốt nhất chính là tập kết tất cả tinh nhuệ, sau đó, không đợi tám người nghị luận xong. Phồn tinh mở miệng nói, kỳ thật liên quan tới Dương Lâm thân phận, ta cũng hoài nghi hắn chính là thế giới cấp ô nhiễm thú, có thể căn cứ ta cùng hắn tiếp xúc, không hề giống. Nếu như hắn không phải thế giới cấp ô nhiễm thú, phần này cường đại cùng nghịch thiên nên giải thích thế nào? À, ta là không giải thích được, có thể các ngươi cảm thấy tập kết tinh nhuệ liền có thể giải quyết vấn đề. Cương ép về mặt, không để lối thoát đối kháng một cái tồn tại bí ẩn, là ta điên, vẫn là các ngươi điên. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn tùy hắn tiếp tục phát triển? Vừa rồi kiểm tra hắn tình huống, vô cùng trong thời gian ngắn liền tấn thăng đến năm cấp quan chỉ huy, thật muốn tiếp qua mấy năm. Liên minh trong mắt hắn cùng trò cười khác nhau ở chỗ nào. Tám người cũng chính là như vậy nghị luận. Nếu thật là tại ô nhiễm thu khắp nơi trên đất hoành hành dưới tình huống cùng như thế một cái quái vật khai chiến. Vẹn vẹn suy nghĩ một chút, đều rất để người gan đau ta Cái này trong lúc nhất thời, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không khỏi là lo lắng. Sau một thời gian ngắn, Thình lình nghe một người nói, đúng à, Cơ phụ Tinh, vừa rồi ngươi không phải nói ngươi cùng hắn có tiếp xúc sao? Vậy ngươi không ngại nói một chút? Hắn trong cuộc sống hiện thực, đến tột cùng là hạng người gì? Kỳ thật ta cùng hắn tiếp xúc không hề dài, mà còn ta cũng không gạt các ngươi, ta một người bộ hạ còn cùng hắn có liền cảnh quan hệ, hắn thế mà thích nữ nhân, ách, ta xác định hắn thích nữ nhân, điểm này sẽ không sai. Cơ Phồn Tinh, vậy ngươi cảm thấy hắn là tốt trung đụng người sao? hàng ngày hành động cử chỉ có hay không trộn lẫn rất nhiều lệ khí loại hình, cái này lời nói, Cơ Phồn Tinh suy nghĩ thật lâu, nghiêm túc trả lời, hắn rất tốt trung đụng, làm người cũng rất không tệ. ít nhất ở trong lòng ta, hắn không phải là loại kia không thèm nói đạo lý người, cùng với hắn một chỗ rất vui vẻ. nghe tới giống như là người vật vô hại, nhưng là sợ hắn chỉ là cái mặt ngoài, một khi hắn thực lực đầy đủ. Đối toàn bộ liên minh đó chính là hủy diệt tính đa kích. Cho nên chúng ta nên làm cái gì? Không thể mạo muội vượt mặt, nhưng vừa sợ hắn thành mọc quá nhanh, mạnh lên quá mức tùy ý, thực tế lưỡng nan. Chư vị, đừng nội, ta ngược lại là nghĩ đến một ít chuyện. Bất quá việc này, còn phải thông qua Cơ Phồn Tinh đến thực hiện. Cơ Phồn Tinh có chút nghĩ hoặc, cần thông qua ta đến thực hiện. Không sai, Cơ Phồn Tinh ta hỏi ngươi, Dương Lâm hiện nay trừ kiến thiết hắn trấn thủ phủ bên ngoài, còn có cái khác hành động hoặc là kế hoạch không có? Ân, xem như là có. Dựa theo bên kia quy hoạch, trấn thủ phủ triệt để kiến thiết xong xuôi phía sau, khả năng sẽ mở thành trì cái này chẳng phải kết sao? muốn mở thành trì, cái kia tất nhiên cần nhân viên tiến hành quản lý. Cơ Phồn Tinh, ngươi cùng hắn có kết giao, so với chúng ta những này không có quan hệ cường. lúc này ngươi không bằng dạng này như thế như thế dạng này. tốt một phen nói, trước không quản Cơ Phồn Tinh nghĩ như thế nào, dù sao mặt khác tám nhân thần tình cảm sáng rõ, bọn họ cảm thấy có thể được. như vậy đến phiên Cơ Phồn Tinh im lặng, các ngươi muốn để ta tiếp cận hắn, mà còn các ngươi cảm thấy hắn sẽ đáp ứng yêu cầu của ta. Cơ Phồn Tinh, chúng ta không muốn cùng hắn vạch mặt mạo muội gây thù hằn, lại sợ hắn lòng mang ý đồ xấu sau đó sai lầm chẳng lẽ ngươi không cảm thấy làm lại như vậy thích hợp nhất? Cơ phồn tinh khẽ gật đầu, là có chút đạo lý, thế nhưng ta không cảm thấy ta có thể đảm nhiệm. Sự tình trung quy phải đi thử nghiệm, chúng ta tám người cam đoan, chỉ cần ngươi chịu, chúng ta nguyện ý ủng hộ vô điều kiện cùng chi viện ngươi. Cái kia, tốt ta, ta đem hết toàn lực A. Nghe đến cơ phồn tinh đáp ứng, tám người nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng chính là có chút một hơi. Chỉ vì Dương Lâm cái này tồn tại, thật là đáng sợ. Nghĩ hắn nếu thật là thế giới cấp ô nhiễm thu hóa thành hình người, về sau sau này không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, mắt thấy chính sự thương lượng xong, mọi người vừa định rút lui lúc, đột nhiên một người trong đó mở miệng. Mặt khác Ta nghĩ đến, tất nhiên Dương Lâm không bãi xích nữ nhân, cơ phù tinh, ta cảm thấy thời khắc mấu chốt vì thu hoạch được càng nhiều tình báo, ngươi không ngại hơi làm một chút hy sinh. Ngươi đây liền khó xử cơ phù tinh, nàng mặc dù cùng Dương Lâm tiếp cận, nhưng không nghe thấy là lấy bằng hữu quan hệ sao? Mà còn lấy nàng số tuổi, nếu như Dương Lâm là nhân loại bình thường, cũng có thể làm Dương Lâm tổn hại mãi đi, không thích hợp. Các ngươi, Cơ Tinh giận dữ, đủ rồi a, đến cùng đem ta trở thành người nào? Các ngươi như thế sinh động, vậy liền tự mình tới đi làm. Phồn Tinh ngươi đừng nóng giận a, chính là nhất thời nói sai. Ít đến, về sau lại nâng số tuổi của ta, cẩn thận trở mặt đại gia rất khó coi. Mắt thấy cơ Phồn Tinh như vậy, tám người hình ảnh, liên tiếp chân chu tiêu tán tại đường trường. Chờ cuối cùng cơ Phồn Tinh một người lúc, nàng thu hồi hội nghị bản tròn mô phỏng, trong phòng tất cả lần thứ 2 khôi phục bình thường. Bất quá tối nay, nhất định là một cái đêm không ngủ. Đừng nói ra hội nghị cơ Phồn Tinh ngủ không được, mặt khác tám người so với nàng khẳng định cũng không tốt gì. Mà chờ nằm tại giường về sau, cơ Phồn Tinh cái này sẽ nhịn không được nghĩ đến trong lịch sử 200 năm trước. Năm đó đầu kia thế giới cấp ô nhiễm thú vì cái gì đột nhiên liền biến mất? Dương Lâm như vậy người tiên, chẳng lẽ hắn thật chính là đầu kia thế giới cấp ô nhiễm thú? Càng nghĩ không có kết quả, cơ phổn tinh chính mình cũng không rõ ràng lúc nào mới tiến vào mộng đẹp. Chương 327, khó được gặp một lần, chương 327, khó được gặp một lần. Rất nhanh năm ngày thời gian lại qua. Mà lúc này trấn thủ phủ, bởi vì các phe nhân viên cùng với tài nguyên điều khiển, lúc này đã tiến vào toàn diện đại khai phát kiến thiết thời gian điểm. Vẹn vẹn tổng hợp lúc này bình thường nhân viên chiến đấu tổng số người liền đạt tới 4.000 nhiều, mà hậu cần các phương diện nhân viên tổng số sớm đã phá vạn. nguyên bản một cái người người kiêng kỵ tân hải tuyến chưa khai phá chi địa, hiện tại không phải là là bình thường hồng hùng hòa hòa. mà trong mấy ngày nay triệu hải nhân đám người lần lượt rời đi, chấn thủ phủ bên này duy chỉ có cơ phồn tinh tạm thời còn chưa rời đi. bất quá để dương lâm làm không rõ ràng chính là cũng không biết là nữ nhân kia trốn tránh chính mình, vẫn là thời cơ thực tế không trùng hợp. hai người gặp mặt số lần có thể đến được trên đầu ngón tay không nói, mà còn liền tính thỉnh thoảng phải, đó cũng là các bận rộn các bận rộn, có rất ít chỗ giao lưu. trừ cơ phù tinh. Dương Lâm mặt khác còn gan đau một người, đó chính là số 2. Từ lần trước số 2 hiệp trợ Hải Thượng chiến trường phía sau, đã không thấy tâm hơi tung ảnh của nàng, cho đến bây giờ đều không có gặp lại nàng một mặt. Siêu cấp thế giới đại lễ. Dương Lâm nghĩ đến số 2, liền không nhịn được nghĩ bang bang cho nữ nhân này hai lần. Lúc ấy nói xong, chờ trấn thủ phủ ổn định phía sau liền đưa chính mình một phần thế giới đại lễ, kết quả đây, đến bây giờ người đều không gặp được, liền càng đừng đề cập thế giới đại lễ. Hôm nay, Dương Lâm sáng sớm đầu tiên là đợi học phủ dáng dấp xe lăn, tại Nhật Hỏa náo nhiệt trấn thủ phủ căn cứ nhàn nhã đi một lượt mãi đến học phụ dài vừa lòng thỏa ý đẩy mặt vui mừng thiết đi, lại đem học phụ dài đưa sau khi về nhà. Dương Lâm cuối cùng cũng có được, lâu ngày không gặp, lại một lần nữa mang theo lão bản của hắn ghế dựa tại bờ biển tìm một chỗ tốt làm lên nhàn nhã nhị lại ra. Khỏi phải nói, những ngày này sự tình còn thật không ít. Đầu tiên là bận rộn hải thượng chiến trường, tiếp lấy triêu đại bốn phương khách tới, sau đó liền tiếp nhận các phương nhân viên tài nguyên, lại để cho tất cả đi vào quỹ đạo. Bận rộn lâu như vậy, không cố gắng nghỉ một chút xác thực có lỗi với mình. Đang lúc Dương Lâm nằm tại ghế lao bản bên trên, một bên nhàn nhã uống nước trái cây, một bên hưởng thụ lấy tĩnh mịch nhân sinh thời điểm có tiếng bước chân ở bên cạnh hắn đột nhiên vang lên lấy xuống trên mặt kính dâm khi thấy đi tới bên cạnh người lại là cơ phồn tinh lúc, dương lâm nhịn không được có chút nho nhỏ kinh ngạc phồn tinh ngươi đây là chủ động tìm ta không được sao đương nhiên có thể chính là cảm giác có chút hiếm lạ cơ phồn tinh lúc này nàng trên dưới quan sát một phen dương lâm nhàn nhã nhị đại ra răng dấp sau đó nói ngươi rất biết hưởng thụ ngươi cũng không phải là phát đầu cái này một mực một mực bận rộn không học được thanh nhàn hưởng thụ một chút sao được đáp lời đồng thời dương lâm còn chào hỏi tới gần một cái nhân viên công tác cũng cho cơ phồn tinh bên trên ghế nước cơ phồn tinh cái này một mực trốn tránh Dương Lâm nữ nhân, lần này cũng không có cự tuyệt. Bất quá Dương Lâm thì là từ cơ phồn tinh trên nét mặt nhìn ra, nữ nhân này hôm nay tìm đến mình, nàng rõ ràng có lời muốn nói. Bất quá cơ phồn tinh không vội mà nói, hắn cái này sẽ cũng không vội mà hỏi. Khó được có cái đại mỹ nữ ở bên, nhiều thưởng thức một phen đại mỹ nữ thịnh thế dung nhan, dù sao cũng so cùng đại mỹ nữ nói chuyện chính sự việc công đến du nhanh hơn. Kết quả là đề tài kế tiếp hai người đó là ngặt đông mà tây, dù sao nói đến đều là một chút việc vụn vặt việc vặt. Sau một thời gian ngắn, cơ phồn tinh rốt cục vẫn là nhịn không nổi. Dương Lâm, Kỳ thật lần này ta tới tìm ngươi là có một ít chính sự nghị thương lượng với ngươi. Phồn Tinh, ta coi ngươi là bằng hữu, ngươi lại thường xuyên trốn tránh ta. Khó được gặp mặt một lần, ngươi lại một bộ xử lý công chuyện bộ dáng, cái này để ta có chút thương tâm. Cơ Phồn Tinh mang theo xin lỗi nói, xin lỗi, Kỳ thật gần nhất ta một mực việc công quân thân, nguyên bản ta là định tìm ngươi nhiều nói chuyện phiếm. Dạng này a, vậy sau này hai ta nhưng muốn thân cận hơn một chút. Ân, bất quá bây giờ lời nói nói chuyện chính sự thôi, không phải vậy ta nhìn ngươi rất cấp bách. Dương Lâm, Kỳ thật ta cũng không tính gấp, nguyên lai like không tính gấp, đã như vậy vậy liền chờ chút lần gặp gỡ lại nói chuyện chính sự hiện tại ngươi nhiều buổi ta phơi nắng ánh mặt trời nhiều uống hai chén nước trái cây a cái này cơ phổi tinh vội vàng nổi rộng kỳ thật ta tìm ngươi làm sự tình vẫn tương đối gấp gáp dương lâm liếc mắt cười đi vậy ngươi nói cơ phổi tinh nhẹ nhàng thở ra nàng ngừng lại mấy hơi thở tựa hồ là tại tổ chức lời nói lập tức nghe nàng nói là như vậy ngươi chấn thủ phủ bây giờ nhân viên đã dồi dào bước kế tiếp lời nói ngươi có phải hay không chuẩn bị mở thành trì không sai tiến lam cấp nàng cùng ly các nàng gần nhất mang theo nhiều phê thổ địa chất lượng thăm giỏi nhân viên đi xung quanh đi lại vì chính là chọn tốt thành trì kiến thiết địa chỉ phồn tinh ngươi đối kiến thiết thành trì cảm thấy rất hứng thú ta đối kiến thiết thành trì không tính cảm thấy hứng thú thế nhưng ta đối thành trì về sau quản lý cùng phát triển thật cảm thấy hứng thú dương lâm thành trì một khi chắc chắn kiến thiết lập tức thì cần càng lớn nhân viên cùng đầu nhập ta rất yếu kỳ đến lúc đó ngươi chuẩn bị làm sao an bài những chuyện này vấn đề này a dương lâm suy nghĩ một chút nói tạm thời chưa nghĩ ra đối ta mà nói đi được tới đâu hay tới đó liền được dù sao cái này thành trì mới vừa vặn quy hoạch nghĩ nhiều như vậy làm cái gì cơ phồn tinh ánh mắt sáng lên dương lâm kỳ thật ta có cái đề nghị A, đề nghị gì? Ta cảm thấy Tân Hải tuyến bên này rất tốt, một khi bên này tuyến giao thông lại đẩy tới kiến thiết cùng mở hoàn thành, vẫn có thể xem là một phương bảo địa. Cho nên Dương Lâm, nếu như có thể đem Linh Vũ một cái trọng yếu phân bộ đóng quân đi vào, ta cảm thấy đối chúng ta song phương đều là chuyện tốt. Cơ Phồn Tinh hiện tại trong miệng nói tới một cái trọng yếu phân bộ, thật đúng là không phải bình thường trọng yếu. Căn cứ nàng cùng mặt khác 8 tên liên minh người cầm quyền bàn bạc, đến lúc đó nếu có thể ở trấn thủ phủ bên này trong thành trí nhét một tổ chức đi vào, hoàn toàn có thể đưa đến đối trấn thủ phủ trình độ nhất định ức chế, hoặc là giám sát tác dụng cho nên cái này cái trọng yếu phân bộ, đến lúc đó thì sẽ bao quát liên minh chín đại người cầm quyền phân biệt điều động tới trọng yếu nhân viên, quan trọng nhất. Mà đối với cơ phồn tinh đề nghị, dương lâm lập tức không có trả lời, nhìn dáng vẻ của hắn, chính nghiêm túc uống nước trái cây. Dương lâm, đề nghị của ta có phải là liều lĩnh, lỗ mãng? Nếu như ngươi để ý, vậy coi như xong. Là chuyện tốt ta dương lâm khẽ cười nói, bất quá ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Phồn tinh, ta hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm thành trì thành chủ, chỉ cần ngươi đồng ý yêu cầu này, đừng nói đóng quân một cái trọng yếu phân bộ, liền tính ngươi đem linh vũ tổng bộ kéo qua ta đều không có ý kiến. A, Phổ Tinh, ngươi nếu là không muốn coi như xong, không không không, ta không phải không nguyện ý, ta chỉ là thật tò mò. Ngươi nếu để cho ta đảm nhiệm thành chủ, cái này đối ngươi có chỗ tốt gì? Có a, có cái gì? Nói ví dụ như, mỗi ngày nhìn thấy ngươi, không có việc gì chúng ta có thể cùng một chỗ tại bãi biển tản tản bộ, Hàn Huyên một chút nhân sinh, Hàn Huyên một chút hứng thú, liền cái này. Đúng vậy a, liền cái này. Nghe đến Dương Lâm trả lời như thế tùy ý, Cơ Phổ Tinh người đều nhanh tròn váng. Cái này cái nam nhân, hắn đối với chính mình sau đó muốn mở thành trì cứ như vậy không chú ý sao? Hắn có biết hay không, một khi chính mình đảm nhiệm thành chủ, thì tay liền có thể đem phía sau người đàn ông này ra không? Những chuyện này, cái này cái nam nhân đến tột cùng thi không có cân nhắc qua. Cơ Phồn Tinh, nàng hiện tại không phải là là bình thường nghi hoặc, bất quá chỉ có thể nói, nàng cuối cùng vẫn là không hiểu rõ Dương Lâm đến tột cùng là một người thế nào. Chương 328, tổ nãi mãi. Tổ tổ nãi mãi, chương 328, tổ nãi mãi. Tổ tổ nãi mãi. Ngươi muốn hỏi Dương Lâm nghĩ như thế nào? Nghe tới Cơ Phồn Tinh tham dò hỏi, có thể hay không tại sắp mở trong thành trì nhét một cái trọng yếu tổ trước lúc Dương Lâm đó là hận không thể đem hai chân cũng dơ lên bày tỏ đồng ý. Cơ phồn tinh tuyệt đối không biết Dương Lâm nói cái gì, nàng đem linh vũ tổng bộ mang tới đều có thể câu nói này, hoàn toàn liền là thật. Dương Lâm là ai? Hắn là nhị đại gia a, mà nhị đại gia theo đuổi là cái gì? Vậy khẳng định là cực độ hưởng thụ. Thân làm một cái trấn thủ phụ trưởng quan, phải nói rõ tích thành trì là cần thiết. Dù sao ngươi thân là trưởng quan, không thể chiếm hầm cầu không gậy phân a. Như vậy nhiều khó khăn dân trải qua nước sôi lửa bỏng sinh hoạt, thành trì thành lập cũng phát triển, cái tiêu nhất định cứu vớt số lớn cực khổ nhân loại từ phương diện nào đó tới nói, đây cũng là là chấn thủ phụ trưởng quan tích lưu phúc vận. bất quá, đó là đối chấn thủ phụ trưởng quan cái này thân phận đến nói, mà không đối với dương lâm đến nói. dương lâm muốn nhất, nhưng thật ra là muốn mang hắn chiến cơ bọn họ mạnh lên, sau đó sinh hoạt hàng ngày bên trong thật tốt cùng nhà mình các mọi tử hô động giao lưu. mở thành trì hắn không có ý kiến, cứu vất nạn dân hắn cũng không có ý kiến, nhưng cái này sẽ không bị hắn xem như chủ đạo sự tình tới làm. trước đây thật lâu cũng đã nói, nếu thật là mở thành trì, hắn cũng sẽ nhận lệnh một cái thành chủ. thủ hạ như vậy đánh nữa cơ chờ đợi mình chỉ là đâu, cả ngày đi quản lý thành trì chính mình còn thế nào cùng nhà mình các muội tử vui sướng sinh hoạt, cho nên vừa nghe đến Cơ Phồn Tinh muốn ném nhân viên tới, Dương Lâm lập tức bày tỏ đồng ý, nói để Cơ Phồn Tinh làm thành chủ, hoàn toàn là Dương Lâm ý tưởng chân thật. Lúc này Cơ Phồn Tinh lần thứ hai mở miệng, Dương Lâm, ngươi thật không phải là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Không có nói đùa à? Về sau thành chủ ngươi tới đảm nhiệm, sau đó ngươi vì ta cái này chấn thủ phụ trưởng quan phụ trách, ta, ta cũng không biết nên nói ngươi cái gì tốt, vậy cũng chớ nói. So như bây giờ, còn có thể cùng một chỗ hưởng thụ nhân sinh nha. Mắt thấy Dương Lâm lại nửa nằm xuống trong miệng đắc ý mà ngậm nước trái cây ống hút, hiện tại nên là cơ phổn tinh hoài nghi nhân sinh. Nam nhân này, tựa hồ đối với quyền lực gì đó không có một chút dục vọng. Người khác thế lực làm lớn, đó là hận không thể đem phía sau của mình làm thành thùng sắt một khối, bất kỳ thế lực nào cũng đừng nghĩ thẩm tấu vào. Đến Dương Lâm nơi này trực tiếp phản, cái này cái nam nhân hận không thể đem phía sau của hắn tự tay đưa ra ngoài. Nói đến đây, cũng không trách cơ phổn tinh nghĩ như vậy, bởi vì cơ phổn tinh căn bản không biết Dương Lâm chân chính phía sau tại tinh vực. Bên ngoài bên trong, Dương Lâm chỉ cần trấn thủ phụ chiếu cố tốt bên người các mọi tử cùng hắn hạnh phúc của mình sinh hoạt liền được. A, đúng. Đáp ứng cơ Phồn Tinh về đáp ứng cơ Phồn Tinh, nhưng có chuyện Dương Lâm đồng dạng phải cho cơ Phồn Tinh nói rõ ràng. Cơ Phồn Tinh bên này, đột nhiên gặp Dương Lâm tại hắn mặt trời ghế bên cạnh cái thân, sau đó đem tay từ bên kia đưa qua đến, đến bên này nắm qua chính mình tay. Cử động này dọa cơ Phồn Tinh này dựng, bất quá tay của nàng, đồng thời không có ý định tránh ra. "Dương Lâm, ngươi bắt tay của ta làm cái gì?" "Phồn Tinh, thành trì về sau ngươi giúp ta quản lý, vậy bây giờ, kiến thiết thành trì sự tình, ngươi cũng phải giúp ta phụ trách a." "Dương Lâm, nguyên lai like ngươi chờ ta ở đây đâu?" "Cái gì gọi là ta ở đây đợi ngươi?" Phồn Tinh, ngươi sẽ không chỉ muốn lấy chỗ tốt không muốn xuất được à? Người nào nói không nên lợi lực, ngươi cái tên này làm sao nghĩ như vậy à? Ha ha ha, vậy liền vui vẻ như vậy quyết định. đương nhiên, Phồn Tinh ngươi nếu là gặp phải chuyện gì, thân là bằng hữu, ta cũng sẽ giúp ngươi. Tốt à, ta, ta đã biết. Đến mức cái này biết lời nói, ta còn có một số việc không có xử lý xong, chờ sau đó ta lại tìm ngươi tán gẫu. Tốt, vậy ngươi đi đi. Sau đó cơ Phồn Tinh, rời đi ngay lập tức bãi biển. Đến mức nói cơ Phồn Tinh lúc này trong lòng, nàng tương đối hổ thẹn, bởi vì nàng biết chính nàng là mang mục đích cùng Dương Lâm nâng ngày sau mở thành trì sự tình cùng với quản lý. còn có một chút, nghe Dương Lâm lời nói, cái này cái nam nhân cũng tựa hồ thật xem nàng như làm bằng hữu, cho nên cơ phổi tinh trong lòng có chút loạn. còn có, nàng đối Dương Lâm càng thêm cảm thấy khó có thể lý giải được. liên minh nội bộ đối cái này cái nam nhân nhìn chằm chằm, sợ quan chỉ huy này làm lớn. Dương Lâm ngược lại tốt, cùng vung tay đại trưởng quý đồng dạng, thành trì nói để liên hưởng. may mắn, cơ phổi tinh không biết Dương Lâm chân chính ý nghĩ, nếu không cơ phồn tinh đoán chừng muốn trừng mắt. tại Dương Lâm xem ra, thành trì giao cho cơ phổi tinh kiến thiết vậy khẳng định là chuyện tốt ta Liên hội Cơ Phồn Tinh tiếp nhận, cái này thành trì vô luận là quy mô còn là lúc sau phát triển, có thể hay không hóa Dương Lâm chỉ cần cân nhắc tiền kỳ một bộ phận đầu nhập nhân viên cùng tài nguyên, hậu kỳ chờ lấy thành trì làm lớn, cầm lớn lao danh phận liền được. Mà Cơ Phồn Tinh, thân là liên minh người cầm quyền một trong lại thêm nàng còn cần không ngừng hướng trong đó đầu nhập, nàng cân nhắc khẳng định cũng rất nhiều. Tóm lại chuyện này thật muốn nói tới, Dương Lâm cảm thấy kiếm được, Cơ Phồn Tinh cũng cảm thấy kiếm được, cả hai cùng có lợi a đây là. Mà nói tiếp bên dưới tới, Cơ Tinh lại cùng Dương Lâm thương lượng xong chuyện này phía sau, nàng khẳng định muốn ngay lập tức thông báo liên minh mặt khác 8 người. Lúc đầu đêm qua mới thương lượng ra chuyện này, có trời mới biết còn chưa đủ một ngày thời gian. Cơ Phồn Tinh lần thứ hai đem 8 người thông qua máy truyền tin triệu tập. Phồn Tinh, ngươi làm sao nhanh như vậy lại triệu tập chúng ta? Chẳng lẽ cùng Dương Lâm thương lượng lúc chỗ nào gây ra rủi ro? Cũng không phải là. Nói như vậy là lúc trước chúng ta đối ngươi chi viện điều động nhân thủ sự tình a. Tiên Tâm, chúng ta bên này đã chọn lựa tốt nhiều cái tinh nhuệ tiểu đội, sau đó liền sẽ tới ngươi bên kia chi viện ngươi. Phồn Tinh, nếu như còn có cái khác khó xử cứ mở miệng. Nhân viên, tài nguyên có thể làm đến, tất cả mọi người sẽ không chối từ. Không sai, Dương Lâm người này thật là đáng sợ, cho dù chỉ có thể đối hắn đưa đến điều tra hiệu quả cũng tốt, ít nhất so với chúng ta cả ngày lo lắng đi tốt. Nghe tám người tiếp xuống các loại an uỷ cùng hỏi thăm, Cơ Phồn Tinh giang tay ra nói, kỳ thật nói thế nào, sự tình so trong dự đoán dễ dàng gấp trăm lần. Ân. Tám người có chút sợ run. Nghe Cơ Phồn Tinh nói, ta cùng Dương Lâm nâng ta muốn tại thành trì nội bộ đóng quân lĩnh vực một cái trọng yếu phân bộ, có thể nào nghĩ tới, hắn đem thành trì quyền quản lý đều trực tiếp cho ta. Cái gì? Nam nhân này sợ không phải người ngu a? Thành trì quyền quản lý, hắn đều đưa ra tới. Cơ Phồn Tinh khẳng định nói. Là như vậy không sai, hắn còn nói để ta đảm nhiệm thành chủ. Người nghe tám người đều trầm mặc. Đêm qua, một đám người cực kỳ lo lắng Dương Lâm mãnh liệt bỗng nhiên phát triển thế lực chuyện này, kết quả hôm nay. Vì cái gì Dương Lâm sẽ dễ dàng như thế Cơ Phồn Tinh? Không biết à, bất quá ta có một cái phỏng đoán, các ngươi nói, có phải hay không là Dương Lâm hắn thật thích Cơ Phồn Tinh. Mặc dù không muốn nói, nhưng không phải không cái này có thể a. Sau đó, lại là đạt được như thế một cái kết luận phía sau, tám người toàn bộ ánh mắt đều chừng chừng nhìn về phía Cơ Phồn Tinh. Cơ Phồn Tinh kinh hãi, làm sao có thể, các ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy? Phồn Tinh, không phải chúng ta muốn nghĩ như vậy. Nếu là hắn không thích ngươi, có thể đem thành trì quyền quản lý nhường cho ngươi. Là? Như vậy sao? Tối thiểu mọi người chúng ta nhất trí cảm thấy là dạng này. Cơ phồn tinh trong lòng, giờ khắc này bỗng nhiên liền loạn. Nam nhân kia, cùng thủ hạ của mình ra Lam làm cùng một chỗ coi như xong, hiện tại hắn chẳng lẽ thật thích chính mình? Chính mình rõ ràng đều có thể làm hắn tổ nãi mãi, có lẽ đều có thể làm tổ tổ nãi mãi, nhưng hắn vì cái gì nếu thích bên trên chính mình? Chương 329, số 2 thế giới đại lễ, chương 329, số 2 thế giới đại lễ Dương Lâm, hắn vốn cho rằng cùng cơ phồn tinh quan hệ xem như là lại kéo gần lại một bước, nhưng mà mấy ngày kế tiếp, không biết nữ nhân này xảy ra chuyện gì, đông nhiên lại tránh đi chính mình. Như vậy làm, Dương Lâm tương đối không nghĩ ra. Đến mức nói số 2, đến bây giờ vẫn như cũ chưa lộ thân ảnh. Nàng cùng cơ phồn tinh phát sinh cái gì trước không nói, thế nhưng Dương Lâm tạm thời không để ý tới. Bởi vì học phủ dáng dấp thân thể chống đến cực hạn, hắn là tại hoàng hôn nhìn biển thời điểm rời đi, cách đi phía trước, hắn nói cho Dương Lâm nhất định phải chiếu cố thật tốt lợi nhận bộ đội. Hắn còn nói, hắn rất tin tưởng ánh mắt của mình. Sau này Dương Lâm một nhất định có thể trở thành truyền thuyết bên trên quan chỉ huy. Thời khắc hấp hối, học phụ dài nói hắn cái cuối cùng nguyện vọng, đó chính là hy vọng Dương Lâm có thể đem hắn chôn cất tại chấn thủ phủ bên này. Đoạn này thời gian hắn qua rất vui vẻ, cũng rất hạnh phúc. Nếu như có thể, hắn hy vọng có thể càng nhiều bảo hộ nơi này, nhìn xem chính mình một cái duy nhất môn sinh đắc ý tiếp tục trưởng thành. Tìm cái phong thủy bảo địa hạ táng học phụ dài về sau, Dương Lâm cùng Dương Yến Lam mang lợi nhận bộ đội vì đó trong bảy ngày linh. Khoảng thời gian này vẫn luôn là Từ Triệu Tích Linh cùng Giang Li đám người xử lý Trấn thủ phủ sự tình. Trước trước sau sau, thời gian tổng cộng lại qua 12 ngày. Dựa theo ban đầu thiết kế, chấn thủ phủ cùng với xung quanh xem như là triệt để hoàn thành. Nhất định muốn nói sau đó muốn cân nhắc chuyện gì, vậy khẳng định là phía sau cần mở thành trì. Lúc này, Dương Lâm lúc đầu muốn tìm cơ phồn tinh thương lượng một chút. Có thể tại trước khi lên đường, số 2 đột nhiên trở về. Nhìn thấy số 2, Dương Lâm lập tức giận không chỗ phát tiết. Nói xong trên biển sau khi chiến đấu kết thúc uy thuận chính mình đâu? Nói xong trên biển chiến đấu kết thúc đưa thế giới của mình đại lễ đâu? Kết quả hai mươi mấy ngày không lộ diện, đây không phải là tinh khiết trêu đùa người nhà. Quan Chỉ Huy người rất tức giận. Nhìn Dương Lâm dùng một bộ ăn người ánh mắt nhìn chính mình, số 2 trong lòng nhịn không được run lên. Nhưng lập tức, trên mặt của nàng đã chất đầy nụ cười, cả người cũng thuận thế gián đi qua. Ngươi làm lên sợi đâu, hiện tại mới xuất hiện. Ta đi làm đại sự đi, thuận tiện còn vì quan chỉ huy ngươi chuẩn bị một phần thế giới đại lễ. A. Dương Lâm cười lạnh một tiếng, bày tỏ không tin. Số 2 mang chút vô tội nói, ta sở dĩ không xuất hiện, trừ là quan chỉ huy chuẩn bị đại lễ, chủ yếu vẫn là căn cứ phát sinh trừ nhiều chuyện. Tóm lại, quan chỉ huy ngươi tin ta, ta tuyệt đối không phải cố ý cất giấu không lộ diện. Dương Lâm lúc này suy nghĩ một chút, Trả lời, tạm thời ta lại tin ngươi một lần, nhưng ngươi thế giới kia đại lễ. Thật là thế giới đại lễ số 2 con mắt đột nhiên sáng lên, bất quá liền sợ hủ đến quan chỉ huy ngươi. Liên đại lễ của ngươi, có thể dọa ta. Nếu như không dọa được ngươi, ta liền không phải là số 2. Bất quá phần này thế giới đại lễ tại căn cứ bên kia, quan chỉ huy ngươi nghĩ muốn, có thể hộ tống ta cùng một chỗ tiến đến cẩm. Ân. Mặc dù trước mắt số 2 nói chuyện tương đối nghiêm túc, không gì sánh kịp nghiêm túc, thế nhưng Dương Lâm rất kiên quyết phủ định số 2 đề nghị. Thông qua thần nữ, Chu nữ các nàng, Dương Lâm xác định cứu thế chủ tiểu đội sinh hoạt tại một chỗ gấp không gian. Cái không gian kia căn cứ rất lớn, nhưng bởi vì thần nữ, chu nữ quyền hạn của các nàng không đủ, cho nên dù cho các nàng lâu dài sinh hoạt ở bên kia, cũng không rõ ràng căn cứ bên trong đến tột cùng có bao nhiêu ẩn tàng đồ chơi. Mặt khác, thần nữ cùng chu nữ còn nói cho Dương Lâm, căn cứ khắp nơi đều là cơ quan, như thế nháy mắt có thể đem người cắt nát laser lưới điện, như thế lầm xúc động liền có thể đem người nện thành hoặc là đè ép thành thịt muối nguy tưởng cơ sở. Nếu như mạo muội ở bên trong đi lại, tùy thời còn có thể bị đâm thủng thành con nhím, bị mấy ngàn nhiệt độ hỏa diễm đốt thành cho bụi. Tóm lại, trừ phi có người dẫn đầu, Nếu không bên ngoài người vẫn là không nên tùy tiện ở bên trong đi lại. Mà chia cho bên trên, Dương Lâm chân chính tiên kỵ, đây chính là số 1 a. Số 1 thực lực chính là số 2 đến 7 hào đỉnh phong thực lực tổng cộng, nói cách khác, số 1 thực lực chân chính tuyệt đối là thế giới cấp cao nhất cấp bậc. Mặt khác, thông qua tam tam, thất thất cùng với lê thúc cái này bốn hào xác nhận. số 1 còn có thể kích hoạt nửa hở trạng thái, đánh giá thấp nhất kế cũng là 5 cái thế giới cấp liên thủ lực lượng. Toàn bộ giải tựa hồ cần cực kỳ điều kiện tụ, nhưng nếu như có thể toàn bộ giải, thấp nhất 10 cái thế giới cấp liên thủ cấp bước, Vẹn vẹn bằng số một thực lực, Dương Lâm liền không nghĩ tới đi sóng. Khó được chính mình hiện tại có một chút thành tựu, cái này còn chưa tới tối cùng đâu, vạn nhất trêu chọc đến số 1, bị chơi chết làm sao bây giờ? Ngươi, tuyệt đối không thể qua sóng, không phải vậy thật liền chết như thế nào đều không rõ ràng. Trở lại lập tức, mắt thấy Dương Lâm cự tuyệt, số 2 không vui. Quan Chỉ Huy, ngươi cho rằng ta lừa ngươi, sau đó mượn nhờ căn cứ lực lượng với ngươi. Chỉ là không muốn đi, đơn thuần không nghĩ tới đi mà thôi. Nhìn Dương Lâm còn không đột cửa ra vào, số 2 thổn thức nói, sợ sẽ là sợ, nói cái gì không muốn đi à. Ngươi kích ta vô dụng, huống chi bản thân chính là ngươi muốn đưa đại lễ, ngươi bây giờ để ta đi qua. Vậy tại sao không đem đại lễ mang tới? Số 2 bày tỏ bất đắc dĩ, ta ngược lại là nghĩ mang tới, có thể mang tới liền không có ý nghĩa. Cái kia thế giới của ngươi đại lễ, vẫn là để lại cho chính ngươi a. Số 2 nhìn Dương Lâm kiên định như vậy, nàng suy nghĩ một lúc lâu sau, đột nhiên nói, quan chỉ huy ngươi đợi ta một cái, ta đi lấy một kiện đồ vật, chờ ngươi sau khi thấy được, ngươi khẳng định sẽ theo ta đi căn cứ bên kia. Nói xong, căn bản không chờ Dương Lâm đáp lại, số 2 đã lo lắng không yên thông qua cổng không gian truyền tống biến mất tại ngay lập tức. Làm cái gì? Dương Lâm cảm giác buồn cười. Dù sao đã quyết định, vô luận số 2 sử dụng biện pháp gì, nàng định dùng cái gì dụ hoặc, chính mình tuyệt đối cũng sẽ không hướng căn cứ bên kia chạy. Chính mình người tốt, nhất định muốn đi bước lên cái kia không cần thiết nguy hiểm, tìm tiền vái cho mình làm cái gì? Cứ như vậy, ước chừng 20 phút phía sau, số 2 hưng phấn trở về. Quan chỉ Huy, ta cho ngươi phát mấy tấm hình ảnh, ngươi nhanh kết nối thông tin khí nhìn xem cảm giác không có hứng thú. Số 2, ngươi có phải là có tật xấu hay không, đều nói ta không đi, ngươi cho ta phát bức ảnh làm cái gì? Tóm lại Quan chỉ Huy ngươi đừng hỏi nữa, tranh thủ thời gian nhìn xem, tin tưởng ta, ngươi chờ một hồi khẳng định sẽ cầu ta cầm không lay chuyển được số 2, lại thêm Dương Lâm cũng thật tò mò người này đến cùng đập cái gì. Rất nhanh, Dương Lâm mở ra chính mình làm đến phía sau lại sử dụng đặc biệt máy truyền tin, sắp thực tiếp thu được một tổ bức ảnh, mà còn mỗi một tấm đều vẫn là HD. Chỉ bất quá, những hình này thoạt nhìn quá quỷ dị, bởi vì mỗi một tấm đều là một đầu to lớn khủng sương, quái vật khổng lồ loại kia. Đây chính là người để ta nhìn bức ảnh. Đúng vậy a. Nhìn xong ngươi đập bức ảnh, ta càng không muốn đi. Các ngươi cứu thế chủ tiểu đội, sẽ không bình thường đều là ăn cỡ lớn ô nhiễm thú mà sao a? Người nào ăn đồ chơi kia a? Quan chỉ Huy Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra những hình này giá trị? Nghe số 2 nói như vậy, Dương Lâm nhịn không được sửng sốt một chút. Cái này bức ảnh có giá trị sao? Các loại, tự hồ có chút giá trị a. Nói ví dụ như, có thể hệ thống phân tích ra trên tấm ảnh xương nguyên mẫu đều là thứ gì? Dùng cái này, suy đoán ra số 2 đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì, cùng với nhờ vào đó suy đoán ra số 2 tự tin đến tột cùng là từ đâu tới. Chương 330, 200 năm trước thế giới cấp, chương 330, 200 năm trước thế giới cấp. Nói làm liền làm. căn bản không có qua bao lâu thời gian, bức ảnh đầu tiên đã có phân tích kết quả. Bát giai thai nạn cấp trung kỳ thủy tinh độc rất thú. Nhìn thấy kết quả này, Dương Lâm Mỹ mắt nhịn không được nhảy một cái. Liên tính hắn rất có thực lực, trước mắt hắn cũng tuyệt đối không muốn gặp Bát giai lấy trở lên thực lực ô nhiễm thú. Bởi vì một khi phát sinh chiến đấu, rất có thể sẽ để cho nhà mình chiến cơ mất mạng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tốt ta, tiếp lấy đi giải tích tấm thứ hai, đồng dạng không cần bao lâu thời gian liền được kết quả. Bát giai thai nạn cấp sơ kỳ ác ngộng chi thú. Dương Lâm khẽ miệng nhịn không được co rúm một cái, không nghĩ tới lại là Bát giai. Những hình này mảnh, số 2 đến tột cùng là nơi nào quay chủ đến. Tiếp theo là tấm thứ 3 cùng tờ thứ tư. Theo thứ tự là bát giai thai nạn cấp trung kỳ huấn ảnh thiên sứ, bát giai thai nạn cấp hậu kỳ hư không hành giả. Lại sau đó là tấm thứ 5, tấm thứ 6, tấm thứ 7. Chỉ có thể nói, cho dù là lúc trước tại hải thượng chiến trường, đối mặt Long Lân lúc hắn đều không có đem lông mày giống bây giờ như vậy nhíu chặt. Khoe miệng của hắn, theo nhìn thấy bức ảnh càng ngày càng nhiều, đều sắp không nhịn nổi giật giật lấy. Trong đó, một ít chuyện nhất định phải nâng. Thông qua hệ thống kiểm tra, Dương Lâm xác định những hình này cũng không phải là thành, trong đó ô nhiễm thu hải cốt đều là thực cảnh quay chụp. Mà tại liên minh bên trong, cũng có cùng loại tại chiến trường sau khi thắng lợi giữ lại một chút đặc biệt ô nhiễm thú hải cốt đồ giáng quán. Nhưng những địa phương kia đều là đối ngoại loang ngoài, trên mạng liền có thể tra đến. Như thế số 2 một hơi thả mấy chục tấm bắt dài thai nạn cấp ô nhiễm thu hải cốt tình huống này, như vậy trọng lượng cấp, này chỗ nào là nhân loại những cái kia đồ giáng quán có khả năng thu vào làm được. Đến mức nói Dương Lâm kinh ngạc, vẫn như cũ không xong. Bởi vì liền tại sau cùng hai tấm hình bên trong, hệ thống phân tích kết quả, để hắn cái này hoặc thân thể cũng nhịn không được run run mấy lần. Cự giai thế giới cấp sơ kỳ ô nhiễm thú dị tinh sứ giả. Thế giới cấp. Lại là thế giới cấp ô nhiễm thú hải cốt. Điên rồi đi. Số 2 đến cùng là từ đâu bay chụp ô nhiễm thu hải cốt, liền tối cường thế giới cấp ô nhiễm thú đều có. Dương Lâm giờ phút này, chợt một cái ngẩng đầu, nhìn thấy số 2 đang đắc ý mà nhìn xem chính mình. Vì không để cho mình lộ ra quá mức thất thố, hắn bắt đầu cực lực ổn định thân thể của mình các loại phản ứng. Còn có cuối cùng một tấm hình. Dựa theo mới vừa mới nhìn đến thế giới cấp bức ảnh, cuối cùng này bức ảnh hẳn là cũng là thế giới cấp. Mang loại này suy nghĩ, Dương Lâm không bao lâu được đến hệ thống phân tích cụ thể tình báo. Cựu giai thế giới cấp sơ kỳ ô nhiễm thú, quan diệu thiên sứ. Các loại. Nhìn thấy cái tên này, Dương Lâm kích động về độ Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Tại 200 năm trước, nhân loại từng gặp phải một đầu thế giới cấp ô nhân thú, liên tại liên tục tổn thất ba tòa thành trì, tử vong nhân số đạt tới gần trăm vạn thời điểm, đầu này thế giới cấp đột nhiên liền biến mất. Bởi vì không rõ ràng đầu này thế giới cấp vì cái gì biến mất, cũng không tìm được tương quan manh mối, cho nên như vậy liền thành trong lịch sử một cái khó giải chi mê. Cho đến tận này, còn có người đang khảo sát cổ địa, hy vọng có thể tìm ra thế giới cấp đột nhiên biến mất manh mối, cho dù là một chút đầu mối. Nhưng mà, căn bản không có một chút thu hoạch. Quang Diệu Thiên sứ, Thuần Thúy chính là đột nhiên biến mất, lại không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu loại kia, nhân loại muốn tìm, tìm cái giám a. Nhưng nghĩ như thế nào đến, tại 200 năm sau hôm nay, Dương Lâm Thế mà tại số 2 đưa cho trong tấm ảnh, nhìn thấy Quan Diệu Thiên sứ hài cốt. Giờ phút này, mắt thấy Dương Lâm nhìn xong bức ảnh rơi vào sợ run trạng thái, số 2 nụ cười trên mặt cười đến càng trong người. Quan Chỉ Huy, ta liền nói ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Người cường đại như vậy người, cũng đừng không biết hàng, không nhận ra trên tấm ảnh những vật này. Dương Lâm thở sâu thở ra một hơi, ánh mắt lập tức xít sao rơi vào số 2 trên mặt. Số 2 Ngươi chi tiết nói cho ta, ngươi đến tụt cùng từ nơi nào quay chụp những hình này? Quan Chỉ Huy ngươi rất muốn biết, có thể là đâu, ta chính là không nói cho ngươi. Ngươi? Quan Chỉ Huy, ngươi cái này liền tức giận. Bình thường ngươi cũng không dạng này, rõ ràng ngươi một mực rất chứng trạng, hiện đang vì cái gì như vậy thất thố? Dương Lâm hai tay, chậm rãi rơi xuống số 2 trên vai thơm. Số 2 là chính ngươi chính miệng nói qua, chờ hải thượng chiến trường xong xuôi về sau, liền thuộc về ta. Nói cách khác, ta hiện tại chính là ngươi. Quan Chỉ Huy của ngươi. Nghĩ tới ta tất nhiên đều là quan chỉ huy của ngươi. Hỏi ngươi một vài vấn đề, ngươi tổng sẽ không có cất giấu à? Số 2, nét mặt tươi cười như hoa. Quan chỉ Huy, nguyên lai like ngươi nghĩ tới ta làm người chiến cơ. Nói nhảm, ta đệ tam tiểu đội hải thượng bộ đội còn thiếu ba tên đội viên, ngươi đến cho ta bổ sung. Ta như thế tưởng, ngươi để ta làm chiến cơ không nói, còn để ta làm đội viên. Không có cách nào, đội trưởng nhân viên đã xác định, mà còn cũng khá có năng lực. Vì bồi thường ngươi, ta cho phép ngươi hướng ta nâng một chút yêu cầu khác. Số 2, ta không che giấu đối ngươi thưởng thức, bởi vì có sự gia nhập của ngươi, có thể để cái này trấn thủ phủ càng mạnh. Số 2 khẽ gật đầu sau đó nhón chân lên, dùng trắng nón hai tay từ chính diện vòng lấy Dương Lâm. Quan chỉ huy Kỳ thật ta cũng không phải là không thể làm người chứng cơ, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải đi căn cứ bên kia cầm tới ta đưa thế giới của ngươi đại lễ. Ta có thể là vì ngươi chuẩn bị một thời gian thật dài, nếu như ngươi liền đi trước dũng khí đều không có, ngươi để ta nhìn ngươi thế nào? Dương Lâm mặt đen lại, Kỳ thật ta cũng không phải là không dám đi. Quan chỉ huy kia ngươi liền đi a. Dương Lâm khóc không ra nước mắt, muốn nói hắn có khẩn cấp tránh nguy hiểm, cái này cái thế giới chỗ nào hắn đi không được. Chỉ là lúc trước không phải nói nha. Hắn không muốn đi căn cứ bên kia, chính là không nghĩ làm tức giận số 1. Mặc dù mỗi lần đều có thể chạy, nhưng trêu chọc phải loại kia cường đại nữ nhân, cái này về sau cũng không thể thời khắc mang theo nhà mình chiến cơ chạy trốn a. Vạn nhất một cái sơ sẩy lần nào không có chạy gấp, cái nào đó chiến cơ bị số 1 thương tổn tới, chính mình thân là quan chỉ huy còn không phải khóc chết. Thế nhưng hiện tại, bị số 2 lấy nhập đội là điều kiện tiên quyết yêu cầu, cái này làm, Dương Lâm không đi thật đúng là không được. Như thế số 2 loại này cường giả, người nào thấy không thích. Số 2, kỳ thật ngươi sớm nhìn ra ta không muốn đắc tội số một đúng hay không? Không sai, ta xác thực sớm nhìn ra Quan chỉ huy ngươi rất là kiên kỵ số một, cho nên không muốn bởi vì thế giới của ta đại lễ, mà nguyện tiến vào số một lãnh địa. Vậy ngươi còn, quan chỉ huy, ngươi kỳ thật có lẽ nghĩ như vậy. Nếu như ta theo ngươi, số một chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta cùng Tam Tam còn có thất thất không giống, thất thất thuộc về lao tứ cho ngươi đảm bảo, số một miễn cố nén sát tâm thả ngươi một ngựa. Tam Tam lời nói cứu nàng ra đại lao cùng người khác không quan hệ, số một tự nhiên sẽ không quản ngươi. Có thể ta, ta có thể là số một đắc lực chiến tướng, nếu như ngươi làm ta, ngươi cảm thấy số một sẽ bỏ qua ngươi sao? Ta muội ngươi. Dương Lâm gáy lòng hung hăng tới một câu như vậy. Về sau nghe hắn nói, chẳng lẽ ta đi lấy ngươi chuẩn bị thế giới đại lễ, lại đem ngươi thu vào dưới trướng, số một liền có thể bông tha ta. Ta cam đoan với ngươi, khẳng định sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi là lông tự tin như vậy nàng sẽ bỏ qua ta. Đi chẳng phải sẽ bên nhà quan chỉ huy muốn lấy được ta, ngươi không bước lên chút nguy hiểm không thể được. Ta cái lớn ránh. Đến, đây là bị số hai buộc hướng bên kia chạy a. Nhìn số hai thần sắc, lợi dụng hệ thống giám sát hành vi của nàng tự chỉ, phân tích nàng bất luận cái gì một tia cảm xúc biến hóa ra kết luận, số 29 thành không giống như là tại nói đùa hoặc là nói dối. Đã như vậy, vậy liền cược một đợt. Số 1 cứu thế chủ căn cứ, chính mình quyết định đi, chương 331, phương chủ, chương 331, phương chủ. Bất quá quyết định về quyết định, trước đó, Dương Lâm còn muốn hỏi một chút bức ảnh vấn đề. Số 2 đối với cái này bày tỏ không được, chỉ nói đến bên kia liền biết. Được được được, vẫn là muốn qua bên kia mới có thể biết rõ, đi, không hỏi, đến lúc đó tự mình đi để lộ ra tướng. Nhưng muốn nói gì thời điểm đi, vậy khẳng định là muốn cho Dương Nghiên Lam, Giang Ly nguyện đám người giao phó một cái. Như thế suy nghĩ, đem dưới tay tất cả chiến cơ triệu tập đến một khối phía sau, mới vừa nói muốn đi số một cứu thế chủ cơ địa đi tới một lần, lập tức liền bị tất cả mọi người phản đối. Quan chỉ Huy, mặc dù chúng ta không cùng cứu thế chủ chính diện từng quen biết, nhưng mạo muội tiến vào người khác địa bàn, bản thân liền sẽ bị gây nên ưu hận a. Số 2 có phải hay không là cố ý đùa nghịch Quan chỉ Huy ngươi, đến cùng cái gì thế giới lễ vật không phải là muốn đích thân tiến về bên kia, vạn nhất là cạm bẫy làm sao bây giờ? Quan chỉ Huy, nếu như ngươi thật quyết định tiến đến, cái kia liền dứt khoát mang theo chúng ta, chúng ta không muốn để cho Quan chỉ Huy một người mạo hiểm. Nghe một chút, vẫn là nhà mình chiến cơ bọn họ tâm thương mình. Dương Lâm cảm động rối tinh rối mù. Bất quá hắn vẫn là cự tuyệt Dương Nghiên Lam, Giang Ly Nguyệt Hảo ý của các nàng. Ta biết các ngươi lo lắng ta, nhưng ta nghiêm túc phân tích một chút, số 2 nên sẽ không phải lừa gã ta. Quan Chỉ Huy, ngươi thật cứ như vậy tin tưởng số 2 a Không phải ta tin tưởng nàng, mà là nàng ở bên kia có hết sức quan trọng tác dụng. Nếu như nàng thật muốn làm ta, ta cảm thấy nàng hoàn toàn có thể kích động số 1, căn bản không cần thiết cho ta bên dưới cái gì ngăn chân. Nói có vẻ như có chút đạo lý, nhưng vẫn là không bài trừ có nguy hiểm tại. Kỳ ngộ cũng nguy hiểm cùng tồn tại, bó tay bó chân cũng không phải là chuyện tốt. Khó được mạo hiểm một lần, cái kia dứt khoát buông tay buông chân lưu loát một cái tốt. Mắt thấy quan chỉ huy làm như vậy quyết định, chúng mọi tử mặc dù lo lắng, nhưng chỉ có thể mặc cho tử. Lại liên tính lấy các nàng xem ra, nếu quả thật có thể để cho số 2 tiến vào tiểu đội thứ 3, như vậy trấn thủ phụ tổng hợp sức chiến đấu hoàn toàn có thể đạt tới một cái mới cực hạn. Cuối cùng, Dương Lâm một lần nữa đi tới số 2 bên cạnh. Nếu như quan chỉ huy ngươi quyết định tốt, hiện tại chúng ta liền có thể tiến về căn cứ bên kia. Có thể, hiện tại liền lên đường a. Số 2 lúc này Nhìn hướng Dương Lâm ánh mắt nhiều hơn mấy phần rào hoạt ý vị, bất luận nhìn thế nào, đều cảm giác nàng không thích hợp. Số 2, nếu như ngươi muốn hại ta, có thể hay không đừng biểu hiện rõ ràng như vậy? Ta vì cái gì yếu hại quan chỉ huy a, ta chỉ là muốn để quan chỉ huy nho nhỏ, nhỏ tìm đập một cái. Tìm đập? Còn không đợi Dương Lâm suy tư xong số 2 vì cái gì muốn dùng cái từ này, lập tức, hắn liền bị số 2 dẫn dắt tiến vào truyền tổng môn. Một trận trời đất quay cuồng sau đó, Dương Lâm phát giác chính mình đi tới một cái khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần dân phòng. Dưới chân lập, chính là một tọa độ truyền thống trận. Nhìn thoáng qua quân mình Không phải dây dưa cấp điện chính là trên mặt tường chữ số màn hình, lại thêm các loại kỳ quái máy móc loại hình, ổn thỏa khoa kỹ thế giới tương lai xem. Số 2, nơi này là địa phương nào? Phương Chu, Phương Chu, không sai, nguyên bản được vinh dự nhân loại sau cùng sinh tồn chi địa, nhưng kế hoạch khởi động không bao lâu liền bị từ bỏ. Bây giờ lời nói, ngươi có thể xem là phiêu phù tại hư không bên trong một tàu chiến hạm thể lớn, mà chúng ta vị trí, tương đối Phương Chu để nói, chính là một cái nho nhỏ điểm. Là dạng này a, cái kia thế giới của ngươi đại lê ở chỗ nào? Đừng có gấp quan chỉ huy, nhìn thấy phía trước cửa lớn đóng chặt sao? Mở ra cửa lớn liền có thể nhìn thấy. A, mở ra cửa lớn liền có thể nhìn thấy, đơn giản như vậy. Đúng vậy à, ngươi cho rằng ta mang ngươi qua đây, cần trải qua 9980 mức khó, còn muốn bị vô số người nhìn thấy, thậm chí còn muốn tránh đi vô số cơ quan. Chẳng lẽ không phải dạng này? Nếu như quan chỉ huy ngươi nghĩ như vậy, vậy chúng ta hoàn toàn có thể từ phương chu lối vào đến một lần nha. Đừng đừng đừng, vẫn là đi nhìn thế giới đại lệ a sớm biết mới vừa chuyển đưa tới liền đến cửa ra vào, ta lúc trước đến mức xoắn xuýt nhiều như vậy sao? Số hai đôi mắt đẹp tại Dương Lâm trên thân quan sát một lần, mặt mày đều nhanh kéo ra khỏi kia. Kỳ thật lúc trước ta chính là dọa một chút quan chỉ huy, nếu như quan chỉ huy không phải đồ hèn nhát, bằng quyền hạn của ta, định lập mấy cái đặc biệt chuyển tống tọa độ mà thôi, hoàn toàn không có gì sánh kịp nhẹ nhõm. Dương Lâm mặt đen lại, hóa ra số 2 lúc trước lại là đang thử thăm dò đảm lượng của mình. Cũng thật thua thiệt theo tới rồi, nếu không ai biết cái gọi là thử thách đơn giản như vậy. Tiếp xuống, Dương Lâm liền cùng số 2 tiến vào đặc biệt gian phòng. Cái này không vào không sao, xếp chặt liền xem như học đều muốn dẫn mình. Nói là vào một cánh cửa, chẳng bằng nói là vào một cái mới tiểu thiên địa. Bên trên có xanh thảm bầu trời, rộng lớn vô biên, kỳ thật có thể giải phân ra, bầu trời chính là các loại tinh vi hợp kim tài liệu. Người nào xuyên vào đây là một cái phòng, chỉ bất quá gian phòng này có chút lớn, chính là bố trí ra một cái tiểu thiên địa cảnh tượng. Tại chỗ này, một cái nhìn sang, trừ to lớn ô nhiệm thu hải cốt, kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì bên ngoài đồ vật. Từng cái đối chiếu lúc trước nhìn thấy qua bức ảnh, Dương Lâm có thể xác định, số 2 chính là tại tiểu thiên địa này bên trong quay chụp ô nhiệm thú bức ảnh. Mà còn đại khái đánh giá một chút, số 2 lúc ấy cũng không có quay chụp hoàn toàn, còn có hơn phân nửa bị bỏ sót nhưng có một chút là xác định, đó chính là nơi này tất cả ô nhiễm thú hải cốt đều là bắt giải thai nạn cấp các bước. Bắt giải phía dưới ô nhiễm thú hải cốt, không xứng ở lại chỗ này. Ta là không rõ, nơi này vì cái gì nhiều như thế bắt dài ô nhiễm thú hải cốt. Kỳ thật không có gì thâm ý, chính là vì làm kỷ niệm mà thôi. Bất quá không phải ta hứng thú, là số một hứng thú. Lại trong đó 6 thành ô nhiễm thú hải cốt đều là số một chính mình đánh giết. Dương Lâm ngực nuốt nước miếng một cái. Không hổ là số một cứu thế chủ, cái này thực lực, cường thật đúng là vô lý. Đều có thể đem ô nhiễm thú hải cốt làm tiêu bạn cắt dấu chính mình hiện tại có thể làm không được cái này loại cấp độ. Số 2, thế giới đại lễ đâu, đừng nói những này hải cốt chính là. Khẳng định không phải, đi theo ta. Mắt thấy số 2 thả người lên nhảy, thân hình của nàng đạp lên các phương hải cốt thần tốc tiến lên, Dương Lâm cũng không cam chịu yếu thế, theo thật sát phía sau của nàng. Ước chừng 10 phút phía sau, số 2 tại một chỗ tươi hoa đua ở địa phương dừng lại. Đến. Thế giới đại lễ tại cái này. Ân. Nhìn thấy bên kia tử thịnh nợ hoa tạo thành hình trái tim sao? Đó là ta bày hình trái tim, đại biểu ta đối quan chỉ huy trung thành cùng tâm ý. Mà trung tâm nhất đại lễ hộp chính là ta cho quan chỉ huy thế giới đại lễ. Dương Lâm theo số 2 chỉ nhìn, rất nhanh hắn liền thất thân. Hắn rất muốn nói, số 2, ngươi đến tột cùng tại làm lên sợi. Làm một cái hồng nhạt đại lễ hộp liền không nói, thế mà còn ra dáng tại đóng gói phía trên nhất đánh cái nơ con bướm. Mà còn nguyên bản một cái cất giữ tiêu bản địa phương, trong này bộ trồng hoa liền không nói, cái này thả cái đại lễ hộp lại là cái gì quỷ? Người khác không biết, còn tưởng rằng chính mình tại sinh nhật thu quả sinh nhật đâu. Quan chỉ huy đừng lo lắng a, mang lên thế giới của ta đại lễ liền có thể về trấn thủ phủ. Không rõ ràng đại lễ trong hộp đựng cái gì đồ vật. Dương Lâm rất muốn tại chỗ mở ra nhìn xem, nhưng trở ngại số 2 yêu cầu, hắn chỉ có thể khiêng có thể chứa nổi một người đại lễ hộp, cùng số 2 quay trở về tới trấn thủ phủ. Chương 332, Thiên Sơ, chương 332, Thiên Sơ. Thật nhanh. Quan chỉ huy ngươi cũng quá nhanh. Còn tưởng rằng ngươi cùng số 2 muốn ở bên kia chờ một đoạn thời gian, kết quả không nghĩ tới không đủ một giờ liền chạy trở về. Còn có A quan chỉ huy, ngươi dơ trong tay lễ lớn như vậy hộp làm cái gì? Chúng bội tử những lời này, mặt ngoài là đang hỏi Dương Lâm, kỳ thực là đang hỏi đi theo Dương Lâm bên cạnh số 2. Số 2 tự nhiên hào phóng trả lời cái này đại lễ hộp cũng không bình thường, là ta tỉ mỉ chọn lựa lễ vật. Tóm lại, các ngươi muốn biết bên trong có cái gì, hiện tại liền có thể mở ra. Nghe xong có thể mở ra, tất cả muội tử trên mặt đều hứng thú. Cho dù là bình thường biểu lộ một mực lạnh nhạt, Long Âm cùng Tam Tam hiện tại đồng dạng đi theo bu lại. Đến mức Dương Lâm, hắn sớm muốn mở ra đại lễ hộp nhìn một cái bên trong có cái gì. Trở về trên đường, hắn kỳ thật kiểm tra đo lường và phân tích quá lớn hoặc quả, nhưng không có đạt được cụ thể tình báo liền không hợp thói thường. Rất tốt, vậy liền nhìn một cái bên trong đến cùng trang cái gì. Tại Dương Lâm chính mình, cùng với chúng muội tử hiếu kỳ bên trong hộp qua bị mở ra, vẹn vẹn chỉ là một cái, toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Cái này đại lễ trong hộp, thế mà trang một cái muội tử. Như cùng ngủ mỹ nhân đồng dạng, cái này muội tử nhắm chặt hai mắt, hô hấp cực kỳ đều. Ba búi tóc đen dài rác, như mây trôi, lững lững, có kinh hồng vẻ đẹp. Lông mi thật dài như thế hồ điệp cánh chim, cứ việc che đậy hai mắt, nhưng y nguyên có thể khiến người ta cảm nhận được phía dưới thâm thúy như bầu trời đêm con mắt. Đặc biệt là cái này ngủ mỹ nhân da thịt, như mới nở bách hợp, thuần khiết không vết đồng thời còn lộ ra nhàn nhạt rực rỡ, mê người lưu luyến. Muốn hỏi vì cái gì không đề cập tới ngủ mỹ nhân ngũ quan, Đó là bởi vì cái này muội tử ngũ quan, đã đến một loại cực hạn tình trạng, đẹp khiến người ta cảm thấy tựa hồ đến mộng ảo tình trạng. Số 2, thế giới của ngươi đại lễ chính là một nữ hài. Đúng vậy a. Nghe số 2 đáp lời, bao gồm Dương Lâm ở bên trong, toàn trường tất cả chiến cơ liền không có không tổn thức. Làm cái gì nha, nói đưa thế giới đại lễ, kết quả là cho quan chỉ huy đưa muội tử. Chẳng lẽ là cảm thấy quan chỉ huy còn chưa đủ thuần khiết như tuyết, cố ý đang gia tăng nhân số. Vì cái gì? Dương Lâm không phải bình thường dở khóc dở cười. Ngược lại là số 2, thân sắc đột nhiên ngưng trọng nghiêm túc. Quan chỉ huy, thân phận của nàng không thể coi thường có nàng tại, ngươi hoàn toàn không cần e ngại số một tìm ngươi phiền phức. nàng tồn tại kỳ thật tương đương với phương chu trung tâm, nếu như số một thật dám tìm ngươi phiền toái, ngươi liền uy hiếp nàng, hung hăng uy hiếp số 1. dạng này có thể chứ? thật có thể, quan chỉ huy ngươi không phải e ngại số một sao? vậy ta liền để ngươi có kiểm chế số một tư bản. đương nhiên, ngươi cũng không thể chủ động đi nhảy mặt, nếu không thật đến cái vặt nhất cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi cùng đại gia. nhìn số hai nói vẻ mặt thành thật, dương lâm gật đầu trả lời, không có việc gì ta đi treo chọc số một làm cái gì, ta liền tính lại không nghĩ kỹ qua, cũng muốn cân nhắc bên cạnh ta chiến cơ bọn họ a. Vậy là được, cái này cái thế giới đại lễ đưa cho quan chỉ huy rồi. Tốt nha, đưa một cái xinh đẹp muội tử cho chính mình. Xuất phát từ bản năng, Dương Lâm thuận tay đối ngủ mỹ nhân muội tử làm một cái tra xét. Mà cái này tra xét kết quả, cái này ngủ mỹ nhân muội tử lại là cái bình thường nữ hài tử. Số 2, ta không phải chất vấn ngươi, nàng thật là phương chu tru trung tâm. Ta có thể lấy tính mệnh cam đoan, ta nói nàng là trung tâm chuyện này là thật. Tương ứng, ta còn muốn cảnh cáo quan chỉ huy một câu, ngươi tốt nhất vẫn là không cần có cùng nàng quá mức thâm nhập cử động, nếu không khẳng định sẽ ra đại sự nói ngắn gọn, nàng chỉ có thể xem không thể đụng. Ta là nghiêm túc nói cho quan chỉ huy, đừng đem ta nói cùng cái gì lên nao giống như, chỉ bằng ngươi nói nàng là trung tâm, cũng đủ làm cho ta toàn bộ phương hướng đem nàng bảo vệ. Có thể là nàng hiện tại còn ngủ a, cần tỉnh lại sao? Vấn đề này không hỏi còn tốt, hỏi một chút số hai ánh mắt đắc ý đều trông cậy cưỡng. Tại đưa quan chỉ huy phần lễ vật này phía trước, ta đặc biệt tại trong đầu của nàng cắm vào quan chỉ huy vô số thân ảnh, cùng với nói cho nàng, quan chỉ huy ngươi chính là nàng người trọng yếu nhất, cũng chính là nói, tại nàng mở mắt một khắc này, quan chỉ huy ngươi đã là nàng thân nhân duy nhất. a cái này số 2 làm việc đều cân nhắc đến như thế chú đáo trình độ. bất quá cái này vẫn chưa xong, nghe số 2 nói bổ sung, bởi vì nàng là bên kia trung tâm, cho nên trừ bỏ bị ta ảnh hưởng đến những cái kia cảm xúc, còn lại cơ bản chúng giống. về sau muốn làm sao dạy nàng, làm sao cùng nàng ở chung, liền muốn nhìn quan chỉ huy cùng mọi người. điểm này lời nói, chấn thủ phủ tất cả mọi người vẫn là có kinh nghiệm, nhìn xem long âm, nhìn xem thất thất, lại nhìn xem mới nhập đội không bao lâu long lân, các nàng đều là người từng trải. mà nghe xong ngủ mỹ nhân cái này tình huống, ở đây chúng mọi tử đều hứng thú. ưng. Khi mọi người còn tại nghiên cứu thảo luận sau đó làm sao dạy bảo vị này ngủ mỹ nhân lúc, có trời mới biết nàng lúc này đột nhiên liền tỉnh lại. Tỉnh lại bình thường, nhưng nhìn thấy Dương Lâm liền lộ ra vạn phần vui sướng, một cái nào vào Dương Lâm trong ngực, khuôn mặt nhỏ tại Dương Lâm lồng ngực cọ giống như mẹo liền không bình thường. "Dương Lâm, Dương Lâm." Muội tử một bên kêu một bên cọ, kéo đều kéo không ra loại kia. Dương Lâm không có cách nào, một bên an ủi ngủ mỹ nhân muội tử không nên kích động, một bên hỏi thăm số 2. "Nói lâu như vậy, ngươi còn không có nói cho nàng tên gọi là gì? Quan chỉ huy này ngươi tùy tiện lấy một cái tốt, danh tự nhà, chỉ là cái danh hiệu mà thôi." ta đi, lại muốn đặt tên. Tuân theo đơn giản nguyên tắc, nghĩ đến cái này muội tử là phương chu tru trung tâm, mà phương chu tương đương với sau thai nạn xây dựng lại trật tự đầu nguồn. Kết quả là Dương Lâm không chút do dự cho ngủ mỹ nhân muội tử đặt tên Tiêu Thiên Sơ. Ngủ mỹ nhân muội tử nghe xong chính mình cũng có danh tự, nàng thậm chí so tất cả mọi người cao hứng. Muốn nói Thiên Sơ mặc dù thích dính tại Dương Lâm trong lực, nhưng Dương Lâm nói chuyện nàng là thật nghe. Ví dụ như để Thiên Sơ bưng nàng ra liền bưng ra, để nàng nhìn nơi đó liền nhìn chỗ nào, quả thực tựa như là một cái bé ngoan. Chúng nữ xem xét, cái này tốt dạy à, trong lúc nhất thời, các nàng thế mà nhộn nhịp hướng Dương Lâm muốn lên dạy bảo quyền. Không có cách nào, trừ nhà mình không nghe lời lần sau còn dám tần tư, Dương Lâm cho phép chúng muội từ đề nghị. Nhưng nghe số 2 còn nói, có thể để người khác dạy Thiên Sơ, nhưng thân là quan chỉ huy, vẫn là cần chỉ có thể là đem Thiên Sơ lưu đến bên cạnh. Không phải vậy chỉ sợ đầy trong đầu Dương Lâm Thiên Sơ sẽ hợp vực. Vì không cho Thiên Sơ hợp vực, điểm này Dương Lâm đáp ứng. Nhưng Dương Lâm nhưng là không thấy được, số 2 tại quay người thời điểm, trên mặt chô mang theo phức tạp thần sắc. Thậm chí số 2 còn tại nhỏ giọng tự lẩm bẩm. Một tháng sau, ta khẳng định sẽ bị nàng giết chết. Bất quá không quan trọng, ai bảo ta sống thời gian dài như vậy đâu. Nghiêm túc nghĩ nghĩ lời nói, nói không chừng còn sẽ có cái khác có thể, điểm này ngược lại là thật thú vị. Thật chớ mong a, tốt muốn nhìn xem một tháng sau đến cùng sẽ chuyện gì phát sinh, quá mong đợi. Số 2 như vậy nói thầm, Dương Lâm không để ý nhưng thật tò mò. Số 2, ngươi nói thầm cái gì đâu? Không có, không có gì, ta vừa rồi đột nhiên nghĩ đến, ta cũng có thể cùng quan chỉ huy đế ký khế ước đúng không? Dương Lâm đại hỉ, ngươi không nói, ta kém chuột quên đi. Ngươi nếu là chuẩn bị xong, hiện tại liền có thể đế ký khế ước ân, vậy thì bắt đầu a. Chương 333, đều nói rất mạnh, chương 333, đều nói rất mạnh. Liên quan tới Hải Thượng Bộ đội thứ 3 thành viên nhập đội sự tình, số 2 đồng ý rất lưu loát. Nhưng rất nhanh, phiền phức lại tới. Bởi vì số 2 không có có danh tự, muốn chính thức khế ước, đặt tên là nhiệm vụ thiết yếu. Nếu không, ngươi têu nhị nhị, quan chỉ huy ngươi có phải là có tật xấu hay không, số mấy chính là mấy mấy đôi a? Dương Lâm làm sao? Nếu không chính ngươi nghĩ, ta thực tế nghĩ không ra cái gì tốt danh tự. Muốn nói Dương Lâm nghĩ không ra, kỳ thật số hai đồng dạng nghĩ không ra. Mặc dù Dương Di Lam, Giang Ly Nguyệt, Liêu Như đám người đều giúp nàng nghĩ, có thể cuối cùng không có một cái nàng hài lòng. Dương Lâm bên này gấp đến độ sợ, nhịn không được trêu chọc nói: "Ta nói để ngươi nhị nhị ngươi không đồng ý, Tiên Lam các nàng cũng giúp ngươi lên như vậy nhiều, có thể ngươi còn không đồng ý, vậy ngươi đến tụt cùng muốn cái gì danh tự?" "Ta làm sao biết, ngươi là quan chỉ huy, đây là ngươi sự tình." Nghe xong số 2 lại đem danh tự này đẩy trở về, Dương Lâm lông mày nhíu lại. "Tốt nha, để chính mình lên đúng không?" "Kết quả là, rất dứt khoát, Dương Lâm tại bảng hệ thống bên trên đối số 2 danh tự sửa chữa vì nhị nhị. Số 2 bản năng đồng dạng phát giác tự thân cùng nhị nhị cái tên này khóa chặt phía sau, nàng kém một chút sinh không thể luyến. "Quan chỉ huy, ngươi có phải hay không cố ý làm ta?" Chính ngươi niệm niệm nhị nhị, đây là tên người sao? "Nhị nhị, danh tự chỉ là một cái danh hiệu, vẹn vẹn chỉ là một cái danh hiệu, ngươi muốn mở liền tốt." Số 2 không có cách nào, khóc không ra nước mắt tiếp thu nhị nhị cái tên này. Sau đó, khế ước sự tình rất thuận lợi. Dương Lâm bên này sau đó không bao lâu cũng nhận đến tin tức tình báo. "Chúc mừng ký chủ đệ tam tiểu đội hải thượng bộ đội thành công khế ước đến thứ ba đồng đội, tinh vực hỏa liệt chi trận mở ra." Hỏa liệt chi trận làm ký chủ xem như quan chỉ huy đích thân đứng chẳng lúc có thể bắt đầu dùng hỏa liệt chi trận đến lúc đó danh nghĩa tất cả thân ở chiến trường chiến cơ công kích chúng đều bổ sung nam minh lý hỏa duy trì liên tục tiêu đốt công kích ấm áp nhấp nhở nam minh lý hỏa cường thế bá đạo kích hoạt hỏa liệt chi trận phía sau ký chủ thân là quan trị huy sẽ kéo dài cường tiêu hao linh lực mời ký chủ căn cứ tự thân linh lực tình hình xét tình hình cụ thể sử dụng kiểm tra xong hỏa liệt chi trận hiệu lực và tác dụng dương lâm rất hài lòng vì thế hắn còn làm mang theo bên cạnh chúng chiến cơ đến diễn võ trưởng thử một chút. Nghĩ hiện nay danh nghĩa tất cả chiến cơ thực lực đều mạnh đến mức không còn gì để nói, cho nên diễn võ trường bên này, chuẩn bị cơ quan khôi lỗi, vô luận là chế tạo tài liệu hoặc là tinh thạch khởi động cùng quá tải, kia tuyệt đối đều là chất lượng cấp cao nhất. Tuy nói giá thành đắt đỏ, ném trên chiến trường không dậy được bằng nước, nhưng chỉ đặt ở diễn võ trường, cơ quan khôi lỗi trong khoảng thời gian ngắn lực bộc phát, tuyệt đối sẽ không để người khinh thường. Vừa bắt đầu, chư vị muội tử còn không rõ ràng lắm Dương Lâm vì cái gì đột nhiên mang theo các nàng đi tới diễn võ trường, các nàng còn tưởng rằng nhà mình quan trị huy khế đứa số 2, a không, là Nhị Nhị, chuẩn bị để Nhị Nhị thử tay nghề loại hình nhưng sau đó liền tại một đài siêu cấp cơ quan khôi lỗi thả ra phía sau nghe dương lâm đối phong hành bộ đội ôn đồng nói ôn đồng ngươi chờ chút ra sân thử nghiệm a tại sao là ta mà còn quan chỉ huy chúng ta tại cùng ngươi khế ước phía sau những này siêu cấp cơ quan khôi lỗi đối chúng ta mà giảng hòa đồ chơi không sai biệt lắm để ta thử tay nghề hình như không có ý nghĩa a đừng hiểu lầm ta không nói để các ngươi ra sân trực tiếp đi làm phá hư chỉ là nghĩ kiểm tra ta một cái năng lực mà thôi vừa nói dương lâm đưa tay ở giữa khởi động liệt hỏa chi trận chúng muội tử chỉ nghe một tiếng thanh thúy vang sau đó liền thấy diễn võ trưởng trung tâm thêm một cái toàn thân quấn đầy hỏa diễm dương cánh chu tước liên cung phong cùng tố tử thanh long đồng dạng cái này chu tước cũng là linh thể cái này linh thể chu tước là năng lực gì quan chỉ huy cái này cũng có thể cho chúng ta gia tăng tăng thêm trạng thái sao đầu tiên là thỏ lại là thanh long hiện tại lại tới một cái chu tước quan chỉ huy còn nước không nhìn xem chúng muội tử lại hiếu kỳ lại ánh mắt kinh ngạc dương lâm thần bí trả lời có đương nhiên là có mà còn vô cùng kỳ diệu thật sao quan chỉ huy chúng ta muốn nhìn nghe muội tử như vậy kích động hỏi thăm Dương Lâm suy nghĩ một chút, ống tay áo như vậy phất một cái, lập tức một đầu uy phong lẫm liệt linh thể Bạch Hổ đi theo xuất hiện ở trong tràng. Trước nói, vô luận là thỏ, Thanh Long, Bạch Hổ vẫn là chu tước, là linh thể không sai, nhưng tuyệt đối không chỉ là một cái hình ảnh. Những đồ chơi này, trong chiến trường là sẽ căn cứ từng cái chiến cơ bọn họ chỗ chỗ ngồi mà tiến hành di động hoặc là mở rộng vòng, dù sao chính là tận khả năng để mỗi cái chiến cơ ăn đến hiệu quả, thuộc về trí năng cấp bậc. Không nói đến cái này, làm lại nhìn thấy linh thể Bạch Hổ lúc, trong tràng những này các muội tử thức khẳng định tránh không được. Chính là dưới loại tình huống này, Ôn Đồng cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Quan chỉ huy, ta hiện tại còn cần ra sân sao? Cần, đến diễn võ trưởng phía sau, ngươi chỉ cần buộc phát toàn lực, nhẹ nhàng ra một đao liền được. Ôn Đồng đều nghe mơ hồ. Ta muốn buộc phát toàn lực, nhưng nhẹ nhàng ra một đao. Không sai, cái này một đao không thể quá nặng, chỉ cần có thể đem cơ quan khôi lội chém ra một đạo không tính quá lớn hoặc là quá nhỏ vết thương liền được. Cái này, trong chẳng các muội tử nghi hoặc tuyệt đối không thể so Ôn Đồng ít. Nhưng quan chỉ huy đều nói như vậy, lại nhìn xem Ôn Đồng ra sân phía sau, cái gọi là buộc phát toàn lực nhẹ nhàng một đao đến thuật cùng sẽ phát sinh cái gì tốt. Sau đó. Mọi người không thể tin nhìn thấy, mới vào chiến trường không bao lâu, ôn đồng một hóa hai, thế mà tại chỗ hóa ra một cái khác giống nhau như lúc linh thể ôn đồng. Tuy nói là linh thể, nhưng thân là thực lực không tầm thường chiến cơ, gần như mỗi người đều nhìn ra, cái này linh thể ôn đồng, chỗ có đủ sức chiến đấu cùng bản thể tuyệt đối không có gì khác biệt. Cuối cùng là làm sao làm được? Loại này sự tình cũng có thể làm đến. Ôn đồng, còn lo lắng cái gì? A, biết quan chỉ huy, ta cái này liền phát động công kích. Nghe đến chỉ lệnh, ôn đồng không có thời gian đi suy nghĩ trước mắt một màn gì này. Nàng toàn lực buộc phát linh lực, nhưng tại xuất đao lúc thì áp chế sóng lớn mãnh liệt lực đạo, một đao kia chém xuống, đem cơ quan khôi lỗi vạch ra một đường vết rách, nói không tính lớn, cũng không tính là nhỏ. Bởi vì linh thể cơ hồ là cùng bản thể đồng dạng động tác, cho nên hiện tại diễn võ trường bên trên đầu này cơ quan khôi lỗi liền như là phục chế đồng dạng, có hai lỗ lớn. Làm xong tất cả những thứ này, Ôn Đồng nghe theo Dương Lâm lời nói thần tốc rút khỏi bên ngoài sân, không có nửa phần ham chiến tâm tư. Còn lại muội tử, các nàng vẫn như cũ mang nghi hoặc nhìn hướng trong tràng. Cái này liền kết thúc. Cho nên quan chỉ huy đến cùng muốn Ôn Đồng kiểm tra thế nào a? Từng cái điệu tâm đầu đang nghĩ hoặc có thể tại hai cái hô hấp về sau, tất cả mọi tử đều nhìn thấy cơ quan khôi lỗi hai đạo vết thương chỗ, thế mà bốc cháy lên hỏa diễm, lại không thể không nói ngọn lửa này quá kịch liệt. Cho dù cơ quan khôi lỗi không có não không có cảm giác đau, thuần túy chính là thiết lập chương trình, có thể tại ngọn lửa này bị bỏng phía dưới, cái đồ chơi này thế mà bắt đầu một chút xíu chậm rãi hóa thành kim loại nước, quá kinh khủng, thực tế quá kinh khủng. Cơ quan khôi lỗi trên thân tài liệu chế tạo vậy cũng là đỉnh đầu một biến chắc, cho dù là cơ giới chiến cơ loại người này tạo người máy, thật muốn cùng cơ quan khôi lỗi so ra, vậy ít nhất cũng kém bảy được không dừng. Nhưng là bây giờ, ôn đồng vẹn vẹn chỉ là mang theo linh thể chém cơ quan khôi lỗi một đau. cái đồ chơi này, thế mà giống như thống khổ đồng dạng bị hỏa táng. Chương 334, người nào sợ biểu ca a, chương 334, người nào sợ biểu ca Hài lòng. Rất hài lòng. Dương Lâm liên tục gật đầu. Nếu như đích thân đứng tràng, trên chiến trường tùy ý mang thủ hạ tùy ý một tiểu đội, chỉ cần tại phong cường tố tử, phong hành chi trận, lâm hành chi trận cùng với hỏa liệt chi trận. Như vậy dù cho kéo ra phong hành bộ đội cái này yếu nhất bộ đội, đều tuyệt đối có thể nhẹ nhõm treo lên đánh một cái thất giai kỳ cho dù là đỉnh phong tồn tại bởi vì bức bách tại sự tình thần kỳ, chúng nội tử khẳng định truy hỏi tình huống. Dương Lâm không có che giấu, chỉ nói đều là hắn lĩnh ngộ ra đến siêu năng lực, đồng thời từng cái là chúng nội tử chú thích kỹ càng những này tăng thêm trạng thái hiệu quả, mà muốn hỏi hiện tại các nội tử cái gì càng thụ, các nàng cơ bản đều là một cái tiếng lòng. nhà Minh quan chỉ huy hắn quá biến thái, bản thân cùng quan chỉ huy khế ước, đã có thể thay đổi đến đủ cường đại, lại thêm quan chỉ huy một chút tiểu nhân tăng thêm trạng thái, cộng thêm cái này cái gì tỏ thanh long trạng thái gì đó, đừng nói là một cái cường lực tiểu đội, liền xem như một người mới tiểu đội tại ngũ giai phía trước. Sợ rằng đều có thể nhẹ nhõm loạn là giết. Có thể là nhìn quan chỉ huy bộ dạng hắn thế mà còn không thỏa mãn. Không sai, Dương Lâm không thỏa mãn. Bởi vì căn cứ hệ thống mới nhắc nhở mục tiêu nhỏ, hắn cần phải nhanh một chút lại chiêu một đến hai tên đội viên như vậy để Tam Tiểu đội Hải Thượng Bộ đội có thể rời biên. Đến lúc này, chẳng những có thể mở ra tứ tượng sát trận bên trong sau cùng sơn nham chi trận như vậy để tứ tượng sát trận triệt để hoàn toàn, tăng thêm càng mạnh hiệu quả. Đồng thời Nam Thiên Môn về sau còn sẽ mở ra mặt khác một đầu, trừ bỏ thông hướng giao chỉ tân khu vực, còn thiếu hai cái chiến cờ a. Dương Lâm trong lòng gấp đến độ nữa, có thể nhất thời tìm không được thích hợp hai người hắn cũng không có cách nào. Dù sao đến hắn loại này cấp bậc, bình thường chiến cơ thật đã không có khế ước cần phải, linh Quyết vô lạm phía dưới, thật đúng là khó tìm nhân tuyển thích hợp. Vẫn là cần gặp. Trở lên, là Dương Lâm tạm thời mục tiêu. Nghe đến Dương Lâm nói còn có siêu năng lực, bên người chiến cơ các mọi tử khẳng định cũng không có gì sánh kịp chờ mong. Không nói đến năng lực cùng tinh vực những sự tình này. Dương Lâm hiện nay bên cạnh, nhiều một cái nhị nhị cùng tiên sơ. Nhị nhị chính là số 2, theo nàng vào biên hải thượng bộ đội, cái kia tư ứng nàng cũng phải vì trấn thủ phụ làm việc. Cho nên những ngày tiếp theo, vì phía sau mở rộng vực thành trì cùng với tăng lên đẳng cấp thực lực, Hải thượng bộ đội Lưu Hiểu Mạn, Long Lân cùng với Nhị Nhị đã có thể làm một cái đơn độc tiểu đội phụ mệnh xuất kích hoặc là hành động. Đến mức Thiên Sơ, Dương Lâm cuối cùng vẫn là nói thầm cái này xinh đẹp đến bạo tạc muội tử học tập cùng năng lực hành động. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, Thiên Sơ đã học được các loại hàng ngày, dung nhập tập thể. Mà con nàng còn có chính mình hứng thú yêu thích, đó chính là làm vườn. Vì để cho nàng vui vẻ, Dương Lâm đặc biệt đem trấn thủ phủ trong đó một chỗ hậu hoa viên giao cho nàng đến xử lý. Sau đó, ngươi hỏi sau đó làm sao vậy? Dương Lâm dở khóc dở cười, bởi vì hắn đi theo Thiên Sơ trở thành vất vả cẩn cù làm vườn người làm vườn. Những ngày này, Long Môn Bộ đội, Thủ Hộ Bộ đội, Hải Thượng Bộ đội, Lợi nhận Bộ đội, Phong Hành Bộ đội cùng với Ẩn Hình Bộ đội cũng đang giúp cơ phồn tinh làm thành trì mở hành động. Dương Lâm hắn ngược lại tốt, không phải khiên quốc tại hầu hoa viên xối đất, chính là mang theo tới nước bình ở trong đó tới nước hoặc đồ cỏ. Hắn kỳ thật cũng không thích làm vườn, bởi vì cảm thấy phiền phức, nhưng không chịu nổi Thiên Sơ cái tia sạch sẽ ánh mắt thương hại, nhìn đến hắn tâm đều xót giòn say. Vì để cho Thiên Sơ vui vẻ, Dương Lâm bị ép trở thành vất vả cẩn cù người làm vườn. đương nhiên. Dương Lâm vẫn là rất vui vẻ, bởi vì Thiên Sơ mặc dù dính hắn, nhưng không là bình thường hiểu chuyện. Nói ví dụ như chiếu cố xong hoa cỏ phía sau, Thiên Sơ liền thích ngồi ở Dương Lâm trong ngực, rất thỏa mãn rất hạnh phúc loại kia. Nàng quá đơn thuần, đơn thuần đến chỉ cần Dương Lâm ở bên người là tốt. Vô luận Dương Lâm nói cái gì, nàng đều sẽ nghe. Mà còn một khi Dương Yến Lam, Lâm Niệm Tâm hoặc là Tần Tư đám người khi đi tới, Thiên Sơ còn đặc biệt sẽ chú ý mình hành động. Nàng thích dính Dương Lâm, nhưng nàng dùng hành động thực tế biểu lộ rõ ràng, nàng tuyệt đối không lại bởi vì thích liền làm ra quá đáng cử động, dùng cái này để người khác không vui cho nên còn lại chiến cơ các mọi tử đối Thiên Sơ hành động không khỏi là cảm thấy mình cười cũng là muốn đến Thiên Sơ cùng Dương Lâm tuyệt đối không thể có thể phát sinh cái gì cho nên tất cả các mọi tử còn ngược lại khuyên Thiên Sơ nàng thích dính Dương Lâm hoàn toàn không quan hệ rồi chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi vì thế Thiên Sơ khẳng định là càng thêm cảm động nàng càng thích chấn thủ phủ mọi người giống như lập tức tại cùng Dương Lâm bận rộn sau một lúc vườn hoa phía sau hai người liền tại tới gần trong lương đình nghỉ ngơi Dương Lâm là thuần khiết như tuyết nam nhân hắn sẽ không đối Thiên Sơ làm ra cái gì chuyện quá đáng Thiên Sơ hiện tại thì là ghé vào trong ngực của hắn. Từng cái nghiêm túc đếm lấy mới cầm tới hoa cỏ hạt giống. Mới xong, còn cầm hoa cỏ hạt giống cho Dương Lâm nhìn. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nâng, tựa như là cầm hiếm thấy chân bảo, nàng hiện tại liền nghĩ cùng thích nhất người cùng một chỗ chia sẻ. "Thiên Sơ, chờ sau đó liền đem những này hạt giống cũng mở ra một mảnh đất gieo xuống có tốt hay không?" "Ừ, tốt." Thiên Sơ vui vẻ đáp lại. Tiếp lấy nàng liền ngồi tại Dương Lâm trong ngực, một đầu văn một đầu văn đi đếm Dương Lâm tay áo bên trên hoa văn. Nàng đếm được rất chân thành, hơn nữa còn rất làm không biết mệt. Đừng hỏi Thiên Sơ làm những này có ý nghĩa gì, dù sao nàng chính là mới làm chỉ cần cùng Dương Lâm có liên quan, nàng đều sẽ phi thường cảm thấy hứng thú vô cùng. Mặt khác, Thiên Sơ phi thường yêu thích cùng Dương Lâm cùng một chỗ làm việc, bất cứ chuyện gì. Cái này cũng liền đưa đến, nguyên bản một mực làm nhị đại gia Dương Lâm, vì kiếm chuyện làm để Thiên Sơ cảm thấy hạnh phúc. Hắn nhị đại gia đều không làm, thường xuyên tại trấn thủ phủ đi lại. Nguyên bản, Dương Lâm vì lời biếng, đem tất cả mọi chuyện đều giao cho tiểu biểu muội Triệu Tích Linh. Cái này mới bao lâu thời gian, nhìn thấy Dương Lâm vì Thiên Sơ chủ động tìm chuyện làm, Triệu Tích Linh đều có chút im lặng. Nghe nàng đối Thiên Sơ nói, "Thiên Sơ, ta đều có chút ghen tị ngươi." bởi vì ngươi tại biểu ca hắn hiện tại cũng sẽ không lười biếng. Thiên sơ kinh hãi, nguyên lai bởi vì ta, Dương Lâm đều thay đổi đến cái này loại cấp độ. Cũng không phải, ngươi không tới đây bên trong thời điểm, hắn không còn nhàn liên sách lao bản của hắn ghế dựa đi làm nhị đại gia. Nhìn một cái hiện tại, ta liền từ trước đến nay chưa từng thấy như vậy chủ động tìm sống làm biểu ca. Dương Lâm rất muốn giải thích, nhưng Thiên sơ ở nhưng đã triệu Tích Linh nói lên xin lỗi. Tích Linh có lỗi với, đều là ta, mới để cho Dương Lâm không cách nào lại làm một cái lười ra hỏa. Không có việc gì, đây là chuyện tốt, mà còn cũng đừng đối ta nói xin lỗi. Ta nói ghen tị ngươi cũng không có ngăn cản ngươi cùng biểu ca cùng một chỗ hành động, ngươi không cần để ở trong lòng. lập tức, thiên sơ quay lại dương lâm trước mặt nói, dương lâm, ta không nghĩ tới ngươi trước đây là một cái lười ra hỏa, rõ ràng cái dạng này, ta lại làm cho ngươi vì ta làm nhiều chuyện như vậy. dương lâm nghe đến nghĩ mắt trợn trắng, đều cái gì cùng cái gì a? còn có câu kia, ngươi trước đây là một cái lười ra hỏa, biết thiên sơ đơn thuần rất, hoàn toàn không có trào phúng ý tứ. nhưng vô luận như thế nào nghe, cái này đều rất quái lạ của ta. thiên sơ, ngươi đừng có hiểu lầm a, biểu muội nàng chính là đùa giỡn với ngươi đâu. Triệu Tích Linh ở bên ánh mắt từ bên này qua bên kia, ta chỗ nào nói giỡn, rõ ràng chính là như vậy. Tốt tốt tốt, tiểu biểu muội bây giờ đều học xong mở ra chính mình đài đúng không? Không có việc gì, thân là biểu ca há có thể không có biểu ca huy nghiêm. Dương Lâm trong bóng tối, trực tiếp cho Triệu Tích Linh một cái tối nay ngươi chờ, ngươi hiểu ánh mắt. Triệu Tích Linh hừ một tiếng, không có chút nào e ngại. Không sợ ngươi không đến, liền sợ ngươi không dám đến, ai sợ ai a. Chương 335, thường xuyên chạy chỗ nàng, chương 335, thường xuyên chạy chỗ nàng. Tất nhiên nói đến Triệu Tích Linh, thuận mồm nói một câu vân đỉnh bộ đội. Từ khi Triệu Tích Linh đi tới trấn thủ phủ phía sau, nơi này tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đã từ nàng tiếp nhận. Một vị nào đó lười ra hỏa chỉ lo làm nhị lại ra, không rảnh quản cái này. Mà Triệu Tích Linh vị đại tiểu thư này nguyên bản Vân Đỉnh Bộ đội Lý Mộc Vũ đáng người, sớm đã hứa hẹn cho Dương Lâm. Muốn hỏi Vân Đỉnh Bộ đội ở nơi nào? Kỳ thật còn tại Thiên Minh Tổng khu vực bên kia tiếp thu ma luyện cùng chỉ đạo. Dung Lý Mộc Vũ lời nói đến nói, quan chỉ huy đã giúp các nàng như vậy nhiều, nếu như cấp bậc quá thấp đi qua, không những giúp không được cái gì bận rộn, ngược lại sẽ còn bị quan chỉ huy bỏ. Cho nên từ lần trước cùng Dương Lâm phân biệt phía sau, Lý Mộc Vũ mang theo 4 cái đội viên điên cuồng xuất kích cùng thảo phản. Các nàng hoàn toàn là lấy cường thế phong thái, một hơi từ nhị giai tiểu đội đột phá đến tầng giai, tiếp lấy tứ giai, bây giờ liền kém một chút đến ngũ giai. Triệu Tích Linh cũng rất sớm cho Dương Lâm giao phó tốt. Một khi Vân Đỉnh bộ đội mấy ngày gần đây đột phá đến ngũ giai tiểu đội phía sau, các nàng thì sẽ ngay lập tức đi tới cái này một bên cùng Dương Lâm khế ước. Dương Lâm lời nói, quá dài thời gian quá dài không cho Lý Mộc Vũ huấn luyện đặc thủ chỉ đạo, cái này phân biệt thời gian quá dài, hắn cũng có chút nghĩ. Nhưng vẫn là chờ Vân Đỉnh bộ đội tới nói sau đi đến lúc đó thông qua khế ước cùng tinh vực đem các nàng thay đổi đến càng mạnh phía sau, dùng khẳng định càng thêm thuận buồm xuôi gió. kém chút quên nói, vân đỉnh bộ đội bao gồm lý một vũ ở bên trong, hiện tại toàn viên cây múa chuyên gia. ánh mắt của các nàng toàn bộ có thể phóng điện, điện giật chết người không đền mạng loại kia. các nàng eo nhỏ vặn xoắn so nước đều linh hoạt, chỉ nhìn một chút, đều có thể cảm thụ phong tình vật trùng. các nàng sợ dĩ như vậy, hoàn toàn là vì dương lâm quan chỉ huy này. lý Mộc vũ mặc dù cực kỳ ngượng ngùng, nhưng vẫn là thông qua triệu tích linh vị đại tiểu thư này nói cho dương lâm, vân đỉnh bộ đội đến lúc đó cùng quan chỉ huy khế ước phía sau. Nhất định muốn cho quan chỉ huy càng thêm phong phú giải trí sinh hoạt, để quan chỉ huy thể nghiệm đến vui sướng nhất nhất sảng khoái thị giác hưởng thụ. Tốt, nói xong vân đỉnh bộ đội, hay nói một chút lưu tại chấn thủ phủ bên này một mực không có rời đi cơ phồn tinh. Từ khi dương lâm đáp ứng nàng mở thành trì về sau, nữ nhân này đã toàn tâm đầu nhập công tác. Dương lâm mặc dù trên cơ bản không cùng nàng chạm mặt, nhưng giang ly Nguyệt đám người bên kia khẳng định lại không ngừng chuyển tới thông tin. Như thế cơ phồn tinh triệu tập một nhóm lại một nhóm tinh nguyện tới, cơ phồn tinh lại điều động một nhóm lớn cực kỳ phong phú tài nguyên còn có cơ phồn tinh vì để cho thành trì mở càng thêm thuận lợi nàng thậm chí không tiếp chính mình thân phận đích thân khảo sát tự thân lên trận đối với cái này dương lâm bày tỏ mời cơ phồn tinh làm phía sau phương thành chủ quả nhiên là chính xác nhìn một cái chủ nhân tay cùng chủ tài nguyên hắn căn bản không cần lo lắng có cơ phồn tinh loại này đại lao tồn tại hắn trên cơ bản để chiến cơ bọn họ đi qua tượng trưng xuất một chút lực liền được còn lại cơ phồn tinh tất cả đều có thể giải quyết dương lâm hắn hiểu rất rõ cơ phồn tinh nghĩ như thế nào sợ chính mình quá giới hạn để liên minh tổng bộ cảm thấy khủng hoảng nha hiện tại tốt cơ tinh tiếp nhận thành trì sau khi xây xong không những mình có thể thu hoạch được thanh danh, còn có thể tránh cho bị liên minh tổng bộ trừ mũ áp chế, trăm lợi mà không có một hại. nhưng muốn nói mặc dù không thế nào gặp nhau, nhưng đoán một cái đều nhanh nửa tháng, dương lâm làm sao có thể không đi tìm cơ phồn tinh một lần? cho đến trước mắt, dương lâm vẫn như cũ giả giả không biết cơ phồn tinh thân phận chân thật, cơ phồn tinh cũng biết dương lâm cố ý không đề cập tới chính mình thân phận. chính là bởi vì song phương ngầm hiểu lẫn nhau, hai người chạm mặt vô luận là uống rượu vẫn là tán đâu đều vẫn là thoải mái mà lấy bằng hữu tự cho mình là, có thể cụ thể không rõ ràng chuyện gì xảy ra lần gần đây nhất chạm mặt Dương Lâm cùng Cơ Phồn Tinh nói chuyện trời đất nữ nhân này thế mà hỏi nàng đối nàng có cảm giác gì Dương Lâm vừa bắt đầu còn tưởng rằng Cơ Phồn Tinh đối với chính mình động tình mắt thấy liên minh đại lao dễ như trở bàn tay thân là ngũ giai quan chỉ huy há có thể bình tĩnh vì vậy Dương Lâm nghiêm túc nói cho Cơ Phồn Tinh Phồn Tinh ngươi rất có nữ nhân hương vị cực kỳ mê người chỉ cần nguyên nguyện ý bước ra một bước chúng ta duyên phận chẳng phải tới rồi sao đương nhiên ngươi nếu là cổ vũ ta bước ra một bước này cũng không phải là không thể sau đó sau đó Cơ Phồn Tinh trực tiếp chạy sau đó mấy ngày thời gian Cơ Phồn Tinh đều đang xoắn xuýt một việc. Nàng rõ ràng đều có thể làm Dương Lâm Tổ tổ nãi mãi, có thể cái này cái nam nhân, thế mà không buông tha mình. Câu kia có mùi vị nữ nhân cực kỳ mê người, lại cái gì người ta bước ra một bước gì đó, cái này chẳng lẽ còn không tính ăn quả quả mặt đất trắng. Cơ Phồn Tinh nội tâm đang giãy rủa. Nàng đang giãy rủa chính mình có thích hay không bên trên cái này tràn đầy mị lực nam nhân. Ai biết cái này cái nam nhân có phải là vui đùa một chút mà thôi, chờ chán liền đá một cái bay ra ngoài. Còn có, chính mình thân là liên minh người cầm quyền một trong, thật muốn cùng Dương Lâm làm lên, còn lại 8 người có thể hay không vỡ tổ tại chỗ. Vì phòng ngừa các loại không xác định nhân tố xuất hiện, cơ phủn tinh phong tồn Dương Lâm thổ lộ. Chuyện trọng yếu nhất trước mắt đó chính là mở thành trì, thật muốn nói tình cảm gì đó, vậy cũng phải chờ thành trì mở ra đến lại nói. Dương Lâm lời nói, hắn còn tưởng rằng mình nói sai. Có thể trái lo phải nghĩ không có à, đề tài này chẳng lẽ không phải cơ phồn tinh trước hỏi lên. Chính mình là theo nàng nói một cái mà thôi, nữ nhân này sao liền lại trốn đi? Chính mình cũng không hiểu chính mình làm sai gì à. Theo thời gian trôi qua, trấn thủ phủ căn cứ thành lập xong xuôi 17 ngày sau, phía sau thành trì mở đã chính thức khởi công. Thông qua Cơ Phồn Tinh nhờ người cho Dương Lâm đưa tới Thiết Kế Sách, bên này thành trì, nàng sẽ chế tạo thành một cái liên minh cường đại nhất thành trì, dựa vào vốn thuộc về một trong, hoặc là thứ hai loại kia. Không có ai biết, vì để cho Cơ Phồn Tinh lưu tại Trấn Thủ Phủ bên này hạn chế Dương Lâm, liên minh mặt khác tám tên người cầm quyền trong bóng tối cho Cơ Phồn Tinh cung cấp bao nhiêu tài nguyên cùng nhân viên. Tóm lại, Trấn Thủ Phủ bên này phía sau thành trì, nhiều phương diện nguyên nhân, không qua trường cũng không được. Trở lên, một lần nữa nói về Dương Lâm bên này. Ngày này, hắn mang theo Thiên Sơ tại bãi biển đi dạo, đi theo Thiên Sơ cùng một chỗ nhặt vỏ sò. Thật vừa đúng lúc vừa hay nhìn thấy cách đó không xa một phương trên đá ngầm cơ Phổ Tinh. Dương Lâm chính là tùy ý kêu một tiếng, cơ Phổ Tinh nghe xong, kém chút tại chỗ chạy trốn. Tình huống này nhìn đến Dương Lâm mặt đều đen. Ta liền đáng sợ như vậy, mỗi lần nhìn thấy ta đều muốn tránh đi. Cơ Phổ Tinh không dám nhìn tới Dương Lâm mặt, theo hai người hợp tác cùng với không thời gian ngắn ở chung, nàng cảm thấy, nàng đối cái này cái nam nhân sinh ra một số không thể đối với người ngoài cũng là cảm giác. Đến mức nói hiện tại, hoàn loạn rồi sau một lúc, nàng cuối cùng mở miệng. Kỳ thật có chuyện lớn, ta chính soán muốn hay không tìm ngươi. Chợt chợt, có đại sự, bắt đầu nghĩ đến ta. Phu Tinh, ta coi ngươi là bằng hữu, ngươi đem ta làm ngoại nhân. Có ngươi dạng này làm bằng hữu sao? Ngươi một tay giắt thiên sơ đầu, tay kia đều vòng đến ta thắt lưng đi lên. Có thể ngươi cũng không có cự tuyệt a, không có cự tuyệt ngươi liền có thể không kiêng nể gì cả a. Tinh, hai ta ai cùng ai a, đừng tại hồ tay của ta, trước nói đại sự. Cơ Phổ Tinh không quan tâm Dương Lâm bàn tay lớn, tại nội tâm vùng vẫy một thời gian thật dài phía sau, nàng cuối cùng nói ra nàng bây giờ tại bên này đã ngầm trọng đại nguyên nhân. Dương Lâm bên kia nghe xong cái gọi là đại sự, hắn thì là tại chỗ hưng phấn lên. Chương 336, Tước định tục xương Quý củ chương 336, Tước định tục xương Quý củ phương Tinh nói, gần nhất liên minh xảy ra chuyện lớn. Tại một chỗ gọi là Liên Hồ thành địa phương, đột nhiên xuất hiện kỳ dị cảnh tượng. Ban đầu, nơi đó phương vẫn chỉ là mơ hồ có xương mù, không tính nghiêm trọng, bình thường dân chúng cũng chỉ coi là bình thường khí hậu hoặc là thời tiết tình huống. Nhưng theo thời gian trôi qua, đại khái qua 20 nhiều ngày phía sau, nơi đó xương mù đã triệt để che đậy toàn bộ Liên Hồ thành. Cũng chính là đoạn này trong đó, liên minh phái người chuyên nghiệp tay đi qua tra xét, được đến một cái làm người ta kinh ngạc run rẩy tình báo. Thanh chi phía dưới rất có thể gần giấu đi một đầu một mực đang ngủ say ô nhiễm hung thú. ban đầu suy đoán, đầu này ô nhiễm thú hẳn là bắt dai. đang lúc tới tra xét nhân viên chuẩn bị hướng liên minh hồi báo lúc, bọn họ lại đột nhiên kiểm tra đo lường đến từng tia từng sợi thế giới cấp khí tức. trải qua toàn diện đánh giá, đầu này ô nhiễm thú đẳng cấp 9 thành 9 là bát dai, nhưng so bắt dai đỉnh phong càng lớn, bởi vì cái đồ chơi này hẳn là mò tới thế giới cấp hẳm nói cách khác, đầu này ô nhiễm thú liền kém như vậy một chút xíu một chút, đem sẽ tới thế giới cấp. Chớ xem thường một điểm này, một chút khoảng cách, bởi vì một khi đột phá đến thế giới cấp, đầu này ô nhiễm hung thú chỉnh thể sức chiến đấu ít nhất tăng lên gấp 5 lần không chỉ. Đây cũng không phải là chuyện đùa, một khi cái này ô nhiễm thu thật biến thành thế giới cấp, khi đó liền không phải là hủy diệt một tòa thành trì sự tình. Trở lên, nghe Cơ Phồn Tinh nói xong, Dương Lâm hỏi, "Phồn Tinh, ý của ngươi là, để ta cũng tiến đến thảo phạt. Ta có ý nghĩ này, thế nhưng ngươi bên kia, nếu như ngươi hy vọng, ta ngược lại là không ngại mang theo người bên cạnh đi tới một lần." Cơ Phồn Tinh ngẩn người nói, "Cái gì gọi là ta có ý tưởng này a?" nói đến ta hình như bức hiếp ngươi hoặc là hy vọng ngươi đi đồng dạng vậy coi như xong, ta cảm thấy vẫn là buổi tiếp thiên sơ cùng đại gia lưu tại chấn thủ phủ hưởng thụ thanh tinh tốt nghe dương lâm đột nhiên lại nói không đi cơ phồn tinh cũng lên ngươi làm sao có thể cái dạng này a một hồi nói đi một hồi nói không đi trách ta rồi là chính ngươi không biểu lộ thái độ cơ phồn tinh có chút im lặng cuối cùng nàng mở miệng nói ta ta hy vọng ngươi đi còn không được sao là ta hy vọng có thể sao không có thành ý kiên định một điểm lớn tiếng một điểm ta ta cơ phồn tinh hy vọng dương lâm lớn quan chỉ huy có khả năng tiến về bên kia chấn áp hung thú Dương Lâm, dạng này đi sao? Không được. Liên Minh đều lo lắng ô nhiễm hung thú. Nếu thật là đột phá đến thế giới cấp, một khi nắm giữ không được khẳng định sẽ chết không ít người. Vì bọn họ, ngươi tỉnh thế có lẽ càng cường liệt chút, hy vọng ánh mắt của ta càng nồng nặng một chút. Liên cái này đều làm không được, ngươi còn thế nào bảo vệ những người kia? Cơ Phồn Tinh chán nản. Nhìn ra, cái này cái Nam Nhân hiện tại chính là đang nhạo báng chính mình. Nghĩ mình giàu gì cũng là Liên Minh người cầm quyền một trong đâu, kết quả bị một cái Nam Nhân ép tới thở không nổi. Bất quá đối mặt Dương Lâm như vậy, Cơ Phồn Tinh phát giác chính mình nội tâm đồng thời không ghét Thậm chí linh hồn chỗ sâu nhất, nàng còn hy vọng Dương Lâm có thể càng nhiều cùng chính mình hô động. Dương Lâm, nếu thật là loại thế giới cấp ô nhiễm thú, một khi xuất thế, rất dễ dàng mất khống chế. Nếu như cơ duyên xảo hợp lại để cho nó có đột phá, đến lúc đó liền tương đương với thiên thai được kích. Hiện ở đây, ta chân thành hy vọng ngươi có thể mang theo tiểu đội tiến về, là liên minh làm ra công hiến. Cái này còn tạm được, ta đáp ứng ngươi. Bất quá tại giải quyết chuyện này phía trước, ngươi đến nói cho ta, ô nhiễm hung thú đến tột cùng lúc nào sẽ hiện thân. Liên minh bên kia là thế nào an bài mà khác thảo phạt nhân thủ, ta nếu là tiến về cần thiết phải chú ý cái gì, nên chuẩn bị thứ gì. Cơ Phồn Tinh bên kia, mắt thấy Dương Lâm đáp ứng, nàng khẳng định rất vui vẻ. Bởi vì kiến thức đến Dương Lâm cường hành thực lực, cho nên kéo lên hắn, chuẩn không sai chính là. Đến mức nói liên minh bên kia làm sao an bài, cái này xác thực rất cần thiết cùng Dương Lâm nói, bởi vì trong đó thật đúng là có không ít khôn xáo. Một thời gian thật dài, Dương Lâm đều đang nghe Cơ Phồn Tinh nói, cuối cùng còn làm cái tiểu kết. Dựa theo Cơ Phồn Tinh thuyết pháp, nguyên bản loại này sự tình khẳng định không tới phiên Dương Lâm, chỉ vì hắn cấp độ quá thấp. Bình thường ngũ giai quan chỉ huy đưa đến chiến trường như thế kia, cùng chịu chết không có khác nhau nhưng ai để Dương Lâm chính là không giống chứ. Tốt ta nói về chính để, một vấn đề một vấn đề để nói. Trước nói làm sao để ô nhiễm thú hiện thân, điểm này cơ phổi tinh cùng liên minh mặt khác 8 người thương lựa qua. Cha xét cùng phỏng đoán bây giờ ô nhiễm thú cơ bản sẽ còn tại nửa tỉnh nửa ngủ ở giữa ngủ say một tháng, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái đồ chơi này đến lúc đó sẽ đột phá đến thế giới cấp. Cho nên trực tiếp đem nó nổ ra đến tốt, sơ tán thành trì cư dân phía sau, lấy thành không làm đại giá, bức bách ô nhiễm thú hiện thân. Tuy nói cuối cùng muốn nặng xây thành trì, nhưng dù sao cũng so chết đến vô số người, liên quan quanh mình thành trì cũng đi theo hủy cường. Nói tiếp vấn đề thứ hai, Liên Minh lúc đầu an bài thảo phạt nhân viên đều có người nào? Cơ Phồn Tinh trả lời cũng đơn giản sáng tỏ. Liên Minh xếp hạng bên trong, thứ 51 đến 200 quan chỉ huy tiểu đội hoặc là chiến cơ tiểu đội, đều là lần này tập kết đối tượng. Những ngày tiểu đội sẽ xem như chủ chiến lực, đến lúc đó ở bên kia kết hợp đánh hợp chiến. Nghe tới Cơ Phồn Tinh nói như vậy lúc, Dương Lâm vô ý thức nhìn một chút tiểu đội mình xếp hạng. Hắn thân là một tên quan chỉ huy, kho số liệu bên trong đăng nhập tin tức lấy Long Môn bộ đội làm chủ. Cứ việc Long Môn bộ đội rất cố gắng, rất cường hãn, quẹo ô nhiệm thu tốc độ cũng là bình thường tiểu đội mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Mà dù sao từ thành lập đến bây giờ thời gian ngắn a. Hiện nay Long môn bộ đội thứ hạng là tại 329, nói cách khác, Dương Lâm thân là quan chỉ huy, vốn là không có tư cách bị tập hợp. Cho dù có, nếu như hắn vẫn là ngũ giai quan chỉ huy, đến lúc đó vẫn như cũ không tụ tập hợp. Bởi vì bình thường 51 đến 200 tên những ngày bộ đội, cơ bản đều là thất giai trở lên tiểu đội. Ngươi một cái ngũ giai, đi theo dính lũ cái gì? Không muốn xuống nữa. Liên quan tới trở lên những này, Dương Lâm khẳng định có khác nghi vấn. Nói ví dụ như, vì cái gì tập trung chính là 51 đến 200 tên, cái thứ nhất tên đến thứ 50 tên đâu? Cơ phồn tinh trả lời, một đến 50 tên tiểu đội, đó là liên minh chiến lược dự trữ, là đối chống trọi ô nhiễm thu vô kế khả thi lúc mới sẽ vận dụng tồn tại. Cho nên tại xếp hạng bên trong, 50 cùng 51 tên ở giữa có tối đường phân cách. Một đến 50 xếp hạng cũng không phải là chỉ có 50 cái đội ngũ, dựa theo cơ phồn tinh thuyết pháp, trải qua những năm này để bạn cùng mời trào, kỳ thực có gần tới 150 cái đội ngũ. Những đội ngũ này trừ một phần nhỏ xem như là giá đội bên ngoài, chính thành rơi trở lên bị liên minh người cầm quyền chính người, hoặc là các nơi tổng tư lệnh hợp nhất. Đến mức 51 đến 200, cái này đồng dạng là một cái giai đoạn thuộc về lần chủ lực. Ví dụ như lập tức rằng này, đối kháng một cái loại thế giới cấp ô nhiễm thú vừa vặn. Hiểu rõ xong những ngày phía sau, Dương Lâm ngượng ngùng nói, "Phồn Tinh, ta cái này 329 xếp hạng, có vẻ như không phù hợp yêu cầu a. Ngươi chỉ là thành lập bộ đội thời gian ngắn, lại cho ngươi một năm nửa năm, ngươi còn không xông vào phía trước 50." Nói cũng đúng Dương Lâm lên tiếng nói, "Vậy ngươi liền giúp ta phê chuẩn, sau đó ta mang tiểu đội tới xem xem. Đúng, ở trong đó tại tập kết tiểu đội thảo phạt phía trước, bên trong có khá phức tạp đạo đạo, những này ta cũng phải cùng ngươi nói rõ. Ở trong đó còn có đạo đạo Không sai, đối các ngươi quan chỉ huy tiểu đội hoặc là chiến cơ tiểu đội đến nói, không có gì sánh kịp trọng yếu. Thật sự nói đến, còn tính là ước định mà thành một loại quý củ. Nghe cơ phồn tinh nói như vậy, Dương Lâm hứng thú cọ một cái lại nổi lên. Chương 337, nàng không phải bình thường nữ hải tử, chương 337, nàng không phải bình thường nữ hải tử. Tiếp tục tổng kết cơ phồn tinh phía sau Dương Lâm biết, liên minh xếp hạng bên trong, phía trước 50 tên tương đương với T0 chiến lực, mà 51 đến 200 thì tương đương với T0. 5 chiến lực. 201 đến 500 thuộc về T1 chiến lực. Đương nhiên Hiện tại muốn nói là 51 đến 200 T0. Nam, khác biệt với T1, cái này không chấm 5 bởi vì tiếp cận với 0, cho nên từng cái có nhiều tiêu căng khó thuần có thể nghĩ. Như thế lần này phát động liên hồ thành học chiến, mặt ngoài là đem 51 đến 200 triệu đội tụ hợp lại, có thể liên minh bên kia muốn cân nhắc sự tình liền nhiều. Dù sao 51 đến 200 có rất ít thuộc về, cho nên nghĩ làm cho tất cả mọi người trực tiếp nghe lời rất khó khăn, lúc này liền nhất định phải tuyển ra tới một cái tổng chỉ huy. Dựa theo cơ phổn tinh thuyết pháp, đến lúc đó liên minh khẳng định sẽ thiết lập một cái tổng chỉ huy cùng một cái chỉ huy phó vị trí. Đến mức nói người nào có thể ngồi, liên minh nói không tính, phải xem những người này chính mình. Trực tiếp dùng đơn giản nhất lời nói đến nói a, tập kết những người này đánh quái thú làm một mặt, thế nhưng thanh danh cùng địa vị, đối với những người này trọng yếu giống vậy. Cho nên, cái này bộ đội tập kết, trong bóng tối vẫn là một tràng tiểu đội đỏ sức thi đấu. Như bức ngươi liền đi ngồi tổng chỉ huy cùng chỉ huy phó bảo tọa, không như bức ngươi liền đi phía dưới đợi sau đó nghe theo chỉ lệnh làm việc. Đến mức cái này tổng chỉ huy cùng chỉ huy phó hàm kim lượng cao bao nhiêu, cái này trừ chiến lực, sau đó còn muốn nhìn hợp chiến thắng sắc thắng thua cùng với mị lực cá nhân hiện ra. Ngươi như còn có thể tiếp tục kinh người Danh trấn toàn bộ liên minh vậy cũng là một trận chiến đấu sự tình. Trở lên, chủ đề đến nơi này. Dương Lâm ý vị thâm trường nhìn Cơ Phồn Tinh nói, "Phồn Tinh, ngươi có phải hay không muốn để ta đi ngồi tổng chỉ huy bảo tọa? Sau đó để ta một lần hành động tại toàn bộ liên minh thành danh." "Không có, ta chỉ là quan tâm bên kia tình hình, có ngươi tại, liền có thể nhiều một tầng bảo hiểm." "Tốt tốt tốt, liền như lời ngươi nói. Chỉ là có một chút, ta liên minh số liệu đăng nhập đều là Long môn bộ đội, như vậy ta có phải là lần này tiến về bên kia chỉ có thể mang theo Long môn bộ đội?" "Là như vậy không sai. Nếu như ngươi mang cái khác bộ đội nói là liên danh bộ đội." Như vậy rất khó để người khác tin phục ngươi thực lực cùng năng lực. Dù sao, bị người nhận định ngươi tìm Lâm Thời giúp đỡ hoặc là ngoại viện gì đó sẽ không tốt. Dương Lâm suy nghĩ một chút long môn bộ đội tình huống. Giang Ly Nguyệt, Lâm Nhật Tâm, Trần Tư, Long Âm cùng Chu Lễ. Trong năm người, Giang Ly Nguyệt nguyên bản đẳng cấp liền cao nhất, nàng hiện tại là 6 cảnh giới 3 đoạn. Chu Lễ lời nói, bởi vì lần trước giao trì yến hội bên trên uống một ly Quỳnh Tương ngọc dịch, cho nên cảnh giới của nàng đẳng cấp đã đột phá đến 6 cảnh giới một đoạn. Còn lại ba người lời nói, vẫn quân tại ngũ cảnh giới 8 đoạn hữu. Bởi vì kém một người qua 6 cảnh giới cho nên Dương Lâm hiện nay không có cách nào tấn thăng, chỉ có thể tiếp tục đỉnh lấy ngũ giai quan chỉ huy danh hiệu. Nếu như lần này tiến về thật tốt chém giết một phen, tỷ lệ lớn có thể để Lâm nhập tẩm, tận tư cùng Long Âm tấn cấp. Về sau tấn thăng lục giai quan chỉ huy hoàn toàn chính là đi cái hình thức mà thôi. Làm toàn bộ hiểu rõ xong, Dương Lâm cười híp mắt đối cơ Phồn Tinh nói, dù sao ta tại Trấn Thủ phủ cũng không có việc gì, sau đó liền mang theo Long Môn bộ đội đi qua đi đi. Phồn Tinh, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Ta cũng không phải là nhân vật trọng yếu, loại kia chàng diện ta không tham gia được, cho nên không thể buổi ngươi. Cơ Phủ Tinh hiện đang phủ định chính mình thân phận. Mặc dù mọi người đều biết nàng là Liên Minh người cầm quyền một trong, có thể chỉ cần không thừa nhận, cái kia liền có thể tiếp tục cùng Dương Lâm sống chung hòa bình. Dương Lâm bên này lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không vạch trần Cơ Phủ Tinh thân phận. Bởi vì không vạch trần, liền có thể cùng Cơ phồn Tinh nhiều hỗ động, tuyệt sẽ không có nửa điểm một kia áp lực tâm lý. Dù sao Cơ Phủ Tinh một mực ấp ở, trừ cuối cùng thâm nhập giao lưu một bước kia, giữa hai người cứ việc gặp mặt rất ít, nhưng có thể làm, cơ bản đều làm. Một như bây giờ, Dương Lâm mang theo Thiên Sơ đồng thời, còn có thể dứt khoát đem Cơ Tinh kéo tới chính mình mặt khác nửa bên trong lực. Phủ Tinh. Thời gian cụ thể an bài thế nào, ta lúc nào lên đường? Hai ngày sau đó, đến lúc đó có khả năng tập kết đến tiểu đội đều sẽ tại Liên Hồ thành tới gần Lương Phong thành hội tụ. Trong đó Liên Minh hai cái người cầm quyền, Vu Chấn Nam cùng với Sở Triều Vũ cũng sẽ chủ đạo cùng chứng kiến lần này hội nghị. Dương Lâm gật đầu. Nhắc tới Liên Minh có 9 cái người cầm quyền, hiện nay hắn chỉ thấy được cơ phồn tinh, mà còn ở trung đã rất không tệ. Nếu có cơ hội có thể cùng Vu Chấn Nam còn có cái kia Sở Triều Vũ cũng giữ gìn mối quan hệ, có vẻ như cũng không tệ. Bất quá Dương Lâm không biết là, kỳ thật lần này hội nghị, nguyên bản chỉ có Vu Chấn Nam một người chủ trì. Tại Liên Minh trong 9 người, Vũ Trấn Nam liền tương đương với trong 9 người quan hệ xã hội, bình thường lớn nhiều chuyện đều từ hắn xuất đầu lộ diện. Đến mức Sở Triều Vũ, nghe tới Cơ Phồn Tinh nói muốn để Dương Lâm cũng tiến về thời điểm, nàng chính là hiếu kỳ, đơn thuần muốn nhìn xem Dương Lâm cái này cái nam nhân đến tột cùng khủng bố đến mức nào như vậy mà thôi. Lại không đề cập tới những này, cuối cùng Dương Lâm khẳng định là quyết định đi. Mà trừ hắn cùng dự định Long Môn bộ đội, có một người cũng muốn đi. Đó chính là Thiên Sơ. Dương Lâm kỳ thật cũng không tính để Thiên Sơ cùng nhau đi tới, có thể nghe xong Dương Lâm ra ngoài muốn thật nhiều ngày có thể mới trở về, Thiên Sơ lập tức thương tâm khó chịu xem xét nàng cái dạng này, dương lâm chỉ sợ thiên sơ tâm tính ba động, lại sinh ra cái gì không thể dự đoán hậu quả. cho nên hắn tranh thủ thời gian hỏi thăm cơ phồn tinh. phồn tinh, nếu như ta mang lên thiên sơ lời nói, không có vấn đề a. có lẽ có vấn đề a. dương lâm, đầu tiên ngươi muốn lên chính là chiến trường, cũng không thể đến lúc đó tắt chiến thời điểm cũng đem nàng mang theo bên người a. mà còn, ta là không biết ngươi từ nơi nào mang về thiên sơ, nhưng nàng chỉ là một người bình thường. cơ phồn tinh kỳ thật chính là ăn ngay nói thật. nàng đồng thời không rõ ràng thiên sơ lai lịch, trải qua nàng tra xét, thiên sơ xác thực cũng là bình thường nữ hài tử. Cho nên nàng căn bản không hiểu, Dương Lâm đám người vì cái gì đối Thiên Sơ như vậy cương triều. Hiện ở đây, nàng chỉ là thuận miệng nói một câu, nào nghĩ tới, mới nói được Thiên Sơ là người bình thường nơi này, lập tức liền thấy Thiên Sơ khó chịu túi đầu. Cơ Phổn Tinh vừa thấy như thế, vội vàng giải thích nói, "Thiên Sơ ngươi đừng hiểu lầm, ta tuyệt đối không có ghét bỏ ngươi là người bình thường, ta chỉ nói là bên kia nguy hiểm, Dương Lâm mang theo ngươi, vạn nhất sơ ý một chút chiếu cố không đến ngươi làm sao bây giờ? Ta biết điểm này, bởi vì ta chỉ là một người bình thường." Thiên Sơ không có đoán trách Cơ Phổn Tinh, nàng đối với mình là người bình thường điểm này có rất sâu sắc ngộ thế nhưng bởi vì phần này rất ngộ, để nàng càng thêm khó chịu. Dương Lâm, nếu như ta không phải người bình thường liền tốt. như thế, ta liền có thể cùng Đại gia đồng dạng trợ giúp ngươi, vì ngươi làm rất nhiều chuyện. Thiên sơ, nghĩ những cái kia làm cái gì, ngươi bây giờ cái dạng này liền rất tốt. có thể là ta nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ, nhưng lại không nghĩ liên lụy ngươi. vậy liên cùng một chỗ. mắt thấy Dương Lâm đồng ý Thiên sơ đi theo tiến về, Cơ Phồn Tinh hơi kinh ngạc. Dương Lâm, ngươi thật quyết định mang theo Thiên sơ cùng một chỗ tiến về a? Ân, nàng không thể rời đi ta, mà còn ta cũng rất thích nàng. khụ khụ, Phồn Tinh. Ngươi nhìn ta đó là ánh mắt gì? Tuyên bố trước, ta cùng thiên Sơ trong sạch, ta tuyệt đối không đối nàng làm qua quá đáng sự tình. Ngươi loại này nam nhân còn có trong sạch. Nhìn Cơ Phồn Tinh hiểu lầm, Dương Lâm suy nghĩ một chút lợi dụng tinh thần kết nối truyền âm lọt vào tai nói, "Phồn Tinh, Thiên Sơ cũng không phải là bình thường nữ hài tử, nàng tồn tại không phải là là bình thường của bố. Trừ cái đó ra, từ phương diện nào đó tới nói, nàng vẫn là ta hộ thân phủ, có thể bảo vệ ta mệnh cái chủng loại kia." Chương 338, cùng nàng trói buộc, chương 338, cùng nàng trói buộc. Cơ Phồn Tinh thân thể mềm mại nhịn không được run một cái. Dương Lâm bên cạnh kỳ kỳ quái quái muội tử đủ nhiều, giống cái gì, gì loại nữ tử, cấm kỵ trên cơ, còn có cái gì cùng nhân loại đồng dạng nhưng phi nhân loại số 2 gì đó nữ tử. Hiện tại mới mấy ngày, cái này cái nam nhân bên cạnh thế mà lại tăng thêm một cái nhìn như bình thường, nhưng cực kỳ không bình thường muội tử. Cơ Phuẫn tinh rất cố gắng quan sát Thiên Sơ, cái này muội tử trừ thực tế thật xinh đẹp bên ngoài, nàng vẫn là không cách nào tìm ra Thiên Sơ cùng bình thường nữ hải tử so sánh có cái khác cái gì bản chất khác biệt. Dương Lâm, có thể nói cho ta, nàng thân phận thật sự sao? Ta thật tò mò. Không phải không nói cho ngươi, là nói không rõ. Tóm lại ngươi biết nàng đối ta rất trọng yếu chính là Dương Lâm không có nói cho Cơ Phùng Tình Thiên Sơ thân phận chân chính dù sao hai người liền tính lại giao hảo nhưng vô luận thân phận vẫn là ở chúng cuối cùng có một khoảng cách còn nữa nói lên Thiên Sơ cái này Phương Chu Trung Su thân phận Dương Lâm chính mình hiểu rõ cũng không nhiều hắn không phải không lôi kéo Nhị Nhị hỏi qua Trung Tâm đến cùng như thế nào một loại tình huống nhưng Nhị Nhị giải thích nhìn như rất kỹ càng kỳ thực vẫn là rất mơ hồ Nhị Nhị nói Thiên Sơ cái này cái Trung Tâm tương đương với Phương Chu Trung cấp khống chế Phương Chu tất cả cứ việc phương chu từng bị phá hủy một lần nhưng chữa trị sau đó phương chu chỉ cần nguyện ý muốn phá hủy một cái chấn thủ phủ, đem kéo ra không gian thật chính là vài phút thời gian cho nên vì không để cho mình chấn thủ phủ bị phá hủy cũng không muốn bị số một uy hiếp đến dương lâm lựa chọn tiện đại thiên sơ lại bởi vì thiên sơ thực tế không sai dương lâm trong lòng cũng thích gấp cho nên cưng triệu một chút rất bình thường lập tức dương lâm kéo tinh thần kết nối phía sau nói kỳ thật ta cảm thấy ta vẫn là có thể bảo vệ tốt thiên sơ mà còn ngươi nhìn thiên sơ bộ dạng nàng hiện tại không thể rời đi ta cơ tinh không có cách nào nói ngươi đều nói đến đây loại cấp độ Cái kia ta giúp ngươi hướng lên phía trên quần nhau một cái tốt, vậy liền làm phiền ngươi. Sau đó cơ phồn tinh rời đi. Nàng chẳng những phải xử lý Dương Lâm không đủ xếp hạng không có thể tham gia hội nghị sự tình, hơn nữa còn phải xử lý Thiên Sơ cái này bình thường mọi tử đi theo sự tình, nhưng thân phận nàng không bình thường, những sự tình này tự nhiên không thành vấn đề có thể bộ dáng nhà vẫn phải làm. Thiên Sơ bên này xem xét Dương Lâm cùng Cơ Phồn Tinh đều đồng ý chính mình tiến về, nàng vui vẻ hỏng. Nhất thời chui tại Dương Lâm trong ngực cọ kéo đều lôi ra ngoài loại kia. Thiên Sơ, hai ngày sau chúng ta cùng đi Lương Phong Thảnh. Việc này không nhỏ cần thiết cho mọi người giao phó một cái. Ta đã biết, hiện tại chúng ta liền đi qua. Tiếp xuống, Dương Lâm về tới chân thủ phủ, thông báo tất cả tiểu đội tập hợp. Nghe xong Dương Lâm sau đó muốn đi lương phong thành, mà còn chỉ đem Long Muôn bộ đội phía sau, còn lại tiểu đội đều tức giận. Quan chỉ huy ngươi bất công. Vì cái gì chỉ đem Long Muôn bộ đội, chúng ta cũng muốn đi. Muốn đối phó tiếp cận thế giới cấp ô nhiễm thú, tất cả chúng ta cùng một chỗ không phải càng tốt. Dương Lâm không có cách nào, chỉ nói quy củ chính là như vậy. Đó là thật vất vả, cuối cùng mới chấn an cái khác tiểu đội thân làm một cái nắm giữ rất nhiều tiểu đội nam nhân Dương Lâm kỳ thật thật không dễ dàng, ân thật rất không dễ dàng đến mức nói mang theo Thiên Sơ cùng đi ở đây chư vị mọi tử thì biểu thị ra không hiểu quan chỉ huy Thiên Sơ tất cả mọi người rất thích có thể ngươi không cần thiết loại này sự tình cũng mang lên nàng a vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ yên tâm ta sẽ dốc toàn lực bảo vệ tốt nàng các ngươi có phải hay không bên ta còn có thể khẩn cấp tránh nguy hiểm đối Dương Lâm mà nói thảo phạt ô nhiễm thú gì đó có thể làm nhưng thật gặp phải tình huống hắn khẳng định sẽ lấy người một nhà ưu tiên hắn tuyệt đối sẽ không để chính mình người Tại làm bất qua dưới tình huống còn cùng cao năng nguy hiểm cùng chết. Đối với Thiên Sơ, Dương Lâm kỳ thật cũng thiết lập tình vực tiếp đại quyền hạ. Mặc dù về thời gian không đủ để mở ra lần thứ hai giao trì yến hội, nhưng địa phương khác Thiên Sơ nên gặp đều nhìn thấy. Trở lại lập tức nghe Dương Lâm đều nói đến khẩn cấp tránh nguy hiểm, chư vị các mọi tử cái này mới buông xuống tâm. Nghĩ những thứ này 20 nhiều ngày cùng Thiên Sơ ở chung, không có người không thích Thiên Sơ, hiểu chuyện, đơn thuần, cho nên lo lắng Thiên Sơ khẳng định khó tránh khỏi. Sự tình cứ quyết định như vậy đi. Dương Lâm cũng nói cho mọi người, hai ngày sau hắn liền sẽ rời đi chấn thủ phụ tiến về Lương Phong Thành nhưng lại tại giải tán mọi người thời điểm nhị nhị cũng chính là số 2, nàng đột nhiên đối dương lâm nói có chuyện rất trọng yếu muốn vụn trộn cùng dương lâm nói nhìn số hai vẻ mặt nghiêm túc dương lâm đáp ứng có thể số 2 thì nói tiếp nhất định phải trả muốn tránh đi thiên sơ dương lâm gặp số 2 không giống như là tại nói đùa cho nên dứt khoát để thiên sơ trước đến bên cạnh gặp quanh mình đã không có người khác dương lâm cái này mới hỏi ra miệng nhị nhị đến cùng chuyện gì a nghe xong nhị nhị cái tên này số 2 là thật không kiềm chế được quan chỉ huy ngươi lên cho ta cái tên này ta nhận nhưng là lúc sau ngươi vẫn là trực tiếp gọi ta số 2 a nhìn số 2 một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng dương lâm trong lòng thổ thức được được ngươi nói để ngươi số 2 liền số 2 a thế nhưng hiện tại ta muốn nói cùng ngươi chính là liên quan tới thiên sơ sự tình thiên sơ ân quan chỉ huy ta hỏi ngươi thiên sơ gần nhất không có cái gì tình hình dị thường a không có làm sao vậy nói ví dụ như nàng lại đột nhiên mệt người hoặc là đau đầu gì đó đều không có sao không có à, nàng phần lớn thời gian cùng với ta đều rất tốt không gặp ngươi nói loại tình huống kia số 2 suy nghĩ sau một thời gian ngắn lại nói quan chỉ huy kia ta lại hỏi ngươi ngươi không có nhịn không được đối thiên sơ số 2, ngươi đừng oan uổng ta a, ta không cùng thiên sơ làm qua chuyện quá đáng. thật không có, không có, ta có thể xin thể, thiên sơ cùng ta là trong sạch. số 2 tiếp tục rơi vào trầm tư, chờ nàng lại lúc ngẩng đầu lên, nghe nàng nói, như vậy, hiện tại ngươi có thể cùng thiên sơ hôn môi. a, vì cái gì? không phải nói, hiện tại cùng lúc trước không đồng dạng, phương chu hiện nay phát sinh một chút tình hình, thiên sơ tùy thời có khả năng rời đi, cho nên ta cần ngươi cùng nàng thành lập một chút trói buộc. đương nhiên, một bước cuối cùng không thể lấy, nhưng nho nhỏ cử chỉ thân mật, nhất định sẽ gia tăng các ngươi hảo cảm cùng trói buộc. Dương Lâm sửng sốt. Số 2, ngươi nói là Thiên Sơ về sau sẽ rời đi ta? Hướng lâu dài đến xem, căn bản là dạng này, nhưng nếu như ngươi cùng nàng trói buộc đủ sâu, lưu lại cũng không phải là không có khả năng. Tóm lại, Phương Chu bên kia tình huống không ổn định, ngươi nghe ta, nho nhỏ thân mật nhất định phải có. Dương Lâm mờ mịt nhẹ gật đầu, bởi vì hắn rất mơ hồ. Mà số 2 tiếp tục dùng không thể nghi ngờ giọng nói, Quan Chỉ Huy, ngươi nhất định phải ghi ở trong lòng, ngươi cùng Thiên Sơ như thế nào thân mật cũng không quan hệ, nhưng nhất định nhất định nhất định không thể cùng Thiên Sơ có một bước cuối cùng quan hệ. Bởi vì như vậy làm Ngươi liền tương đương với phá số một cứu thế chủ danh giới cuối cùng. Lúc kia trừ phi ngươi có thể đối kháng chính diện nàng, nếu không chẳng cần biết ngươi là ai, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Lâm dùng mình một cái, hắn biết số 2 không có nói đùa, mà còn hắn chân tâm không nghĩ hiện tại cùng số một cứu thế chủ là địch. Số một nửa hở liền tương đương với 5 cái thế giới cấp ô nhiễm thu hợp thể, một cái thế giới cấp cũng còn không giải quyết được, lập tức đi làm 5 cái, đây tuyệt đối là não có bệnh. Dương Lâm tuyệt đối không nghĩ mang theo nhà mình các muội tử một mực dựa vào khẩn cấp tránh nguy hiểm tránh né số một truy sát. Tóm lại, nghe theo số 2 đề nghị tốt, thuận tiện cũng để cho số 2 quan tâm kỹ càng một cái phương chu bên kia tình hình. Có chuyện gì, cũng tốt cân nhắc giải quyết. Đến mức nói sau đó muốn làm sự tình, vậy khẳng định là chuẩn bị một chút đi Lương Phong thành a. Nếu như vận khí thật tốt, không chừng còn có thể gặp phải hai cái xuất sắc mỗi tử, đem đệ tam tiểu đội hải thượng bộ đội đẩy biên. Ách, điểm này, kỳ thật thật đúng là thực hiện, bất quá là nói sau. Chương 339, người này đến nói đùa, chương 339, người này đến nói đùa. Tính toán một cái hành trình, từ trấn thủ phủ đến Lương Phong thành đại khái cũng chính là hai ngày cơ hội trình cho nên mới một ngày buổi sáng, Dương Lâm liền mang theo Thiên Sơ cùng Long Môn bộ đội xuất phát. Trên đường đi đồng thời không có cái gì ngoài ý muốn, máy bay hành khách phi hành lộ tuyến toàn bộ hành trình đều tại khu vực an toàn cảnh nội, cho nên tất cả thuận thuận lợi lợi. Hai ngày sau đó buổi chiều, Dương Lâm một nhóm người đi tới Lương Phong Thành tổng vụ ti đặc biệt an bài Lâm Thời tụ tập điểm Lâm Phong Viên bên trong. Lâm Phong Viên, thuộc về Trư Tiểu đội tập hợp đăng ký địa điểm, tương đương với chỗ ghi danh. Chân chính tập sẽ ngày mai mới bắt đầu, địa phương đồng dạng thiết lập tốt, tại Lương Phong Thành hội trường bên kia. Hiện ở đây, vậy khẳng định muốn trước báo danh. Lúc này Lâm Phong Viên bên trong. Người là thật không ít, rộn rộn ràng ràng. Mà theo Dương Lâm một đoàn người đi tới cái này một bên, không tự giác, lại là gây nên một mảnh sợ hai thán phục cùng thổn thức. Muốn hỏi vì cái gì? Vậy khẳng định là Dương Lâm quan chỉ huy này cấp độ, cùng với bên cạnh chiến cơ bọn họ đẳng cấp. À đúng, thiên sơ cái này bình thường mọi tử trạng thái đồng dạng để người chố mắt đứng nhìn. Mắt thấy Dương Lâm dắt thiên sơ cái này bình thường nữ hải tử, sau lưng mang theo năm cái chiến cơ hướng Văn Thư chỗ ghi danh đi đến. Mọi người xung quanh liền không có một cái giữ được. Làm cái quỷ gì, không phải nói xếp hạng thứ 51 đến 200 triệu đội mới có tư cách tham gia lần này hội nghị sao? Cái đội ngũ này là chuyện gì xảy ra? Ai biết? Nhìn quan chỉ huy này thủ lĩnh rõ ràng bạch bạch ngũ giai, hắn đến tột cùng dũng khí từ lâu tới, dám mang theo chiến cơ chạy tới nơi này. Còn có a mang theo một người bình thường tới đây vậy là chuyện gì? Nói xong hội nghị thảo phạt loại thế giới cấp ô nhiễm thú, hiện tại quan chỉ huy này tới muốn ổn nào loại nào? Trong tràng nghị luận âm ỉ, đại khái nội dung Dương Lâm cùng Giang ly Nguyệt mấy cái mọi tử đều nghe được, nhưng cũng không để ý tới. Trước khi đến đã dự liệu được loại này tình hình, cho nên vô luận là Dương Lâm vẫn là Giang Li Nguyệt chúng nữ cảm xúc đều rất ổn. Đặc biệt là Dương Lâm bên này, tại vừa đi vừa nghe chúng nhân nghị luận đồng thời, hắn vẫn đại thể nhìn lướt qua toàn trường lập tức nhân viên tình huống. Tới đây báo danh tiểu đội, đều không ngoại lệ tất cả đều là thất giai, có tới gần đỉnh phòng, nhưng không có bắt giai trở lên. Thật đến bắt giai, vậy khẳng định sớm đi vào t không bộ đội hàng ngũ. Nhắc tới cái thế giới, quan chỉ huy nghề nghiệp này bởi vì sa sút, cho nên trước mắt tiểu đội chiếm tỷ lệ bên trong, 10 tiểu đội lời nói, quan chỉ huy tiểu đội thường thường chỉ có 2 chi đến 3 chi. Là lấy những quan chỉ huy kia tiểu đội quan chỉ huy, khi thấy có quan chỉ huy tiểu đội vào trong lúc, vô ý tức liền sẽ chào hỏi tiến hành thân cận nhưng mà Dương Lâm người này hắn là quan chỉ huy không sai có thể cũng chỉ là cái bé nhỏ nho nhỏ ngũ giai quan chỉ huy cho nên bên này một nhóm trò chuyện với nhau đang vui quan chỉ huy khi thấy Dương Lâm vào tràng hướng đi chỗ ghi danh lúc bọn họ đều giả vờ không thấy được cùng mọi người giống nhau cùng đem Dương Lâm cái này ngũ giai quan chỉ huy xem như phía trước tới quấy rối thằng hề mà trở lại Long Môn bộ đội bên này Dương Lâm tại quét mắt trong tràng một tình huống của mọi người phía sau trong lòng của hắn có chút suy nghĩ trong bóng tối nghe hắn hỏi Lý Nguyệt các ngươi cảm thấy trong tràng những này tiểu đội sức chiến đấu thế nào Giang Li Nguyệt, Lâm Niệm tầm mấy cái muội tử cũng nhộn nhịp rõ xét buôn phía. Sau đó các nàng năm cái tổng hợp một cái thuyết pháp phía sau, cho Dương Lâm một cái cộng đồng trả lời chắc chắn. Đó chính là trong chẳng những này tiểu đội, trừ những cái kia còn chưa tới tiểu đội, vẹn vẹn là những này, sức chiến đấu căn bản không được. Dĩ nhiên không phải nói những này tiểu đội không có sức chiến đấu, mà là những này tiểu đội so sánh Long Môn bộ đội, thực sự là có yếu. Dùng Giang Li Nguyệt lời kế tiếp để nói, để Long Môn trong đội ngũ tối cường Long Âm xuất thủ, một người đơn đấu một tiểu đội dựa vào vốn thuộc về nghiền ép tức. Nếu như quan chỉ huy lại cho đại gia lên mấy cái trạng thái, lại thả ra thỏ. Thanh Long, Bạch Hổ cùng Chu Tước, trận kia bên trong những đội ngũ này thì lại càng không đáng giá nhất tới. Dương Lâm đồng thời không nghi ngờ nhà mình năm cái muội tử có vẻ khoa trương đáng nghi. Suy nghĩ một chút trên biển chiến đấu, đối mặt Bát Giây cấm kỵ chiến cơ Long lần, so bình thường Bát Giây ô nhiệm thu còn cường hoành hơn tồn tại, cộng thêm một cái thất giai đỉnh phong lệ vì Atthán đều không sợ, đều dám đi tới liều mạng, trước mắt những này nho nhỏ thất giai đội ngũ tính là gì? Cho nên Dương Lâm hiện tại ý nghĩ đó là càng có hơn. Lúc trước lúc đến, nghe nói nơi này tụ tập tiểu đội đều là tinh Huệ cho nên cảm thấy cầm xuống tổng chỉ huy vị trí có thể có chút độ khó thế nhưng hiện tại hiểu rõ một chút cơ bản tình hình phía sau cái này tổng chỉ huy vị trí a ta chắc chắn phải có được nghe dương lâm như vậy vui vẻ nhất cái kia muốn mấy tần tư đúng vậy nha tổng chỉ huy vị trí chỉ có thể là nhà chúng ta quan chỉ huy những tiểu đội khác nơi nào có tư cách này bao gồm thiên sơ nàng hiện tại cũng chờ mong vô cùng nghe nàng hương phấn nói dương lâm ta cũng muốn nhìn thấy ngươi ngồi lên tổng chỉ huy vị trí ách bởi vì thiên sơ rất đơn thuần lại thêm đối dương lâm vô cùng chờ mong cùng với nàng tự thân ở vào một loại đặc biệt đừng kích động tình huống cho nên những lời này của nàng Tại không có hạ thấp âm lượng dưới tình huống, tự nhiên là bị xung quanh chúng tiểu đội nghe đến. Trong tràng, đầu tiên là đột nhiên một trận yên lặng, bởi vì là một cái nho nhỏ ngũ giai quan chỉ huy, thế mà còn muốn ngồi bên trên tổng chỉ huy vị trí, cái này khó tránh làm trò hề cho thiên hạ. Tiếp lấy, toàn trường đều đi theo cười vang. Huy, lần này hội nghị không phải là các ngươi cái này nho nhỏ ngũ giai đội ngũ có khả năng tham gia, thức thời tranh thủ thời gian rời đi, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Chờ chập, cùng bọn họ nói chuyện này để làm gì? Làm văn thư trôi ghi danh nơi đó là trang trí đến bên kia, liền tính không cần chúng ta nói, bọn họ cũng sẽ bị nơi này nhân viên công tác đuổi đi ra. kém chút quên đi cái này gốc dạng, vậy chúng ta không ngại nhìn xem thì vui, xem bọn hắn cái này ngũ giai, còn trộn lẫn lấy người bình thường tiểu đội, là thế nào bị đuổi đi ra. hiện tại Dương Lâm một đoàn người nghĩ không trở thành tiêu điểm cũng không được, thậm chí trước khi đến chỗ ghi danh đường xá bên trên, tất cả mọi người còn chủ động cho bọn họ nhường ra con đường. người ngoài không biết tràng diện này còn tưởng rằng là cái nào nổi tiếng tiểu đội nhận lấy những người khác lễ nhượng, kỳ thực trong tràng mọi người hiện tại cũng chờ lấy an dương. đến đến bắt đầu báo danh, ta dám nói. Bọn họ lúc tiến vào có nhiều tự tin, cái này bị cùng chó đồng dạng đuổi đi ra thời điểm liền có nhiều chật vật. Chật vật không chật vật trước không nói, cái này cầm đầu quan chỉ huy, ta nhìn đầu thật là bị cánh cửa kẹp. Loại này, là chỗ hắn có thể tới. Mọi người còn tại thảo luận, văn thư sứ bên kia ngay tại đăng ký tin tức nhân viên công tác nhìn thấy Dương Lâm lúc, đồng dạng không khỏi sửng suốt một chút. Nhìn Dương Lâm thủ lĩnh, thế mà chỉ có ngũ dai, nhất thời kém chút không có đem đăng ký nhân viên chỉnh sẽ không. Các ngươi, qua tới làm cái gì? Không biết nơi này là địa phương nào sao? Chúng ta là đến báo danh tham gia hội nghị, sau đó thảo phạt loại thế giới cấp ô nhiệm thú. Soạn. phía sau toàn trường mọi người nhìn không được lại lần nữa vui vẻ cái này từng cái đừng đề cập có nhiều vui vẻ một bộ phận người cười đến cái kia càng là phía trước ngựa ngựa ra sau nước mắt đều mau ra đây đăng ký văn thư nhân viên công tác nhiễu nhiễu mày nói các ngươi cấp bậc quá thấp đi cái kia loại địa phương cùng chịu chết không có khác nhau phía trên có quy định tham gia lần này hội nghị tiểu đội liền tính lại có đầy bầu nhiệt huyết thực lực tổng hợp kém cỏi nhất cũng muốn lục giai đình phong cơ bản lấy thất giai làm chuẩn các ngươi trở về đi không muốn cho bên này luận thêm xin chớ sai lầm dương lâm đương nhiên sẽ không mang theo thiên sơ cùng chiến cơ bọn họ trở về. Chỉ thấy ống tay áo của hắn một phen, trên tay liền mang ra một cái thẻ bài, tiếp lấy thả tới cái này văn thư trước mặt. "Chúng ta không phải tới quấy rối, chúng ta chính là qua tới tham gia hội nghị đối loại thế giới cấp ô nhiệm thú tiến hành thảo phạt." Chương 340, song thủ tỉ mộ, chương 340, song thủ tỉ mộ. Cái kia Ngũ giai quan chỉ huy, hắn đến tụt cùng cầm rơi ra cái gì vậy? Mọi người vốn cho rằng Dương Lâm sẽ cùng đất chuột đồng dạng xám xịt tối lui, nhưng không nghĩ tới, hắn thế mà lại cực kỳ nghiêm túc, từ trong tay áo mang ra một kiện đồ vật. Nhìn từ đằng xa, giống như là một cái thẻ bài, liền tính không thấy được toàn cảnh. Nhưng y nguyên có thể khiến người ta cảm thấy không tầm thường. Đến mức nói tiếp nhận nhãn hiệu văn thư, thân thể của hắn đầu tiên là bỗng nhiên run một cái, lập tức ánh mắt của hắn trừng lớn, miệng há lớn, tựa như không thể tin được, cuối cùng liền kém không có đem khuôn mặt áp vào trên bảng hiệu mà đi. Cái này cái này cái này, đây là sao? Đăng ký văn thư khẳng định là nhận ra, hắn vốn muốn nói đây là tinh nữ thần tín vật nhưng ngay lúc đó liền bị Dương Lâm đưa ra ngón trỏ ngăn cản lại cửa ra vào. Đồng thời, Dương Lâm nói bổ sung, ngươi nhận ra không sai, đây chính là nàng đồ vật. Cho nên, chúng ta tham gia báo danh không có vấn đề a? Văn thư lau lau mồ hôi lạnh. Một lần nữa chỉnh sửa lại một chút tâm tình nói, vấn đề là không có, có thể là ngài bên cạnh vị này, có vẻ như chỉ là một người bình thường. Đúng vậy à, nàng là một người bình thường, nhưng không quan hệ, ta sẽ bảo vệ tốt nàng, ngươi bên này chỉ cần cùng một chỗ đăng ký liền được. Tốt a, vậy liền như ngài nói tới. Văn thư căn bản không dám có bất cứ chút do dự nào, thần tốc đem Dương Lâm cùng Thiên sơ, cùng với Long môn bộ đội tin tức tiến hành đăng ký. Tương ứng, tại sao lưng màn hình điện tử màn bài bên trên, không bao lâu, xếp hạng 329 Long môn bộ đội tin tức cũng đi theo đổi mới. Chư vị, đây là rượu của các ngươi cửa hàng và ở thẻ khách quý. Nếu như các người đối khách sạn không hài lòng, có thể tùy thời tiến hành đổi, sinh ra phí tổn đều sẽ từ bên này phụ trách. Mà khắc nhất định muốn nhớ tới, ngày mai buổi sáng 9 điểm, cần đúng giờ tại thành chủ phủ hội trường tham gia tập hợp. Dương Lâm tiếp nhận thẻ khách quý nhẹ gật đầu, hiểu rõ, đà tạ nhắc nhở. Lập tức, hắn dẫn Thiên Sơ, mang theo Long Môn bộ đội Giang Ly Nguyệt năm người du du rời đi nơi đây. Đến mức người phía sau, như thế lúc trước đồng dạng, lại lần nữa tách ra một con đường. Bọn họ chơ mắt nhìn xem ngày này 7 người này bảy người thong dong rời đi. Mai đến, Dương Lâm đám người bóng lưng biến mất ở ngoài cửa, trong chạng từng cái tiểu đội mọi người cái này mới phản ứng lại. Vừa rồi các ngươi nhìn thấy không, hắn hình như lấy ra một kiện đồ vật, sau đó liền thuận lợi đăng ký. Chúng ta lại không mắt ngủ, làm sao có thể không nhìn thấy? Xếp hạng 329 đội ngũ, thế mà cũng có thể thuận lợi đăng ký, cái này rõ ràng mẹ nó đi cửa sau đi. Quan chỉ huy này tuyệt đối là đồ đần, ngũ giai đi cửa sau tới đây tham gia náo nhiệt, là chính hắn muốn mang chiến cơ chết, vẫn là người đứng phía sau muốn để hắn mang theo chiến cơ chết. Tuy nói đại bộ phận người xem thường Dương Lâm loại này đi cửa sau hành vi, thế nhưng có một chút bọn họ không thể không để đó chính là cái này ngũ giai quan chỉ huy phía sau rõ ràng có người à, mà còn người này địa vị tuyệt đối sẽ không thấp nếu biết rõ chủ trì lần này hội nghị thảo phạt người là liên minh người cầm quyền một trong dư chấn nam cùng với sở triều vũ như vậy cũng còn có thể để cho báo danh văn thư đăng ký cho qua lời nói điều này nói rõ dương lâm người sau lưng rất có thể cũng là người cầm quyền một trong dựa vào cái gì dựa vào cái gì cái này ngũ giai quan chỉ huy có thể kết giao quyền lực to lớn như thế nhân vật chẳng lẽ liền bởi vì cái này ngũ giai quan chỉ huy mặt trắng sao đáng ghét ta vì cái gì chính mình tiểu đội liền không có loại này địch tiên vật khí mà muốn hỏi dương lâm dựa vào cái gì đương nhiên là bằng mỹ lực a Nếu không phải Cơ Phổn tinh không có rõ ràng tỏ thái độ, Dương Lâm cùng Cơ Phổn tinh sợ không phải đã sớm thân hồn hợp nhất. Dương Lâm có đôi khi cũng nghi răng, nhìn Cơ Phổn tinh trướng trạc đàng hoàng, có thể nàng mà lại không tự tuyệt. Không tự tuyệt là chuyện tốt, nhưng chân chính đến điểm mấu chốt, nàng nhưng lại cư tuyệt, cũng không biết Cơ Phổn tinh trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào. Tốt à tốt à, bây giờ không phải là nói Cơ Phổn tinh thời điểm. Hiện tại khó được đã ghi danh, thừa dịp còn có chút thời gian, trước mang theo thiên sơ cùng bên người muội tử đi tại Lương Phong thành trên đường phố dạo chơi. Chờ chơi mệt rồi, lại cẩn thận mang theo nhà mình các muội tử đi an bài tốt khách sạn bên trong nghỉ ngơi vẫn như cũng là tại báo danh hiện trường, Dương Lâm cái này ngũ giai quan chỉ huy xuất hiện cùng rời đi, xác thực đưa tới một trận không nhỏ hành động. dù sao, không phải ai đều như vậy nương bức, sau lưng có thể có thượng vị người vì đó đi cửa sau. nhưng ước ao ghen tị về ước ao ghen tị, chúng người sở dĩ còn nguyện ý ở lại chỗ này, vậy khẳng định là nghị kết giao càng nhiều người trong đồng đạo. như thế bọn họ đã đến thất giai cấp bậc, bình thường đến nơi khác thảo phạt, đều có đủ tương đối khó độ. nếu là có thể kết giao đến ngang nhau thực lực tiểu đội, như vậy đối tiểu đội mình về sau trưởng thành khẳng định rất có ích lợi. mà chính là tại Dương Lâm đám người rời đi không bao lâu bên này báo danh lần thứ hai tới một tiểu đội gây nên sợ hãi thản phục cụ thể đến nói cũng không phải là hoàn chỉnh tiểu đội kỳ thực đội ngũ chỉ có hai người là tịnh đế song thủ song thủ tỷ muội đến trước đây một mực nghe tên tuổi hôm nay cuối cùng thấy được tại trong tầm mắt của mọi người một đôi song sinh tỷ muội chính khoan thai từ ngoài cửa mà đến không nhanh không chậm hướng chỗ ghi danh đi đến giờ khắc này trong tràng vô luận nam nữ hô hấp nhịn không được đều là chỉ trệ đôi này thủ tỷ muội đều có giống như thủy mặc sơn thủy ngũ quan xinh xắn trắng ngút da thịt như vậy đi cùng một chỗ quả thực tựa như là thiên nhiên quỷ phụ thần công đều khắc ra một đôi tác phẩm nghệ thuật, mê người lại mộng ảo. Bước tiến của các nàng nhẹ nhàng, dù cho chỉ là hành tẩu đều lộ ra như vậy huyền chuyển Mà theo đi lại nhộn nhạo váy, cái kia càng là tại chúng nhân trong lòng tấu lên khiến người ta say mê mỹ diệu văn trương. Nếu nói một cái muội tử xinh đẹp không hiếm lạ, nhưng hai cái giống nhau như lúc muội tử cùng một chỗ, cái kia vô luận là giác quan vẫn là lực trùng kích, đều tuyệt đối cho người một loại không có gì sánh kịp hưởng thụ. Song xu bộ đội, chỉ có hai người, tỷ tỷ thủy lam cùng muội muội thủy mạ có thể chính là như vậy một đôi song sinh tỷ muội miễn cưỡng đem đội ngũ tăng lên tới thất giai thậm chí sáng tạo ra cái này đến cái khác không có khả năng hoàn thành nạo nhân chiến tích còn có đồng dạng song sinh tỷ muội tính cách thường thường sẽ có hai cái phương hướng nói ví dụ như một cái ôn nhu một cái nóng nảy những này thật không hiếm lạ nhưng vô luận là hành động còn là thường ngày đều hoàn toàn giống nhau như lúc chết lặng lại lạnh nhạt song sinh tỷ muội cái này liền rất để người để ý nghe nói đôi này thù năng lực là chung chiến đấu bên trong cùng một người không có khác nhau nhưng phát huy ra thực lực khẳng định một cộng một lớn hơn hai không có thể lớn hơn 5 thậm chí lớn hơn 10 Dù sao đội ngũ chỉ có hai người, liền có thể thần tốc đột phá tới thất giai, lại là đem xếp hạng kéo đến thứ 55, Như là cái này Song Su bộ đội bên trong lại tăng thêm ba người khác đâu. Khỏi cần nói, thật sự là như vậy lời nói. Song Su bộ đội đã sớm vọt tới phía trước 50 đi. Lúc này trong đám người còn có người thấp giọng nói, liên quan tới Song Su bộ đội tư liệu ta nghiên cứu qua, ta có thể bảo đảm nói, đôi tỷ muội này thực lực dù cho ngồi không được lần này tổng chỉ huy vị trí, kia tuyệt đối cũng là chỉ huy phó. Đúng vậy à, hai người liền có thể đạt tới cái này loại cấp độ, như nói các nàng không có tuyệt chiêu hay mà tin, ta cũng cảm thấy. Đôi này thủ tỉ muội ít nhất có thể bá một cái chỉ huy phó vị trí ngồi một chút. Gặp xong thủ tỉ muội đã báo danh xong xuôi, không ít tiểu đội muốn lên phía trước kết giao, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị không để ý tới cùng tự tuyệt. Chuyện này đối với Song sinh tỉ muội, hoa, các nàng không phải thần sắc cao lãnh loại kia, mà là biểu lộ lạnh nhạt đến để người từ sâu trong linh hồn cảm thấy ý lạnh loại kia, để người căn bản khó mà tiếp cận. Mà theo Song thủ tỉ muội rời đi, so với lúc trước đối Dương Lâm đắng người, hiện tại toàn trường chúng người ánh mắt bên trong không khỏi là có không nói ra được nóng bỏng. Chương 341, ai dám cướp, làm nát người nào? Chương 341 Ai dám cướp, làm nát người nào? Dương Lâm bên này, mang theo Thiên Sơ cùng Long Môn bộ đội năm cái bội tử tại Lương Phong thành lắc lư mấy giờ, một tận tới đêm khuya mới trở lại khách sạn. Mà lúc này đây, văn thư sứ bên kia đã đem lần này tập hợp tiểu đội danh sách cho mỗi cái quan chỉ huy còn có chiến cơ đội trưởng phát một phần. Thông qua danh sách có biết, lần này hội nghị đội ngũ tổng cộng có 136 chi. Theo lý thuyết, tất cả quy định đội ngũ đều muốn toàn bộ đến, nhưng không có gì hơn một chút đội ngũ ngay tại xuất kích thực tế thoát thân không ra, hay là đội ngũ nhân viên trọng thương ngay tại tỉnh dưỡng chỉ cần có thể cho ra lý do thích hợp, liên minh bên này sẽ xét tình hình cụ thể tha thứ. Mà trước mắt danh sách có, nhằm vào danh sách, Dương Lâm Lâm thời tổ chức một đội ngũ hội nghị. Thiên sơ lời nói, nghe xong muốn mở hội, nàng thì là rất nghe lời ôm lông nhung gấu đến một bên, an tình đếm lên lông nung gấu lông. đến mức Dương Lâm bên này hội nghị nội dung chủ yếu đến tột cùng muốn nói cái gì, vậy khẳng định là ngày mai, liên quan tới tổng chỉ huy bảo tọa chuyện này. đối với chuyện này, Giang Ly Nguyệt, Lâm Nhược Tầm, Long Âm cùng Chu Lễ liền không có không kích động, nghĩ chúng các muội tử đi theo Dương Lâm, khả năng là nhận nhà mình quan trị huy các nàng đối quyền lực không nhiều hứng thú lắm, bình thường chơi đùa quá nhiều, cái nào không thích tự do tự tại của sống vô câu vô thuốc. nhưng là cái này tên đâu, dương lâm muốn, các nàng cũng muốn. bất kể nói thế nào, chỉ cần thanh danh có, cái này sau đó đi đến đâu, bị vô số người cùng bái, dù sao cũng so động một chút lại bị đối phương trào phúng hoặc là tìm gốc dã cường a. mà còn người này đâu, chỉ cần có thất tình nụ cái kia chắc chắn sẽ có một ít hư vinh tâm. chỉ cần lòng hư vinh không cực đoan quá đáng, cái này cũng có trợ giúp tự thân cùng với người bên cạnh tiến tới. lúc này, nghe lâm niệm tâm nói. Vừa rồi ta đại khái tại trên internet lục soát một cái, mặc dù không có được đến quá nhiều đội ngũ cái gì tình huống cụ thể, nhưng căn cứ một chút vụn vặt lẻ tẻ bảng chi cuối tình báo, lại thêm hôm nay tại chỗ ghi danh thấy, có vẻ như chúng ta không có uy hiếp. Niệm tâm lời nói ta rất đồng ý Chu Lễ tùy tiện ngậm một cái kẹo que, hai tay vòng tại chán phía sau nói, nếu như chỉ là chỗ ghi danh thấy những cái kia tiểu đội, không có đội ngũ là đối thủ của chúng ta. Quan Chỉ Huy, ngươi tổng chỉ huy bảo tọa ổn. Các loại, chúng ta hình như bị kéo bẩy. Đột nhiên nghe Giang Ly Nguyệt nói như vậy, Dương Lâm đều có chút hiếu kỳ. Quan chỉ huy ngươi nhìn mình tin nhắn, nói là vì để chúng ta những đội ngũ này sớm hơn lẫn nhau hiểu rõ, cho nên liên minh bên kia đặc biệt tổ chức một cái nhóm, chẳng những có thể ở bên trong giấu tên phát tiếp, hơn nữa còn có thể giấu tên tán gẫu. Dương Lâm tranh thủ thời gian kiểm tra một hồi máy truyền tin của mình, đừng nói, thật đúng là có. Có thể lúc trước chỉ lo cương chiều thiên sơ, cái này mới không nghe thấy máy truyền tin tiếng vang. Căn cứ tin tức đến xem, quan chỉ huy cùng chiến cơ đội trưởng đều có thể thông qua kết nối tiến vào liên minh đơn độc mở giao diện, sau đó cũng có thể đem chiến cơ đội viên cũng kéo vào đi. Nghĩ lần này tham gia hội nghị thảo phạt đội ngũ tổng cộng 136 chi tính một chút tổng số người cái kia cũng có gần 600 người cho nên cái này mới bao lâu thời gian bên trong bất luận là thiếp mời vẫn là tán gẫu đều thật náo nhiệt tần tư bên kia nàng mới vừa bị kéo vào đi sau đó nàng liền bị một cái thiếp mời hấp dẫn sau đó gọi dương lâm đi nhìn nguyên lai like là cái nào đó thiếp mời ngay tại nghiên cứu thảo luận lần này tổng chỉ huy cùng phó vị trí chỉ huy sẽ hoa rơi vào nhà nào trong đó thậm chí còn liệt kê ra gần 5 cái nổi tiếng bộ đội mà ở phía dưới xây lầu bên trong không ít người còn đang đàm luận cái này năm cái bộ đội riêng phần mình nổi tiếng công trạng và thành tích dương lâm cùng với giang Ly đám người nhìn một vòng đồng thời không để ý Bọn họ cuối cùng có chút yếu. Chủ lễ, không phải bọn họ yếu, mà là chúng ta quá mạnh. Tư tư, khiêm tốn một điểm có thể chứ. Chúng ta sở dĩ như thế tưởng, chủ yếu vẫn là bởi vì cho chúng ta quan chỉ huy nguyên nhân. Dựa theo lẽ thường mà nói, bọn họ đã đầy đủ mạnh. Một cái thất giai tiểu đội có thể không nhân viên thương vong đánh giết một đầu lục giai đế vương cấp đỉnh phong ô nhiễm thú, đã coi như là khá cường đại của ta. Niệm tâm, vậy thì chỉ trách các nàng không có phúc khí, các nàng có người đi theo cái khác quan chỉ huy, có chính mình tạo thành chiến cơ tiểu đội. Cái kia giống chúng ta gặp thần tiên hạ phàm quan chỉ huy, cho nên có thể hiểu thành các nàng khí vận không bằng chúng ta mà chúng ta có tư cách tiêu ngạo tư tư, người nha, thật đúng là không kiêm tốn. Li tỷ, chúng ta có khí vận có kỳ ngộ, vì cái gì muốn khiêm tốn a? Không tin ngươi hỏi quan chỉ huy, hắn gặp phải chúng ta, trong lòng cũng không biết vụ trộn vui mấy trăm lần. Dương lâm có chút xấu hổ, tư tư, chẳng lẽ ngươi không càng có lẽ cảm tạ ta một cái sao? Làm sao còn biến thành ta vụng trộn vui vẻ? Quan chỉ huy, ngươi thuần khiết như tuyết người nào không rõ ràng, thật chẳng lẽ muốn để chúng ta năm cái tụ cùng một chỗ, đến đến kỹ quan chỉ huy đối chúng ta làm việc trái với lương tâm? Nghe xong tần tư nói như vậy, Giang Li nguyên nữ toàn bộ dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn lại, các nàng cảm thấy à, tần tư nói rất đúng, một vị nào đó thuần khiết như Tuyết quan chỉ huy, hắn đến cùng vẫn là quá hưởng thụ. Dương Lâm vừa thấy như thế, lập tức đuổi nổi mãi thôi, không có cách nào, ai bảo các ngươi đều là ta hàng na đầu, mà ta thân là quan chỉ huy, hưởng thụ một điểm làm sao vậy? Quan chỉ huy ngươi thật không xấu hổ, loại lời này đều có thể đăng tại chúng ta năm cái, không, 6 cái nữ hải tử mà nói. Đại gia đừng nói nữa, nhà chúng ta quan chỉ huy cái gì tính tình cũng không phải không biết, vậy nhưng quá thuần khiết như tuyết. Long Âm, ngươi cũng đừng nãy giờ không nói gì, nhanh nói hai câu mắng mắng quan chỉ huy. Ân, quan chỉ huy, hắn như thế nào? Đối ta, ta đều rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Lòng âm ngươi vẫn là đừng nói nữa, tới tới tới, ăn bánh bích quy, đem sữa chán. Trong phòng, một mảnh vui mừng. Đại gia cùng một chỗ, vẫn luôn là vui vẻ như vậy náo nhiệt. Mà chơi thì chơi náo thì náo, sau một thời gian ngắn, đột nhiên Giang Ly Nguyệt một câu, đem mọi người suy nghĩ kéo đến hiện thực. Đại gia mau nhìn, mấy cái này đội ngũ bên trong, có một đội ngũ rất là tù. Ly Nguyệt tỷ, chỗ nào đặc thủ, làm sao đặc thủ. Nhìn cái này tiếp mời nâng lên song xu bộ đội, đội ngũ chỉ có hai người, còn bổ sung bức ảnh đồng thời không ít người đều cho rằng cái này Song Xu bộ đội ít nhất có thể cầm xuống chỉ huy phó vị trí. Song Xu bộ đội danh tự này quá quái lạ. Dương Lâm bởi vì tò mò cũng tranh thủ thời gian đi nhìn tiếp người. Lúc này hắn hiểu được cái này Song Xu bộ đội liền hai người, hơn nữa còn là một đôi song sinh. Chẳng những nhan trị tại tuyến Lý Lịch cũng thực không kém. Hai người liên thủ nhiều lần đánh giết lục giai đế vương cấp ô nhĩu thú, chẳng những không có đi tìm ngoại viện mà còn chưa từng nhận qua cái gì trọng thương. Tình báo có thể có khuyết đại thành phần nhưng thực lực sai lầm nên sẽ không phải quá nhiều. Hai cái thất giai song sinh tỷ muội dựa vào hai người liền có thể đánh bại lục giai đế vương cấp lại không chỉ một đầu vẹn vẹn điểm này đã nói lên đôi này sinh tỷ muội thiên phú tư chất căn cốt trở đều tuyệt đối là thượng thượng thượng thượng ta hải thượng bộ đội còn thiếu hai tên chiến cơ nếu như có thể đem đôi này song thủ đoạn tới tay vừa nghĩ đến đây dương lâm thể xác tinh thần đều đi theo kích động lên mà lúc này tần tư ồn nào nói mau nhìn mau nhìn đại gia mau nhìn mới vừa nói xong vậy đối với tỷ muội các nàng thế mà tại trong tin tức thực danh lên tiếng thứ tư các nàng thực danh nói chuyện ân nói càng không đơn giản các nàng nói tổng chỉ huy vị trí các nàng không ăn cước bởi vì biết năng lực không đủ để đảm nhiệm. Thế nhưng chỉ huy phó vị trí, các nàng chắc chắn phải có được. Tại trong nhóm trực tiếp muốn chỉ huy phó vị trí, cái này thao tác, Dương Lâm đều phải hô một tiếng 666. Bởi vì ngốc nghé chuyện này đối với song thủ muội tử, đừng hiểu lầm, mơ ước là thực lực, nhan trị gì đó không trọng yếu, thực sự. Ly Nguyệt, giúp ta cũng tại trong nhóm thực danh lên tiếng. A, quan chỉ huy ngươi nghĩ phát cái gì? Liên thực danh phát chúng ta Long môn bộ đội, cái này tổng chỉ huy vị trí ngồi, ai cũng không cho phép cướp, nếu không làm nát bọn họ. Đi, ta hiện tại phát Mấy hơi thở phía sau Giang Ly vừa nói, "Quan chỉ huy, tin tức phát tốt, tiếp xuống chúng ta làm thế nào?" Đại gia tranh thủ thời gian đóng lại máy truyền tin, không muốn bị bọn họ không phục cùng lục mạ ngôn ngữ quá nhiều, ảnh hưởng tới giữa chúng ta vui vẻ bầu không khí. Đợi ngày mai lúc, lại cùng bọn họ so tài xem hư thực. Chương 342, hắn dũng khí từ đâu tới dám? Chương 342, hắn dũng khí từ đâu tới dám? Liên minh kiến quân bên trong, đột nhiên cứ như vậy nổ. Nguyên bản song xu bộ đội song sinh tỷ bội muốn cái gì chỉ huy phó, việc này mặc dù đột ngột, nhưng không qua loa. Hai người bọn họ dám nói ra vậy khẳng định là có tuyệt đối tự tin những người khác cũng muốn lời nói không thể tránh né muốn thi đo một cái hai tỷ mọi thực lực chính là như vậy trang một cái xem xét song thủ tỷ mọi lý lịch phong phú thực lực mạnh mẽ lục giai đế vương cấp ô nhiệm thú loạn giết như chiến tích này đi đầu liền để chín thành tiểu đội từ bỏ cùng song thủ tỷ mọi tranh đoạt cho dù có không phục cũng sẽ tổ chức cái tiểu đội hội nghị nhìn xem có không cần thiết đi tranh đoạt chỉ huy phó vị trí lúc đầu a chuyện này chính là cái nhạc đệm có thể mọi người tuyệt đối không nghĩ tới theo song thủ tỷ mọi thực danh lên tiếng rất nhanh lại một tiểu đội thành viên bắt đầu thực danh lên tiếng Tổng chỉ huy quan vị trí, chúng ta Long môn bộ đội dự định, ví như không cho, ngày mai trực tiếp làm nát. Nghe một chút, đối phương muốn tổng chỉ huy ngự khí nhiều bá khí. Người dám không đồng ý, ngày mai trực tiếp đem người làm nát. Mấu chốt nhất là, phát lời này người không phải nói đùa, đối phương dùng chính là tiểu đội thực danh trạng thái. Liên minh xây cái nhóm này bên trong, bởi vì câu nói này, ít nhất tiên tính 20 giây. Lập tức, quanh một cái cứ như vậy nổ. Rất nhanh có người giấu tên nói, điên. Một cái đi cửa sau xếp hạng 329 tiểu đội, thế mà muốn cấp tổng chỉ huy vị trí cái gì, nguyên lai like cái này Long Môn Bộ đội chính là cái kia ngũ giai quan chỉ huy tiểu đội. nhờ có nhắc nhở, bằng không kém chút quên còn có như thế một tên hệ bộ đội. Đại gia chịu phục không? một cái bên trên chiến trường chỉ có thể sung làm bia đỡ đạn tiểu đội, cũng bởi vì có thể có chút bối cảnh đi cái cửa sau. hiện tại công nhân yêu cầu tổng chỉ huy vị trí, buồn cười, quá buồn cười. dù sao cái nhóm này có thể giấu tên, mọi người cũng không để ý sẽ bại lộ chân thật tin tức, cho nên đang nói chuyện phương diện đồng thời không khách khí. tóm lại trong lúc nhất thời, như thế cái gì cùng thằng hề đồng dạng cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem đầu bị lừa đá loại hình lời nói, đó là núi liền không dứt tầng tầng lớp lớp mọi người ngược lại là nghĩ kêu gọi long môn bộ đội tiếp tục thực danh tại trong nhóm lôi kéo làm sao long môn bộ đội liền phát một câu như vậy sau đó liền cùng đá chìm đáy biển đồng dạng mai danh ẩn tích cái này để như vậy chờ lâu xem kịch vui người năm đấm liền cùng nện ở cây bông bên trong đồng dạng khó chịu đến cực điểm cái này long môn bộ đội quá thao đẳng giả bộ một chút lập tức liền chạy cái này sẽ tinh khiết liền đang giả chết để cái kia ngũ giai quan chỉ huy tiếp tục trang còn tổng chỉ huy quan đâu ta có thể hy vọng hắn mang theo chiến cơ đến trên chiến trường đừng trực tiếp dọa đến vẻ ra quần Trên chiến trường trước không nói, Long Môn bộ đội hiện tại muốn là tổng chỉ huy, đại gia thấy thế nào? Còn có thể thấy thế nào? Nhân gia tuyên bố người nào cấp làm nát người nào, vậy ngày mai không ngại xem thật kỹ một chút bọn họ bản lĩnh, không phải vậy cái này Long Môn bộ đội sợ là không rõ ràng bọn họ cân lượng của mình. Liên cùng náo kịch đồng dạng. Dương Lâm cái này nguyên chủ sớm hạ lệnh nhà mình các mọi tử che giấu bầy tin tức, tùy ý còn lại tiểu đội ở bên trong môn nào. Tổng chỉ huy vị trí nha, liên cùng Võ Lâm Minh chủ đồng dạng, tất nhiên có thể giải danh khí, vì cái gì không lớn, Đến mức nói làm nát người khiêu chiến, vậy khẳng định là tuyệt đối nhất định phải. Liên giống bây giờ Tại trong nhóm cùng nhiều người như vậy đối chất hoàn toàn không cần thiết, bọn họ nhiều người như vậy, một người một miếng nước bọt liền muốn đem bên này chìm. Cho nên hiện tại chính là cho bọn họ để tỉnh một câu, tất cả đợi ngày mai lên tốt, đến lúc đó dùng thực lực để bọn họ ngậm miệng. Còn có, muốn hỏi Dương Lâm cái này sẽ đang làm cái gì, vậy khẳng định còn có việc muốn cùng nhà mình các muội tử thương lượng. Ví dụ như, hắn coi trọng vậy đối với song thủ tỉ muội, thủy lam cùng thủy mạn. Lập tức nghe hắn mở miệng đối Giang Ly Nguyệt đám người nói, lời thật lòng, ta nhìn chúng hai người bọn họ tiềm lực, có biện pháp gì hay không, có thể làm cho các nàng gia nhập đệ tam tiểu đội hải thượng bộ đội. Tần Tư Nhịn không được cho Dương Lâm xem thường, quan chỉ huy, ngươi xác định là coi trọng tiềm lực của các nàng, mà không phải mỹ mạo của các nàng. Thứ Tư, ta làm sao có thể là loại tên người? Tiểu đội thứ ba đầy biên lửa xém lông mày, tin tưởng ta, một khi tiểu đội thứ ba hoàn thành, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ có được chỗ tốt cực lớn, điểm này ta không có nói đùa. Quan chỉ huy, nếu như đầy biên, chúng ta thực sự còn có thể thu được chỗ tốt cực lớn. Cụ thể không có cách nào nói, nhưng ta cam đoan, để các ngươi sức chiến đấu lại lật mới thành, căn bản không phải vấn đề. Nhìn Dương Lâm hiện tại hoàn toàn không giống như là dáng vẻ nói láo mấy cái muội tử khẳng định tin. Theo quan chỉ huy thời gian dài như vậy, tại chính sự phương diện, các nàng từ không nghi ngờ đến mức nói làm sao để song thủ tỷ muội tiến vào tiểu đội thứ ba, việc này liền khó khăn. Quan chỉ huy, ngươi ý nghĩ đẹp vô cùng, nhưng sợ rằng thực hiện không được. Hai người bọn họ mặc dù chỉ có hai người, nhưng đỉnh lấy chiến cơ tiểu đội chi danh, liên minh kho số liệu người trung gian lưu các nàng đại lượng tin tức ghi chép, liền tính ngươi nghĩ, liên minh tổng bộ bên kia cũng không có khả năng đồng ý. Để cơ phồn tinh quần nhau một cái thế nào? Nàng chỉ là chín người một trong, như vậy phá quy củ sự tình, nàng không có giải quyết dứt khoát quyền lợi. Có thể ta thực tế quá muốn muốn đôi tỷ muội này mà còn chúng ta hải thượng bộ đội liền kém hai người, vô luận như thế nào nghĩ, cái này đều giống như ông trời tốt. như vậy, ngược lại là có một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Đàm luận đến cuối cùng, lâm niệm tầm ngược lại là cho ra một cái đề nghị. nếu như các nàng cái này song xu bộ đội có khả năng tại chỗ giải tán, buông các nàng xuống nguyên bản vinh dự, cũng không quan tâm trên thân có thể rơi xuống cùng loại phản bội chạy trốn người bêu danh, dạng này tại các nàng một mình trạng thái lúc từng cái khế ước, như vậy là được rồi. vội vã khiến các nàng trước giải tán lập tức tiểu đội sao? dương lâm suy nghĩ một cái, có thể được là có thể được, thế nhưng khó khăn. Như thế song xu bộ đội loại này đã vào liên minh quan tâm bộ đội, tại không có tuyệt đối lý do dưới tình huống là không có thể tùy ý thoát khỏi đội hoặc là trào tổ. Cái này thuộc về đối quan chỉ huy tiểu đội hoặc là chiến cơ tiểu đội bảo vệ, không phải vậy một tiểu đội coi trọng một tiểu đội khác thành viên, tùy ý liền có thể đảo chân tường lời nói, cái kia tiểu đội còn có cái gì tồn tại ý nghĩa, mà còn đối sự kiện bên trong vốn người mà nói, thường thường còn đại biểu cho hát lịch sử, lại là xóa không mất cái chủng loại kia. Cho nên thông thường mà nói, thực sự sẽ không có chiến cơ tùy tiện nảy đội, trừ phi là thật không nghĩ lại muốn bất luận cái gì danh dự, lại không có ý định hưởng thụ liên minh các loại phúc lợi. Đang lúc Dương Lâm suy tư cái này thời điểm, Chu Lễ thì là hoàn toàn thất vọng, "Quan Chỉ Huy, ta cảm thấy niệm tầm nói không sai, có thể ý nghĩ trước đánh tan xong xu bộ đội. Mà còn Quan Chỉ Huy ngươi, có phải là lâm vào một loại nào đó chỗ nhầm lẫn?" "Chu Lễ, ngươi đây là ý gì?" "Ý tứ của ta đó là, Quan Chỉ Huy ngươi bây giờ đã rất nhiều tiền, cho nên làm việc vì cái gì muốn cố kỵ như vậy nhiều. Chúng ta chỉ là mời chào hai cái đội viên mà thôi, lại không giết người phóng hỏa thương thiên hại lý, hoàn toàn không cần thiết nghĩ nhiều như vậy nha." Ngắn ngủi hai câu nói, Dương Lâm sáng tỏ thông suốt. "Đúng a, chính mình vì cái gì muốn nghĩ nhiều như vậy đâu." Nếu như chính mình rất bình thường, như vậy chiêu mộ đến song thủ tỉ muội, không thể nghi ngờ sẽ để cho hai tỉ muội gia tăng hắc lịch sử, lưu lại không thanh danh tốt. Có thể là chính mình rất mạnh à, các nàng đi theo chính mình sẽ chỉ như mặt trời ban trưa, làm kia sáng kim quang vạn trượng thời điểm, cái gì bóng tối cái gì hắc lịch sử, vậy còn không tất cả tiêu tán. Quyết định như vậy đi. Dương Lâm vô lui, ngày mai ta liền cường thế nói cho các nàng biết hai cái, hai người bọn họ ta chắc chắn phải có được. Trư Phi, các nàng thật không muốn, chết cũng không nguyện ý nhập đội, khi đó lại từ bỏ cũng là có thể. Chương 343, thiên sơ khất thưởng. chương 343 Thiên sơ khát thưởng. Long môn bộ đội tiểu đội hội nghị kết thúc phía sau, thời gian đã không sớm. Lúc này mấy cái muội tử nhộn nhịp trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi, chờ đợi ngày mai tham gia hội nghị. Dương Lâm cùng Thiên sơ đương nhiên cũng không ngoại lệ, mà tất nhiên nâng lên Thiên sơ, nơi này rất cần thiết nói xuống, bởi vì nàng chỉ là một cái phổ thông nữ hài tử, cho nên bất luận là Dương Lâm bản tâm vẫn là Giang Ly Nguyệt đám người đề nghị, đó chính là tốt nhất đừng để Thiên sơ rời đi Dương Lâm một bước, đặc biệt là buổi tối. đều nói Thiên sơ là bình thường nữ hài tử, nàng thực tế quá yếu đuối, liền cung bút bê đồng dạng đụng một cái liền nát Nếu thật là xảy ra chuyện gì, hối hận đã chậm. Cho nên như thế lập tức, buổi tối lúc ngủ, Dương Lâm đều mang Thiên Sơ, không dám để cho Thiên Sơ rời đi tầm mắt của mình. Điểm này, nhà mình Long Môn bộ đội mấy cái mọi tử đều đồng ý. Dù sao biết Thiên Sơ thân phận không đơn giản, lại quan chỉ huy cũng sẽ không cùng Thiên Sơ phát sinh vượt biên sự tình, cho nên không có gì không ổn. Chỉ bất quá, tối nay Thiên Sơ tựa hồ có chút nho nhỏ thất lạc. Giống như lập tức, sau khi trở lại phòng, nàng ngồi tại trong chăn, nhịn không được đều phát động đốc. Nhìn nàng như vậy, Dương Lâm khẳng định nhịn không được hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Thiên Sơ lông mi thật dài run run. Trả lời, Dương Lâm, ta cảm thấy ta quá vô dụng. Dương Lâm trợn khóc dở cười, Cương Triều xoa Thiên Sơ tóc nói, vì cái gì đột nhiên nói như vậy? Bởi vì ta cũng muốn giúp ngươi, rất muốn rất muốn giúp ngươi, có thể ta chỉ là người bình thường, cái gì đều không làm được. Thiên Sơ, tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Ngươi có thể ở bên cạnh ta đã đầy đủ, ta đây đã rất thỏa mãn. Thiên Sơ vẫn còn có chút lo lắng, cũng có thể nói, nàng ít có loại này cảm xúc, nhưng tối nay lại thể hiện ra. Dương Lâm, năm rộng tháng dài, về sau ngươi thật cũng sẽ không ghét bỏ ta vô dụng sao? Sẽ không. Thật sao? Thật vui vẻ. Là thật Nhìn xem Thiên Sơ có thể nói thịnh thế dung nhan tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, lại nhìn nàng quyến rũ mê người biểu lộ nhỏ, Dương Lâm nghĩ đến số 2 đã nói, mặc dù không thể cùng Thiên Sơ vượt qua sau cùng hàng rào, thế nhưng thoáng thân mật một cái vẫn là có thể. Dương Lâm đem mặt nhẹ nhàng đưa tới, tốt là một trận trấn an, cuối cùng để Thiên Sơ thỏa mãn để nằm ngang tâm tính. Về sau, hai người gắn bó ngủ. Nhưng Dương Lâm đồng thời không rõ ràng chính là, Thiên Sơ nghĩ muốn trợ giúp hắn chấp niệm chẳng những không có biến mất, giờ khắc này ngược lại càng thêm mãnh liệt. Không nghĩ chỉ làm một người bình thường. Mặc dù một mực bị tương triều, nhưng khả năng giúp đỡ đến hắn liền tốt. Tựa như bên cạnh hắn chiến cơ đồng dạng, có thể vì hắn làm những gì liền tốt. Thiên Sơ nội tâm tại kịch liệt dãy rủa, bởi vì tâm trạng dung chuyển, tựa sát tại Dương Lâm trong lòng nàng, không khỏi ôm Dương Lâm đều chặt hơn. Giang rắc. Tại Thiên Sơ thần hải bên trong, đột nhiên có đồ vật gì vỡ vụn một điểm. Một cái mắt, tựa như ký ức đoạn ngắn nội dung không có dấu hiệu nào có hiện tại trong đầu của nàng bên trong. Lúc này Thiên Sơ đồng thời không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nàng phảng phất nhìn thấy chính mình thân ở một cái trong ống nuôi cấy. Nàng phảng phất nhìn thấy chính mình xách theo trường đao thân ở ngàn vạn ô nhiễm thú bên trong. Nàng phảng phất nhìn thấy vô số người đang chạy nạn tại trôi dạt khắp nơi bên trong. Tựa hồ còn có một đám người cho nàng đặt tên chữ, là ba chữ, có thể hốt hoảng bên trong. Thiên sơ nghe không rõ, đây là cái gì? Vì cái gì ta sẽ thấy những này? Ta không thích cái khác danh tự, ta gọi, ta gọi Thiên sơ, không sai, ta là Thiên sơ. Chờ ở đó mắt, Thiên sơ thậm chí nhìn thấy chính mình toàn thân đấm máu tràn diện, chết ở trước mặt nàng ô nhiễm thú cùng nhân loại, đều như núi như biển đồng dạng nhiều. Một khắc này, nàng rất sợ hãi, hoảng hốt đến thậm chí liền âm thanh đều không phát ra được. Trường hợp này, đến tận cùng kéo dài bao lâu, liền Thiên sơ chính mình cũng không rõ ràng, nhưng cuối cùng, như thế bản năng đồng dạng nàng thu được một chút khẳng định tình báo, ta không tính là nhân loại, ta không phải một cái phổ thông nữ hải tử, ta tựa như là một cái quái vật, kinh hoàng, hoảng hốt, lúng uống, triệt để chiếm cư thiên sơ trong lòng, bởi vì nàng đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi, sợ hãi bị dương lâm ghét bỏ, sợ hãi bị chấn thủ phủ người ghét bỏ, không muốn, ta không muốn trở thành cái dạng này, thân hải càng ngày càng hỗn loạn, thiên sơ, thiên sơ, đang lúc thiên sơ gần như muốn sụp đổ lúc, nàng loáng thoáng nghe đến một cái thanh âm quen thuộc, là dương lâm, tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Thiên sơ lo lắng hô to lên Dương Lâm cái tên này. Dương Lâm, Dương Lâm. Thiên sơ ta tại, ta một mực tại bên cạnh ngươi. Cảm giác chính mình tay bị một đôi ấm áp lớn tay thật chặt nắm ở lòng bàn tay. Thiên sơ lúc này mới bỗng nhiên mở mắt. Trước mắt, trừ Dương Lâm, còn có Giang Ly Nguyệt, Lâm Niệm tầm ngáng người. Thiên sơ, ngươi thấy ác ngộng? Ác ngộng. Ân, nhìn dáng vẻ của ngươi, rõ ràng là thấy ác ngộng. Dọa sợ ta, ta còn tưởng rằng ngươi ra tình huống gì, nhưng phát giác được chạm hướng thân thể của ngươi cũng không có bất cứ dị thường nào phía sau, ta mới thoáng gông xuống tâm. Thiên sơ không hiểu, ác ngộng, đó là cái gì? Bên cạnh Giang Ly Nguyệt giải thích nói, đơn giản đến nói, tựa như là một chút suy nghĩ lung tung, kỳ thật cũng không có gì lớn, bởi vì mỗi người đều sẽ làm ngộng. Chỉ bất quá có ngộng cảnh rất tốt, gọi tốt ngộng. Mà ngộng cảnh không tốt, liền thống nhất được sưng ác ngộng. Thiên Sơ hiểu, tựa hồ lại không có hiểu. Nguyên lai like cái này gọi là ngộng sao? Hơn nữa còn là ác ngộng. Chầm tư một lát, nàng ngẩng đầu nói, ta từ trước đến nay chưa làm qua ngộng, cái này còn là lần đầu tiên. Dương Lâm mang chút tự trách nói, đều tại ta, khẳng định là chỗ nào không có bận tâm đến ngươi, mới để cho ngươi gặp ác mộng. Không phải, không phải như vậy, Dương Lâm Ngươi đối với ta rất tốt, đại gia cũng đối với ta rất tốt. Ha ha ha, vậy liền tốt. À đúng, thiên sơ, ngươi còn nhớ rõ cụ thể làm cái gì ác mộng sao? Thiên sơ suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, mơ mơ hồ hồ, hiện tại hình như đều không nhớ gì cả. Đừng lo lắng, đây là chuyện rất bình thường tần tư ở bên cũng an ủi, mộng loại này đồ vật rất phổ biến, nhưng không cần tận lực để ở trong lòng. Liên tính gặp ác mộng, nhưng sau đó làm một chút chuyện vui, lập tức liền có thể để khôi phục sốc xếp tâm tình. Thiên sơ, ngươi cũng đừng ngạc nhiên. Sẽ không, sẽ không. Bây giờ thấy dương lâm còn có đại gia, ta đã rất vui vẻ mộng gì đó, ta đã không cần thiết. Vậy liên tốt, chuẩn bị thu thập một chút, ăn chút bữa sáng, sau đó chúng ta đi hội trường. A, đã đến buổi sáng sao? Dương Lâm, ta nghĩ tại trong ngực của ngươi chờ lâu một chút thời gian. Hôm nay chúng ta đi làm chính sự, không phải làm lung thời điểm. Chờ ta cầm tới tổng chỉ huy danh hiệu phía sau, để ngươi chờ cái đủ thế nào. Ân, ta đã biết. Dương Lâm, ta sẽ rất nghe ngươi lời nói. mắt thấy Thiên Sơ khôi phục như lúc ban đầu, Dương Lâm nỗi lòng lo lắng cái này mới để xuống. bắt đầu cho rằng Thiên Sơ chỉ là Phương Chu Trung Su, không có nhớ bao nhiêu. nhưng nhìn nàng thế mà lại còn nằm mơ mà còn không cẩn thận còn làm cái ác ngộng. Hiện tại xem ra, nàng thật chính là một cái phổ thông nữ hài tử a. Bất quá, thật đáng yêu. Dương Lâm trong lòng, hiện tại càng thêm thích muội tử này. Thật muốn nói duy nhất có thể tiết chính là, không thể để thiên sơ cảm nhận được chính mình chân thành vận mệnh chí lực, xác thực tiết nối Chương 344, không được, muốn làm hắn, chương 344, không được, muốn làm hắn. Nói về chính đề. Lần này hội nghị hội trường thiết lập tại Lương Phong thành thành chủ phụ hội trường. Dương Lâm bên này, cùng nhà mình mấy cái muội tử rửa mặt song xuôi, ăn một chút bữa sáng phía sau, liền đi đến hội trường muốn nói ngày hôm qua tại trong nhóm thực danh lên tiếng, sức giật thực tế không nhỏ. nhìn một cái, cái này vừa mới đến sẽ chẳng, lập tức liền nên đón vô số người nhìn trầm trầm ánh mắt. mơ hồ còn có thể nghe đến một chút người tại lén lút nghị luận. người này rốt cuộc đã đến, cho hắn mặt, còn muốn ngồi tổng chỉ huy quan vị trí, đến lúc đó xem ai làm nát người nào. nhìn một cái hắn, đến loại này trọng yếu hội nghị, hắn thế mà liền bình thường nữ hài tử đều mang, đây là có nhiều thích nữ nhân. cứ như vậy muốn làm quan chỉ huy, hắn cũng xứng. tóm lại, mọi người xung quanh nghị luận không có lời gì tốt. điểm này dương lâm vừa bắt đầu liền dự liệu được hắn thật đúng là không quan tâm nhìn đi chờ chút chính mình chỉ cần hiện ra thực lực bọn họ còn không lập tức đối với chính mình đổi một bộ định nó sát mặt cái này nha chính là thực lực vi tôn thế giới cơ bản quy tắc lập tức cô không nói đến mọi người xung quanh thấy thế nào bên này liên quan tới hội trường cơ bản tình hình dương lâm vẫn là quét mắt một lần địa phương rất lớn cũng rất rộng rãi đừng nói tiếp nhận 5-600 người 2 ba ngàn người cũng dư xài bất quá duy nhất để người để ý chính là cái này hội trường bị chia cắt ra tới một cái trung tâm một cái tại bên ngoài trung tâm hội trường hình chữ nhật Bản hội nghị một đầu thêm hai bên Tổng cộng thả 12 thanh ghế tượng, một đầu hai cái ghế dây nói, khẳng định là Liên Minh Dư Trấn Nam cùng với Sở Triệu Vũ vị trí. Theo sát một đầu hai cái trái phải chỗ ngồi, rõ ràng để lên biểu thị Tổng Chỉ Huy cùng Chỉ Huy Phó nhãn hiệu chữ. Đến mức mặt khác 8 chỗ ngồi, khỏi cần nói, có thực lực người ở. Giờ phút này Dư Trấn Nam cùng Sở Triệu Vũ còn không có xuất hiện, trong tràng mọi người tự nhiên sẽ không ngồi xuống. Nhưng thân là từng cái tiểu đội quan Chỉ Huy hoặc là chiến cơ đội trưởng, ánh mắt không khỏi là tập trung đến trung tâm hội trường trên chỗ ngồi. Trung tâm hội trường, tất cả tiểu đội người phụ trách đều muốn đi, bởi vì cái kia đại biểu thực lực cùng thanh danh. Có thể trong chàng tổng cộng hơn 100 cái người phụ trách, vị trí cứ như vậy mấy cái, muốn ngồi lên, vậy thì phải suy nghĩ một chút chính mình bản lĩnh. Chư vị, chợt nghe một vị nơi này quản sự mở miệng, nguyên bản còn có chút hỗn loạn trong chàng lập tức yên tĩnh trở lại. Nghe quản sự tiếp tục nói, lần này thảo phạt hành động chủ trì, từ liên minh hai vị chấp chính quan đảm nhiệm, chư vị an tâm chớ đợi, lập tức liền muốn bắt đầu. Quản sự đều nói như vậy, ở đây mọi người tự nhiên không dám tiếp tục cồ nào. Cũng là rất nhanh, có tiếng bước chân của hai người sau này đại hướng hội trường đi tới. Dương Lâm theo bước chân phương hướng nhìn. Khi thấy một vị nam tử cùng nữ tử xuất hiện, theo thứ tự là Dư Chấn Nam cùng Sở Triều Vũ. Dư Chấn Nam một thân màu sáng trang phục chính thức, cao ngất trên sống mũi mang theo một bộ kính mắt màu vàng, trên mặt mang phong khinh vân đạm nụ cười, thoạt nhìn nhã nhặn, tựa như mang theo chút dáng vẻ thư sinh, nhưng lại cho người một loại cực mạnh lực tương tác. Dù sao đối đầu loại người này, rất khó nóng giận. Đến mức Sở Triều Vũ, một thân đỏ rực, không chỉ là dung nhan của nàng, bao gồm dáng người của nàng đều là cực kỳ nóng bỏng, lần đầu tiên liền khiến người ta cảm thấy một loại thiêu đốt sức sống. Mặc dù biết người tu hành đến cuối cùng đều có thể để gia tăng tuổi thọ, thẩm mỹ chú nhan nhưng cái này sợ Triều Vũ, khó tránh cũng quá mạnh điểm. Bên ngoài lộ rõ 18-19 tuổi kinh thế dung nhan, cùng với từ trong đến ngoài lộ ra hỏa lực cùng sức sống, hoàn toàn để người nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Trong chàng, Nghe Dư Chấn Nam nói, đầu tiên cảm tạ chư vị có thể nghe theo liên minh chiêu mộ đến chỗ này, ta Dư Chấn Nam thật là vui mừng. Liên quan tới liên hồ thành tình huống bên kia tạm không nói đến, ngày hôm nay chúng ta hội nghị mục đích chính là vì có khả năng tuyển lựa ra dẫn mọi người chiến thắng Ô Nhiễm Thu tổng chỉ huy cùng chỉ huy phó, chắc hẳn trước khi đến cũng đã biết ta. Biết, vậy khẳng định biết, nhìn xem dưới sân hơn 100 triệu đội người phụ trách nóng rực ánh mắt liền hiểu. Hôm nay nếu có thể tại chỗ này biểu hiện tốt một chút, chẳng những có thể vì chính mình tiểu đội đánh ra thanh danh, mà còn bước kế tiếp liền sẽ bị liên minh tổng bộ coi trọng. Chuyện này đối với tiểu đội về sau phát triển, không phải là là bình thường mọi việc đều thuận lợi. Dư Trấn Nam bên kia lập tức chuyển hướng bên cạnh Sở triều Vũ. Triều Vũ, ngươi có cái gì muốn nói sao? Không có, ta hôm nay tới chính là tham gia náo nhiệt mà thôi. Ngươi biết, ta vẫn luôn là cái thích tham gia náo nhiệt người. Sở triều Vũ nói chuyện đồng thời, nàng ánh mắt cũng thần tốc trong đám người đảo qua, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại Dương Lâm trên thân, mà còn giờ phút này khẽ miệng của nàng còn mơ hồ lộ ra một tia ý vị thâm trường tiêu ý. Nữ nhân này, rõ ràng là tại nhìn chính mình. Dương Lâm đồng thời không nghi ngờ là ảo giác của mình, bởi vì nữ nhân này ánh mắt sát thực trên người mình dừng lại ít nhất không dưới 3 giây. Chắc là đối với mình cảm giác chút hứng thú a. Dư Trấn Nam bên kia gật đầu nói, đã như vậy, liền không chỉ hoãn đại ra gia thời gian nói lời vô gì. Chư vị, còn mời ngồi xuống, chấm rãi bàn bạc. Mắt thấy Dư Trấn Nam cùng Sở Triều Vũ đã đi trước ngồi xuống, lúc này trong hội trường bầu không khí rõ ràng trì trệ. Bởi vì lúc này giờ phút này, đã đến trong chạng chúng tiểu đội lựa chọn thời điểm. Hôm nay tới tập biết cái gì thuần túy đều là nói nhảm, trên tên tranh thân phận mới là chủ yếu nhất. Từng cái tiểu đội người phụ trách, hiện tại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có do dự. Đến mức dư trấn Nam cùng Sở Triều Vũ, bọn họ không có gì phản ứng, liền nhiều hứng thú nhìn xem ở vào ngoại tràng những này tiểu đội làm lựa chọn. Tước chừng nửa phút phía sau, một bộ phận quan chỉ huy cùng chiến cơ đội trưởng đã mang theo tiểu đội tại bên ngoài tràng vị trí bên trên ngồi xuống. Rất rõ ràng, bọn họ là dự đoán tự thân tiểu đội thực lực, từ bỏ tranh đoạt vị trí mà tôi. Nhưng bây giờ càng nhiều người, gần như không hẹn mà cùng, đem ánh mắt rơi xuống Dương Lâm chiến thân. Tần Tư trong bóng tối hưng phấn lôi kéo Dương Lâm ống tay hào nói, quan chỉ huy, ngươi bây giờ đã thành danh người, bọn họ đều tại nhìn ngươi. Hiện tại muốn đi ngồi tổng chỉ huy vị trí sao? Gấp cái gì? Ta hiện đang chạy tới, lập tức liền có một đống người khiêu chế ta. Trước cho bọn họ một chút thời gian tuyển chọn, sau đó ai dám ngồi tổng chỉ huy vị trí làm nát hắn chính là. Mà gặp Dương Lâm ôm ngực bất động, mọi người không thể làm gì. Rất nhanh lại có một bộ phận tiểu đội tại bên ngoài chàng ngồi xuống, đương nhiên cũng có mấy cái tự tin thực lực đã đi vào giữa trận. Bất quá đều là ngồi xuống phía sau 8 vị trí bên trên, tổng chỉ huy cùng chỉ huy phó vị trí y nguyên trống không. Ngươi chính là Long Môn Bộ đội Quan Chỉ Huy. Đang lúc Dương Lâm tiếp tục chờ đợi lúc, một cái lệnh nhà tâm thanh ở bên thai vang lên. Gò Má nhìn, lại là song thủ tỷ muội. Không rõ ràng là tỷ tỷ vẫn là muội muội mở cửa ra vào, nhưng các nàng, thế mà chủ động hướng bên này chào hỏi. Không sai, ta chính là Long Môn Bộ đội Quan Chỉ Huy Dương Lâm, không biết hai vị có gì chỉ giáo. Chỉ giáo không dám làm, chúng ta chỉ là nghĩ khoảng cách gần nhìn một cái ngươi. Sau đó thì sao? Rất thất vọng, trừ khẩu khí cuồng vọng một điểm, người đồng thời không có cái gì không giống bình thường. Dương Lâm giang tay ra, từ chối cho ý kiến. Đến mức song thủ tỷ muội cũng không nói thêm gì nữa, hai người sau đó cùng đi hướng về phía giữa trận. tại mấy trăm đạo tầm mắt nhìn chăm chú bên trong, tỷ tỷ ngồi ở chỉ huy phó vị trí bên trên, mà muội muội thì là đứng ở tỷ tỷ sau lưng. mắt thấy giữa trận vị trí sắp ngồi đầy, dương lâm hiện tại không đợi, đồng dạng dắt thiên sơ nhanh chân hướng vẫn như cũ chống không tổng vị trí chỉ huy đi đến. mà mắt thấy như thế, trong tràng vẻ mặt của tất cả mọi người không khỏi là một cái giật mình. cho dù là dư chấn nam cùng sở triều vũ ở bên trong, cũng có thể cảm giác được không khí bây giờ cực kỳ giống sắp phun trào núi lửa. lại đối với dương lâm cử động, cơ bản không có người có thể kéo căng ở. Ngươi một cái chỉ là ngũ giai quan chỉ huy, thế mà thật sự dám đi ngồi tổng chỉ huy bảo toàn? Không được, nhịn không được, muốn làm cái này cái nam nhân, chương 345, song thủ tỉ muội phẫn nộ, chương 345, song thủ tỉ muội phẫn nộ. Dương Lâm, hắn là thật sự dám, thậm chí hắn còn mang theo thiên sơ. Mắt thấy hắn không lưu tình chút nào đặt ngông ngồi tại tổng chỉ huy vị trí bên trên, giờ phút này trong tràng sắc mặt của mọi người nên có nhiều đặc sắc có thể nghĩ. Đêm qua, Long môn bộ đội thực danh tại trong nhóm khiêu khích. Hôm nay hội trường, Dương Lâm quan chỉ huy này lựa chọn ở trước mặt nhảy tất cả mọi người mặt. Lúc này làm chủ trì hoặc là nói trọng tài hai vị chấp chính quan dư trấn nam cùng sở triều vũ. Bọn họ mặt ngoài giếng cổ không gợn sóng, nhưng kỳ thực, bên trong trong lòng dâng lên đến kích động cùng hứng thú không thua gì biển cả sóng lớn. Nếu Dương Lâm hôm nay nếu là không ngồi tổng chỉ huy vị trí này, cái thứ hai người bọn họ ngược lại cảm giác lần này hội nghị không có một điểm ý nghĩa. Bởi vì cơ phù tình, bọn họ biết Dương Lâm, hiểu rõ Dương Lâm. Mà mượn lần này hội nghị cùng Dương Lâm tiếp xúc, đây cũng là dư trấn nam cùng sở triều vũ mục đích thực sự. Trước mắt lời nói, trước không nói dư trấn nam cùng sở triều vũ, dù sao bọn họ chỉ là xung làm chủ trì cùng trọng tài đồng thời sẽ không can thiệp các tiểu đội phụ trách ý nguyện của người, cho nên cho hay từ từ xem liền được. Mà Dương Lâm bên này vừa mới ngồi lên tổng chỉ huy vị trí, hắn tiếp xuống một câu, lần thứ hai tại toàn trường gây nên sóng to gió lớn. Ta cảm thấy chỉ huy liền chỉ huy tốt, hoàn toàn không cần thiết lại tới một cái chỉ huy phó. Hai vị chấp hành quan, nếu như ta thân là tổng chỉ huy, phải chăng có thể triệt hạ chỉ huy phó vị trí? Ân, cái này ngũ giai quan chỉ huy đến cùng đang nói cái gì? Cái mông này mới vừa kể đến tổng chỉ huy vị trí, liền có thể hay không ngồi vững vàng đều không rõ ràng. Hiện tại thế mà trực tiếp đưa ra triệt hồi chỉ huy phó mẹ nó, ai cho ngươi dũ khí, ai cho ngươi dũ khí. Muốn nói lợi ích trước hết nhất bị liên lụy, vậy khẳng định là song xu bộ đội tỷ muội thủy lam cùng thủy mạng. Lúc đầu các nàng vô tâm tranh đoạt tổng chỉ huy, cho nên dự định chỉ huy phó chỗ ngồi. Lại bởi vì các nàng chiến tích thực tế hiển hách, cho nên tất nhiên là ngồi xuống chỉ huy phó vị trí bên trên phía sau, cũng cơ bản không có người nghĩ đến khiêu chiến các nàng. Nhưng bây giờ, ngồi tại bàn hội nghị đối diện dương lâm, mở miệng liền muốn tước đoạt các nàng quyền lợi. Thủy lam ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm đối diện dương lâm, nàng cũng tốt, muội muội thủy Mạ cũng tốt bản thân hai tỷ muội chính là loại kia lạnh nhạt tê dại vẻ mặt cứng đờ như gỗ muội tử cái này tức giận cùng một chỗ toàn bộ lập tức đều giống bị nháy mắt cuốn vào hàn băng bên trong dương lâm ngươi là nghiêm túc rất chân thành dương lâm không nhìn hai tỷ muội phẫn nộ không nói ngược lại hắn còn thân thể nghiêng về phía trước mang theo ý cười đầy mặt nói bởi vì chỉ cần có ta ở đây lần này thảo phạt ô nhiễm thu hợp chiến đồng thời sẽ không xảy ra vấn đề cho nên cũng không dùng được chỉ huy phó mà còn thêm một cái chỉ huy phó vị trí ta sợ hãi sẽ tại thời khắc mấu chốt cho ta cái này tổng chỉ huy làm cái gì yêu thiếu thân A đứng tại thủy lam sau lưng thủy mã nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nghị triệt hồi chỉ huy phó liền triệt hồi chỉ huy phó. Nơi này còn có hai vị chấp chính quan ở đây, đến phiên ngươi nói chuyện. Dạng này A Dương Lâm ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó chuyển hướng một mực quan sát lập tức dư Trấn Nam cùng Sở Triệu Vũ hai người. Nghe hắn mở miệng nói, hai vị chấp chính quan đại nhân, nếu như ta lấy tổng chỉ huy danh nghĩa, triệt hồi chỉ huy phó vị trí này cũng không có vấn đề à? Dư Trấn Nam đẩy một cái kính mắt gọt vàng, chậm rãi nói, tổng chỉ huy tất nhiên được gọi là tổng chỉ huy, kia dĩ nhiên nắm giữ chủ tính trung toàn cục mệnh khiến cho mọi người quí lợi. Như thế triệt hồi phó vị trí chỉ huy lời nói không có cái gì không ổn, cái này cái này cái này trong tràng tất cả mọi người nhanh nghe cho váng. người nào nghĩ đến bên trong một cái chấp chính quan không những không đi quát lớn Dương Lâm cố tình gây sự hành động, hắn thế mà còn chính diện cho Dương Lâm đáp lại, mắt thấy trong tràng sắp rơi vào ồn ào, đồng dạng thân là chấp chính quan Sở Triệu Vũ nói bổ sung, bất quá nói là nói như vậy, nhưng cũng muốn có thể ngồi vững vàng tổng chỉ huy vị trí mới được. Dương Lâm, ngươi rất dũng, như thế liên minh loại này chưa mộ, đã không biết hội nghị bao nhiêu lần, nhưng ngươi là người thứ nhất đưa ra loại này ý nghĩ, bị Sở Triệu Vũ ánh mắt nóng lửa ý vị thâm trường nhìn trầm trầm. Dương Lâm mây trôi nước chảy nói, chủ yếu vẫn là ta đối nhà mình thực lực rất tự tin, cái gọi là không có bỏ cánh cam không ôm đồ sứ sống. Ta tất nhiên dám nhắc tới dám nói, vậy liền đại biểu ta có thực lực này cũng tự tin. Nhìn sở chiều Vũ bộ dạng, nàng tựa hồ rất vui vẻ. Nghe ngươi nói như thế âm vang, cái thứ hai chúng ta làm vì lần này hội nghị chủ trì, vậy cần phải đối ngươi thực lực rửa mắt mà đợi. Dương Lâm khẽ gật đầu, tiếp lấy hắn vừa nhìn về phía đối diện song xu bộ đội hai tỉ muội. Vẫn như cũng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Thủy Lam, Thủy Mạn, mặc dù ta xác thực không phân rõ các ngươi hai cái ai là ai. Nhưng cái này không quan hệ, cái này đồng thời không trở ngại ta đối với các ngươi hai cái thưởng thức và khẳng định. Cho nên ta hy nhìn các ngươi hai cái có thể tại hiện tại hoặc là sau đó giải tán, nhập vào ta thành lập đệ tam tiểu đội hải thượng bộ đội. Trong tràng đột nhiên yên tĩnh trở lại, cho dù là dư chấn nam cùng sở triều vũ cũng không ngờ tới dương lâm sẽ đến một màn như thế. Mà nói đến hải thượng bộ đội, đừng nói dư chấn nam cùng sở triều vũ trong lòng hiếu kỳ, trong bóng tối thần tốc thẩm tra tư liệu, chính là liền ngoại tràng mọi người cũng không nhịn được bắt đầu tại liên minh xếp hạng bên trong kiểm tra, nghĩ nhìn một cái hải thượng bộ đội là tồn tại gì. Dù sao chỉ là kiểm tra một tiểu đội nha, khẳng định không được bao lâu thời gian. Cũng chính là mấy giây, tất cả mọi người được đến như thế phía dưới tình báo. đệ nhất, hải thượng bộ đội vừa vận thành lập, liền một tháng thời gian đều không có. thứ hai, căn cứ kiểm tra tư liệu đến xem, hải thượng bộ đội hiện nay chỉ có ba người, còn chưa đầy biên. thứ ba, cái này hải thượng bộ đội tất nhiên được xưng tiểu đội thứ ba, cái kia khỏi cần nói, khẳng định là liên danh cộng tác viên bộ đội. thứ tư, cũng là một điểm cuối cùng, cô không nói đến hải thượng bộ đội đến cùng là cái gì tính chất, hiện tại liền xếp hạng chờ xử lý khảo hạch đều không có qua nói cách khác, liền tiến vào xếp hạng tư cách đều không có. có thể là Dương Lâm, cái này cái Nam Nhân, hắn lại muốn song xu bộ đội giải tán, sau đó trở thành hắn Lâm thời hợp đồng lao động. như tình huống như vậy, đừng nói mọi người tại đây đại đa số lòng đầy căm phẫn, đó chính là Liên Thủy Lam cùng Thủy Mạn cũng cảm giác mình nhận lấy vũ nhục. bất quá cái này hai tỷ muội, tính tình liền cùng bề ngoài của các nàng đồng dạng coi như chân ổn. mặc dù ánh mắt của các nàng càng băng, nhưng ngay sau đó cũng không có lập tức phát tác. dựa vào cái gì, chúng ta muốn giải tán gia nhập ngươi Hải Thượng bộ đội? bởi vì ta nhìn chúng các ngươi, nói chuyện phương diện không nghĩ quanh co lòng vòng đến mức nói cho cùng dựa vào cái gì, chỉ bằng ta rất mạnh. Chỉ muốn các ngươi theo ta, ta có thể để các ngươi trở thành trong truyền thuyết chiến cơ, ta có thể để các ngươi thay đổi đến càng mạnh, mạnh đến một mình không thua bởi thế giới cấp ô nhiệm thú. Trong cả sân, lại lại một lần bởi vì Dương Lâm lời nói lâm vào yên lặng. Cái này nho nhỏ ngũ giai quan chỉ huy, hắn có biết hay không chính mình đến tuột cùng đang nói cái gì? Vì để cho người khác giải tán bộ đội làm ngươi Lâm thời hợp đồng lao động, liền một mình không thua bởi thế giới cấp ô nhiệm thú đều có thể nói được. Khẩu khí này, muốn hay không quá lớn, muốn hay không còn vọng đến cái này loại cấp độ? Mà song thủ tỉ bội tựa hồ đồng thời không hề bị lay động. Nếu như chúng ta hai cái không đồng ý đâu. Không quan trọng, đơn giản chính là sau đó một lần nữa tìm hai tên trên cơ, bù đắp ta tiểu đội thứ ba mà thôi." Đối Dương Lâm mà nói, ta nhìn chúng, không đại biểu vậy liền không phải là ngươi không thể, cho nên hắn trả lời lời nói, tự nhiên là nghiêm túc. Mà cũng chính là giờ phút này, nghe bên ngoài sân có người nói, "Dương Lâm, ngươi thực tế thật ngu ngốc, ngươi bất quá chỉ là trước một bước ngồi ở tổng chỉ huy vị trí bên trên, làm thật sự coi chính mình chính là tổng chỉ huy." Hai vị chấp chính quan đại nhân, chúng ta tiêm diệt bộ đội, đặc biệt tại cái này thân thỉnh khiêu chiến long môn bộ đội. Xin cho phép. Chương 346, nam nhân này muốn chứa đến mức nào? Chương 346, nam nhân này muốn chứa đến mức nào? A, trò hay rốt cuộc đã tới nha. Giờ khắc này, không chỉ là dư trấn nam cùng sở triều Vũ lập tức nhấc lên hào hứng, chính là toàn trường bầu không khí đều đông nhiên một cái nhiệt liệt. Cuối cùng có người muốn khiêu chiến tổng chỉ huy bảo tòa sao? Tiêm diệt bộ đội, thất giai tiểu đội. Tiểu đội cơ bản lý lịch bên trong, huy hoàng nhất thành tiểu chính là trong đó một lần vừa vặn đối mặt ô nhiễm thú thú triều. Nên tiểu đội cuối cùng toàn viên chạy trốn không nói, thậm chí còn trong lúc hỗn loạn chém giết hai đầu ngũ giai thánh điện cấp ô nhiễm thú. Lúc trước cũng đã nói, ô nhiễm thú cấp bậc cùng nhân loại cấp bậc là không nhất trí. Thường thường một đầu cao cấp bậc ô nhiễm thú đều cần cùng ra ít nhất 5 cái đội ngũ hợp chiến mới có thể sắp chết vong hoặc là tổn thất xuống đến thấp nhất. Mà Tiêm Diệt bộ đội đối mặt thú triều có thể sống sót không nói, thậm chí còn có thể thừa dịp loạn chém giết hai đầu thực lực không tầm thường thánh điện cấp ô nhiễm thú, có thể thấy được nên đội ngũ thực lực. Tiêm Diệt bộ đội ra mặt, dư chấn Nam cùng Sở Triều Vũ bên này há có không cho phép lý lẽ. Toàn mọi người, giờ khắc này cũng bắt đầu chờ mong trận này cho hay. Nhìn Dương Lâm như vậy phách lối cùng cuồng vọng, bọn họ đã sớm chờ mong long bộ đội an quả đang tình cảnh không phải nói muốn làm nát tất cả người khiêu chiến sao, vậy bây giờ liền nhìn xem, đến tụt cùng là ai có thể làm nát người nào. Các ngươi khiêu chiến, đồng ý. Nếu như song phương chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại liền có thể đi tới giữa trận hướng diễn võ trường truyền thống. Tiêm diệt bộ đội là một cái chiến cơ tiểu đội. Gặp một lần khiêu chiến nói rõ xin thông qua, toàn viên 5 người rất nhanh từ bên ngoài sân đi tới giữa trận. Dương Lâm quan sát một phen cái đội ngũ này, trong đó 3 người là thất cảnh giới chiến cơ, 2 số 6 cảnh giới chiến cơ. Dựa theo qua ba liền có thể tiến giai nguyên tắc, cái đội ngũ này xác thực cũng là thất giai tiểu đội suy nghĩ một chút, hắn dùng tinh thần kết nối để ở vào bên ngoài sân chu lễ đi tới trong tràng, xem xét dương lâm chỉ kêu đến một người, tiêm diệt bộ đội tại chỗ liền không kiềm chế được. Dương lâm ngươi có ý tứ gì? Ngươi tính toán mang theo một tên chiến cơ, đối kháng chúng ta năm cái. Không muốn nghĩ nhiều như vậy, ta một cái chiến cơ đối phó các ngươi dư xài, làm gì dùng ta ra sân? Lời này vừa nói ra, đừng nói tiêm diệt bộ đội không kiềm chế được, ở đây dư chấn nam cùng sở triều vũ hai vị chấp hành quan cũng không kiềm chế được. Cả. Nhìn chu lễ trạng thái, cũng chính là vừa vặn đi vào sáu cảnh giới chiến cơ. Hiện tại dương lâm hắn, thế mà để chu lễ một người đi đối kháng một cái thất dài tiểu đội điên nam nhân này nhất định là điên liền tính lại trong mức công cộng trường hợp cũng phải có cái hạn độ đúng không như thế hiện tại làm đến cái này loại cấp độ đây không phải là điên là cái gì cho dù là thân là chấp chính quan dư chân nam đều không thể không đối Dương Lâm tiến hành xác nhận Dương Lâm ta đồng thời không thấy nhiễu hành vi của ngươi chỉ là ta muốn nhắc nhở ngươi một cái cái này khiêu chiến còn liên quan đến ngươi tổng chỉ huy vị trí ngươi quả thật chỉ cần một cái chiến cơ tham chiến về chấp hành quan ta là nghiêm túc tốt tất nhiên ngươi đều nói như vậy vậy liền chuẩn bị một chút bắt đầu đi. Theo dư chấn nam ngón tay nhẹ nhàng tại mặt bàn rung một cái, rất nhanh, tiêm diện bộ đội năm người dưới chân, Chu Lễ dưới chân, phân biệt dâng lên một cái truyền tống trận. Truyền tống chỗ cần đến, đó chính là phía sau diễn võ trường. Sở Triều Vũ bên kia, đồng thời ra hiệu nhân viên công tác làm một chút chuẩn bị, rất nhanh, một cái có thể thấy rõ diễn võ trưởng tình hình màn hình chung đã xuất hiện ở toàn trường trước mắt mọi người. Tiêm diện bộ đội năm người cảm giác tiểu đội mình bị xem thường, truyền tống lúc đi, đội trưởng nhịn không được nghiến răng nghiến lợi nói một câu không biết sống chết. Chu Lễ lời nói, nàng thì là nhẹ nhõm hướng Dương Lâm so một cái hình trái tim. Quan chỉ huy, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất làm nát các nàng. T. Câu nói này, để ở đây không biết bao nhiêu người rút khí lạnh. Người nào nghĩ đến Dương Lâm Quan chỉ huy này điên cuồng, bên cạnh hắn chiến cơ, đồng dạng kế thừa hắn quan chỉ huy này trang bức chi phong. Ngươi một cái sáu cảnh giới chiến cơ, là thế nào nói ra tốc độ nhanh nhất làm nát một cái thất giai tiểu đội lời nói? Chẳng lẽ không phải thất giai tiểu đội dùng thời gian ngắn nhất làm nát ngươi? Trở lên. Tốt ta, nói những thứ vô dụng này, bởi vì màn hình trung biểu thị, tiêm diệt bộ đội 5 người cùng Chu Lễ hiện tại đã đến diễn võ trường bên trên. Mắt thấy diễn võ trường 6 người toàn bộ tiến vào linh ảnh trạng thái. Hội trường tầm mắt của mọi người toàn bộ tập trung đến màn hình chung về sau, dự trấn nam thông báo diễn võ trưởng nhân viên công tác, ra hiệu chiến đấu đã có thể bắt đầu. Sau đó, toàn trường mọi người liền thấy, Chu Lễ nháy mắt tại diễn võ trưởng mất đi bóng dáng. Chu Lễ am hiểu nhất Tiềm Hành cùng Đánh Lén, mà vì phát huy năng khiếu, tại huấn luyện cùng trong thực chiến, Chu Lễ dứt khoát đem Tiềm Hành cùng Đánh Lén dung nhập vào chính diện chiến đấu bên trong. Lúc trước từ từ trên biển một trận chiến phía sau, lại là tham gia giao trì yến hội, lại là tại Giang Ly Nguyệt dẫn đầu xuống các loại tại phong hỏa liên chỉ ma luyện. Thực lực của nàng cũng không phải bình thường chiến cơ có khả năng người giả bị đụng. Mà còn cũng không có người biết, kỳ thật Chu Lễ tại gia sân phía trước, Dương Lâm sớm đã bí mật cho nàng gia tăng đa trọng tăng thêm trạng thái. Hiện ở đây, hội trường mọi người thông qua màn hình chung chỉ thấy, Chu Lễ thân ảnh đột nhiên biến mất, mà chờ nàng lại lần nữa hiện thân thời điểm, kèm theo một đạo chói mắt bạch mang, tiêm diệt bộ đội trong đó một tên chiến cơ, bị Chu Lễ lấy cường thế phong thái hung hăng tác cổ. Bị tác cổ, vậy khẳng định là nháy mắt bị đánh ra linh ảnh trạng thái, nếu quả thật vì giết người, Chu Lễ tiện tay một cái truy kích liền có thể đem tên này chiến cơ chém giết. Nhưng cũng không phải là sinh tử so đấu cho nên nàng cũng chính là thuận thế lại đạt một chân tại chỗ đem tên này chiến cơ đá ra diễn võ trường bên ngoài nhanh như vậy trước sau mấy giây liền xử lý tiêm diệt bộ đội một người nàng nàng chỉ là một cái sáu cảnh giới sơ kỳ chiến cơ tốt ta làm sao có thể khủng bố đến cái này loại cấp độ là năng lực nếu như không phải nàng năng lực nàng làm sao có thể đến đây không phải nàng lợi hại là nàng năng lực lợi hại lúc đầu mọi người còn tại cảm khái chu lễ rất cao thời điểm đột nhiên nghe có người nói như vậy vậy liền giống như là vì bọn họ tìm tới một cái cái thang đồng dạng lập tức đem chu lễ lợi hại quy kết đến năng lực bên trên bất quá tiếp xuống. Những người này liền nói không ra lời. Bọn họ cho rằng Chu Lễ có thể tiềm hành đánh lén là thuần dựa vào năng lực, nhưng làm bên dưới, Chu Lễ tại đối diện tư nhân trợn mắt nhìn chằm chằm dưới tình huống, đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang. Căn bản không cho đối phương phản ứng thời gian, lại một tên chiến cơ bị hung hăng xuyên qua đánh ra linh ảnh. Mắt thấy Chu Lễ thế công không ngừng, còn lại ba người chỉ cảm thấy trước mắt sắc trời ảm đạm, căn bản không trở các nàng khóa chặt Chu Lễ thân ảnh. Lần lượt mấy tiếng kêu thảm thiết đã tại diễn võ trường vang lên. Chu Lễ rất nhẹ nhàng phá trừ tiêm diệt bộ đội năm người linh ảnh. Bởi vì nàng bất mang tiêm diệt bộ đội chất vấn nhà mình quan trị huy năng lực nguyên nhân, mặc dù đối kháng bên trong không đến mức giết chết cái này năm người, nhưng bài trừ cái này năm người linh ảnh lúc, đem cái này năm người đạp ra ngoài cường độ cũng không nhẹ. Nhìn một cái tiêm diệt bộ đội năm người, hiện tại thật sự là muốn nhiều chất vật liền có nhiều chất vật. Duy chỉ có chu lễ chính mình, trong dòng trở về hội trường, đối Dương Lâm quan chỉ huy này nói một tiếng không có nhục sứ mệnh. Biểu hiện không tệ. Nhìn nhà mình chu lễ thắng được như vậy lưu loát, Dương Lâm đương nhiên không tiếc khích lệ một tiếng. Lập tức nghe hắn đối toàn trường nói, "Chư vị, tổng chỉ huy vị trí ta khẳng định là ngồi." Nếu như các ngươi cái nào tiểu đội có cơ phục, cứ việc phát động khiêu chiến. Đương nhiên, vì để cho các ngươi tâm phục khẩu phục, có thể tùy ý tại ta mang tới năm tên chiến cơ bên trong kéo ra một người khiêu chiến. Như vậy, cũng để tránh cuối cùng nói ta ức hiếp phụ các ngươi. Chương 347, chờ chút nhẫn nhịn đừng khóc, chương 347, chờ chút nhẫn nhịn đừng khóc. Từ ngực, từ ngực. Nghe đến Dương Lâm cái này phách lối lời nói, toàn trường tiểu đội liền nhịn không được không nuốt khẩn trương nước bọn. Nam nhân này, đã công nhiên không đem tất cả tiểu đội để ở trong mắt sao? Mà còn hắn đối với chính mình chiến cơ nhiều tự tin, bất kỳ khiêu chiến nào đều chỉ phái một tên chiến cơ. Nguyên bản có suy nghĩ rất nhiều hướng Dương Lâm Long môn bộ đội phát động khiêu chiến đội ngũ, có thể bởi vì đều không muốn trước lên tràng để người khác nhặt nhạnh chỗ tốt, cho nên tính toán tiến hành quan sát. Nhưng bây giờ, quan sát cái giám a. Nhìn một cái tiêm diệt bộ đội, đi lên mới bao lâu thời gian bị thu thập thảm như vậy, lần này, để chín thành chín đội ngũ mất đi dung khí khiêu chiến. Nhưng dù vậy, vẫn là có một chi đội ngũ không hề từ bỏ. Có hay không một loại khả năng, kỳ thật Long môn bộ đội bên trong cũng chính là cái này Chu Lễ Cường, cho nên nam nhân này cầm Chu Lễ hù dọa chúng ta. Không phải là không có cái này loại khả năng, chỉ cần để Chu Lễ hù dọa mọi người, liền sẽ không có người hướng hắn lại phát lên khiêu chiến. Dạng này hắn tổng vị trí chỉ huy liền có thể ngồi bước vàng. Đã như vậy, đã như vậy, rất nhanh, một đội ngũ sách theo lá gan, như thế anh hùng đồng dạng, tại bên ngoài chàng đứng dậy. Chúng ta xa Trần bộ đội, hướng Long môn bộ đội phát động khiêu chiến, hy vọng thu hoạch được phê chuẩn. chuẩn. Nghe dư Trấn Nam nói chuẩn, xa Trần bộ đội 5 người tranh thủ thời gian đối Dương Lâm nói, là tự ngươi nói chúng ta có thể tùy ý chọn một người, ngươi bây giờ sẽ không đổi ý à. Dương Lâm thản nhiên nói, không sai, là chính ta nói nếu như chúng ta thắng, ngươi nguyện ý ngoan ngoãn nhường ra tổng chỉ huy vị trí, chỉ muốn các ngươi có bản sự này, tổng chỉ huy vị trí ta có thể nhường cho các ngươi, cái kia tốt, được đến Dương Lâm đáp ứng phía sau, Sa Trần bộ đội bắt đầu chọn lựa các nàng muốn đối kháng người, đương nhiên Long Môn bộ đội bên trong năm người bên trong, Chu Lễ khẳng định bị các nàng bài trừ đi, bởi vì Chu Lễ thực tế rất mạnh, cho nên bọn họ liền tại Giang Li Nguyệt, Lâm Nhậm Tầm, Tần Tư cùng Long Âm trong bốn người chọn lựa một người, trở thành đối thủ của các nàng. Đồng thời lúc này Sa Trần bộ đội năm người còn lén lút thương lượng, chúng ta phải tin tưởng, còn lại bốn tên chiến cơ đều rất bình thường. Các nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Không sai, mà còn chúng ta bây giờ còn chiếm rất đại tiện nghi, chọn một cái đánh nhau là được rồi. Đến mức nói chọn người nào, nếu không liền chọn cái kia thoạt nhìn yếu nhất thế nào. Sa Trần bộ đội năm người, rất nhanh liền lựa chọn xong các nàng đem muốn đối kháng đối tượng. Mà nhìn thấy các nàng chọn lựa đối tượng phía sau, không chỉ Dương Lâm sắc mặt biến hóa, Giang Ly Nguyệt mấy người các nàng cũng kém không nhiều. Vừa thấy như thế, Sa Trần bộ đội năm người vui mừng. Nhìn một cái Dương Lâm cùng bên cạnh hắn chiến cơ bọn họ bộ dạng, phía bên mình rõ ràng là chọn đúng a. Bằng không Cái này cuồng vọng quan chỉ huy cùng hắn chiến cơ bọn họ làm sao sẽ sắc mặt thay đổi, mà muốn hỏi các nàng chọn lựa là ai? Là Long Âm, Long Môn bộ đội bên trong, thực lực người mạnh nhất. Bởi vì nội tình là cấm kỵ chiến cơ, bị Dương Lâm các loại hoa văn cường hóa cùng giớp vận mệnh chi lực phía sau, một cái Long Âm đánh hiện tại 2 đến 3 cái chú lễ, căn bản không có một chút vấn đề. A, nói đến đây cần tiết nâng một chút. Kỳ thật Long Môn bộ đội bên trong, yếu nhất chính là chú lễ. Mà trước mắt cái này sa chân bộ đội, chọn người nào không tốt, các nàng thế mà chọn Long Âm. Tốt ta cái này không tinh khiết tự tìm cái chết là lấy Dương Lâm lộ vẻ xúc động một cái rất bình thường. Giang Ly Nguyệt, Lâm Niệm tầm cùng Tần Tư phản ứng, kỳ thực là vì xa Trần Bộ đội mặc niệm, mặc niệm các nàng chọn đến tối cường mà không biết, thậm chí đắc chí, thực tế đáng buồn. Chính là nàng, chúng ta muốn cùng nàng đối kháng. Nhìn xa Trần Bộ đội phản phất an chắc Dương Lâm đồng dạng chỉ vào Long Âm. Dương Lâm thở dài nói, kỳ thực ta có thể một lần nữa cho các ngươi một cái cơ hội, để các ngươi không đến nỗi thua quá thảm. Dương Lâm, ngươi sẽ không sợ a? Vẫn là nói, ngươi muốn đội ý. Dương Lâm giang tay ra, không tiếp tục để ý xa Trần Bộ đội, ngược lại đối Long Âm nói, Long Âm chờ chút ngươi xuất thủ thu lại chút, đừng không cẩn thận đem các nàng nằm cái giết chết. đây chỉ là khiêu chiến đối kháng, các nàng không phải ô nhiễm thú. ta biết. mắt thấy long lông chậm dài hướng đi trong tràng thông hướng diễn võ trưởng chuyển thống trận, xa trần bộ đội năm người, từng cái điệu tâm ngọn nguồn nhịn không được lên hàng ý. chẳng lẽ là đoàn người mình chọn sai? cái gì gọi là xuất thủ thu lại chút, không cẩn thận đem người giết chết. cái này cái này cái này đều là hù do người, tuyệt đối là hù do người. a, đừng dùng ngôn ngữ để sợ làm chúng ta sợ, chúng ta không ăn ngươi một bộ này. không sai, chờ lấy ngoan ngoãn nhường ra tổng chỉ huy quan vị trí tốt. Sự tình đều đến cái này loại cấp độ, Sa Trần bộ đội đã không có đường lui, không quản các nàng sợ cũng không sợ, trong lòng lông vẫn là khô cằn, hiện tại chỉ có thể ra sân. Tại các nàng xem ra, Long Âm bên ngoài thoạt nhìn như vậy đần độn, xem xét liền rất yếu. Mà Dương Lâm, đến bây giờ còn dùng ngôn ngữ để kích thích các nàng, không phải liền là nghĩ dọa người sao? Cho nên, tuyệt đối không thể để Dương Lâm như ý. Sa Trần bộ đội lén lút thật vất vả lẫn nhau đánh khí phía sau, các nàng mang thấp phẩm nhưng lại tất thắng tín nghiệm đi tới diễn võ trường. Tại hội trường tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, các nàng đầu tiên là tiến vào linh ảnh trạng thái, tiếp lấy từng cái toàn diện bộ phát thực lực sau đó, a, cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, Sa Trần bộ đội 5 người tại kêu thảm bên trong toàn bộ bị diễn võ trường lực lượng của bão hất bay ra ngoài, nhất định muốn miêu tả lời nói chính là, Sa Trần bộ đội ra sân, Sa Trần bộ đội bạo phát, Sa Trần bộ đội bị diệt sạch. trước sau bất quá mấy giây, theo Long Âm đem hai vòng bán nguyệt luân tạo thành nhật luân, một trận đại nhật liệt dương vạn Trượng tia sáng chiếu dọi rơi xuống đất, Sa Trần bộ đội 5 người liền cùng phá bao tại đồng dạng toàn bộ bị đưa bay ra ngoài. Long Âm năng liền là như thế cường, mạnh đến treo lên đánh Sa Trần bộ đội cùng tay nắm con gà con không có gì khác biệt, kết quả là toàn bộ không khí của hội trường lại lần nữa đổi biến, không hổ là Long Môn bộ đội quá mạnh, quan chỉ huy Dương Ca làm tổng chỉ huy, chúng ta lôi đỉnh bộ đội một vạn cái đồng ý, chúng ta hỏa bạo bộ đội cũng đồng dạng, toàn lực ủng hộ Dương Ca làm tổng chỉ huy, còn có chúng ta Cụ Phong bộ đội, chúng ta danh dương bộ đội cũng đồng dạng, trong chớp mắt, toàn trường trừ dư Trấn Nam cùng sở Triều Vũ hai vị chấp hành quan, cùng với vẫn ngồi ở phó vị trí chỉ huy bên trên song thủ tỉ muội, trên cơ bản không có không ủng hộ Dương Lâm cũng đã sớm nói, chỉ cần thoáng hiện ra một chút thực lực, tổng chỉ huy vị trí đây còn không phải là dễ như trở bàn tay, đến ở hiện tại sao? Dương Lâm cái này mới đem ánh mắt một lần nữa rơi xuống bàn hội nghị đối diện song thủ tỷ muội trên thân. Hai vị muội tử, hiện tại ta nói triệt hạ chỉ huy phó vị trí, các ngươi không có ý kiến chứ? Dương Lâm, người nào nói cho ngươi chúng ta không có ý kiến? Nói như vậy, các ngươi Song Xu bộ đội cũng muốn khiêu chiến Long Môn bộ đội. Đã như vậy, không ngại tuyển chọn ta một cái chiến cơ làm đối thủ a. Song Xu bộ đội tuy mạnh, thiên phú tư chất kỳ cao, nhưng Dương Lâm đồng thời không cho rằng đôi tỷ muội này liên thủ có thể đánh bại chính mình bất kỳ một cái nào chiến cơ. Thế nhưng Song Xu bộ đội, giờ phút này lại không đi đường thường. Dương Lâm hai chúng ta tỷ muội muốn khiêu chiến ngươi quan chỉ huy này, cùng với bên cạnh ngươi năm cái chiến cơ liên thủ, ngươi dám không? ân Dương Lâm nhún người, lông mày cũng nhịn không được giữ lại, biết rõ không có khả năng khiêu chiến qua chính mình, nhưng còn muốn mở miệng khiêu chiến toàn bộ, đây là làm lén sợi. có chút suy nghĩ, Dương Lâm rất nhanh liền hiểu rõ ra. ngươi lai, like, chuyện này đối với để người thèm nhỏ dãi động tâm hoa tỷ muội, đánh đến lại là loại kia chủ ý. hai người bọn họ là thật sự dám nghĩ, cũng thật sự dám làm. tốt tốt tốt, ta thỏa mãn các ngươi, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, cuối cùng nhất định đừng khóc, tuyệt đối không cần khóc, bất nói nhảm. Chúng ta diễn võ trường bên trên xem hư thực. Chương 348, Hoa tỷ muội đòn sát thủ, chương 348, Hoa tỷ muội đòn sát thủ. Toàn bộ hội trường, gặp Dương Lâm đều trường hợp này, Song Xu bộ đội thế mà còn muốn khiêu chiến, cái kia không cần tỉnh phân chấn mới là lạ. Bất quá, mọi người càng nghĩ, vẫn chưa hiểu Song Xu bộ đội đến cùng muốn làm cái gì. Chẳng lẽ nói, cái này Song Xu bộ đội có cái gì bản lĩnh cuối cùng, so Long Môn bộ đội còn muốn tưởng? Có thể vô luận như thế nào nghĩ đều không thực tế a. Nếu như Song Xu bộ đội thật có loại kia bản lĩnh, chỉ riêng Liên Minh xếp hạng để nói, làm sao có thể còn tại năm mươi mấy lư? Cô không nói đến những này, mắt thấy Dương Lâm Long môn bộ đội cùng Song Su bộ đội toàn bộ muốn thông qua truyền tông trận tiến vào diễn võ trưởng. Lúc này một mực ít nói chuyện sở Triều vũ mở miệng. Hiện nay đến xem, tổng chỉ huy vị trí Long môn bộ đội là ngồi vững vàng. Đến mức nói hiện tại muốn thông qua thực lực chiến hủy bộ chỉ huy phó, ta cảm thấy liều đấu nhất định sẽ rất đặc sắc. Bên cạnh dư Trấn Nam đẩy một cái kính mắt nói, Triều vũ, ý của ngươi là? Dù sao một mực ở chỗ này rất nhàm chán, không bằng trực tiếp đi diễn võ trưởng hiện trường chứng kiến chẳng phải là càng tốt. Ân, ta cũng đang có ý này. Nghĩ tất nhiên đều nói đến đây, dứt khoát làm cho tất cả mọi người đều tiến về bên kia tốt nghe xong hai vị chấp chính quan muốn mở ra diễn võ trưởng, toàn bộ hội trưởng lần thứ hai não nhiệt lên. Lúc trước gặp Dương Lâm bên cạnh một cái chiến cơ đều như thế cường, bọn họ cũng rất muốn nhìn một cái, năm cái chiến cơ liên thủ sẽ là tình huống như thế nào. Còn có tất cả mọi người chưa quên, Long Môn bộ đội cũng không phải một cái chiến cơ tiểu đội, mà là quan chỉ huy tiểu đội. Năm cái cường lực chiến cơ, lại thêm một cái cao thâm khó dò quan chỉ huy, cái này sẽ đạt tới một loại trình độ nào? Giấu trong lòng lần này lòng hiếu kỳ, mọi người tiến về diễn võ trưởng lúc, từng cái không khỏi là khát cầu Long Môn bộ đội sau đó có thể cho mọi người mang đến kinh hỉ mà đối với mọi người muốn hiện trường quan chiến việc này, Dương Lâm bày tỏ không quan trọng. Dù sao hắn biết Song Xu bộ đội muốn làm cái gì, cái kia dứt khoát thừa cơ hội này, lại hung hăng quét một đợt chính mình thực lực cùng thanh danh. Cái gì hội nghị thảo phạt loại thế giới cấp ô nhiễm thú, nói trắng ra, đây chính là một cái dương danh lập vạn cơ hội. Suy nghĩ một chút trước đây, Dương Lâm cảm giác phải tự mình vẫn là quá vô danh. Bây giờ nội tình đã thành, cao điệu một cái, để chính mình cùng bên người các mọi tử nho nhỏ thỏa mãn một cái lòng hư vinh đó không quan trọng. Mà Song Xu bộ đội thủy lam thủy mạng 2 tỷ muội đừng nhìn hai người trên đường đi cái gì cũng không nói kỳ thực các nàng thông qua đặc thù bản lĩnh không giờ khắc nào không tại tiến hành thần thức giao lưu lấy các nàng thực lực của hai người liền tính liên thủ sát thực cũng không có khả năng chiến thắng dương lâm bên người một cái chiến cơ nhưng cái này cũng không hề đại biểu các nàng sẽ đối dương lâm vì bỏ phó vị trí chỉ huy đề nghị thợ ơ mà tại biết rõ không địch nổi dưới tình huống còn muốn phát động tiêu chiến thủy lam cùng thủy mạng khẳng định có mục đích của các nàng rất nhanh dương lâm mang theo long môn bộ đội cùng song bộ đội 2 tỷ muội đều đến diễn võ trường trung tâm đón 2 tỷ muội ẩn chứa tức giận băng ánh mắt dương lâm giờ phút này mở miệng nói liên quan tới lúc trước lời ta nói, tại chính thức khiêu chiến bắt đầu phía trước, ta vẫn là hy vọng các ngươi hai cái có thể suy tính một chút. Chúng ta không có giải tán tiểu đội tính toán, càng không tin cái gọi là hoa bánh nướng. Có đúng không? Có thể ta vẫn cảm thấy, chờ khiêu chiến xong sau, các ngươi hai cái khẳng định sẽ có ý tưởng. Dương Lâm, ngươi quá tự tin chút. Cũng tốt, loại kia khiêu chiến xong sau, liền nhìn xem ngươi còn có thể hay không giống như bây giờ, bảo trì loại này tâm tình cùng thái độ đối chúng ta nói những lời này. Về sau mắt thấy song thủ tỷ muội tiến vào linh ảnh trạng thái, Dương Lâm không có tại do dự. Đưa tay ở giữa liền là Giang Ly Nguyệt, Lâm Nghiệm tầm đám người trước phú dư từng đám tăng thêm từ điều. Trước mắt nói là song thủ tỷ mỗi khiêu chiến thi đấu, nhưng tại Dương Lâm xem ra, cái này kỳ thực là chuẩn bị cho hắn biểu diễn cá nhân. Cho nên, cơ sở tăng thêm từ điều nâng cao bên cạnh năm cái muội tử thực lực hạn mức cao nhất phía sau, Dương Lâm nháy mắt còn hoàn thành tinh thần kết nối siêu giải phóng. Thông qua cùng hắn kết nối, Giang Ly Nguyệt các nàng năm cái muội tử lâm thời sức chiến đấu lần thứ 2 đề cao. Làm cảm nhận được Giang Ly Nguyệt năm người tiến vào toàn bộ bữa phát, tán phát khủng bố uy áp càn quét toàn trường thời điểm, đừng nói toàn trường người xem Cho dù là dư chấn nam cùng sở triều vũ cũng nhịn không được tâm kinh ngạc một chút. Bất quá cái này vẫn chưa xong. Đồng dạng là tại hô hấp thời gian, một cái to lớn linh thể thọ tử trước là xuất hiện ở trong tràng. Thỏ! đây là năng lực gì? Mau nhìn, lại xuất hiện một đầu long. Không chỉ là một đầu long, còn có bạch hổ. Trời ạ, linh thể chu tức cũng chạy ra ngoài. Đối mặt bên ngoài sân kiếp sợ, dương lâm thần sắc tự nhiên. đều nói đây chính là một tràng biểu diễn cá nhân, không biểu hiện tốt một chút một cái sao được? Như thế lập tức, bởi vì là đối kháng chính diện long muôn bộ đội, song xu bộ đội thủy lam cùng thủy mạng 2 tỷ muội các nàng bị xung kích không thể nghi ngờ là nặng nhất. ban đầu, các nàng đã có thể cảm nhận được giang ly Nguyệt, lâm niệm tâm năm người mang cho các nàng nặng nề áp lực. đối diện năm cái chiến cơ, mặc dù chỉ có ngũ cảnh giới, sáu cảnh giới, nhưng thật là quá mạnh, mạnh đến vẹn vẹn chỉ là đối mặt, cái này trong lòng cũng nhịn không được như chống trận đồng dạng khoe động không ngừng. kế tiếp, theo dương lâm không biết vận dụng năng lực gì triệu hoán linh thể thọ tử, thanh long chờ, song thủ tỷ muội tâm thần kém một chút không có bị trực tiếp làm nát. đừng nói các nàng lúc này chính là diễn võ trường bên ngoài những bộ đội khác, bây giờ nhìn dương lâm cùng hắn chiến cơ bọn họ đều phảng phất đối mặt với bệ nghệ viên của hung thú. Dương Lâm cùng hắn chiến cơ bọn họ, tồn tại, đã thành tuyệt đối trên ép. Loại kia kinh sợ chi uy, để ở đây tất cả mọi người đều có một loại ngạt thở cảm giác. Đối mặt như vậy áp lực, song thủ tỷ mỗi thân thể mệt mỏi nhịn không được run. Trong lòng của các nàng, phản phất bị ép sơ nhạc, hô hấp khó chịu. Thời khắc này các nàng quá biết, nếu không phải tinh thần của các nàng cứng cỏi, đội thành bên ngoài sân bất kỳ một cái nào thất giai tiểu đội đi lên, đoán chừng nháy mắt muốn toàn viên sụp đổ. Thế nhưng, các nàng hai người tỷ hiện tại biết chính mình muốn làm cái gì. Muội muội, chuẩn bị xong chưa? Đã làm tốt chuẩn bị. Tốt, hiện tại liền mở ra dung hợp ghi nhớ, cơ hội của chúng ta chỉ có một lần. Minh Bạch, không tầm thường năng lượng từ 2 tỷ mỗi quanh thân phong trào, mặc dù có thể cảm nhận được cuồng bạo, mãnh liệt, nhưng thật muốn cùng Dương Lâm phía trước năm cái chiến cơ so sánh, các nàng vẫn như cũ không biết yếu thế bao nhiêu. Hiện tại, chiến đấu cuối cùng muốn chính thức bắt đầu sao? Bên ngoài sân mọi người, không khỏi là mở to hai mắt. Mặc dù biết song thủ tỷ muội không có khả năng làm đến qua Dương Lâm Long môn bộ đội, nhưng tất nhiên đều tới, bọn họ khẳng định còn muốn nhìn một điểm kỳ tích loại hình. Nhưng không có người nghĩ đến, Dương Lâm lúc trước một mực tại chế tạo uy thế, thuần túy chính là hắn tại tu ký. Ngươi hỏi đúng trận chiến đấu này có hay không ý nghĩa thực tế? Trả lời, không có. Đơn thuần chính là huyễn kỳ đi, muốn ý nghĩa thực tế gì a mà nhất định muốn nói ý nghĩa thực tế lời nói, nhìn xem bên ngoài mọi người nhìn hướng giữa trận ánh mắt liền biết, bọn họ, dù sao là càng thêm sùng bái Long môn bộ đội, sâu sắc kính sợ, đã khác ở hôm nay tới đây hội nghị tất cả bộ đội. Dương Lâm hiện tại ngẩng đầu, mắt thấy song thủ tỷ mội sắp phát động công kích, Khoe miệng của hắn đẹp mắt đường cong dương lên đồng thời, lợi dụng tinh thần kết nối nói, Nguyệt, các ngươi năm, cái có thể lùi ra, không nên qué giày đến các nàng hai người tỷ mộ tiên công. Chương 349 Thật là đáng sợ quan chỉ huy, chương 349, thật là đáng sợ quan chỉ huy. Ầm ầm. Lực lượng cường đại từ thủy lam thủy mạn 2 tỷ bội trên thân bộ phát. Trong chốc nhoáng này mặc dù ngắn ngủi, nhưng tất cả mọi người nhìn thấy, rõ ràng là 2 tỷ muội, nhưng bây giờ, nhưng là dung hợp thành một người. Nguyên bản mái tóc màu đen, hiện tại thành ngân bạch. Nguyên bản liền thượng đẳng khuôn mặt dáng người, hiện tại so với lúc trước càng thêm siêu quần bật tụ. Bàng bạc lực lượng tại dung hợp thành một người nàng trên người lưu động, cho dù là có chút hô hấp, cũng có thể làm cho người cảm nhận được lợi nhận phong mang cùng rất lạnh. Tất cả mọi người chưa từng suy nghĩ qua chuyện này đối với giống nhau như lúc hoa tỉ muội thế mà còn có vô cùng kỳ diệu hợp thể kỹ, mẫu chốt là cái này chiến đấu lực đều đột nhiên nâng cao không chỉ một lần. Soạn. Dung hợp thành phía sau một người nữ tử đột nhiên hướng về đối diện Long môn bộ đội tập kích mà đi. Như thế vạch qua bầu trời đêm lưu tinh cuốn theo hủy diệt cùng trọng sinh khí tức, nữ tử thân hình những nơi đi qua không khí đều bị vạch kéo ra khỏi trôn vùi sáng ấn. Tốc độ này quá nhanh, nhanh đến đơn thuần dùng mắt thường đã căn bản không nhìn thấy nữ tử thân hình tình trạng. Một sát na này tất cả mọi người đấy lòng đều tại cẳng cái chắc không được song xu bộ đội hoa tỷ muội còn dám phát động khiêu chiến nguyên lai like các nàng có át chủ bài mặc dù lá bài tẩy này đối mặt long môn bộ đội vẫn như cũ lộ ra như vậy bé nhỏ không đáng kể nhưng cùng lúc đó để toàn trường tất cả mọi người giảm lớn con mắt chính là rõ ràng hoa tỷ muội đã phát động công kích nhưng dương lâm long môn bộ đội đến cùng đang làm cái gì giang ly Nguyệt, lâm nghiệm tầm các nàng năm cái giờ phút này chẳng những không có tiến lên nên kích đối mặt thủy lam cùng thủy mạn hợp thể thế công các nàng năm người thế mà lui ra không sai là lui ra hoàn toàn bỏ mặt tử không tiến hành ngăn cản lui sang một bên vì cái gì trong chớp nhons này Không có người đỉnh đầu không bước lên dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ cái này năm cái chiến cơ bây giờ muốn phản bội quan chỉ huy, cố ý đánh thua? Không phải là trong khoảng thời gian ngắn, các nàng đột nhiên cùng quan chỉ huy ồn áo tách ra, cho nên muốn để nhà mình quan chỉ huy thua à? Nhìn một cái trong trạng, năm chiến cơ tất nhiên là thối lui một khắc kia trở đi. Vậy thì tương đương với đem Dương Lâm quan chỉ huy này triệt để bại lộ tại hai tỷ muội trước mặt. Cho dù là hợp thể phía sau hai tỷ muội, các nàng hiện tại cũng không có biết rõ tình huống như thế nào. Nhưng các nàng biết, đây tuyệt đối là cái cơ hội trời cho. Ổ lại không thể có thể bỏ qua cơ hội. Lúc này. Có thể nói một cái hai tỷ muội biết rõ đánh không lại còn muốn đối Long Môn bộ đội tiến hành khiêu chiến nguyên nhân. Thực lực chênh lệch liền đặt ở cái kia, các nàng biết vô luận như thế nào cũng không có khả năng đánh thắng Long Môn bộ đội. Thế nhưng, quan chỉ huy trong tiểu đội có một cái chí mạng thiếu hụt, đó chính là quan chỉ huy bản nhân. Cho nên đối với hai tỷ muội mà nói, chúng ta có thể đánh không lại ngươi trên cơ, nhưng chúng ta có biện pháp đột tiến trực tiếp làm người quan chỉ huy bản nhân. Mặc dù kết quả giống nhau là thua, nhưng ít ra, ngươi đụng đến ta bánh ngọt, ta liền không thể để ngươi mặt mũi tốt nhất qua. Suy nghĩ một chút, trước mặt nhiều người như vậy đem ngươi cái này phách lối cuồng vọng quan chỉ huy làm Sau đó ngươi không biết xấu hổ tiếp tục lui chỉ vì phó vị trí. Đồng thời chỉ cần đem quan chỉ huy làm, cái này trong lòng oán khí ít nhất cũng có thể ra. Đến mức nói vun vào thân thể kỹ, sát thực cũng là 2 tỷ mỗi đòn sát thủ. Dung hợp về sau cá thể sẽ càng mạnh điểm này, đối mặt cùng Long môn bộ đội ở giữa chiến lệnh, kỳ thật không có ý nghĩa. Nhưng cái này dung hợp kỹ lớn nhất đặc tính chính là có thể ngắn mũi liên tục xuyên việt cự ly ngắn không gian, lấy tốc độ nhanh nhất ép thẳng tới đối thủ vị trí. Lại thêm, phóng nhãn lập tức đối diện năm cái chiến cơ không một chút nào chống cự mà còn toàn bộ thối lui. Thủy Lam cùng Thủy Mạn 2 tỷ mỗi biết, các nàng chắc chắn đạt được cơ huấn chỉ là nam nhân kia vẫn như cũng là ghê tởm như vậy, không thấy được ngươi chiến cơ bọn họ đã thối lui, đem ngươi triệt để bạo lộ ra sao? vì cái gì khỏe miệng còn có thể cười được? vì cái gì thần sắc còn có thể như vậy mây trôi nước chảy? muốn hỏi vì cái gì? Dương Lâm không phải là không thể trả lời, vừa bắt đầu liền đoán được, cái này Hoa Tỷ Mội khăng khăng phát động thiêu chiến, đặc biệt đừng nói rõ muốn chính mình quan chỉ huy này ra sân, cái kia làm sao có thể nghĩ mãi mà không rõ? Hoa Tỷ Mội chính là để mắt tới chính mình, tốt tốt tốt, để mắt tới chính mình đúng không? liền để các nàng như thế đuổi địch, thế nhưng kết cục này nhà vậy cũng phải xem ai có thể khống chế toàn cục mới được. trở lại lập tức, song thủ tỷ muội hợp thể phía sau đột tiến, trước mắt đã đến dương lâm trước mặt. tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, tại tất cả mọi người trong lòng run sợ bên trong, dung hợp thành một người hoa tỷ muội, cái kia lôi đỉnh một kích, đã là hung hăng đem dương lâm bao phủ bên trong. ầm ầm, ầm ầm, cho dù là diễn võ trưởng có thuật thức kết giới, có thể tại hoa tỷ muội hợp thể công kích phía dưới, vẫn như cũ tuổi khô lạp hủ đồng dạng đất đá bay ngược, kết giới vỡ vụn. đến mức lúc này hoa tỷ muội cùng dương lâm đã bị khói đặc che đậy không thấy. kết quả thế nào? Dương Lâm hắn có hay không bị Hoa Tỷ bội làm nát tại đương trường? Tất cả mọi người khẩn trương đi nhìn, trong lòng tưởng tượng thấy tất cả có thể xuất hiện hình ảnh. Nhưng tương tự làm cho tất cả mọi người nghĩ không hiểu là quan chỉ huy đã rơi xuống cái này loại cấp độ, có thể bên cạnh hắn năm cái chiến cơ, hiện tại thế mà không chút hoang mang, không loạn chút nào. Đây là không quan tâm chút nào quan chỉ huy chết sống, vẫn là đối quan chỉ huy tuyệt đối tín nhiệm. Nghĩ mãi mà không rõ, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ năm cái chiến cơ đến bây giờ, vì sao còn có thể thở ơ? Mãi đến, đùi mù tàn đi. Khi thấy rõ diễn võ trường trung tâm tràn diện phía sau, cho dù là Dư Trấn Nam cùng Sở Triều Vũ hai cái này chấp chính quan đều trầm mặc, như vậy liền càng không muốn nâng những người khác. Diễn võ trường bị song thủ tỉ muội dung hợp phía sau cường lực một kích, đánh ra một cái hô to. Có thể là Dương Lâm, hắn không có ngã xuống. Không có ngã xuống không nói, thậm chí có thể nói là bình tĩnh tự nhiên. Trái lại song thủ hoa tỉ muội, hiện tại chẳng những bị Dương Lâm phá hợp thể, thậm chí còn một tay một cái bóp lấy cổ của các nàng. Rất đáng sợ. Quan chỉ huy này rất đáng sợ. Cái khác quan chỉ huy đối mặt loại này bị đột mặt hành động, đó là hận không thể trốn tại nhà mình chiến cơ sau lưng để chính mình chiến cơ giải quyết khó khăn. Dương Lâm ngược lại tốt, chẳng những tự thân lên trận mà còn rỗi mặt tiếp hoa tỷ muội đại chiêu. Liên hiện tại tình cảnh, nếu như Dương Lâm muốn để Thủy Lam cùng Thủy Mạn chết, hắn chỉ cần thủ hạ phát lực là được rồi. Như vậy, liền có thể nhẹ nhõm bóp nát đôi hoa tỷ muội này cái cổ. Không có khả năng. Vì cái gì? Bị Dương Lâm bóp cổ Thủy Lam cùng Thủy Mạn, giờ khắc này nhìn xem Dương Lâm cùng nhìn quái vật không có gì khác biệt. Các nàng cho rằng Dương Lâm không có chiến cơ bảo vệ, thuần túy chính là cái phế vật. Có thể hiện thực nói cho các nàng biết, Dương Lâm, hắn chính là cường giả đại lão, giết chết hai người bọn họ liền cùng chơi đồng dạng thì thật ta cũng không muốn dạng này, chủ yếu là ta nhìn chúng các ngươi hai cái, cho nên nguyện ý cùng các ngươi chơi một chút. Thủy lam thủy mạng muốn hay không suy tính một chút, trở thành ta chiến cơ. đều đến lúc này, cái này cái nam nhân thế mà còn tại ném cành ô lưu. Thủy lam cùng thủy mạng tâm tình phức tạp, nghĩ nổi giận, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nhịn được. bởi vì tại trước mặt nam nhân này, các nàng làm tất cả phản kháng cùng phẫn nộ đều là phí công. vì cái gì nhất định muốn hai chúng ta. các ngươi nội tình rất tốt, nếu là không đem các ngươi bồi dưỡng thành SSS cấp chiến cơ, ta sẽ cảm giác được tiếc nuối. SSS cấp chiến cơ, cao nhất không phải S cấp sao? Lúc nào liền sss cấp đều xuất hiện. Thủy Lam cùng Thủy Mạn giờ phút này bị Dương Lâm đều nhanh năm cái cổ bóp bắt đi, liền coi như các nàng bình thường trời sinh tính lạnh nhạt, có thể các nàng cũng tuyệt đối không muốn bị mơ mơ hồ hổ, hổ giết chết. Người trước buông tay. Chúng ta, chúng ta nguyện ý cân nhắc chương 350, Hải thượng bộ đội đội viên mới, chương 350, Hải thượng bộ đội đội viên mới. Nghe đến Thủy Lam cùng Thủy Mạn nguyện ý cân nhắc, Dương Lâm cái này mới thả ra bóp lấy các nàng cái cổ tay. Rất đáng sợ, cái này cái nam nhân rất đáng sợ. Rõ ràng là một cái quan chỉ huy, lại nắm giữ chiến cơ theo không kịp sức chiến đấu. Cái này để Thủy Lam cùng Thủy Mạng kinh động như gặp thiên nhân lớn chịu rung động. Vừa rồi, thật kém một chút liền bị quan chỉ huy này bóp chết tại trong tay. Đến mức Dương Lâm, hắn nhìn xem hai cái ngồi dưới đất hoảng sợ nhìn xem chính mình hai nữ, thần sắc rất là lạnh nhạt. Ta nói ta không am hiểu chiến đấu, nhưng từ trước đến nay chưa nói qua chính mình sức chiến đấu thấp. Bằng các ngươi hai tỷ muội, thế mà còn nghĩ nhảy mặt đánh giết ta, không biết tự lượng sức mình. Nhưng muốn nói Thủy Lam cùng Thủy Mạn hai tỷ muội tư chất cùng năng lực, Dương Lâm thật đúng là tương đối coi trọng. Các nàng là cùng chính mình không so được, song lại chính mình là hực. Nhưng muốn cùng cái khác chiến cơ so hai tỷ muội thật không là bình thường siêu quần bạt thủy. nếu như các nàng nguyện ý trở thành hải thượng bộ đội đội viên cái kia khỏi cần nói đệ tam bộ đội hải thượng bộ đội khẳng định sẽ trở nên càng thêm cường đại cho nên nói tại chính vào lúc dùng người để các nàng gia nhập hải thượng bộ đội việc này cực kỳ trọng yếu lập tức nhìn thủy lam cùng thủy mạng đôi hoa tỷ muội này nhận thua về sau giang ly Nguyệt đám người cái này mới bu lại muốn nói lo lắng hay không các nàng làm sao có thể không lo lắng liên tính biết nhà mình quan chỉ huy lợi hại các nàng cũng tuyệt đối sẽ không để bất cứ địch nhân nào tùy tiện tiếp cận đến nhà mình quan chỉ huy lúc trước các nàng sợ dĩ tối lui, cái kia thuần túy là dương lâm cưỡng chế mệnh lệnh kết quả. quan chỉ huy, ngươi không sao chứ? ly nguyệt, ta như thế cường, làm sao lại có việc? cái kia các nàng, à, các nàng đã đáp ứng gia nhập hải thượng bộ đội, sau đó đem các nàng mang về khách sạn, ta muốn tay các nàng gia nhập hải thượng bộ đội sự tình. nghe xong lời này, thủy lam cùng thủy mạng kém chút thổ huyết. vừa rồi sợ bị dương lâm bóc chết, cho nên bọn họ mới nói sẽ suy tính một chút. nhưng các nàng tuyệt đối không nói, muốn gia nhập hải thượng bộ đội chuyện này. lúc này nghe dương lâm như vậy nói, hai tỷ muội mới vừa muốn phản bác lại bị Giang Ly nguyện trước một bước nói chúc mừng các ngươi hai cái thu được quan chỉ huy ưu ái Thủy Lam bao hàm giận dữ nói bị hắn ưu ái có cái gì tốt các ngươi là rất mạnh có thể các ngươi hành động có phải là quá bá đạo chút Thủy Mạn đi theo nói liền tính để chúng ta nhập đội có thể liền cân nhắc thời gian cũng không cho sao Tần Tư ở bên cạnh gối lưng một cái nói người khác muốn nhập đội còn không có cái này phúc phận đâu mặc dù nhà chúng ta quan chỉ huy tương đối không đáng tin cậy nhưng có một chút hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi đi theo hắn nữ hải tử Thủy Lam vô ý thức hỏi vì cái gì Lâm Tâm giúp Tần Tư trả lời bởi vì nhà ta quan chỉ huy hắn a thuần khiết như tuyết Thùy mạng nghi hoặc, thuần khiết như tuyết. Có ý tứ gì? Chính là rất trân trọng người đứng bên cạnh ý tứ. Tóm lại, hắn sẽ không bạc đãi các ngươi, thậm chí còn có thể đem các ngươi trở thành bảo. Bên này Giang Ly Nguyệt năm cái muội tử còn tại chiêu hàng song thủ hoa tỉ muội. Dương Lâm lời nói, hắn thì là đến diễn võ trưởng bên này Thiên Sơ trước mặt. Thiên Sơ, Thiên Sơ. Dương Lâm là không nghĩ tới, cái này sẽ Thiên Sơ thế mà còn đang ngẩn người. A, Dương Lâm ngươi gọi ta. Ân, ngươi thế nào? Sẽ không có tâm sự gì a? Không có, ta chỗ nào có tâm sự gì. Thiên Sơ mặc dù như vậy trả lời, nhưng trong lòng của nàng, nhưng tuyệt không phải đồng dạng loạn. Đến diễn võ trưởng phía trước, Dương Lâm trừ đem hành động nói cho Giang Ly Nguyệt năm người bên ngoài, khẳng định cũng cùng Thiên Sơ nói một lần. Có thể Dương Lâm không biết là, liền tại vừa rồi, mắt thấy Thủy Lam cùng Thủy Mạn hai người thi triển cường hành năng lực đặc thù, thẳng đến tính mạng của hắn lúc. Thiên Sơ trong lòng giờ khắc này bao nhiêu hộc bét. Nếu như không phải sự tình trước biết rõ Dương Lâm hành động, Thiên Sơ một khắc này đã bởi vì lo lắng quá mức vọt tới diễn võ trường Tại cái kia chờ đợi lo lắng cùng quan chiến bên trong, Thiên Sơ đầu đau xoát, không tự giác lại nghĩ tới đêm qua ác động. Cứ việc trong cơn ác mộng, tình cảnh phần lớn đều rất mơ hồ, căn bản không chiếm được hữu hiệu tình báo. Nhưng quỷ thần suy khiến, thiên sơ tựa hồ nghĩ đến trong cơn ác mộng một đám người cho chính mình đặt tên việc này, ba chữ, hình như kêu cái gì chủ, một chữ cuối cùng là chủ. Không nói đến cái này, nhìn thấy vậy đối với hoa tỷ muội ép thẳng tới dương lâm mà đi lúc, trong ngay mắt đó một loại bản năng nói cho thiên sơ, nàng có trăm phần trăm năng lực, có thể một quyền một trường hoặc là một đao một yếm, hô hấp ở giữa trực tiếp giết chết vậy đối với hoa tỷ muội. Chính là bởi vì cái này, thiên sơ tâm tình càng lộn xộn, nàng hiểu được chính mình, hình như cũng không phải là người bình thường mà còn đồng thời không phải là không có một điểm năng lực hoặc là nói sức chiến đấu. Nếu như ta nghĩ một cái kỳ quái ý nghĩ tại nàng trong lòng xuất hiện, nếu như chính mình nghĩ như vậy chính mình liền có thể làm được bất cứ chuyện gì. Chính là loại này không có cái cơ ý nghĩ để Thiên Sơ cảm thấy hoang mang, nghi hoặc cùng khủng hoảng. Thiên Sơ sắc mặt của ngươi đều thay đổi đến có chút không xong. Nếu như thân thể khó chịu lời nói, chúng ta trước trở về thế nào? Thiên Sơ suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Dương lâm thấy thế, bước nhanh đi tới dư Trấn Nam cùng Sở Triệu Vũ trước mặt. Hai vị chấp chính quan đại nhân, ta bên này ra một chút tình hình. Hy vọng có thể dẫn người nên rời đi trước. Nếu như cho lần này tập sẽ tạo thành không tiện, còn mời tha thứ một cái. Dư Trấn Nam gặp qua Dương Lâm bộ đội ở trên biển tác chiến, vừa rồi diễn võ trưởng bên trên hành động, càng làm cho hắn kinh động như gặp thiên nhân. Hiện tại nghe Dương Lâm nói như vậy, vì không cho mình gây thù hận, hắn tranh thủ thời gian ân cần nói, sự tình nghiêm trọng không. Có muốn hay không ta bên này tiến hành hỗ trợ hoặc là xử lý. Đa tạ chấp chính quan hảo ý, sự tình còn tại ta có thể xử lý phạm vi bên trong. Tốt, vậy ngươi đi trước dẫn người rời đi thôi. Chờ sau đó liên minh bên này thỏa thuận phía sau sẽ thông báo ngươi tiến về liên hồ thành thảo phạt thời gian cụ thể cùng ăn bài. Ân, ta đã biết. Dương Lâm hướng dư chấn nam chắp tay bày tỏ ấy nãy, rời đi đồng thời cũng cho sở triều vũ lên tiếng chào. đến mức nói trên sân song xu bộ đội thủy lam cùng thủy mạn hai người. trước lúc rời đi, Dương Lâm đặc biệt dùng tinh thần kết nối tại thần thức bên trong nói cho hai nữ, tối nay tại ở khách sạn, hắn sẽ chờ hai nữ tới cửa. đến mức tới cửa làm cái gì, khỏi cần nói, khẳng định là lôi kéo hai nữ bắt tay vào làm nhập đội sự tình. đáng thương thủy lam cùng thủy mạn hai tỷ muội, mặc dù các nàng cự tuyệt làm người khác liên danh chiến cơ, nhưng các nàng nhìn ra. Dương Lâm bởi vì thực lực tương đối mạnh, liền xem như trong tràng dư trấn Nam cùng Sở Triều Vũ cái này hai tên chấp chính quan, hiện tại cũng cho cái này cái nam nhân mặt núi. Liền trước mắt trường hợp này, nếu là cực lực phản kháng gây nên Dương Lâm bất mãn. Thật bị cái này cái nam nhân tại chỗ bóp gãy cái cổ, đoán chừng đều không có người sẽ vì chính mình tỷ bộ ra mặt. Lại nhìn một cái trong tràng mọi người đối mặt Dương Lâm đám người rời đi lúc kính sợ vẻ mặt và ánh mắt, Thủy Lam cùng Thủy Mạn trong lòng vô hạn thê lương. Sớm biết sẽ bị người bức bách, lần này hội nghị thảo phạt, liền không nên cho đến. Tỷ tỷ, chúng ta buổi tối muốn đi tìm hắn sao? Muội muội, nếu như chúng ta không đi Ngươi cảm thấy hắn sẽ từ bỏ ý đồ sao? Có lẽ sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này cái nam nhân không phải người tốt lành gì, mà còn thực lực khó tránh quá mức vị tiên. Đúng vậy à? Cho nên ta cũng lo lắng buổi tối thật đi qua, hắn có thể hay không đối chúng ta mưu đồ làm loạn. Nếu như hắn thực sự ỷ vào vũ lực muốn đùa bỡn chúng ta, vậy chúng ta, vậy chúng ta. Nói đến đây, hai tỷ muội nhìn lẫn nhau một cái. Mặc dù giờ phút này ánh mắt của các nàng lạnh lùng như cũ, thần sắc như thế lúc trước lạnh nhạt, có thể miệng nhỏ của các nàng bên trong lại không hẹn mà giàu có cùng một loại phẫn hận cảm xúc nói xong giống nhau một câu, tự xem mệnh căn của hắn. Lúc này chính mang theo Thiên Sơ cùng Giang Ly Nguyệt chủ nữ, về hướng khách sạn Dương Lâm. Hắn đột nhiên thân thể run một cái, cũng không biết nguyên nhân gì, cảm giác đúng quần đều là lạnh. Chương 351, số 2 đến tuột cùng ẩn giấu đi cái gì? Chương 351, số 2 đến tuột cùng ẩn giấu đi cái gì? Thiên Sơ tình hình rõ ràng xảy ra vấn đề, cho nên chờ trở, trở lại khách sạn phía sau, Dương Lâm chuyện thứ nhất chính là lợi dụng thông tin liên hệ số 2. Bất quá không rõ ràng vì cái gì, số 2 tại kết nối thông tin phía sau, cũng không biết là lộ ra không quan tâm, hoặc là có ý tránh, nói chuyện phương diện luôn có chút mập mờ cho nên nói, liền ngươi cũng không nghiêm túc nàng cụ thể chuyện gì xảy ra. Quan chỉ huy cũng không thể nói ta hoàn toàn không rõ ràng số 2 tại thông tin đối diện trả lời. Thiên sơ là Phương Chu Trung Su A mang ra rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Kỳ thật ngươi có thể hiểu thành không quen khí hậu, không sai, chính là không quen khí hậu. Dương Lâm suy nghĩ một chút nói, chiếu ngươi nói như vậy, có phải là có lẽ đem Thiên sơ đưa về Phương Chu, có thể là ta sợ đưa trở về ta liền sẽ không còn được gặp lại nàng. Cái này lời nói, số 2 bên kia lại bắt đầu nói quan Số 2 đối với Thiên sơ ngươi đến cùng che giấu ta bao nhiêu? Nhắc tới số 1 liền tại Phương Chu, Thiên Sơ thân là Phương Chu tru trung tâm bị mang đi, chẳng lẽ số 1 từ đầu đến cuối đều không có phát giác. Quan Chỉ Huy, ta bảo mật công tác làm rất tốt, mà còn bên kia hơi có dị thường lời nói, ta khẳng định sẽ ngay lập tức biết được. Tóm lại, Thiên Sơ có hay không tại Phương Chu điểm này, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Mắt thấy số 2 một mực cùng chính mình kéo, Dương Lâm có chút nhỏ gần đầu. Ngươi liền nói, Thiên Sơ hiện tại tình hình làm sao bây giờ? Đừng nói những cái kia có tác dụng hay không, ta trực tiếp hỏi ngươi muốn cụ thể phương pháp có thể thực hành được. Quan Chỉ Huy ngươi đừng làm khó ta à đều nói nàng là không quen khí hậu, thế đứng một cái liền tốt trước mắt lời nói, ngươi chỉ để ý đối nàng tốt liền được, dù sao nàng như vậy ủy lại ngươi. thứ nhì, ngươi tuân theo ước định giữa chúng ta, tuyệt đối không thể lấy xuyên phá Thiên Sơ cùng ngươi ở giữa tầng kia quan hệ, nếu không nhất định sẽ ra đại sự. Thôi ta, Dương Lâm không có cách nào, đành phải cắt ra cùng số hai thông tin. bởi vì lo lắng Thiên Sơ, khó được Dương Lâm trước mắt không cùng nhà mình ly nguyện các nàng cùng một chỗ hồ đồ. giờ phút này Thiên Sơ tại gian phòng nghỉ ngơi, Dương Lâm cảm thấy vẫn là nhìn xem tình trạng của nàng tương đối tốt, mà chờ hắn vừa đi vào trong phòng, nguyên bản còn tại nghỉ ngơi Thiên Sơ lập tức từ trong chân ngồi dậy. Dương Lâm. Thiên sơ thần sắc mang theo vui sướng, vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy Dương Lâm, nàng cả người liền sẽ tràn đầy hạnh phúc. Thiên sơ, ngươi bây giờ thân thể tựa hồ sẽ ra chuyện, tranh thủ thời gian nằm xuống nghỉ ngơi nhiều một chút. Không phải vậy ta sẽ lo lắng biết sao? Thiên sơ lần thứ nhất vung lên tiểu. Ta không muốn, ta nghĩ ngươi ở bên cạnh ta bồi ta. Tốt tốt tốt, ta tại bên cạnh ngươi bồi ngươi còn không được sao? Nói đến chúng ta hình như muốn tách ra giống như. Nghe nói như thế, Thiên sơ thân thể mệt mỏi bỗng nhiên run lên một cái. Mà nàng như vậy nhẹ nhàng cử động cũng không có trốn qua Dương Lâm phát giác. Làm sao vậy? Đột nhiên phản ứng lớn như vậy. Ta không biết Thiên Sơ đột nhiên túi đầu, nàng có chút sợ run mà nhìn xem tay nói, chính là từ hội trường bắt đầu, ta đột nhiên có một loại áo giác. Ta cảm giác không bao lâu nữa, chúng ta hình như liền sẽ bị tách ra. Tách ra? Chúng ta vì cái gì muốn tách ra? Ta không biết, nhưng cái này loại cảm giác rất để ta để ý, ta sợ bị sau khi tách ra, ngươi liền rốt cuộc không cần ta nữa. Nói lung tung. Dương Lâm cương chiều vuốt vuốt thiên Sơ tóc nói, bất luận phát sinh cái gì, ngươi đều là ta Thiên Sơ. Vô luận lúc nào, ngươi đều là người của ta. Ân Thiên Sơ lên tiếng, sau đó nàng rất là cẩn thận, đem thân thể của mình rời đến Dương Lâm trong ngực. Dương Lâm như thế thường ngày ôm lấy Thiên Sơ thân thể, nhưng hắn không thấy được, Thiên Sơ thần sắc bên trên, đột nhiên liền lộ ra một tia thống khổ. Thống khổ này cũng không phải là trên thân thể, mà là đến từ Thiên Sơ trong lòng. Ban ngày hoàng hốt hình ảnh, chẳng biết tại sao xuất hiện lần nữa tại trong đầu. Để Thiên Sơ sợ hãi chính là tất cả mọi thứ so với lúc trước, nàng thế mà nhìn đến rõ ràng hơn một chút. Nàng lại lần nữa nhìn thấy thật nhiều người, thật nhiều ô nhiễm thú, cùng với chính nàng điên cuồng giết chóc một mặt, vỡ vụn thế giới, đã chảy xuôi thành dòng sông dòng máu, chỉ có một mình nàng còn chưa chết đi, còn cầm đao tại trong đó hành động đau thương, tịch mịch, cô độc, hoang mang, những cảm giác này nội nhịp đánh tới, cho đến muốn bị chết lặng cùng băng lãnh thay thế thời điểm, Thiên Sơ chỉ cảm thấy chính mình tay bị Mạnh Nhiên nắm chặt, bên tai cũng vang lên thanh âm quen thuộc, không cho phép suy nghĩ lung tung, cảm thụ được bị Dương Lâm nắm chặt trong lòng bàn tay, Thiên Sơ cả người cũng bắt đầu ấm áp. Dương Lâm, nàng nâng lên gương mặt xinh đẹp, như thế thì thầm như vậy nói một tiếng, tiếp xuống, nàng lấy hết dũng khí, chậm rãi ngồi thẳng lên hướng Dương Lâm gõ mã đưa tới. A cái này, nhà mình Thiên Sơ hiện tại đã to gan như vậy sao, đã kinh biến đến mức như thế chủ động bởi vì muốn để Thiên Sơ yên tâm, Dương Lâm tự nhiên sẽ không keo kiệt tiến hành thâm tình đáp lại. Mai đến. Thiên Sơ cả người váy áo chưa xuống, mà nàng còn muốn tiến một bước được đến Dương Lâm đáp lại lúc. Dương Lâm một cái đè xuống Thiên Sơ bả vai. Thiên Sơ nhìn Dương Lâm biểu lộ đột nhiên nghiêm túc, Thiên Sơ không là bình thường bị quất. Nàng xinh đẹp trong con người, nhất thời đều nhiều một tầng xương ngủ. Có vấn đề gì sao? Đây cũng không phải vấn đề không vấn đề vấn đề. Chủ yếu là lúc trước số hai nhiều lần dặn dò qua, Thiên Sơ thân là trung tâm, cùng Phương Chu có chặt chẽ liên hệ. Một khi có một số việc vượt biên, rất dễ dàng bị số một biết cho nên liền tính thiên sơ rất muốn, có một số việc cũng nhất định muốn khắc chế, nếu không thật xuất hiện tình huống, đến lúc đó hối hận đã trễ. Dương Lâm, ngươi, chán ghét ta, nói cái gì ngốc lời nói, nhà ta thiên sơ như thế đáng yêu, ta thích cũng không kịp, làm sao có thể chán ghét? cái kia, vậy ngươi đối Li Nguyệt các nàng đều tốt như vậy, duy chỉ có đối ta, mắt thấy thiên sơ một bộ lã chả trực khóc bộ dạng, Dương Lâm tâm đều trực tiếp mềm nún. ngốc hay không ngốc, loại lời này là nói lung tung sao? chủ yếu là trạng huống thân thể của ngươi bất ổn, ta nghĩ để ngươi nghỉ ngơi thật tốt biết sao? Thiên sơ mí mím, mím quẹt miệng cẩn thận từng ly từng tí nhìn dương lâm một cái nói vậy sau này có thể chứ ân về sau có thể nhưng bây giờ không thể suy nghĩ nhiều ngươi nếu là suy nghĩ nhiều hiểu là ngươi ta sẽ rất khó chịu cũng sẽ rất tức giận tốt ta ta đã biết ta mới không muốn để cho ngươi khó chịu cùng sinh khí ta hiện tại nghe lời ngươi nghỉ ngơi thật tốt mắt thấy Nhu thuận thiên sơ nằm lại ổ chăn dương lâm buồn cười bất quá nói thật lên thiên sơ nàng thật là khiến người tâm động a cực đẹp dung nhan hoàn mỹ hình dáng đặc biệt là tích bạch tinh óng ánh ra thịt quả thực tựa như là thượng đẳng nhất tác phẩm nghệ thuật nhìn xem thiên sơ tại trong chăn che mặt mặt phía dưới một đôi xinh đẹp con mắt còn quay tròn nhìn xem chính mình dương lâm đáy lòng cũng nhịn không được thổ thức thật thua thiệt vừa rồi chính mình có thể khắc kềm chế được thiên sơ chủ động lực trùng kích thực tế quá lớn thiên sơ nghỉ ngơi thật tốt ân dương lâm ta có cái thỉnh cầu nho nhỏ, nhỏ. ngươi nói có thể hay không nhiều bồi ta một đoạn thời gian không phải vậy ta vẫn có chút sợ hãi tốt ngươi yên tâm nhập động ta liền tại ngươi trước mặt bồi tiếp ngươi mai cho đến ngươi ngủ thiên sơ nghe đến lời này trên mặt nở rộ ngọt ngào tiêu ý về sau cái này mới chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ Đến mức Dương Lâm, hắn cái này sẽ không có việc gì, tạm thời liền tại Thiên Sơ nơi này bồi bồi nàng. Thuận tiện, hắn cũng là cưỡng ép để chính mình viên kia sao động tâm ngừng lại. Chương 352, Dương Lâm cùng song thủ tỷ muội, chương 352, Dương Lâm cùng song thủ tỉ muội. Thiên Sơ, nàng có thể thật là không quen khí hậu, từ đó làm cho thân thể bị bại. Dương Lâm bồi nàng dòng dã một cái buổi chiều, tận tới đêm khuya 8 điểm đều không có tỉnh lại. Nhưng gặp Thiên Sơ cảm xúc ổn định, ngủ rất điểm tĩnh lại đồng thời kiểm tra đo lường ra cái gì dị thường phía sau, hắn cái này mới đi ra khỏi phòng. Tiếp xuống hắn còn có một chuyện muốn làm. Đó chính là nhìn xem có thể không thể thuyết phục song thủ tỷ muội tiến vào chính mình đệ tam tiểu đội hải thượng bộ đội thủy lam cùng thủy Mạn hai tỷ muội tại tới gặp dương lâm phía trước các nàng cũng là nổi lên không nhỏ rũ khí đương nhiên các nàng lo sự tình không thể khống đồng thời làm tốt một loại nào đó kiên định rất nộ. giang Ly Nguyệt đám người vì không quấy rầy dương lâm đối song thủ tỷ muội thuyết phục đó là đem lớn như vậy đại sảnh đều nhường lại giờ phút này trước mắt liền chỉ còn lại dương lâm thủy lam cùng thủy Mạn ba người nên ngươi trưởng chúng ta tới mà nhằm vào đề nghị của ngươi chúng ta cho ngươi minh xác trả lời chắc chắn song xu bộ đội sẽ không giải tán Chúng ta sẽ không gia nhập ngươi thứ ba liên danh tiểu đội. Thủy Lam cùng Thủy Mạn đều là biểu lộ lạnh nhạt loại kia. Bởi vì là song sinh tỉ muội, vô luận là các nàng loại này chết lặng thần thái hoặc là đang lúc nói chuyện nhẹ nhàng không rõ ràng động tác, vậy cũng là giống nhau như lúc. Cho nên ngồi tại hai nữ đối diện Dương Lâm, quan sát đôi tỉ muội này lúc, hắn cảm thấy tương đối có ý tứ. Dương Lâm, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Nếu như ngươi nghĩ dùng vũ lực bức bách chúng ta đi vào khuân khổ, cho dù là cá chết dưới rách chúng ta. Dương Lâm đánh gậy hai tỉ muội lời nói, không cần nói như thế tuyệt, ta là mời các ngươi gia nhập tiểu đội thứ ba cũng không phải là ép buộc các ngươi gia nhập. ngươi còn nói không phải ép buộc, không, thật không phải ép buộc, mà là lợi ích hướng dẫn. Thủy Lam cùng Thủy Mạn hai tỷ mỗi mắt trong mắt đều là lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh, loại này nghi hoặc lại bị cảnh giác thay thế. Dương Lâm, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? rất đơn giản, ta nghĩ cùng hai người các ngươi ký kết quan chỉ huy cùng chiến cơ khế ước. các ngươi nghe rõ ràng, không phải liên danh hợp đồng, mà là quan chỉ huy cùng chiến cơ khế ước. nói đùa sao? ngươi Long Môn bộ đội đã đổi biên, còn có thể tiếp tục khế ước? có thể, ta không tầm thường quan chỉ huy, cho nên Long Môn bộ đội là ta lệ thuộc trực tiếp bộ đội. Thứ hai thủ hộ bộ đội cùng đệ Tam Hải Thượng bộ đội, đồng dạng đều là ta lệ thuộc trực tiếp bộ đội. Thủy Lam cùng Thủy Mạn giật này mình, không nghĩ tới, một cái quan chỉ huy lại có thể khế ước như vậy đánh nước cơ. Nếu như đây là thật lời nói, cái kia quan chỉ huy này khó tránh cũng quá nghi thiên. Không, nam nhân này bản thân cũng đã đầy đủ nghi tiên, có vẻ như có thể nhiều khế ước chiến cơ, hình như cũng không phải việc ghê gớm gì. Nhưng dù vậy, song thủ tỷ muội vẫn là cho ra các nàng trả lời chắc chắn. Chúng ta song xu bộ đội thành lập đã lâu, nâng đỡ lẫn nhau đi cho tới bây giờ, vô luận là hai chúng ta tỷ muội, vẫn là song thủ cái danh hiệu này, đều có rất sâu tình cảm. Ngươi rất mạnh, nhưng đồng thời không đại biểu chúng ta liền sẽ đi theo ngươi." Dương Lâm khẽ cười một tiếng, "Vậy nếu như ta có thể để các ngươi thay đổi đến mạnh hơn đấy, thay đổi đến càng mạnh. Có thể thay đổi đến mạnh bao nhiêu?" "Dựa theo ta đối với các ngươi hai tỷ mụ dự đoán, hai người các ngươi liên thủ thực lực tổng hợp, ít nhất là số lượng lần a." Thủy Lam cùng Thủy Mạn không nói. Hai người bọn họ nhìn Dương Lâm bộ dạng, hiện tại kỳ thực cùng nhìn ngu xuẩn không có khác nhau. Làm sức chiến đấu cái đồ chơi này là ăn cơm uống nước, vẫn là hô hấp với nắng, người nói lật mấy lần liền lật gấp mấy lần. Mà còn nam nhân này có biết hay không, giống như là các nàng hai người tỷ mụ đều là thất cảnh giới chiến cơ tổng hợp sức chiến đấu thật muốn là số lượng lần lại thêm các nàng đặc thù hợp thể kỹ lời nói cái kia đến khủng bố đến mức nào mắt thấy hai mũi từ như vậy dương lâm cảm khái ta nói lời thật luôn là không có người tin tưởng đó là bởi vì ngươi nói quá không hợp thói thường không sai bên cạnh ngươi chiến cơ rất mạnh chúng ta tin tưởng cùng ngươi quan chỉ huy này có nhất định quan hệ nhưng chiến cơ tự thân điều kiện quyết định chiến cơ chiến đấu hạn mức cao nhất chúng ta cũng không dám nghĩ hiện tại tổng hợp sức chiến đấu lật mấy lần sẽ là khái niệm gì dương lâm gật đầu các ngươi nói không sai chiến cơ tự thân điều kiện quyết định bản thân hạn mức cao nhất cùng thực hạn thế nhưng năng lực của ta, nhưng là từ bản nguyên bên trên cải tạo chiến cơ cơ sở điều kiện, từ đó nâng cao chiến cơ hạn mức cao nhất cực hạn. Không có khả năng, một cái quan chỉ huy làm sao có thể có cái này loại năng lực? Có cái gì không có khả năng. Dương Lâm hiện tại, lấy cường thế phong thái nhìn xem đối diện đôi hoa tỷ muội này nói, nói thật, nhìn thấy các ngươi hai cái lần đầu tiên, ta liền coi trọng. Lúc trước ta còn thực sự nghĩ qua, dùng vũ lực đối các ngươi kinh sợ, bức bách các ngươi gia nhập tiểu đội thứ ba. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, trung quy có chút không ổn. liền tính được đến các ngươi người, không chiếm được các ngươi tâm có làm được cái gì? Cứ ép lưu lại tâm không cam tình không nguyện các ngươi, đối ta quan chỉ huy này có thể có chỗ tốt gì? Nguyên lai ngươi còn biết những này, ta đương nhiên biết, cho nên để các ngươi tới, chính là muốn cùng các ngươi cố gắng nói chuyện. Cái kia nếu như chúng ta khăng khăng không đồng ý đâu, ngươi sẽ đối chúng ta động võ, vẫn là để ngươi chiến cơ trong bóng tối xử lý hai chúng ta. Hai chúng ta tuyệt không tin, tại chúng ta kiên trì cự tuyệt dưới tình huống, ngươi sẽ tùy ý chúng ta nhẹ nhõm rời đi. Ta không phải loại người như vậy, các ngươi nếu thật là không đồng ý, ta còn thực sự không ngăn trở các ngươi, dù sao ta cũng không phải là cái gì ác ma. sự, thật sự tâm thật đúng là đều nói rất thưởng thức các ngươi, ta còn thật không nỡ đối các ngươi làm chút chuyện quá đáng. Thủy Lam cùng Thủy Mạn nhìn lẫn nhau một cái, nhìn Dương Lâm không hề giống dáng vẻ nói đáo, các nàng cảnh giác đã thả lòng một chút, nhưng chỉ vẹn vẹn đã thả lòng một chút. Đối với cái này nam nhân đáng sợ, nên phòng vẫn là muốn phòng một cái. Dương Lâm hiện tại cũng không nói nhảm, lần thứ hai nêu ý chính nói, kỳ thật không nên đem sức chiến đấu tăng lên nhìn đến mức quá nhiều sao tốn sức cùng phức tạp. Nói ví dụ như, ta hiện tại liền có thể để các ngươi thực lực tổng hợp Lâm thời tăng lên nửa lần. a cái này cái nam nhân lại bắt đầu nói mê sảng đều nói sức chiến đấu nào có dễ dàng như vậy tăng lên, nếu thật là như vậy tùy ý, phía ngoài ô nhiễm thú sống thế nào? Thủy Lam cùng Thủy Mạn vốn còn đang chất vấn bên trong, đột nhiên nhìn thấy Dương Lâm đầu ngón tay ngoéo một cái, rất nhanh, hai người bọn họ thân thể mềm mại đều là nhịn không được dao động run lên một cái. Bởi vì như thế bản năng đồng dạng, các nàng phát phát hiện mình thế mà bị tầng năm cường hóa. Không sai, mỗi người trên thân được gấp tăng thêm 5 cái tăng thêm trạng thái, lại mỗi cái trạng thái đều có thể duy trì liên tục 3 giờ. Hiện tại thế nào, các ngươi có phải hay không cảm giác chính mình bị ta tăng cường? Ngươi thế mà, sẽ còn cái này loại năng lực không nên xem thường ta quan chỉ huy này, liền tính không phải ta chiến cơ, nghĩ để các ngươi mạnh lên, đồng dạng rất nhẹ nhàng. Dương Lâm nói chuyện đồng thời, hắn lần thứ hai dùng tinh thần kết nối trực tiếp đem đôi hoa tỷ muội này đưa vào trong đó, tinh thần kết nối chứ có thể để lẫn nhau dùng thần thức giao lưu bên ngoài, đồng thời còn có một cái khác năng lực, đó chính là đem tự thân bộ phận linh lực chuyển hóa cho kết nối chiến cơ sử dụng. liền giống bây giờ, Thủy Lam cùng Thủy Mạn mặc dù không phải Dương Lâm chiến cơ, nhưng mỗi người tại điệp gia đa trọng tăng thêm trạng thái phía sau, lại mượn nhờ Dương Lâm một bộ phận minh ngông linh lực, các nàng tổng hợp sức chiến đấu, Lâm thời tăng lên cái một nửa, dễ như trở bàn tay liền thực hiện. Cái này cái nam nhân, kinh khủng như vậy như vậy sao? Mà Dương Lâm lời kế tiếp, lần thứ 2 để 2 tỷ bội giật nảy cả mình. Đáng tiếc các ngươi không phải ta chiến cơ, nếu không cái này Lâm thời trạng thái tăng lên cũng không vẹn vẹn chỉ có một nữa. Không nói gấp bội, tối thiểu 8 thành dù sao cũng nên có a. Mà còn các ngươi có thể không rõ ràng, đây chỉ là ta thân là quan chỉ huy đối bên cạnh chiến cơ tăng lên, sử dụng cấp thấp nhất cơ sở nhất năng lực. Chương 353, ngươi muốn làm sao nghiên cứu? Chương 353, ngươi muốn làm sao nghiên cứu? Có phải là có chút khoa trương? Thế nhưng nam nhân trước mắt này Hắn cần thiết đối với chính mình hai tỷ muội nói dối sao? Thủy Lam cùng Thủy Mạn trong chấp ngắn này, các nàng tựa hồ có thể minh bạch Long Môn Bộ đội năm cái chiến cơ vì cái gì mạnh như vậy. Bởi vì Dương Lâm nói là sự thật lời nói, như vậy Long Môn Bộ đội xuất kích lúc, sức chiến đấu đều là có bội số tăng trưởng. Như vậy, lấy ngũ cảnh giới, sáu cảnh giới đi treo lên đánh một cái thất giai tiểu đội gì đó, có thể nói tới thông, cũng rất một cách tự nhiên. Thủy Lam, Thủy Mạn, hiện tại ta lần thứ hai phát ra mời, trở thành ta người thế nào? Thủy Lam cùng Thủy Mạn lần này không có trực tiếp tự tuyển mà là rơi vào trầm tư. Đầu tiên các nàng không muốn cùng dương lâm loại này kinh khủng nam nhân kết thủ. đừng nghe dương lâm nói cái gì cự tuyệt cũng không thành vấn đề, nhưng ai biết cái này cái nam nhân nói có phải hay không mặt ngoài lời nói. vạn nhất nam nhân này thật động ngã thủ, ai biết sẽ có hậu quả gì. dù sao, xem xét dương lâm liền biết hắn không phải người tốt. thứ nhì, thân là chiến cơ, hai tỷ muội đương nhiên hy vọng tự thân thay đổi đến càng mạnh. nếu như dương lâm không có gật người, hắn còn có thủ đoạn càng mạnh hơn tăng cao thực lực lời nói, vậy khẳng định là chuyện tốt. chỉ là cái này muốn gia nhập hắn tiểu đội thứ ba, luôn cảm giác đồng ý, tựa như là mất đi tự do. suy tư thật lâu. Hai tỉ muội lại là trong bóng tối bàn bạc sau một thời gian ngắn, các nàng cái này mới mở miệng. Kỳ thật, chúng ta khẳng định muốn mạnh lên. Dù sao có một ngày gặp phải cường đại ô nhiễm thú, nếu như thực lực không đủ, vậy còn không tại chỗ mất mạng. Cho nên, các ngươi nguyện ý cùng ta đế ký khế ước sao? Cái này, ngươi không phải nói muốn lợi ích hướng dẫn chúng ta sao? Chúng ta mới vừa rồi là kiến thức ngươi một phần nhỏ năng lực, nhưng ai biết đây có phải hay không là cực hạn của ngươi. Để chúng ta nhập đội có thể, trừ phi, ngươi có thể lấy ra càng mạnh, có thể để cho chúng ta thay đổi đến càng mạnh năng lực. Dương Lâm, là tự ngươi nói muốn lợi ích hướng dẫn, đừng nói ngươi có thể biểu hiện ra, cũng chỉ có hiện nay những này. Nghe hai tỷ muội nói như vậy, Dương Lâm dùng ý vị thông trường ánh mắt nhìn chằm chằm hai người nói, kỳ thật cũng không phải là không thể, nhưng cái này liên lụy đến thủ hạ ta tiểu đội một số bí mật. Vạn nhất các ngươi lật lọng, cuối cùng khăng khăng không vào đội, ta bên này chẳng phải là thua thiệt. Mà lúc kia, ngươi nói ta là đối các ngươi hạ sát thủ, vẫn là để các ngươi bình yên rời đi. Từ ngực, Bị Dương Lâm chằm đến sợ hãi trong lòng. Thủy Lam cùng Thủy Mạn hai tỷ muội nhịn không được nuốt một cái khẩn trương nước bọt. Nhưng các nàng lúc này cũng không chút nào yếu thế chúng ta không phải loại người như vậy, ngươi nếu là thật sự có thể để cho chúng ta nhìn thấy thực lực, chúng ta vì sao lại cự tuyệt? thân là chiến cơ, không có lý do không nghĩ thay đổi đến càn mạnh, nhưng nếu chúng ta cũng có đủ mấy người các nàng vượt cảnh giới chiến đấu bản lĩnh, làm sao có thể không phân rõ nặng nhẹ? Ân, nói cũng đúng, xem ra các ngươi hai cái so ta trong tưởng tượng muốn khai hóa không ít, ta còn tưởng rằng các ngươi đều là ngu xuẩn mất khôn loại kia, hiện tại đến xem, vẫn là có câu thông chỗ chống nha. cho nên, ngươi bây giờ có thể cho ta biểu hiện ra cái khác năng lực sao? có thể là có thể nhưng ta cũng có yêu cầu Dương Lâm xích lại gần Thủy Lam cùng Thủy Mạn phía sau nói kỳ thật ta đối với các ngươi hợp thể kỹ cảm thấy hứng thú vô cùng vì cái gì hai người các ngươi đột nhiên liền có thể biến thành một người biến thành một người phía sau các ngươi riêng phần mình giác quan cảm xúc cùng với hai tầng linh hồn thậm chí nhục thân cân đối đều là làm sao làm được thống nhất đây là chúng ta đặc hữu năng lực cũng là con bài chưa lật chắc chắn sẽ không nói cho một mọi nhân cái kia nếu như chúng ta sau đó ký kết khế ước các ngươi thành ta người ta có thể cẩn thận nghiên cứu các ngươi một chút hợp thể kỹ sao ngươi ngươi muốn làm sao nghiên cứu đương nhiên là toàn bộ phương hướng nghiên cứu Muốn làm sao cái toàn bộ phương hướng chi pháp. Vậy khẳng định là từng cái phương diện, không rõ chi tiết, giọt nước không lọt. Quét. Đừng nhìn Thủy Lam cùng Thủy Lam 2 tỷ mọi bên ngoài lạnh nhạt, chợt nhìn liền cùng Long Âm, thất thất như thế. Nhưng tâm tình của các nàng phản ứng khẳng định so Long Âm cùng Thất Thất cứng. Giống như lập tức, nghe xong Dương Lâm muốn nghiên cứu như vậy cẩn thận, liền tính trên mặt không có lộ ra biểu tình gì, nhưng cổ của các nàng cùng bên hai đã hiện rõ hồng nhuận chi sắc. Dù sao, hai người là nữ hài tử, có một số việc bị làm đến nào đó loại cấp độ, còn là sẽ xấu hổ. Dương Lâm lời nói, hắn bây giờ cùng trịnh trọng biểu đạt lập trường của hắn trịnh trọng nói rõ, ta liền tính hiếu kỳ các ngươi năng lực, đó cũng là tại đế ký khế ước về sau. Nếu như chúng ta chỉ là người xa lạ, cái kia không có nghiên cứu cần phải. Thủy Lam cùng Thủy Mạn lần thứ hai nhìn lẫn nhau một cái. Các nàng lại trong bóng tối trao đổi một đoạn thời gian. Cuối cùng, các nàng xem như là đồng ý Dương Lâm ý kiến. Nếu như thật cùng Dương Lâm đế ký khế ước, tựa kia hệ khẳng định sẽ bị rút ngắn. Đến lúc đó, hắn thật muốn toàn bộ phương hướng nghiên cứu lời nói, chỉ cần không quá phận, cũng không phải không thể tiếp thu. Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi. Cái này là được rồi nha, nhìn các ngươi vừa rồi phản ứng, không biết nghĩ ta là cái gì tốt xấu ta cũng là một cái thuần khiết như tuyết nam nhân, bị người hiểu lầm sẽ rất không thoải mái biết sao. Nào có người tự xưng thuần khiết như tuyết. Cái này không trọng yếu, trọng yếu là ta đón lấy đến đem cho các ngươi hiện ra bí mật. Dương Lâm nói tới bí mật, chỉ là Tinh vực. Bởi vì tại Tinh vực, hắn có thể lợi dụng phục chế điểm năng lượng đối chiến cơ tiến hành cường hóa. Còn có thể thông qua phong hỏa liên trì cùng với giao trì yến hội đối chiến cơ tiến hành cường hóa. Tóm lại, tại mang theo 2 tỷ bội tiến vào Tinh vực quyết định này có về sau, kỳ thật đã ngầm thừa nhận Thủy Lam cùng Thủy Mạn hai nữ gia nhập đệ tam tiểu đội hải thượng bộ đội. Tinh vực cái này đối phương, liền tương đương với Dương Lâm bí mật biết bí mật còn muốn chạy, vậy cũng phải hỏi một chút Dương Lâm có nguyện ý hay không. Loại này sự tình, thân là người trong cuộc thủy lam cùng thủy mạn, kỳ thật đã không có lựa chọn, chính là như vậy. Lúc này, thủy lam cùng thủy mạn đang chờ Dương Lâm hiện ra bí mật chứ, nào nghĩ tới, Dương Lâm đột nhiên đưa ra hai tay. Đem tay của các ngươi cho ta. Ngươi muốn làm gì? Hiện tại liền không kịp chờ đợi nghĩ chiếm tiện nghi của chúng ta sao? Bớt nói nhảm, ta muốn mang các ngươi đi một chỗ. Vì cái gì đi một chỗ? Muốn dắt tay của chúng ta, ngươi thật không phải cố ý. Chớ trì hoãn thời gian, ta thời gian rất quý giá. Thủy lam cùng thủy mạn không có cách nào đành phải vươn tay, tùy ý Dương Lâm một bên giắt một cái. Căn bản là không đợi 2 tỷ muội kịp phản ứng, sau một khắc Dương Lâm liền khởi động khẩn cấp tránh nguy hiểm, tiếp sau mà đã tiến vào tinh vực. Bổ sung nói rõ một chút, theo Dương Lâm thực lực tăng lên, khẩn cấp tránh nguy hiểm đã mở ra càng nhiều quyền hạn. Liên cung tinh vực bản thân đồng dạng, chỉ cần bị Dương Lâm tán động, đều có thể tiến hành thao tác. Tất cả quyền chủ đạo, tại Dương Lâm trên thân. Mà Thủy Lam cùng Thủy Mạn 2 tỷ muội, một khắc trước còn ở trong phòng đâu, sau một khắc đột nhiên đi tới một phương thần kỳ mộng ảo chi địa. Nơi này gọi là tinh vực, chúng ta bây giờ vị trí địa phương gọi là Quảng Hàn cung nhìn trước mắt cổ điện vận vị hành cung nhìn xem quanh mình nộn nhịp bay xuống hoa quế cùng với trên mặt đất nhảy tới nhảy lui thỏ hai tỷ mọi người đều tròn vắng dương lâm ngươi làm sao làm được đây là huyễn cảnh sao khó tránh cũng quá chân thực chút huyễn cảnh các ngươi cũng quá coi thường năng lực của ta nơi này thuộc về tiên gia chi địa cũng là ta cùng thuộc hạ tiểu đội hạch tâm căn cứ lần này mang các ngươi đến thuộc về tình huống đặc biệt chờ lần sau các ngươi lại tới lúc dương lâm nói xong nhìn thoáng qua hai tỷ mọi ăn mặc nghe hắn tiếp tục nói nhưng muốn tân thủ quy củ của nơi này quy củ hai tỷ mọi chưa kịp phản ứng Đi tới nơi này Nguyên Lai like còn có quy củ sao? Chương 354, đã là cố định trạng thái, chương 354, đã là cố định trạng thái. Tiếp xuống, mơ mơ hồ hồ, Thủy Lam cùng Thủy Mạn hai tỷ muội liền bị Dương Lâm mời tại một chỗ đỉnh nghỉ mát ngồi xuống. Đối với Thủy Lam cùng Thủy Mạn mà nói, kỳ thật các nàng đến bây giờ đều vẫn còn kinh ngạc trạng thái. Các nàng không hiểu nơi này là nơi nào, nhưng biết nơi đây khẳng định không phải trốn phàm tục. Tương ứng, có thể quản lý người nơi này, tự nhiên không thể coi thường. Hơn nữa còn biết Dương Lâm bản thân liền tương đối người tiền, vì vậy trong lúc vô hình Đối với cái này cái nam nhân, các nàng đấy lòng tính sợ càng thêm nhu trọng. Lập tức, tại ba người toàn bộ tại đình nghỉ mát ngồi xuống phía sau. Nghe Dương Lâm nói, các người hai cái chỉ nhìn bên ngoài, hoàn toàn nhìn không ra khác nhau chút nào, liên hành động cùng phản ứng đều cơ hồ giống nhau như lúc. Nếu như không phải là các người âm thanh âm điệu có chút khác nhau, ta liền các người ai là tỷ tỷ ai là muội muội đều không phân rõ. Cho nên, không có gì cho nên, dạng này rất tốt, đến mức nói hiện tại, trước Từ Thủy Lam người bắt đầu đi. Ngươi qua đây, đến ta trước người, cái gì cũng không muốn hỏi. Tốt nha, trực tiếp bị mở miệng ngăn cản hỏi thăm nhưng nghe Dương Lâm nói muốn tới trước người hắn, Thủy Lam không có cách nào, đành phải mang chút khẩn trương hơi di chuyển, theo sát hắn ngồi xuống. Dương Lâm bên này ra hiệu bên cạnh Thủy Mạn không muốn phát ra cái gì tiếng vang phía sau, bàn tay của hắn đầu tiên là rơi xuống Thủy Lam tinh xảo trên gương mặt, tiếp lấy hai tay toàn bộ rơi vào Thủy Lam hai vai thon gầy bên trên. trường hợp này, đừng nói bên cạnh Thủy Mạn nhìn đến nghi hoặc liền tính thân là người trong cuộc chính mình Thủy Lam cũng mơ hồ. cho nên nói, Dương Lâm hắn đến tột cùng muốn làm gì? mang loại này không hiểu, đại khái 10 giây về sau, đột nhiên liền nghe đến Thủy Lam trong miệng phát ra một tiếng ưm. bình tĩnh tâm thần, không muốn bất luận cái gì suy nghĩ nhiều. Thủy Lam giờ phút này, nàng làm sao sẽ không làm theo? Bởi vì nàng phát hiện cơ sở của mình tư chất đang bị nghịch thiên tăng lên. Loại này sự tình nam nhân trước mắt này lại có thể làm đến, chẳng lẽ hắn là thần sao? À đúng, hắn nói nơi này là tiên gia thánh địa, cho nên nói hắn thật là thần tiên. Dương Lâm, hắn cũ có lợi dụng phục chế điểm năng lượng tăng lên chiến cơ cơ sở tư chất bản lĩnh. Hiện tại đối Thủy Lam thi triển, hắn đương nhiên sẽ không trắng trợn tiêu hao năng lượng của mình điểm, chỉ cần nho nhỏ phơi bày một ít, để Thủy Lam cùng Thủy Mạn tiếp xuống biết hắn có như thế năng lực cùng bản lĩnh liền được. Cho nên trước sau cũng chính là 3 phút. Coi hắn thu hồi năng lực lúc, Thủy Lam làm Mang vẫn chưa thỏa mãn tâm tình mở mắt ra. Vì cái gì không tiếp tục? A, vì cái gì muốn tiếp tục? Chúng ta còn không có ký kết chính thức khế ước, ngươi có biết hay không? Bằng bạch cho ngươi tăng lên tư chất, ta bên này sẽ lãng phí rất tiêu hao nhiều hơn. Bên cạnh Thủy Mạn thực tế nhịn không được mở miệng, "Tỷ tỷ, hắn đến cùng đối ngươi làm cái gì?" Muội muội, chính ngươi chờ chút thể nghiệm một cái liền biết." Thủy Lam không có chính diện hồi phục Thủy Mạn, bởi vì nàng giờ phút này, nội tâm lần thứ hai lên bận sóng. Mới vừa rồi bị Dương Lâm cưỡng ép tăng lên một chút xíu nhanh nhẹn cơ sở tư chất, cứ việc chỉ là một điểm. Nhưng đối nàng cái này thất cảnh giới chiến cơ toàn bộ ích lợi mà nói, tuyệt đối không tầm thường. Không dám nghĩ, nếu như có thể một mực được đến cái này cái nam nhân tăng lên lời nói, chính mình cùng muội muội về sau, đến tụt cùng phải mạnh lên đến mức nào. Tiếp xuống, đến Viên Thủy Mạn. Thủy Mạn mới đầu nhìn thấy tỷ tỷ dị thường, sâu trong nội tâm khẳng định có chút thất vọng. Nhưng không bao lâu, nàng cùng Thủy Lam đồng dạng, đối với Dương Lâm cái này nam nhân đã có càng sâu tầng hiểu rõ. Dương Lâm, hoàn toàn nghĩ không ra, ngươi có cái này loại năng lực, có thể làm đến cái này loại cấp độ. Ta có thể làm đến có thể không chỉ chừng này, còn có hiện tại gọi thẳng tên của ta có phải là không thích hợp? Thủy Lam cùng Thủy Mạn hai tỷ muội đầu tiên là xương sở, rất nhanh các nàng liền hiểu Dương Lâm ý tứ, cho nên không quản có nguyện ý hay không, các nàng vẫn là phân biệt gọi ra câu kia quan chỉ huy. Không có trước khi tới đây, các nàng kỳ thật đã đối Dương Lâm kinh động như gặp thiên nhân. Đến sau này, trước nhìn thấy quảng hàn cung, các nàng đã hiểu chính mình cùng Dương Lâm, căn bản là không cùng một đẳng cấp người. Hiện tại, lại là xác định Dương Lâm có cùng loại địch tiên cải bệnh thủ đoạn, lại hướng các nàng biểu hiện ra phía sau. Có một số việc, các nàng liền tính nghĩ giả giả bộ hồ đồ cũng không thể, mà sự tình đến nơi đây liền sáng tỏ đối đề nghị của người đàn ông này hoặc là tiếp thu hoặc là tỷ lệ lớn từ cái này cái thế giới biến mất cơ bản sẽ không có con đường thứ ba cho nên lựa chọn tốt nhất chỉ có thể là quy thuận các ngươi rất không tệ rất hiểu sự tình ta cũng đúng lúc thích nghe lời người quan chỉ huy trừ cái này bên ngoài còn có đường thủ đoạn sao các ngươi hai cái như thế lòng tham đừng hiểu lầm chúng ta không phải đã làm ra tỏ thái độ sao mà đối với về sau muốn đi theo người hiểu rõ hơn một chút không quá phận à Dương Lâm đứng lên nói không quá phận đương nhiên không quá phận vậy bây giờ đi cái kế tiếp địa phương A mắt thấy Dương Lâm lại đưa tay ra. Thủy Lam cùng Thủy Mạn phân biệt đứng lên bị hắn dắt lập tức chỉ cảm thấy trước mắt nhói một cái, chờ thấy rõ ràng cảnh vật xung quanh phía sau, các nàng phát giác chính mình được đưa tới một tòa hồng tiều bên trên. Theo tinh vực phát triển, Dương Lâm thân là nơi này người quản lý, nơi đây vô luận muốn đi nơi nào, chỉ cần tâm niệm vừa động liền được. Mà còn cũng có thể dẫn người truyền thống, cái này thuộc về hắn đặc quyền. Đến mức nói tinh vực các cái truyền thống trận, vậy cũng là cho chiến cơ bọn họ sử dụng. Muốn hỏi trước mắt tại sao tới đến hồng tiều, chủ yếu là muốn Thủy Lam cùng Thủy Mạn hai tỷ muội thể nghiệm một cái phong hỏa liên chỉ. Quan chỉ huy, đi tới nơi này có thâm ý gì sao? Có. Hồng Tiêu chính giữa phong hỏa liên trì đồng dạng có thể đối các ngươi tiến hành ma luyện, từ đó tăng lên các ngươi cơ sở tư chất, để các ngươi có thể từ S cấp chiến cơ một mực trưởng thành đến SSS cấp chiến cơ. đã các ngươi đã lựa chọn cùng ta, ta không ngại đem nơi này mở ra cho các ngươi. Hiện ở đây, đi vào thử một chút a, đừng bỏ qua tốt đẹp trưởng thành cơ hội. Thủy Lam cùng Thủy Mạn hai tỷ mỗi đôi mắt đẹp sáng lên, các nàng biết Dương Lâm không cần thiết đối với các nàng nói dối, cho nên cơ hội là không kịp chờ lợi. Hai người tay nắm tay, thần tốc nhảy vào phong hỏa liên trì. Ân, nhìn xem hai cái mũi tử tại trong ao sen chậm rãi thu nhỏ sau đó đỉnh lấy địa thủy phong hỏa khó khăn tại lá sen ở giữa đi xuyên rất thú vị mà khác biệt với cái khác nhà mình chiến cơ hai tỷ muội không hổ là hai tỷ muội tại các nàng riêng phần mình sắp kiệt lực thời điểm các nàng thế mà còn có thể hợp hai làm một tiếp tục tại trong ao sen đi xuyên một đoạn thời gian cho nên điều này cũng làm cho dương lâm đối hai tỷ muội hợp thể kỹ càng cảm thấy hứng thú nhịn không được nghĩ nhanh một chút bắt đầu tiến hành cẩn thận nghiên cứu cuối cùng thủy lam cùng thủy mạng từ phong hỏa liên trì bị chuyển tới lúc tuy là hề vải không chịu nổi đổ mồ hôi đầm địa, nhưng các nàng trên mặt thần thái căn bản không che giấu được Liên Tính hiện nay không có cùng Dương Lâm tiến hành khế nước, nhưng bị Dương Lâm cho phép tiến vào bên trong ma luyện, cái này lấy được chỗ tốt to lớn đồng dạng có thể nhìn. Kỳ thật các ngươi gặp phải ta thời gian này không sai, bởi vì lại có một tuần, Giao Chỉ bên kia yến hội đem sẽ mở ra. Đến lúc đó các ngươi chẳng những có thể ăn đến cực phẩm bản đảo, bản nhỏ dẫn đầu còn có thể thu hoạch được nhấm nháp quỳnh tương ngọc dịch tư cách. Hai cái này, thuộc về hiện nay cái này tinh vực bên trong, nhất trừ quan kinh khủng nhất lại không trả bất cứ giá nào liền có thể thu hoạch được tăng lên cực lớn bảo vật. Tương ngực tương ngực Mặc dù không biết cái gì Giao Chỉ yến hội, cũng không rõ ràng bản đảo cùng quỳnh tương ngọc dịch là cái gì. Nhưng Thủy Lam cùng Thủy Mạn 2 tỷ muội vẫn là minh bạch bảo vật có ý tứ gì? chương 355, quan chỉ huy cùng tinh nữ thần, chương 355, quan chỉ huy cùng tinh nữ thần. Đang lúc 2 tỷ muội nghĩ còn muốn hỏi càng nhiều, cùng với nghĩ càng nhiều mở mang kiến thức một chút cái này thần kỳ tinh vực thời điểm. Dương Lâm thì là phất phất tay, dẫn các nàng từ tinh vực trở lại. Xem xét lại về tới lại sảnh, 2 tỷ muội thế mà cũng lên. Quan chỉ huy, vì cái gì chúng ta đột nhiên trở về? Ngươi không có ý định mang theo chúng ta tiếp tục xem nhìn sao? Dương Lâm nhìn hai tỷ muội một cái nói, các ngươi có phải hay không quên đi, chúng ta hiện nay có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Trải qua Dương Lâm tiểu nói này, hai tỷ muội lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp theo tại Dương Lâm nhìn kỹ, hai tỷ muội tại mở ra máy truyền tin liên minh giao diện bên trong, lựa chọn xong xu bộ đội giải tán thân tình. Nhìn ra được các nàng có rất nhiều không muốn, nhưng cuối cùng, các nàng vẫn là nhấn xuống thân tình giải tán tuyển chọn. Vừa thấy như thế, Dương Lâm cũng không nhàn rỗi, lập tức thông tin cho xa tại Tân Hải tuyến trấn thủ phủ bên kia cơ Phồn Tinh. Lúc này hơn 11 giờ đêm, cơ Phồn Tinh là bị Dương Lâm thông tin tiếng nhắc nhở đánh thức. Người cái tên này hơn nửa đêm cho ta thông tin, chẳng lẽ là gặp phải chuyện gì? Phồn Tinh, sắp thực gặp một ít chuyện. Có một cái gọi là Song Xu Bộ đội Tiểu đội thân tình giải tán, ngươi giúp ta xác nhận một chút. thuận tiện, ngươi nghĩ biện pháp giúp ta tại Liên Minh kho số liệu loại bỏ một cái các nàng ghi chép, sau đó lại đem các nàng nhập vào đến ta đệ Tam Tiểu đội Hải Thượng Bộ đội. Cơ Phồn Tinh ở bên kia trầm mặc một hồi lâu. Dương Lâm, ngươi hơn nửa đêm không ngủ được, thế mà đi mời chào chiến cơ đi. Mà còn, ngươi còn đánh tan những bộ đội khác, hướng bộ đội của mình gia tăng chiến cơ. Ân, không sai. Song Xu Bộ đội hai cái muội tử ta rất thích, cho nên liền muốn nàng bọn họ. Đối diện cơ Phồn Tinh không còn gì để nói, nhưng vẫn là nghe nàng trả lời, giải tán thân thỉnh ta có thể trực tiếp nhảy qua xét duyệt tiến hành thông qua, thế nhưng liên minh kho số liệu liên quan tới tiểu đội chi tiết tư liệu, không hề tại chức quyền của ta bên trong. Muốn loại bỏ các loại đi chép, cùng với còn muốn nhập vào đến ngươi hải thượng bộ đội, việc này cần quá trình. Nếu không dạng này, ngày mai ta giúp ngươi liên lạc một chút, ngươi chờ một đêm bên trên. Phồn Tinh, ta hiện tại rất gấp, bởi vì ta nghĩ nhanh một chút cùng các nàng đế ký khế ước. Liên tính ngươi gấp, một đêm luôn có thể chờ a, ta lại không nói không giúp ngươi. Có thể ta thật không nghĩ lại chờ một đêm bên trên, dạng này, ngươi cái này sẽ giúp ta một chút, đợi sau khi trở về, ta mời ngươi uống rượu. Ngươi muốn cái gì, ta đều thỏa mãn ngươi thế nào. Ngươi cái tên này, đem ta trở thành ngươi cái gì, dùng không một chút nào khách khí. Phong Tinh, ngươi lời nói này, ta có nhiều thích ngươi, ngươi cũng không phải là không rõ ràng. À, giữ lại đối ngươi mời chào hai cái mới chiến cơ nói đi, chờ ta một hồi, tốt ta cho ngươi về thông tin. Treo thông tin, Dương Lâm cảm thán, quả nhiên không hổ là nhà mình Phong Tinh, dùng chính là dễ chịu. Ngược lại là bên cạnh Thủy Lam cùng Thủy Mạn hai tỷ muội bởi vì Dương Lâm thông tin không có tránh đi các nàng, cho nên bọn họ khẳng định nghe đến thông tin trong lúc nói chuyện với nhau cho. Chính vì vậy các nàng biết, nguyên Lai, chính mình tỷ muội muốn đi theo quan chỉ huy, thế mà cùng liên minh người cầm quyền một trong cơ phồn tinh có quan hệ, lại nghe xong chính là mập mờ, không thể coi thường loại kia. Lại suy nghĩ một chút trong hội trường dư chấn nam cùng sở triều vũ đối Dương Lâm thưởng thức, Thủy Lam cùng Thủy Mạn nhịn không được đấy lòng cảm khái. Quan chỉ huy hắn, bản thân thực lực nghịch thiên liền không nói, cái này quan hệ nhân mệnh cũng mạnh mẽ như thế. Đi theo loại này nam nhân, ngày sau tại liên minh, nghĩ không đi nàng cũng không được. Làm lại qua 20 phút phía sau, cơ phận tinh thông tin đảo ngược cho Dương Lâm phát tới. Lại thông báo Dương Lâm, xong xu bộ đội sự tình đã giải quyết. Thủy Lam cùng Thủy Mạn 2 tỷ mỗi, hiện tại đã nhập vào đến Hải Thượng bộ đội. Khoảng cách tiểu đội thứ 3 đầy biên khen thưởng, liền kém đối 2 tỷ mỗi tiến hành chính thức khế ước. Còn lại sự tình đã xong xuôi, hiện tại cùng ta đi gian phòng tiến hành khế ước. Thủy Lam cùng Thủy Mạn không dám nói thêm cái gì, như thế làm theo. Chờ đến khế ước phía trước, Dương Lâm nghiêm túc nói, kỳ thật lúc trước ta lại là cho ngươi tăng thêm tăng thêm trạng thái, tiến hành tinh thần kết nối lại là tự tay nâng cao các người tư chất, mang các người ma luyện, kỳ thật, tất cả những thứ này tất cả đều không có trực tiếp khế ước đến ích lợi lớn. Khế ước còn có ích lợi. Không sai, bởi vì ta tính cả thủ, tại cùng ta ký kết khế ước lúc, linh lực của ta sẽ đối các người thiên phú, tư chất, căn cốt tiến hành toàn bộ phương hướng cường hóa. Cho nên thực sự chỉ là để các người tổng hợp sức chiến đấu tại chỗ tăng gấp bội lời nói, một cái khế ước như vậy đủ rồi, lại là mãi mãi. Lời này như sấm bên tai, Đinh Hai nhức óc, Thủy Lam Thủy Mạn hai tỷ mỗi hoàn toàn không thể tin. Đều nói ta không có nói đùa thói quen, tới đi, chính thức đế ký khế ước. Về sau các ngươi chính là chính thức hải thượng bộ đội đội viên. Mở rộng hệ thống, lấy hệ thống làm môi giới, Dương Lâm đồng thời phát động đối chiến cơ khế ước. Lúc này Thủy Lam cùng Thủy Mạn đột nhiên cảm giác chính mình thân ở tại Minh Mông linh lực đại dương Minh Mông bên trong. Giống như Dương Lâm nói như vậy, thiên phú của các nàng từ chất, huyết khí kinh mạch, căn cốt thần hải, không một không đang làm dịu cùng được cường hóa bên trong. Mà các nàng toàn diện sức chiến đấu, khẳng định cũng là điên cuồng tại tăng lên. tựa như là kỳ tích. Hai tỷ muội đắm chìm tại phần này kỳ tích vui sướng bên trong. Lúc đầu chỉ là bị liên minh chiêu mộ tiến về thảo phạt ô nhiễm thú. Nhưng ai có thể tưởng đến, may mắn gặp Dương Lâm, a không, là gặp mệnh định quan chỉ huy. Từ đó, hoàn thành đối tự thân một vòng mới truy biến. Dương Lâm bên này, bởi vì Thủy Lam Thủy Mạn 2 tỷ mộ gia nhập, hắn đệ tam tiểu đội hải thượng bộ đội chính thức đầy biên. Bởi vì tổng hợp sức chiến đấu tăng lên điên cuồng, tứ tượng sát trận sau cùng sơn nham chi trận đã bị kích hoạt. Sơn nham chi trận, chủ phòng ngự. Làm quan chỉ huy thân ở chiến trường thời điểm, như vậy thuộc hạ tất cả tiểu đội chiến cơ, tự thân lực phòng ngự, bao gồm bản thân độ phòng ngự, năng lực đặc thủ trở, toàn bộ lâm thời tăng lên 50% mặt khác, bởi vì sơn Nham chi trận thuộc về tứ tượng sắt trận cuối cùng chi trận, theo sát mà đến có mới nhắc nhở, tứ tượng sắt trận bị chính thức kích hoạt. Tứ tượng sắt trận bao gồm phong hành, lâm ảnh, hỏa liệt cùng sơn Nham, có thể đơn độc kéo đi ra sử dụng, cũng có thể chỉnh thể toàn diện sử dụng. Đơn độc kéo đi ra sử dụng lời nói, bốn hạng năng lực phân biệt đối ứng tăng lên hành động lực 50%, gia tăng một cái sức chiến đấu là 100% linh ảnh phân thân. Lúc công kích bổ sung nam minh lý hỏa bị bỏng hiệu quả, cùng với toàn bộ phòng ngự tăng lên 50%. Chỉnh thể toàn diện sử dụng, nói ngắn gọn chính là trở thành một cái năng lực sử dụng lời nói, bốn cái sắt trận tại vốn có hiệu quả bên trên toàn bộ tăng lên một lần. Thiếu sót chính là tiêu hao mấy lần tăng lớn, thích hợp tại thuộc hạ chiến cơ tiểu đội hợp thời chiến đánh bạo phát sử dụng. Dương Lâm linh lực hạn mức cao nhất hùng hậu, hắn cũng không phải là nhiều quan tâm tiêu hao. Hiện tại tứ tượng sát trận bị toàn diện kích hoạt, hắn cũng không dám tưởng tượng, cái này ngoài định mức 100% hành động lực, hai cái 100% sức chiến đấu linh ảnh phân thân, cùng với hai bị nam minh ly hỏa thiêu đốt hiệu quả, cộng thêm 100 toàn bộ phòng ngự. Cái này sẽ để hắn chiến cơ lâm thời tăng lên tới một loại gì kinh khủng tình trạng. Quá mạnh, ta hiện tại thật quá mạnh. Cảm khái thì cảm khái, nhưng kinh hỉ cũng không có xong. Tin tức nhắc nhở, trước mắt tinh vực bên trong, Nam Thiên Môn chỗ kết nối đầu thứ hai con đường đã mở ra, ký chủ có thể tự mình tra xét không biết kinh hỉ. Chương 356, song sinh cộng mình và ước định, chương 356, song sinh cộng mình và ước định. Ai ôi không sai a. Lần này thế mà không có nhắc nhở thời gian cuốn đầu cái gì, như vậy liền đại biểu, hiện tại liền có thể tiến về tinh vực xem xét kinh hỉ đại lễ. Nhìn thoáng qua Thủy Lam cùng Thủy Mạn hai tỷ muội, nàng hiện tại mới vừa bị khế ước, tự thân vẫn còn một loại được cường hóa duy trì liên tục trạng thái. Quấy dày ngược lại là không có quấy dày, nhưng các nàng tư liệu cơ bản vẫn là muốn nhìn một chút. Chủ yếu là cái kia hợp hai làm một năng lực, để Dương Lâm cảm thấy mới lạ. Song sinh của Minh, lợi dụng song sinh đặc tính, đặt tới ý chí cùng hắn tư tưởng độ cao thống nhất, từ đó đem lẫn nhau tiềm năng bộc phát đến vượt qua cực hạn tình trạng. Nghi chú, cá thể căn mạnh, cậu Minh thực lực thì có cấp số nhân tăng lên, đồng thời kéo dài thời gian càng dài. Cậu Minh trong đó như bị địch nhân chém giết, sẽ bị đánh tan thành cá thể trạng thái, sẽ không chân chính tử vong, cùng chiến cơ linh ảnh trạng thái khác thường khúc đồng công chỗ. Nhìn xong cơ bản giới thiệu phía sau, Dương Lâm nhịn không được chật chật cảm thán hai tiếng, đều nói là song sinh của mình. Bình thường chiến cơ khẳng định không cần đến, mà cái này của mình, để người chú ý nhất chính là thực lực có cấp số nhân tăng lên cùng với bị chém giết sẽ chỉ đánh tan thành cá thể trạng thái hai cái này điểm. Phía trước một cái nói là thực lực, phía sau một cái nói là bảo mệnh bay liên tục. Tổng hợp mà nói, năng lực này thật không phải bình thường khoa trương. Chính là bởi vì cái này, Dương Lâm hiện tại có một cái rất thú vị ý nghĩ. Chuyện này đối với Song Thủ Tỷ Mội bị chính mình gây cùng Giang Ly các nàng đồng dạng, Thủy Lam cùng Thủy Mạn đều thu được vô thượng tăng cường. Mà hai tỷ Mội bên này các nàng bản thân là thất cảnh giới chiến cơ không nói, còn có thể song sinh cộng minh. không biết các nàng liên thủ cộng minh lời nói, đánh long lân cùng là thất giai cấm kỵ chiến cơ khẳng định treo dứt, nhưng là chống lại long môn bộ đội tối cường long âm, cũng không biết hai mạnh ai yếu. sau đó lời nói ngược lại là có thể thử xem, như vậy để tại quan chỉ huy hiểu rõ nhà mình chiến cơ bọn họ năng lực. trở lên, trở lại lập tức nhìn thủy lam cùng thủy Mạn vẫn còn duy trì liên tục cường hóa trạng thái bên trong, dương Lâm tùy ý các nàng tiếp tục tại giường đã toạn, mà chính hắn thì một lần nữa về tới tinh vực bên trong. nam thiên môn phía sau có bốn con đường, lúc trước mở ra một đầu thông hướng giao chỉ. Hiện tại thứ hai con đường, hắn rất muốn nhìn một cái thông hướng chỗ nào, lại sẽ cho chính mình cái gì kinh hỉ. Vẹn vẹn chính là tâm niệm vừa động, Dương Lâm đã đi tới Nam Thiên môn phía sau. Xác định đầu thứ hai mở ra con đường về sau, hắn không có chút gì do dự, tiến lên một bước liền bước lên trong đó chuyển thống trận. Chỉ là một sát na công phu, một cố bức người hàn ý cùng với mênh mông sát phạt chi khí, đã không nhịn được để Dương Lâm tâm đống nhiên năm chặt. Chính mình, đây là tới nơi nào? Vì sao lại có như vậy cảm thụ? Cưỡng ép để dòng suy nghĩ của mình bình tĩnh, Dương Lâm phóng nhãn hướng lập tức nhìn. Chỉ thấy một phương to lớn bình đài, bị hư không bên trong vô số kéo dài ra trật tự tỏa liên treo ở giữa không trung bên trong. Bình đài trung tâm, một phương tiên kiếm treo ngược, nguy nga sát ý để người không thể xâm phạm không nói. Trên đó lóe ra vô số kim quang ký tự, nhìn nhiều hai mắt đều cơ hồ muốn rút mắt người thần hồn, khủng bố đến cực điểm. Mà tại bình đài bốn phía, còn lơ lửng các loại đoạn hồn chi kiếm. Những này tiểu kiếm quanh quần tiên kiếm tạo thành phần tiên đại trận, bất luận cái gì bước vào trong đó sinh linh chỉ cần xúc động trận pháp, không chút nghi ngờ một giây sau liền sẽ triệt để hồn phi phách tán biến thành cho bụi. Vào giờ phút này, Dương Lâm cuối cùng hiểu rõ nơi đây tên gọi là gì trạm tiên đài. Bên trên trạm Quỷ Thần, trạm xuống yêu Nghiệt. Đến mức nói đến đối trạm Tiên Đài đối Dương Lâm Quan chỉ huy này chân chính tác dụng, được đến tình báo phía sau, Dương Lâm vui vô cùng. Thiên uy Hoàng Hoàng, trước mắt ký chủ thỏa mãn trạm Tiên Đài sơ bộ sử dụng điều kiện, có thể chủ động triệu hoán trạm tiên kiếm, đối gặp phải địch nhân một lần phát động hủy diệt tính trí mạng công kích. Làm ký chủ thực lực tổng hợp đạt tới càng sâu giai đoạn phía sau, có thể chủ động đem tao ngộ chiến địch nhân gò bó vào chạm tiên đài bên trên. Đồng thời mượn dùng tinh vực tổng hợp lực lượng cùng với phần tiên đại trận đối với địch nhân tiến hành chấn áp cùng hủy diệt. Ấm áp nhấp nhở, Vô luận là sơ cấp giai đoạn vẫn là tầng sâu giai đoạn, mượn dùng trạm tiên đài lúc đều sẽ tiêu hao không có gì sánh kịp linh lực. mời ký chủ căn cứ tình huống thực tế xét tình hình cụ thể sử dụng. Người nào nghĩ đến trạm tiên đài có thể phát động chủ động năng lực công kích ta? Nói cách khác, thân làm một cái thần bí cường đại nam nhân, lá bài tẩy của mình không thể nghi ngờ lại tăng lên kinh khủng một tấm. Rất tốt, ta rất thỏa mãn. Tại Dương Lâm thỏa mãn đồng thời, Nam Thiên môn phía sau đầu thứ ba con đường mở ra điều kiện đã cho ra sáng tạo cái thứ tư chiến cơ tiểu đội lại lời biên, hay là khế ước ba cái mặt khác ít nhất ngũ giai lấy trở lên chiến cơ tiểu đội ở trong đó. Dương Lâm phát giác một kiện để hắn rất im lặng cũng rất vui mừng sự tình. Tại hắn khế ước trong tiểu đội, ẩn hình bộ đội bởi vì chỉ có bốn người, theo thứ tự là thần nữ, chu nữ, hùng hùng cùng lang Nguyệt, cho nên có thể hưởng thụ được phúc lợi nhưng không toàn diện. Nếu như hiện tại đem ẩn hình bộ đội đại biên, như vậy hiện tại cũng coi như phù hợp đầu thứ ba con đường mở ra cái thứ hai tuyển chọn bộ phận điều kiện. Lại nghĩ tới nhà mình một Vũ dẫn đầu Vân đỉnh bộ đội, ít ngày nữa cũng sẽ tới chấn thủ phủ bên kia. Cho nên muốn Nam Thiên môn đầu thứ ba con đường mở ra lời nói, chính mình thân là quan chỉ huy, lại khế ước một cái chỉnh thể chiến cơ tiểu đội liền có thể So sánh sáng tạo cái thứ tư tiểu đội, có thể giảm bất không ít độ khó. Nói đến đây, không thể không nâng một chút quan chỉ huy sáng tạo tiểu đội cùng kết hợp khế ước chiến cơ tiểu đội khác biệt. Sáng tạo tiểu đội khế ước chiến cơ, tại hệ thống tỷ lệ bên trong bị xếp tới thủ vị. Cái gọi là Ninh khuyết vô lạm, cho nên một cái khế ước chiến cơ, các phương diện khẳng định muốn trội hơn cùng một chỗ khế ước loại kia. Giống như là Vân đỉnh bộ đội, mà khác bốn tên đội viên so ra kém lý mà vũ, nhưng vẫn là bị cùng một chỗ khế ước, cho nên Vân đỉnh bộ đội hạn mức cao nhất chú định không so được Long môn bộ đội. Bất quá thân là quan chỉ huy Dương Lâm cũng sẽ không đối bên cạnh mình cái nào chiến cơ ghét bỏ hoặc là xem thường, chỉ cần theo chính mình, đó chính là chính mình, thân là quan chỉ huy, không đau yêu để các nàng thể sát tinh thần cảm thấy ấm áp, đúng sao? Tốt, những này đi trước không đề cập tới. đã nhưng đã biết mới mở ra chạm tiên đài địa vực, cùng với thu được đầu thứ ba con đường mở ra điều kiện, hiện tại liền không ở lại tinh vực, lại một lần nữa trở lại gian phòng, trên giường Thủy Lam cùng Thủy Mạn 2 tỷ muội đã triệt để thanh tịnh. Các nàng bây giờ không hề nghi ngờ so lúc trước càng mạnh, hai tỷ muội nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, cùng Dương Lâm khé bước phía sau, mạnh lên thế mà lại là như vậy nhẹ nhõm. Quan chỉ huy, quan chỉ huy. Nghe hai tỷ muội trăm miệng một lời ngồi tại giường kêu quan chỉ huy, Dương Lâm ánh mắt nhịn không được hơi nhau lại. Thủy Lam thủy mạn, hiện tại khế ước cũng khế ước qua, cường hóa cũng từng cường hóa, hiện tại các ngươi phải biết ta không có lựa các ngươi đi. Hai nữ cảm kích nhìn Dương Lâm một cái, nhột nhịp lắc đầu. Là chúng ta lúc trước quá cẩn thận rồi, mời quan chỉ huy chớ trách. Tân, các ngươi đều là người của ta, ta che chở các ngươi cũng không kịp, làm sao có thể trách các ngươi. Bất quá có chuyện các ngươi đừng quên, lúc trước chúng ta hình như ước định qua cái gì. Nghe xong Dương Lâm lời này, Thủy Lam thủy mạn thân thể mệt mỏi nhịn không được khẽ giật mình. Nhưng không bao lâu, các nàng đồng thời ngậm lấy xấu hổ gật đầu, lại chậm rãi rời đến Dương Lâm có thể đụng tay đến trước mặt. Muốn hỏi cụ thể là chuyện gì, đương nhiên là cấp độ sâu nghiên cứu một chút, song sinh cộng minh năng lực này. Đây là một loại thần kỳ năng lực, thân là một cái thích học tập quan chỉ huy, Dương Lâm quá muốn biết song sinh cộng minh phía sau, hai tỷ muội đến tột cùng là như thế nào đem riêng phần mình giác quan cảm xúc, hai tầng linh hồn cùng với nhục thân tiềm năng đạt tới thống nhất cân đối. Loại này suy nghĩ một chút căn bản không có khả năng năng lực, thân là quan chỉ huy, nhất định phải bản thân cẩn thận, không dung tha bất luận cái gì sơ hở một tơ một hào nghiên cứu một chút. Vạn nhất, thật có thể được đến không tưởng tượng được đại thu hồi nha. Tuy nói hiện tại thời gian không từ lâu trải qua ban đêm, nhưng vì học thuật thu hồi được, Dương Lâm Nghĩa vô phản cố đầu nhập vào thêm trong ban. Chương 357, Dương Lâm mới quyết định, chương 357, Dương Lâm mới quyết định. Hôm sau buổi sáng 10 điểm, Dương Lâm sau khi rời giường trước đi phòng tắm mỹ mỹ ngâm tắm rửa. Chờ hắn vừa ra đến, lập tức liền bị nhà mình Long môn bộ đội Giang Ly Nguyệt, Lâm Niệm tầm năm cái muội tử ngăn chặn. Quan Chỉ Huy, Thủy Lam cùng Thủy hai tỷ đầu. Ngươi không phải nói có năm chắc để các nàng nhập đội sao? Các nàng hiện tại người đâu? đối với Thủy Lam cùng Thủy Mạn nhập đội việc này các nàng cũng rất để bụng dù sao lúc trước các nàng cũng kiến thức đến Thủy Lam cùng Thủy Mạn 2 tỷ muội có không giống bình thường chỗ chỉ cần 2 tỷ muội có khả năng nhập đội sau này nhất định là trong tiểu đội cường hành chiến lực không có người không hy vọng nhà mình có thể thay đổi đến càn mạnh. đối với Linh Nguyệt mấy người các nàng vấn đề Dương Lâm gia hiệu các nàng yên tâm yên tâm đã chính thức khế ước thông qua phổn tinh hỗ trợ các nàng hiện tại cũng đã là chính thức hải thượng bộ đội thành viên không nghĩ tới quan chỉ huy hiệu suất rất nhanh đó là nhất định khó gặp được nhân tài không sớm một chút mời chào dễ dàng đêm dài lắm đâu. cho nên các nàng hiện tại người đâu, cái này a, các nàng còn tại nghỉ ngơi, nói chuyện nghỉ ngơi, năm cái muội tử nhịn không được nhìn đồng hồ, lập tức buổi sáng đều nhanh mười một điểm, cái này hai tỷ muội, thế mà còn tại nghỉ ngơi, quan chỉ huy, chúng ta lúc đầu cho rằng nàng bọn họ hai tỷ muội tối hôm qua liền trở về, nguyên lai các nàng tối hôm qua không đi a, khu cụ, ly nguyệt, nghiệm tẩm, thư tư, long âm còn có chu lễ, kỳ thật là như vậy, ta đối với các nàng đặc thù năng lực cảm thấy rất hứng thú, liên cái kia song sinh của mình, có thể hợp hai làm một thay đổi đến càng mạnh cái kia, cho nên lôi kéo các nàng cẩn thận nghiên cứu một cái, a. Long môn bộ đội năm cái bội tử bừng tỉnh đại ngộ. Chính là bởi vì bừng tỉnh đại ngộ, các nàng nhìn Dương Lâm ánh mắt không khỏi là ý vị thâm trường. Dương Lâm cho nên làm như không thấy được, lại còn đầy mặt chân thành nói, học thuật nghiên cứu, đó là phải hao phí công phu cùng thời gian. Ta đang suy nghĩ, nếu như có thể đưa các nàng năng lực này phục chế liền tốt, đối với các ngươi như vậy tất cả mọi người đều có ích. Không phải là đối chúng ta hữu ích, là đối quan chỉ huy người hữu ích ta. Nói lung tung, ta là vì các ngươi mới bỏ công sức nghiên cứu học thuật vấn đề. Chỉ tiếc, có thu hoạch nhưng không nhiều. Bất quá không quan trọng. Chờ sau đó tìm thời gian lại cùng các nàng nghiên cứu thảo luận một cái, năm rộng tháng dài khẳng định có đại thu hoạch. Giang Ly Nguyệt năm người biết Dương Lâm cái gì tính tình, hiện tại không có từng cái đối với hắn gắt nước vậy cũng là rất nghệ tình. Các ngươi phải tin tưởng ta, ta có thể là một cái thích học thuật nghiên cứu lại thuần khiết như tuyết nam nhân. Đúng đúng đúng, tất cả chúng ta đều tin tưởng Quan Chỉ Huy, Quan Chỉ Huy là một cái thích làm học thuật nghiên cứu lại thuần khiết như tuyết nam nhân tốt. Các ngươi đừng âm dương quái khí à, vạn nhất bị ngoại nhân nghe đến, còn nghĩ đến đám các ngươi nói là nói mát, hiểu lầm ta làm sao bây giờ? Lời này vừa nói ra, ở đây năm cái muội tử đều là nhịn không được mắt trợn trắng. Quan chỉ huy hắn ra mặt là thật dài, nói phải tự mình mấy người lúc nào nói qua chính lời nói đồng dạng. Bất quá kéo về kéo, chính sự khẳng định vẫn phải làm. Như thế lập tức xác nhận thủy lam cùng thủy mạn 2 tỷ bộ nhập đội, đệ tam tiểu đội hải thượng bộ đội đại biên là một chuyện đại hỉ sự. Thứ nhì Giang Ly Nguyệt bên kia cho Dương Lâm chuyển một cái liên minh thông báo, chủ yếu vẫn là người nào đó trầm mê học thuật nghiên cứu che giấu máy truyền tin tín hiệu, thân là chiến cơ đội trưởng, bất đắc di cho nhà mình quan trị huy hiện tại phát lại bổ sung một phần. Dương Lâm nhìn một chút thông báo, hiểu rõ nội dung tàng kẽ. Nguyên lai Liên hồ Thành bên kia đối cư dân sơ tán cơ bản đã tới kết thúc rồi. Bởi vì không có đại bộ phận nhân loại quá nhiều, liên minh trinh sát tổ hiện tại rõ ràng hơn hiểu được, Liên Hổ Thành bên dưới đầu kia ô nhiễm thú càng nhiều tình huống. Nói ví dụ như, đầu này loại thế giới cấp ô nhiễm thú so với trong tưởng tượng hình thể càng phải to lớn. Cho nên cái đồ chơi này đang bị ép hoặc là chính thức sau khi tỉnh dậy, vậy thì tương đương với một cái hành tàu ô nhiễm thú phun ra khí. Không biết bao nhiêu năm tháng không tắm đào đất bên dưới không ngay ngắn lý không thu thập, hình thể khổng lồ bên trong không thể tránh né khẳng định dấu không ít loại con giận loại hình đồ chơi. Cho nên nhằm vào tình huống này thân là tổng chỉ huy quan Dương Lâm nhất định phải trước thời hạn làm tốt cảnh giác. Mà thông báo dự định bên dưới thời gian nói, sau 4 ngày, liên minh điều khiển đi qua hành tạc thành trì hỏa khí liền sẽ toàn bộ đến nơi. Đến lúc đó, chính là chiêu mộ các đội ngũ, chính thức thảo phạt ô nhiễm thú thời cơ. Hiểu rõ xong những tình huống này phía sau, Dương Lâm khá là cảm khái. Sinh hoạt ở cái thế giới này rất khó khăn. Nhìn một cái, chỉ vì xuất hiện một đầu loại thế giới cấp ô nhiễm thú, vì có thể bảo lưu lại nhân loại tính mệnh, vất vả thành lập thành trì đều muốn nhịn đau hủy diệt. Chỉ vì Không làm được cái này loại cấp độ lời nói, một khi thế giới cấp tỉnh lại, đến lúc đó một cái đem không không tốt, rất có thể tác động đến hai cái ba cái thậm chí nhiều hơn thành trì cùng với càng nhiều người loại. Đây là chuyện không có cách nào khác, từ chiến lược trên ý nghĩa tới nói, cũng coi như lấy nhỏ thằng lớn. Người bảo lãnh làm chủ, dù sao người tại còn có thể xây thành, người không có còn nói cái dám. Quan chỉ huy, người có thể là tổng chỉ huy, hiện tại toàn bộ liên minh thượng tầng cùng với xếp hạng những cái kia đầu toàn bộ đều đang nhìn chăm chú người đây. Ta biết, cho nên ta lúc trước cũng nói, lần này thảo phạt chỉ phải thắng về sau chúng ta Long Môn bộ đội nghị không tại liên minh nhìn chăm chú cũng không được cũng chính vì vậy ta có một cái tư tưởng mới nghe xong Dương Lâm có tư tưởng mới Giang Ly Nguyệt năm người đều là hiếu kỳ vô cùng quan chỉ huy cái gì mới ý nghĩa a niệm tâm người giúp ta liên lạc một chút hiểu mạn để nàng cái này Hải Thượng bộ đội đội trưởng mang theo Long Lân cùng số hai mau chóng đi tới Lương Phong Thành cùng ta tụ lại để tiểu đội thứ ba cũng tham chiến sao không sai ta cân nhắc một cái Long Lân cùng số hai sức chiến đấu bây giờ lại có Thủy Lam Thủy Mạn 2 tỷ bộ nhập đội cái này thế giới cấp ô nhiễm thú ta ngược lại là không nghĩ phân cho người ngoài Cho nên đến lúc đó, Hải Thượng bộ đội là làm là chủ lực thảo phạt ô nhiễm thú, các người Long Môn bộ đội liền tại xung quanh hiệp trợ các nàng. Đầu này loại thế giới cấp ô nhiễm thú chủ thể, tất cả ích lợi ta đều hy vọng tận khả năng rơi vào chính mình nhân thân bên trên. Đối mặt Dương Lâm đề nghị, Giang Ly Nguyệt đám người khẳng định không có ý kiến. Đều là người trong nhà, sau khi chiến đấu kết thúc, loại thế giới cấp ô nhiễm thú sinh ra năng lượng sẽ để cho chủ trạm chiến cơ bọn họ lấy được đến không gì sánh kịp năng lượng tăng lên. Cho dù không nói cái này, vẹn vẹn là loại thế giới cấp ô nhiễm thú ma tình, vậy cũng là giá trị liên thành. Lúc trước Dương Lâm nghĩ đến chỉ đem thủ hộ bộ đội cùng đội ngũ của hắn liên kết đánh giết cuối cùng thủ lĩnh. Tối hôm qua lời nói, một fan thâm nhập nghiên cứu nhìn Thủy Lam Thủy Mạn 2 tỷ mỗi được cường hóa phía sau mạnh như vậy, cho nên không ngại đem loại thế giới cấp hộ nhiệm thú nhận đến túi tiền mình. Muốn hỏi Long Môn bộ đội có không ý kiến. Vậy khẳng định không có a. Giang Linh Nguyệt đám người đi theo Dương Lâm về sau, nhất minh bạch một việc chính là không thể sánh cường. Bằng không, nhà mình quan chỉ huy làm như vậy nhiều tiểu đội làm cái gì? Đệ tam tiểu đội Hải Thượng bộ đội mạnh như vậy, như thế số 2 cùng Long Lân, các nàng đơn kéo đi ra đều có tám cảnh giới hoặc là so sánh tám cảnh giới thực lực. Bây giờ lại thêm Thủy Lam cùng Thủy Mạn chuyện này đối với đặc Thù tỷ muội, tư tiểu đội thứ ba làm chủ công quả thực muốn quá thích hợp. Quan Chỉ Huy, ta lập tức liên hệ hiểu mặt các nàng, thuận tiện cùng Phồn Tinh nâng một chút việc này. Tốt. Dương Lâm lên tiếng phía sau, hắn ánh mắt rất nhanh rơi xuống Long Âm trên thân. Quan Chỉ Huy, có cái gì? Sự tình, cần ta làm sao? Có, mà còn rất trong yếu. Chương 358, Hoa Tỷ mội cùng Long Âm, chương 358, Hoa Tỷ mội cùng Long Âm. Thủy Lam cùng Thủy Mạn chuyện này đối với song thủ muội, các nàng bị khế ước phía sau rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vấn đề này không chỉ Dương Lâm muốn biết, Giang Ly Nguyệt đám người cũng muốn biết, chỉ là hiện ở đây, Thủy Lam cùng Thủy Mạn hai tỷ muội còn tại nghỉ ngơi. Các nàng thực sự quá mệt mỏi. Vì phối hợp quan chỉ huy học thuật nghiên cứu, các nàng cường độ cao tại hai người cùng một người ở giữa lập đi lặp lại hồi này. Muốn hỏi Dương Lâm học thuật nghiên cứu đến cùng được đến cái gì hữu hiệu kết luận, kỳ thật nho nhỏ nâng một chút cũng không sao. Làm hai tỷ muội sử dụng năng lực song sinh cộng minh lúc, các nàng sau đó các loại trạng thái đều là lấy vượt qua hai lần trạng thái tính toán. Giống như là các nàng lục tức phản ứng, công kích đệ tóc, hành động động lực, vẫn cảm trình độ đều là như vậy tiến vào song sinh cộng minh trạng thái phía sau các nàng là mạnh hơn nhưng thiếu hụt cũng bị phóng đại nói ví dụ như trên thân chịu một đau đau đớn cũng tốt có phản hồi cũng tốt tự nhiên cũng phải bị phóng to bất quá cũng không thể bảo hoàn toàn là thiếu hụt ta dù sao thống khổ cùng vui vẻ đều là tương đối Người có thể tiếp nhận mấy lần thống khổ nhưng tương ứng sử dụng song sinh cộng minh năng lực này phía sau cũng có thể hưởng thụ mấy lần vui vẻ nha cái này chút đều nhìn người hiểu được không nói đến cái này bởi vì dương lâm muốn có được thủy lam cùng thủy mạng hai tỷ mọi năng lực càng hữu hiệu số liệu Cho nên Mai cho đến Trạng Vọng tối 2 tỷ mọi triệt để khôi phục trạng thái, Long Âm nhận được nhiệm vụ liền bị phát động. Diễn võ trường giữa trận Long Âm cùng Thủy Lam Thủy Mạn 2 tỷ mỗi đã chuẩn bị kỹ càng. Dương Lâm dắt Thiên Sơ tay thuần túy quan sát, Giang Ly Nguyệt năm người thì là tiến vào nhiều mặt quay chụp hình thức, chuẩn bị phân tích số liệu. Quan Chỉ Huy, ta làm tốt, chuẩn bị. Quan Chỉ Huy, hai chúng ta tỷ mỗi cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Rất tốt, trước thử cơ bản nhất đối kháng so tài quyền cước bắt đầu đi. Nói là cơ bản nhất đối kháng, đơn tại Dương Lâm gia hiệu bên dưới, Thủy Lam cùng Thủy Mạn đi đầu liền tiến vào song sinh cộng minh trạng thái bởi vì không làm như vậy, tại Long Âm loại này cấm kỵ chiến cơ thế công bên trong, các nàng rất khả năng không có cơ hội này. Quyền cước so tài, trừ Giang Ly Nguyệt đám người các phương hướng ghi chép số liệu. Dương Lâm chính mình bản nhân, hắn cũng tại trong lúc vô hình phân tích song phương động tác cùng với công kích số liệu. Giống như hai đoàn gió lốc, diễn võ trưởng bên trên song phương cấp tốc tiến vào tiếp thân cận chiến trạng thái. bất luận là Long Âm cũng tốt, dung hợp làm một thân thể thủy lam thủy mạng cũng tốt, song phương đều là giống như quỷ mị. rõ ràng không có sử dụng linh minh, nhưng mỗi một lần va chạm, cái nặng nghề lực đạo cùng với cuốn theo năng lượng, vẫn như cũ có thể để cho người quan chiến cảm nhận được cường hành huyết áp cung đua thiệt dương lâm cường đại linh lực bao trùm diễn võ trưởng nếu không vẹn vẹn là diễn võ trưởng song phương động dùng quyền cước cái này diễn võ trưởng kết giới đều không vén nổi tương đối mà nói bởi vì long âm là cấm kỵ chiến cơ quan hệ cho nên thế công của nàng tương đối mãnh liệt hành động như tạt phòng thế công như lôi đỉnh mà hai tỷ muội song sinh cộng minh phía sau mặc dù không có long âm như vậy hung ác bá đạo nhưng các nàng chú trọng hơn tự thân tiết tấu lại bản thân ổn như sơn nhạc trước trước sau sau đước chừng mười phút phía sau thủy lam cùng thủy mạng liền tìm được long âm chống giống một quyền đi xuống đem long âm đánh lùi hai mươi mấy mét xa tổn thương ngược lại là không có làm bị thương Nhưng thật muốn theo trường hợp này làm hạ thấp đi, quyền cước dưới trạng thái, qua không được bao lâu, Long âm liền sẽ bại trận. Hiểu rõ xong những này phía sau, Dương Lâm cho phép Song Phương sử dụng linh binh tiến vào nhị giai đoạn. Long âm sử dụng chính là hai vòng bán nguyệt luân, có thể tổ hợp hóa thành nhật luân. Thủy Lam cùng Thủy Mạn sử dụng thì là bình thường trường đao, nhưng có khác biệt là trong chiến đấu sẽ căn cứ tình thế thay đổi xáo lộ là song đao, đơn đao song đao thay nhau hoán đổi. Song Phương tại diện võ trường thân hình giao thoa, lạnh tấu xương hàn mang giống như cường thế xé rách bầu trời đêm thềm điện, kinh tâm động phách. Các nàng ngồi một cách đều thế nặng to lớn, nhìn đến quan chiến Giang Ly Nguyệt đám người không khỏi là chậc chậc ngợi khen. Nghĩ Long Âm là Long Môn bộ đội bên trong tối cường chiến cơ, mà Thủy Lam cùng Thủy Mạn hai tỷ muội thế mà có thể cùng Long Âm chống lại, có thể nghĩ đôi tỷ muội này thực lực. Mặt khác, lại theo thời gian trôi qua, trận này đối chiến bên trong, một cái đối với Long Âm đến nói, cực lớn thiếu hụt liền bạo lộ ra. Long Âm là cấm kỵ chiến cơ nội tình không sai, nhưng bình thường tương đối nhóc, cho nên liền tính nàng thực lực bây giờ liền tính cùng hai tỷ muội không có kém bao nhiêu, có thể cùng song sinh cộng minh phía sau hai tỷ muội suy nghĩ linh hoạt trình độ so sánh, cái tiếc kém đến thực tế quá xa hai người hóa một, lục thức tăng lên, suy nghĩ vận chuyển tăng lên, khi biết long âm càng có khuynh hướng bá đạo tuyệt luân dùng dùng sức mạnh phía sau, hai tỷ muội thì càng có thể ung dung không vội tìm đúng long âm sơ hở, làm long âm đáng tự hào nhất, đem hai vòng bán nguyệt luân hóa thành nhật luân, lấy vô thượng lực lượng nghiền ép mà đến thời điểm, hai tỷ muội đồng dạng tại giờ khắc này tìm đúng trên lệnh thời gian, tùy thời mà động. tại long âm nhật luân còn chưa tiếp xúc đến hai tỷ muội lúc, hai tỷ muội song đao đã như cắt khung đến long âm trên cổ, long âm vua, khó được, từ nàng ngơ ngác trên mặt nhìn ra tương đối lớn cô đơn thần sắc, hai tỷ muội gặp long âm không vui, vội vàng ngăn đuổi. Kỳ thật hai chúng ta đơn thuần may mắn, nếu như kiên trì một đoạn thời gian nữa, năng lực của chúng ta căn bản chống đỡ không nổi. Thủy Lam cùng Thủy Mạn hai tỷ muội nói cũng đúng sự thật. Song sinh cộng minh cái gì cũng tốt, nhưng có cái duy trì liên tục thời gian. Tiêu hao càng lớn, có thể kéo dài thời gian khẳng định càng ngắn. Tuy nói tại Dương Lâm học thuật nghiên cứu bên trong khẳng định đủ, có thể chiến trường không phải trong nhà, đây chính là thật muốn liên tục tiêu hao rất lớn linh lực. Cho nên tại biết hai tỷ muội không kém đồng thời, tăng cường linh lực của các nàng cơ sở tư chất, trong chiến đấu thời khắc là hai tỷ muội bay liên tục, điểm này khẳng định không thể bỏ qua. Chờ diễn võ kết thúc xong, Giang Ly Nguyệt đám người nhộn nhịp tiến lên chúc mừng Thủy Lam Thủy Mạn hai tỷ muội, cùng với An Uỷ Long Âm. Tất cả mọi người là người một nhà, khẳng định không đến mức mang thủ, mà còn loại này sự tình Dương Lâm cũng không cho phép. Thật nếu không phục, tìm cái thời gian đến sân huấn luyện luận bàn liền được, đây đều là việc nhỏ. Cũng chính là tại diễn võ kết thúc phía sau, tại hai tỷ muội cùng Giang Ly Nguyệt chúng nữ triệt để tan ra thành một mảnh lúc, các nàng cũng thuận tiện biết được Long Âm thân phận. Nguyên lai Long Âm là cấm kỵ chiến cơ. Đúng vậy à, loại này sự tình người bình thường không rõ ràng, liền xem như trong lịch sử đều ít có đề cập. Nói như vậy, hai chúng ta có phải là có thể hơi tự hào một cái tự hào có thể thế nhưng nàng đâu kỳ thật còn có một cái tỷ tỷ tỷ tỷ nàng cường hãn hơn nàng nhiều các ngươi hiện tại đối đầu tỷ tỷ nàng khẳng định không phải là đối thủ a long âm còn có người tỷ tỷ có thể nàng không phải cấm kỵ chiến cơ sao đừng hiểu lầm không phải là các ngươi loại này thì muội chỉ là từ đồng loại đến nói nên tính là tỷ mượn a bởi vì đề cập đến vấn đề này tật tư còn nhiều hứng thú đối với dương lâm đặt câu hỏi quan chỉ huy long lâm xem như là lòng âm tỷ tỷ a vấn đề này a dương lâm suy nghĩ một chút Hắn cảm thấy a long lân cùng long âm đều là cấm kỵ chiến cơ mà long âm sở dĩ thực lực thấp đó là bởi vì nàng sinh ra muộn mà long lân lúc trước tiềm ẩn ở trong biển đều nhanh hoàn toàn thân thể nói long lân là tỷ tỷ không có ma bệnh mà còn long lân lại là phải biết long âm cũng là cấm kỵ chiến cơ phía sau nàng đối long âm cũng cương chiều lợi hại cho nên nói long lân cùng long âm là tỷ muội thật đúng là tìm không ra một điểm ma bệnh mà biết được long âm có tỷ tỷ thủy lam thủy mạn hai tỷ muội khẳng định nhịn không được hỏi thăm long lân trạng thái mà theo hỏi lên một hệ liệt tình báo để chuyện này đối với song thủ tỷ muội từ dưới đáy lòng Càng sâu một bước lưu lại đối Dương Lâm vị quan chỉ huy này thiên nhân đồng dạng rung động, chương 359, số 2 ý đồ, chương 359, số 2 ý đồ. Mới đầu 2 tỷ muội biết được Dương Lâm nghĩ để các nàng gia nhập tiểu đội thứ 3. Các nàng khi đó còn tưởng rằng, Dương Lâm chính là có thể khế ước nhiều một chút chiến cơ, bây giờ thành lập đến tiểu đội thứ 3, chỉ thế thôi. Có thể tiếp xuống Giang Ly nguyện đám người nói cho các nàng biết cái gì? Tại quan chỉ huy thành lập trấn thủ phủ bên trong, không nói đệ nhị bộ đội thủ hộ bộ đội. Ngoài ra còn có lợi nhận bộ đội, phong hành bộ đội, thần hình bộ đội. Không bao lâu nữa, còn có một cái vân đỉnh bộ đội cũng sẽ vào cửa mà ở trong đó cường giả chiến cơ không nói long âm còn có như thế dương Yến lam tam tam thất thất long lân còn có số hai những rảo rảo giả này tiểu nói này thủy lam thủy mạn hai tỷ muội mới chiến thắng long âm cái kia một điểm chút ít vui sướng lập tức tan thành mây khói rất đáng sợ nhà mình quan chỉ huy quá đáng sợ bất hiển sơn bất lộ thủy trừ người mạnh mẽ mạch quan hệ bên ngoài hắn lén lút thế mà còn tụ họp như vậy một nhóm siêu cấp chiến cơ như thế thực lực chắc không được liên minh người cầm quyền dư chấn nam cùng sở triều vũ đều muốn nghệ tình thu được hảo cảm dù sao không có người ngốc đến nguyện ý cùng nhà mình loại này quái vật quan chỉ huy kết thù a Cùng lúc đó, Thủy Lam cùng Thủy Mạn hai tỷ muội còn được đến Dương Lâm chỉ lại mới. Hai muội tử kinh hãi. Quan Chỉ Huy, ngươi muốn ôm đồn lần này loại thế giới cấp ô nhiễm thú, mà còn, chúng ta còn muốn đi theo tiểu đội thứ 3 thành là chủ lực. Không sai, nếu như có thể độc hưởng loại thế giới cấp ô nhiễm thú năng lượng, chỗ tốt có thể nghĩ. Hôm nay ta quan sát cùng phân tích các ngươi sức chiến đấu, phối hợp Long Lân cùng số 2, áp chế loại thế giới cấp là đủ. Mặt khác lại từ Ly Nguyệt các nàng đánh phụ trợ, trận chiến đấu này dễ dàng, dễ như trở bàn tay. Tốt một cái dễ dàng dễ như trở bàn tay. Thủy Lam cùng Thủy Mạn hai tỷ muội liền tính ngày thường luôn luôn thần sắc lại là nhạt có thể cái này trong lòng giờ phút này nghĩ không cuộn sóng ngập trời cũng không thể các nàng lần này chưa mộ mục đích chủ yếu chính là muốn đoạt một cái chỉ huy phó tít tuổi dùng cái này ra tăng thanh danh mặt khác tại toàn diện hợp chiến bên trong phối hợp những tiểu đội khác đánh giết loại thế giới cấp lại phân một chút tiền lãi ở trong đó nguy hiểm khẳng định có nhưng tuyệt đối không muốn xem thường hơn chăm chi thất giai đội ngũ kết hợp năng lực chỉ cần ô nhiễm thu không tấn thăng thế giới cấp tiêu diệt nó là khẳng định căn bản sẽ không xảy ra ngoài ý muốn nhưng là quan chỉ huy hắn hiện tại tốt nha mở miệng liền muốn độc chiếm loại thế giới cấp mấu chốt nhất là Vốn chỉ muốn chia hoa hồng sắc chính mình hai tỷ muội đều thành chủ lực đội viên một trong. Nhìn hai tỷ muội như vậy, Dương Lâm chân thành nói, Thủy Lam thủy mạng, mục tiêu của chúng ta cũng không vẹn vẹn chỉ là loại thế giới cấp. Ta đối với các ngươi tất cả mọi người tiêu chuẩn, vậy cũng là một người có khả năng đối kháng một đầu thế giới cấp. Cho nên con mắt của các ngươi chỉ riêng muốn thả đến dài xa một chút, như thế hiện tại đầu này loại thế giới cấp, đó chính là để các ngươi luyện tập cùng chống trải tầm mắt biết sao? Nghe lời Dương Lâm nhàn nhạt lời nói, hai tỷ muội cho tới nay ý nghĩ đều bị triệt để đánh nát. Các nàng nghĩ qua mạnh lên nhưng tuyệt đối không nghĩ qua trở thành truyền thuyết chiến cơ, bởi vì không có thực lực kia cùng tiềm lực. Các nàng cũng chờ đợi qua sau này một ngày kia có khả năng thảo phạt thế giới cấp ô nhiễm thú. Nhưng khẳng định là tại đại bộ đội kết hợp thảo phạt bên trong thực hiện, dù cho như thế cũng có thể đại biểu các nàng đủ thực lực cùng vinh quang. Mà bây giờ quan chỉ huy nói sau này các nàng muốn một người đối kháng một đầu thế giới cấp. Ân chính là như vậy, thật là đáng sợ thuyết pháp. Bất quá cũng chính bởi vì theo Dương Lâm, hồi tưởng hai ngày này cùng ngậm đồng dạng phát sinh sự tình, các nàng ngạc nhiên về ngạc nhiên, nhưng đồng thời không nghi ngờ đi theo quan chỉ huy có thể làm đến cái này loại cấp độ thuận tiện nói với các ngươi một tiếng, ngày mai đệ tam tiểu đội hải thượng bộ đội ba người liền sẽ tới, tại chiến trường chưa chính thức mở ra phía trước, các ngươi có thể nhanh chóng làm quen một chút. Biết quan chỉ huy, đệ tam tiểu đội hải thượng bộ đội Lưu Hiểu Mạn, Long Lân cùng số 2, là tại mới một trời xế chiều chạm vạng tối lúc đến nơi, mà trước khi tới, khẳng định cũng không ít sự tình. Nói ví dụ như, cơ phồn tinh biết hải thượng bộ đội cũng muốn tham gia thảo phạt phía sau, khẳng định cũng phải giúp hải thượng bộ đội đi cái chương trình. Thứ nhì, trong đội ngũ Lưu Hiểu Mạn đây chính là Lưu Chính Đạo nữ nhi, như thế loại này đại sự thân là nữ nhi làm sao có thể không cho phụ thân đề cập một cái? thân là tổng tư lệnh lưu chính đạo sợ hãi, hắn để nữ nhi lưu tại trấn thủ phủ, hy vọng được đến dương lâm trọng dụng lại rút ngắn quan hệ. nhưng bây giờ, nữ nhi đều bị dương lâm đi thẳng tới loại thế giới cấp ô nhiệm thu chiến trường có thể tạm được. nếu không phải cơ phồn tinh nghiêm túc cho lưu chính đạo làm tư tưởng công tác, đoán chừng lưu chính đạo cái này sẽ sớm chạy tới lương phong thành đi gặp dương lâm. mặt khác, để hải thượng bộ đội tham gia lần này thảo phạt, dương lâm bên kia cũng có một một nguyên nhân trọng yếu, đó chính là liên quan tới thiên sơ. thiên sơ gần nhất tình huống không ổn định, biết nàng là phương chu trung tâm. Có thể là đối với Phương Chu, Dương Lâm khẳng định không có số 2 biết rõ nhiều, cho nên đem Hải Thượng bộ đội kéo tới đồng thời, hắn cũng muốn để số 2 nhìn nhiều một chút thiên sơ tình huống, để tránh thiên sơ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Giống như lập tức, khi nhìn thấy Lưu Hiểu Mạn, Long Lân cùng số 2 phía sau, Giang Ly Nguyệt đám người tương đối vui vẻ. Biết Hải Thượng bộ đội mới tăng một đôi hoa tỉ muội, cái kia thân là đội trưởng Lưu Hiểu Mạn khẳng định cũng là hưng phấn vô cùng. Hải Thượng bộ đội cuối cùng đầy biên, hơn nữa còn muốn làm chủ lực xuất chiến, thân là đội trưởng, Lưu Hiểu Mạn cũng mau đủ sức lực, bên trên đủ tâm. Mà liên tại lưu hiệu mặt cái đội trưởng này cùng Giang Ly Nguyệt đám người thương lượng sau đó cụ thể lúc tác chiến, Dương Lâm thì là trong bóng tối đem số 2 kéo sang một bên. Người cuối cùng tới, mau giúp ta nhìn xem thiên sơ tình huống." Số 2 mặc dù mặt ngoài bình tĩnh như thường, nhưng nội tâm của nàng so với ai khác đều yếu đất "Thiên sơ, nàng tình hình dị thường, rất nghiêm trọng sao?" "Không thể nói do nghiêm trọng, theo lúc trước gặp Hắc động, hiện tại thân thể đều có vẻ như suy yếu một chút. Bình thường nàng phần lớn thời gian đều đi cùng với ta, hiện tại chứ đi cùng với ta, nàng phần lớn thời gian đều nằm tại phòng ngủ nghỉ ngơi." Sau đó tại Dương Lâm dẫn đầu xuống, Số 2 đi theo hắn đi tới thiên sơ phòng ngủ. Cái này mới mới vừa vào cửa, nhìn thấy thiên sơ số 2, nhịn không được thân thể run một cái. "Số 2, ngươi mau giúp ta nhìn xem thiên sơ hiện tại tình hình." "Quan chỉ huy, ngươi đừng gấp gáp như vậy a, ngươi nhìn, đều hù dọa thiên sơ. Ngồi tại trên giường thiên sơ nghe số 2 nói như vậy, liên tục xua tay nói, "Ta không có chuyện gì, không có dọa ta." "Số 2, sao ngươi lại tới đây? Còn không phải bị quan chỉ huy kêu đến, hắn nói thân thể ngươi chỗ dạ, đặc biệt để ta qua tới nhìn một cái." "Ta cái kia có chuyện gì, chính là gần nhất hình như thích ngủ một điểm." Ấn số 2 gật đầu, sau đó nghiêm túc đối Dương Lâm nói, quan chỉ huy, đều nói ngươi lo lắng quá mức, ngươi nhìn Thiên Sơ, khí sắc hưng nhuận, tinh thần sung mãn, cái kia có một chút dị thường bộ dáng. Tóm lại, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, Thiên Sơ là cái bình thường nữ hải tử, đi theo ngươi chạy đến Lương Phong thành, không quen khí hậu dễ dàng buồn ngủ cái kia rất bình thường. Thật chẳng lẽ là ta đa tâm? Chính là dạng này, đúng, ta mới vừa mới nhìn đến Hải Thượng bộ đội vậy đối với tỉ muội, ngươi bây giờ cùng Thiên Sơ, ta đi cùng các nàng trao đổi một chút tình cảm. Cái kia, thôi ta. Sau đó số 2 ra ngoài phòng, nhưng Dương Lâm có thể không nhìn thấy. Số 2 ra cửa phía sau thần sắc có nhiều bối rối. Tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm gần một tháng, ta bỗng nhiên có chút hối hận đem nàng xem như lễ vật đưa cho Dương Lâm. Cái này vẫn nhất. Không chế không nổi tình thế, nên làm thế nào cho phải. Không được, tình trạng của nàng so ta theo dự liệu trước thời hạn nhiều ngày như vậy, ta nhất định phải làm những gì. Liên tại đêm đó. Chơi tối người yên, tất cả mọi người tiến vào mộng đẹp thời điểm. Số 2 giống như quỷ mị, lặng lẽ chạy vào thiên sơ phòng ngủ.